Quý một chương 343, người cái này có chút hỏa người này ra đối ồ vật. Chương cái có chút đồ vật. Lúc này ra hỏa đồ với ậ t Lúc n phương cựu chân tới nói hắn nghĩ bảo chỉ thấy qua việc đợi bộ dáng nhưng hiện thực rất tàn khốc làm bộ là không được bởi vì thật chưa từng đọc qua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 vẫn lâm à yên lặng biến. Hoang l theo chi dõi kỳ Bác địa. phàm nói g trên hắn nguyên có thể xác định tại hắn bước vào đến bắc hoang lánh địa thời điểm vị tiêu cổ lao yêu ma liền đã biết do hắn đến tuy nói yêu ma không phải người nhưng cũng không thể như thế quá mức đến giữ chữ tín tất cả mọi người đang đánh cược một việc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 liền xem như y ê u m a cũng sẽ nghe theo người phân phó không bằng ngươi ra mặt như thế nào lâm phạm nói nếu quả như thật phát sinh đại chiến tuyệt đối sẽ sinh linh đ ổ thán ma đạo cùng yêu tộc có chết hay không cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì nhân tộc tất nhiên không may nhất là những người p h ạ m tục kia cổ lao y ê u m a luôn cảm giác trước mắt cái này nhân tộc đem hắn nghĩ qua cao cấp nếu như hắn nói chuyện hữu dụng vậy hắn đã sớm là y ê u m a tri chủ liền xem như y ê u m a tứ đế cũng không làm được trưởng quản y ê u m a giống như nay cái này tình huống cũng chỉ là yoma đều thống hận tu tiên giới người muốn đoạt lại tự mình địa bàn mà thôi cổ lao yoma nói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 nhưng ở y ê u m a bên trong cũng thuộc về một phương cường giả lâm phạm lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn những y ê u m a này tới cửa đưa đồ ăn sao biết do hắn đi một chuyến hổng công bắc hoang trong lòng khẳng định không thoải mái cho nên những y ê u m a này nhóm chủ động đưa tới cửa nhường hắn hung hăng chấn áp một đợt rơi xuống điểm đồ vật cũng coi là biểu đạt một cái y ê u m a tâm ý đến hay lắm lâm phạm vẻ mặt tươi cười chỉ là giờ phút này phía sau hắn xuất hiện một cái thông đạo bên hai chuyển đến cổ lao yoma thanh em tiểu hữu nơi đây là bắc hoang người đồi yoma đậu thủ bản tọa không thể ngồi xem bỏ mặc cho bản tọa một bộ mặt ly khai đi đến ngoài giới phát sinh bất cứ chuyện gì Cũng không có quan hệ gì với bản tọa. cổ ũ n không quan bản g gì hệ có c tọa. với lao yêu ma tự nhiên biết rõ lâm phàm thực lực liền hiện tại những yêu ma này cũng chỉ là không có ý nghĩa tìm chết mà thôi đối phương khách khí với hắn hô n một tiếng tiền bối nếu như phát sinh đại chiến lấy hắn cảm giác chưa hẳn có thể đem đối phương như thế nào tốt nếu là tiền bối ý tứ vậy liền cho tiền bối mặt mũi này lâm phàm cười nói sau đó nhìn về phía những cái kia yêu ma coi như các ngươi vận khí tốt nhưng chờ các ngươi đến tu tiên l ê n giới cũng chỉ là một con đường chết hắn không nói thêm gì trực tiếp bước vào thông đạo đi một chuyến hồn công nhưng biết rõ việc này đã không thể n g i chuyển mà lại hắn luôn cảm giác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 cụ thể tình huống như thế nào cũng chỉ có tự mình điều tra mới có thể có biết hữu một đạo quang mang trợn lóe lên phất qua một đầu trương lang yêu ma tự ừ từ. t a như là hỏa diễm tiêu đốt đầu kia trương lang yêu ma trong nháy mắt và bừng đã bị n ư ớ n g chín thậm chí còn có n ư ớ n g chín mùi thơm phiêu đ ắ n g ra sống sót đầu kia trương lang yêu ma trận mắt hốc mồm nhìn xem gặp quỷ. nhân tộc tu sĩ thủ đoạn có chút tàn nhẫn thật muốn ăn còn rán h ã n động cũng không dám động nội tâm run r ậ y yêu ma là không e ngại tử vong nhưng gặp được tàn nhẫn như vậy nhân tộc tu sĩ giả chết cũng không phải là nhu nhược mà là vì còn sống sót thủ đoạn cần thiết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 muốn dựa vào h u áp giết người đúng là nằm mơ đa tạng lâm phàm nhìn xem hai vị đã chết đi y ê u m a nghiệm một câu a di đà phật xem như độ hóa một cái ý tứ vẫn là phải ý tứ một cái nếu không chẳng phải là biểu hiện ra hắn theo người ta trên thân đạt được lớn như thế chỗ tốt lại một điểm biểu thị cũng không có cũng không lâu lắm hắn đứng tại y ê u m a thông đạo biên giới chỗ nồng đậm yêu khí từ bên trong phát ra dày đặc thương cung đem phủ cận cái này một mảnh khu vực triệt để bao trùm yoma thông đạo cũng không chỉ nơi này một chỗ lấy yoma số lượng một khi xác định toàn bộ ly khai bắc hoang bước vào đến tu tiên liên giới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 lâm phạm ngưng tụ pháp lực một trường đề ra giữa trời một kích cùng những cái kia vạn đạo quang mang đụng vào nhau một tiếng ầm vàng kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng tiên niệm hào quang lóng ánh che đậy toàn bộ bầu trời làm sao có thể vươn bươn g tổ yêu quá sợ hãi hư hảo yêu nhãn uy lực lại không bằng đối phương tiện tay một kích ngay sau đó một cô cực mạnh lực lượng trong nháy mắt đem vươn bươn tổ yêu v a o trùm kết thúc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 những đường vân này nở rộ rượu nhãn quan mang hóa thành từng cây sáng chói xúc tu trong nháy mắt bao trùm thường khung sau đó phảng phất tìm tới lâm p h ạ m hung hăng cuốn tới đại n h ậ t hỏa thai lâm p h ạ m thi triển t h ầ n thông gào thét một tiếng hỏa hoạn giáng lâm thiêu đốt lên những cái kia xúc tu chỉ là coi như những n à y xúc tu bị t h i ê u đốt còn sẽ có càng nhiều xúc tu cuốn tới liên miên không ngừng căn bản không có cuối cùng cái này hẳn là chính là bươm b ư ớ m thiên phú t h ầ n thông thiên giai hắn đã sớm thấy rõ bươm bươm tổ yêu tình u ố n g rơi xuống bên trong có thiên phú rõ ràng đã bị hắn chấm giết lại có thể hóa thành động phát ra vực này kinh khủng thế công thật sự là kinh người nếu như suy đoán không tệ cái này thiên phu thần thông nhất định là nhập t i ê n cấp tương đương với có được đầu thứ hai tính mệnh ừ cho dù có hai cái mạng cũng vô dụng thực lực quyết định hết thảy lâm p h ạ m nhãn thần lăng lệ phong mang khí tức ngưng tụ tự thân trong nháy mắt thi triển đại thần thông phi tiên cựu trọng tiên hưu một tiếng một đạo đạo quang mang quét sạch mà đi hung hăng chém giết tại n h ộ n g bên trên lốp buốt huyết n ụ c văng tung t ó é dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe tại giữa thiên điệp o ạ t soạt một đạo thanh thúy thanh truyền đến cái gặp tàn phá không chịu nổi nhậu đã n ư ớ ra tại kia trong cái khe có kim sắc quang mang l o ạ ra ngay sau đó, một cơn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 Ha ha ha, lợi hại, lợi hại. á như như. nhưng sau l biến t h à n h màu à v n g k chốc lát hắn hơi g sát c mặt lạnh i n lẽo phình ha ha, nhân một tiếng mặt đất băng liệt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc thì là xuất hiện đang bay nga tổ yêu trước mặt trong mắt lóe ra còn mang khỏe miệng lộ ra y cười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 Trường g vui chơi i đột nhiên t h đất ạ đại phái t dung núi chuyển hung hát khí tức bao phủ thương cung cực hạng phương sa lít nha lít nhít yêu ma dẫm tại tu tiên giới thổ địa bên trên phảng phất trở về đến gia viên cũng lộ vẻ rất là điên cuồng tiếng giống rung trời đại điện bên trong Huyết h lúc n à n giáo chủ thân xác đại n n gâm tụ ộ trầm đường, nhìn về phía phương xa hắn đã cảm giác được phương xa kia nồng đậm ngang ngược khí thức các yêu ma ngay tại nhanh chóng tới gần tốc độ cực nhanh đồng thời những nơi đi qua không có một mặt cỏ và vật bị nuốt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 chính là vì ngăn cản huyết hại thần giáo đ á m người l y khai đáng chết giáo chủ s o n g quyền nắm chặt đến thật yêu ma thông đạo nồng đ ộ m yêu ma khí tức phiêu đáng tại chu vi sắp ngưng tụ thành thực chất đối với tu sĩ tới nói những n à y khí tức cũng không tốt đẹp gì thu nạp lúc lại cùng thể nội pháp lực hình thành xung đột bởi vậy đem yêu ma đổi tới bắc hoang là có đạo lý tự nhiên không thể nào là xem ngươi khó chịu liền cố ý nhằm vào ngươi mà là yêu ma chi khí ngoại trừ đối yêu ma bên ngoài đối người khác không có chỗ tốt gì lúc này trong thông đạo từng cỗ yêu ma thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó có giữ lại toàn thây có thì là chia năm xẻ bảy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 c ũ n lâm phàm á p ngăn cản chuyện sắp xảy sắp ra, vô ê nhất g lối đi khắc bước vào tiên chân cũng hoành n n rút ra mà đi phình một tiếng mu bàn dạng chân hung hăng đánh vào yêu hầu trên mặt yêu hầu mặt nhận xung kích đều đã biến hình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 hết t h ể cũng xem vật khí. đại đa số yoma đều không có rơi xuống phản phất tại lúc trước thời điểm hắn liền đem vận hết giận hao t ồ n không còn giống như pháp lực rơi xuống vẫn được tăng trưởng một vạn pháp lực hắn đang mạnh lên yoma ly khai bắc hoang cho hắn dạng này cơ hội số ngày sau ma đạo địa bàn loạn thành một b ầ y huyết hải thần giáo triệt để phá diệt ngoại trừ giáo chủ bên ngoài tất cả mọi người chết tại yoma trong tay yoma san bằng huyết hải thần giáo căn bản cũng không nói cái gì cấp cao chiến lược mà là lấy số lượng thủ thắng giáo chủ này một ít cường giả bị yoma cường giả dây dưa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 t h i ê nói long nhất chuyện n tộc h vị này lão giả là thương lang nhất tộc hoàng giả lang hoàng huyết mạch truyền thừa cùng thôn thiên thương lang bối cảnh cực sâu rất có lai lịch nhưng là bây giờ chuyện xảy ra đã không phải là bối cảnh sâu hay không vấn đề mà là có người hay không có thể ngăn được đơn giản chính là gặp q u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 Bản đế liền nhìn xem các người có bản lĩnh gì. Long đế x e dần dần một, một, một chỗ g hoang vu địa phương lâm phạm một bàn tay đem một đầu yêu ma đập vào mặt đất đầu kia yêu ma toàn thân gãy xương liệu mạng toàn lực quát nhóm chúng ta là đội tiền trạm ngươi cái này nhân tộc tu sĩ sẽ bị nhóm chúng ta triệt để nuốt có lẽ là hô lên lời nói này quá phí lực ý trực tiếp ở ra r á m trở thành một bộ hoàn chính thi thể vui vẻ nhân sinh à, nếu như không phải yêu ma chủ động tới cũng không biết đi đây tìm kiếm những n à y ra hỏa lâm p h à m đối yêu ma ly khai bắc hoang đến tu tiên giới gây chuyện tình huống không có bất kỳ bất mãn gì tất cả mọi người là muốn tiến bộ cũng muốn sống càng tốt hơn vậy thì phải làm tốt đối mặt cường địch chuẩn bị hắn có chút khẽ ngửi l i ề n có thể ngửi được cực kỳ nồng hậu dạy đặc yêu ma khí tức ma đạo hoàn toàn chính xác đủ thảm lại bị yêu ma làm thành bộ dáng này tuy nói ma đạo nghe chẳng ra sao cả nhưng người nào để cho ta lâm phạm là t i ê n đạo nhân vật hành hiệp trượng nghĩa vẫn rất có cần thiết lâm phạm cảm thán tiếp tục tìm kiếm yêu ma lấy trước mắt tình huống pháp lực của hắn đạt tới mười sáu vạn năm nhiều xem như tu tiên giới cường giả đ ỉ n h c a o một trong đồng dạng chân tiên đại năng nhìn thấy hắn đều phải hô một tiếng mạng ta xong rồi mấy ngày đi qua lâm phạm không có quản nhiều vì sao tiên đạo cùng yêu tộc người không có tới hỗ trợ những chuyện này với hắn mà nói d â u d ị a không quan tâm có người hay không cùng yêu ma đại chiến hắn xem như triệt để để mắt tới yêu ma ma đạo người hoàn toàn chính xác nên hào hào cảm tạ yêu ma nếu như không phải yêu ma hấp dẫn sự chú ý của hắn hắn liền sẽ đem ánh mắt nhìn chằm chằm ma đạo đến lúc đó vẫn như cũng là một cái rất khốc liệt sự t ì n h ma l i ê n tại lâm p h à g tìm kiếm yêu ma thời điểm yêu ma cũng tại thương nghị chuyện sự tình này ma đạo địa bàn yêu ma đại bản doanh yêu ma tứ đế cùng yêu ma đông đảo đại năng tệ tụ một đường bọn hắn tồn tại nhường yêu ma có đầy đủ năng lực đi ra b ắ c hoang lúc này mỗi một vị yêu ma đại năng cũng thu nhỏ thân thể nhưng là đủ loại hình thái liền phản phất trong vườn thú động vật đang họp nghị giống như gần nhất có một vị nhân tộc tu sĩ trắng trận chém giết nhóm chúng ta yêu ma tử đệ người này tuyệt đối không thể lưu một vị yêu ma đại n ă n g nói hắn đối lâm p h ạ m căm thù đến tận xương tủy không biết bao nhiêu yêu ma đồng b á o chết trong tay đối phương tiếp tục tùy ý hắn hoành hành xung ố d ư ớ i yêu ma mặt mũi liền hung hăng bị đối phương g i ẫ m tại dưới chân hắn là ai bản tọa gần nhất cũng nghe nghe được tin tức này nhưng đối phương thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn không lưu người sống không người biết rõ hắn là ai lúc này bốn vị yêu đế lẫn nhau đều đã biết là ai tuyết nguyên sư vừa nói người này là thái vũ tiên môn đệ tử lâm phảm một vị tiên đạo đệ tử đã từng tới bắc hoang cùng nhóm chúng ta chạm qua mặt bản vương đối với hắn khí tức rất quen thuộc cái gì tiên môn đệ tử tiên môn là cái gì tình huống không phải lúc trước đều đã nói xong sao không phải là nghĩ ra trở mặt nhân tộc quả nhiên không tin được đối với bọn hắn tới nói ma đạo là tuyệt đối ngăn không được bọn hắn b ư ớ c chân yêu ma tứ đế đối lâm phàm cũng động sát tâm nếu như mặc cho hắn phát triển tiếp đối bọn hắn yêu ma t r i n h chiến sẽ có cực lớn ảnh hưởng bởi vậy nên đối với hắn đ ộ n thủ lúc này lâm phàm đi ngang qua một tòa thâu trang hắn một đường đi về phía nam trên đường đi nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh có chút bất đắc dĩ cũng bị yêu ma k hắn í tức l â đi m tại h trong đã mất đi thôn trang một tiếng kéo kẹt có thanh âm rất nhỏ truyền lại mà đến bất luận cái gì nhỏ bé thanh âm cũng khó khăn trốn hắn dò xét lâm p h ạ m đi vào một chỗ sụp đổ phong ố c trước nhẹ nhàng phất tay đem sụp đổ gỗ thổi tan mặt đất có một tầm ván gỗ tựa như là ám đạo thanh âm chính là từ bên trong này truyền lại mà đến thùng thùng dồn dập đập âm thanh truyền lại mà đến giống như có ai bị vây ở bên trong muốn ra lại ra không được hắn xốc lên tầm ván gỗ một cái lối đi tối thui xuất hiện nhưng ngay sau đó một thân ảnh nhanh chóng hướng phía hắn đánh tới tốc độ rất nhanh vốn định một bàn tay t r ụ c chết nhưng là hắn thấy rõ mục tiêu lại là một vị chỉ có mấy tuổi hài đồng chỉ là cái này hài đồng có chút không đúng yêu ma khí tức nhập thể t r i để đem hắn lây nhiễm l i ê n một điểm nhân tính cũng không có yêu ma những nơi đi qua đều sẽ hình thành yêu ma khí tức đối với người bình thường tới nói loại này khí tức là kinh khủng nhất không có pháp lực ngăn cản chỉ có thể bị lây nhiễm hai đồng làn d a hiện ra màu đen con mắt đỏ bừng tức giận gào thét không ngừng bắt rắt lâm phàm quần áo nhưng coi như bị yêu ma khí tức lây nhiễm vẫn như cũ chỉ là người bình thường chỉ là kêu bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn khi còn sống bị lây nhiễm lúc nhất định rất thống khổ hải từ đáng thương lâm phàm nhẹ nhàng vớt ve đầu của đối phương vốn nên có hoa dạng tuổi tác lại nên đón t h i họa đối phàm nhân mà nói bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chính là thịt cá trên thất gỗ mặc cho đối phương tùy ý nắm một chỉ điểm ra táo bạo hài đồng phản phất đã mất đi một loại nào đó trèo trống ngã trên mặt đất thi triển thiên phú thần thông cô hồn giã quỷ thời gian dần trôi qua t r u n g quanh có rất nhiều hư hào thân ảnh xuất hiện cái này thiên phú thần thông là hắn chém giết sơn tiêu đạt được thần thông có thể đem t r u n g quanh cô hồn giã quỷ hấp dẫn tới từ đó tiến hành trường khống địa ngục chi môn luân hồi truyền thế lâm phản phất tay chung quanh nhấc lên âm lạnh gió trời dần dần tối tối xuống địa ngục dị tượng xuất hiện đầu thai chuyển thế đi thôi không có người vì ngươi nhóm dẫn dắt các ngươi không chỗ có thể đi muốn đầu thai mà đi cũng không biết phải trở tới khi nào phạm nhân bị giết hại cũng là có hoa khí thời gian lâu dài liền sẽ hình thành quỷ vật mà những tồn tại này đối một ít tu sĩ tới nói thuộc về luyện khí tu hành thần thông thiết yếu phẩm có lẽ vận khí hơi tốt gặp được một vị nào đó đắc đạo cao tăng hoặc là đạo gia tu sĩ nguyện ý là bọn hắn siêu độ dẫn dắt bọn hắn trở lại đầu thai con đường nếu không chỉ có thể làm làm cô hồn giã quỷ phiêu đạm trên thế gian lúc này hắn nhìn thấy kia đã bị yêu ma khí tức lây nhiễm hài đồng đồng thời cũng nhìn thấy đứa bé kia tìm được phụ mẫu nắm tay bước vào đến trong lân u hồi còn hướng phía hắn phất phất tay phảng phất là tại c ả m tạng trên trời rơi xuống công đức lâm phàm đưa tay trộm tới một chỉ bắn tới đem những n à y công đức bắn vào đến địa ngục trong lân u hồi xem như một loại hối lộ tu luyện hoàn g t u y ệ n địa ngục hắn liền có thể cảm ứng được địa ngục tồn tại cái này thuộc về một loại không biết lực lượng tự có một bộ hệ thống cũng có kinh khủng đại năng tồn tại nhưng rất khó nhìn thấy có lẽ chỉ có thành tiết lúc mới có thể tiến nhập chân chính địa ngục đi mà hắn đem những n à y công đức theo những cái tía cô hồn mà đi chính là hối lộ bên trong tồn tại cho bọn hắn cái tốt thân thế đi hắn chính là thuận miệm nói lại không nghĩ rằng tại luân hồi khép kín trong chốc lát một đoàn xương mủ ngưng tụ thành một chữ được lâm phàm kinh ngạc sau đó lộ ra thiếu dung không nghĩ tới thật là có phản ứng ngược lại là rất thần kỳ ngay sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa một cỗ kinh người khí tức bạo phát đi ra chơi thì chơi nháo thì nháo đều là tu tiên cãi nhau ở mỹ g i ế t g i ế t chặt chặt còn có năng lực phản kháng nhưng đối p h ạ m nhân xuất thủ vậy liền quá mức không có ý nghĩa phình một tiếng mặt đất d ạ n nước bao trùm và dặm lâm phàm biến mất tại nguyên chỗ hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại giữa thiên đ i ệ việc này yêu mà quá mức các ngươi tại bắc hoang đợi không thoải mái nhìn thấy cơ hội muốn vượt qua tốt thời gian kia là hẳn là cơ hội trung quy là lưu cho có chuẩn bị người nhưng đến có điểm mấu c h ố ta t không có điểm mấu chốt vậy liền cùng các ngươi đến thật ma đạo lãnh thổ yêu ma đại bản doanh yêu ma các đại năng hội nghị kết thúc bọn hắn bước vào đến tu tiên giới lãnh thổ trong lòng dã vọng liền bành trướng đây vốn chính là bọn hắn địa bàn lại hại bọn hắn tại bắc hoang kia ác liệt địa phương sinh hoạt lâu như thế nhưng càng nhiều vẫn là phải hảo hảo cảm t ạ những ngày ra hỏa bởi vì ác liệt hoàn cảnh nhường bọn hắn yêu ma tiên thiên thể chất mạnh hơn thực lực cũng trở nên mạnh hơn cái này thế nhưng là tu tiên giới n h â n tộc không thể so sánh lúc này tại yêu ma đại bản doanh bên ngoài trên bầu trời lâm phàm lạnh nhạt nổi đồng bệnh giữa không trung sau lưng ngưng tụ vô số địa ngục trường m â u sau đó đưa tay một chiêu lít nha lít nhít địa ngục trường m â u hưu một tiếng ngưng tụ cùng một chỗ nhắm ngay phía dưới đại bản doanh đột nhiên ném mạnh mà đi lực lượng kinh khủng xé rách hư không ngay tại đại điện bên trong yêu ma các đại năng cảm nhận được c ố này kinh khủng khí tức sắc mặt kinh biến chín đầu ma viên nổi giận gầm lên một tiếng biến mất ở trong đại điện là xuất hiện tại đại điện bên ngoài nhìn về phía không trung rơi xuống phía dưới địa ngục trường mẫu lúc gầm thét thân thể mạnh lên một quyền đánh phía trường mẫu m a kinh khủng lực lượng truyền lại mà tới chín đầu ma viên cảm nhận được cố lực lượng này lúc cũng là chấn kinh vật phần lực lượng thật kinh khủng bước chân lui lại mỗi một bước cũng tại mặt đất lưu lại to lớn dấu chân cuối cùng địa ngục trường mẫu v ỡ v ụ n mà chín đầu ma viên cũng là ngẩng đầu nhìn h à m h à m đối phương n g ư ờ i còn dám tới nơi này tuy nói một năm không thấy nhưng năm đó một trận chiến thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ yêu ma tứ đế liên thủ cũng chưa bắt lại đối phương đối bọn hắn tới nói cái này không thể không nói là một loại xỉn đ ụ sau đó ba vị yêu đế xuất hiện bọn hắn nhìn thấy lâm phàm đến cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới đối phương dám can đảm đơn thương độc mã lại tới đây thật nhiều yêu ma lâm phàm cảm giác được nơi này yêu ma khí tức thật sự là quá nồng nặc mỗi một vị yêu ma đều phát hiện hẳn đến tức giận g ầ m t hét hình thành áp lực cũng là cực lớn đối bất luận kẻ nào lao nói đơn thương độc mã đi vào người ta đại bản doanh kia thật là đang tìm cái chết có lẽ chỉ có lâm phàm có dạng này can đảm dù sao kẻ tài cao gan cũng lớn lúc này hắn đều đang nghĩ nếu như đem những yêu ma này toàn bộ chém giết vậy cái này thu hoạch tuyệt đối có thể hủ chết người người thân là tiên đạo đệ tử vì sao muốn tới đây nhóm chúng ta yêu ma đoạt lại thuộc về mình địa phương thiên kinh địa nghĩa nhóm chúng ta không muốn với ngươi phát sinh xung đột ly khai đi l o n g đế kiên kỵ lâm phàm thực lực bọn hắn yêu ma mục đích đúng là chiếm lính ma đạo lãnh thổ cũng không muốn trêu chọc quá nhiều người lâm phàm nói các ngươi chơi cái gì vậy cùng ta không có quan hệ ta giết các ngươi các ngươi chiếm lính lãnh địa không liên quan tới nhau nhưng ta người này thiện lương nhất thân là tu sĩ nên cùng tu sĩ đấu có thể các ngươi lại đối phản nhân độc thủ Ta、thân a t là có được chính nghĩa c h i tâm tiên đạo đệ tử há có thể dung nhịn ngươi nhóm loại hành vi này cho nên lần này tới chính là nhìn xem các ngươi yêu ma có cái gì năng lực các yêu ma nghe nói lời này hai mặt nhìn nhau nghe một chút cái này mẹ nó vẫn là người nói sao quy một chương ba trăm bốn mươi tám cũng muốn giết ta chương ba trăm bốn mươi bảy cũng muốn giết ta thiên bằng long hưng nhỏ giọng nói không bằng liên thủ đem hắn chém giết ở đây cái này tiểu tử giết hại nhóm chúng ta nhiều như vậy tộc nhân giữ lại là gây thai vạn hơn nên cho các tộc nhân một cái công đạo không ổn kẻ này thực lực nhóm chúng ta đều hiểu rất khó đem hắn cầm xuống trừ phi bày ra thiên la địa võng long đế lo lắng khá nhiều hắn đối lâm phẳng cũng không có bất luận cái gì hào cảm cũng có chém giết đối phương trái tim nhưng hết thệ đều muốn xem tình huống đương nhiên hiện tại yêu ma đại năng nhiều như vậy nếu như toàn bộ xuất thủ lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp đối phương cũng là không phải là không có khả năng này tính cân nhắc khó mà hạ quyết định từng có lúc hắn sẽ nghĩ tới tự mình gặp được loại này tình huống dị vang không quan tâm là ai tự nhiên là bắt được liền chấn áp nhưng bây giờ tình huống có chút ngừng người đau đầu các ngươi đang nói cái gì thì thầm là muốn đem ta lưu tại nơi này sao nếu không thử một lần có lẽ thật thành đâu lâm p h ạ m gặp yêu ma tứ đế không có hành động thật là có nhiều nghi hoặc cũng đổi thành ăn chay sao hắn lại tới đây chuyện làm thứ nhất chính là một mơ buộc đi qua không nói nổi giận chí ít cũng có chút khó chịu đi chín đầu ma viên tức giận nói ngươi thật muốn chết hay sao đ ừ n g tưởng rằng tự kiềm chế thực lực cường đại liền muốn làm gì thì làm ngươi muốn chết bản tọa thành t o à ngươi n ha ha ha lâm p h ạ m cười to thanh â m lệnh lệnh n h ặ t nói chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách dù là các ngươi bốn vị yêu đế cũng là không có bản lãnh này bất quá các ngươi yêu ma đại năng đều ở nơi này cùng một chỗ xuất thủ có lẽ có một tia hy vọng nhất là bọn hắn bây giờ thế như trẻ tre không ai có thể ngăn cản càng làm cho bọn hắn lòng tự tin bạo dạp lâm phàng ánh mắt nhìn về phía phía dưới yêu ma cười lớn các ngươi dạng này kêu to có làm được cái gì các ngươi yêu đế các đại năng căn bản không dám cùng ta chống lại bây giờ ta đơn thương độc mã đến đây chính là nhìn xem các ngươi những y ê u m a này có gì huyết tinh bây giờ xem ra cũng bất quá như thế bác hoang chi địa thích hợp nhất các ngươi đã như vậy đưa các ngươi trở về hắn trong nháy mắt xuất thủ một cái cự trưởng hướng phía phía dưới ép đ i uy thế rất khủng bố một khi rơi xuống phía dưới y ê u m a sống không được cản rỡ tuyết nguyên sư vương nổi giận hóa thành một đạo bạch quan g xuất hiện tại phía dưới yêu lực sôi trào hóa thành một cái băng điều cự trưởng phóng lên tận trời đụng vào nhau hình thành kinh khủng xung kích nhưng rất nhanh những này nhìn như kinh khủng sóng xung kích p h ả n phất bị bân đông cứng ngưng động không cách nào tiếp tục hướng phía chung quanh q u y t tán Thật lâm à lợi l hại thần thông.、Lâm、phạm t á n dương yêu ma thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại mà lại tuyết nguyên sư vương thần thông cùng hắn bản thể có cực lớn quan hệ long đế gặp lâm phạm độc thủ g i ậ n tí mặt ngươi nếu thực như thế lâm phạm nói mắt mù hay sao ta đều đã độc thủ ngươi lại hỏi ta nếu thực như thế ta phát hiện một vấn đề ngươi chẳng những gân nhỏ con mắt còn có chút mỏ mẫm long đế l ử a g i ậ n thiếu đốt bị n ụ c nhã thành dạng này nếu như còn có thể nhấn lại mặt mũi của hắn không trô sắp đặt trong chốc lát long đế trốn vào không trung hình thể bị lớn đôi rồng quất ngang hung hăng nghiền ép mà đi có lẽ là quá mức phẫn nộ hắn một kích này vi lực hoàn toàn chính xác rất lớn ẩm lâm phàm đưa tay ngăn cản giao long hóa long lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh thân hình lui lại hưu một tiếng xuất hiện tại phương xa long đế có thể à lực thực lực s o một năm trước càng lợi hại hơn xem ra một lần kia đ ố i với người mà nói đã kích có chút lớn trở về cũng có hảo hảo tu hành hắn như vậy khiêu khích có ai có thể nhịn được đừng nói là yêu mà liền xem như con t h ỏ đều có thể gấp cán người các vị liên thủ chém giết hắn long đế gào thét một tiếng vọt thẳng hướng lâm phàm hắn nguyên bản còn có kiên kỵ nhưng trải qua như vậy n ụ c nhã hắn đã không muốn nhẫn nhường coi như thực lực đối phương cường hãn lại có thể như thế nào lấy yêu ma lực lượng bây giờ chém giết hắn không có vấn đề chín đầu ma viên nội truy lồng ngực bản tọa đã sớm c h ở không nổi nữa tính khí nóng nảy hắn hạ có thể dung nhẫn người khác ở trước mặt hắn kêu gạo tự nhiên theo sát phía sau còn những cái khác yêu ma đại năng cũng vạn phần kinh ngạc n h â n tộc tu sĩ có chút cản rỡ thật sự là không biết sống chết long đế cùng lâm p h à m giao thủ căn bản là không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi thậm chí cảm giác thực lực của đối phương giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn so một năm trước đều cường hãn hơn rất nhiều ấm vang va chạm tiếng oanh minh vang vọng thiên sáng chói thần thông quang mang càng là che đậy t h i ê t niệu hình thành dung chuyển cực kỳ khủng bố đại năng ở giữa chiến đấu thường thường chính là theo nhất là không chút nào thu hút xung đột bộc phát đến sau cùng hủy thiên diệt điện ha ha ha có thể hoàn toàn chính xác có thể yêu ma đại năng vây công cảm giác của ta hoàn toàn chính xác không tệ nhưng nếu như các ngươi không xuất r a chân chính bản sự có thể chém giết không được ta lâm phàng cười lớn hôn nguyên kim hồ quấn quanh chung quanh phía sau càng là hiện hiện cự long h ư ảnh tổ long phủ đồ thân không hổ là cực mạnh n ụ thân thần thông quá mạnh hiu một đạo tiếng xe gió c u y ể n đến có một vị yêu ma đại năng thi triển thiên phú thần thông p lâm phàm một một trả lời hắn hiện tại nhục thân liền xem như đạo khí đều không thể làm bị thương một tia lại càng không cần phải nói có hôn nguyên kim hồ hậu thể đối phương có thể có bao lớn năng lực phá vỡ phòng ngự của hắn vị tia yêu ma đại năng kinh ngạc thượng như gặp quỷ giống như ngay sau đó một cố nặng nghề vi lực truyền lại mà tới ẩm yêu ma đại năng đưa tay n g ă n cản trong nháy mắt thổ huyết mà bay đủ loại đánh vào mặt đất nổ chết không ít yêu ma lâm p h à m quanh thân thần thông quanh quanh mấy chục loại này thần thông c h ấ n hám thế ở giữa đôi mắt phát sinh biến hóa một đôi yêu nhãn h i ể n hiện bị hắn nhãn thần bao phủ yêu ma đại năng toàn thân run lên phản phát nhận một loại nào đó lực lượng kinh khủng kiềm chế giống như long đế các loại đông đảo yêu ma đại năng phát hiện lâm p h à n con mắt cũng mười điểm kinh ngạc đây tuyệt đối là yêu ma khả năng có thần thông đối phương tại sao lại mà lại uy lực càng là kinh khủng vậy mà tạo thành ảo giác cấm điện vị t i a đã từng xuất thủ công chúng nhiều đại năng dẫn độ phi thăng thần bí y ê u m a ngồi xếp bằng quanh thân có thần bí vật chất quấn quanh lấy những này vật chất có được linh tính hóa thành luân bản lại hóa thành t r ư thiên sao trời mà theo thần bí y ê u m a n h ư mảy các loại dị tượng phá diện tan thành mây khói trong lúc đó thần bí y ê u m a mở mắt ra phản phất có một quả lưu tinh tại hắn đôi mắt bên trong chợ t l o ạ lên bay về phía hắc cám hư vô không gian y ê u m a có thể hay không quật khởi mấu chốt ngăn cản chính là hắn yoma ly khai bắc h n lúc hắn ngay tại chú ý bắt đầu rất hoài mỹ hướng phía hắn dự đoán giai đoạn xuất phát tuy nói hắn không thể ly khai cấm địa nhưng thân là yêu ma tiết tổ hắn nhất định phải là yêu ma tương lai suy nghĩ bác hoang quá khổ quá nghèo khó yêu ma muốn khinh thường thế gian nhất định phải ly khai bác hoang trở về đến đã từng địa phương hắn nhường những cái kia đại năng phi thăng cũng không có vấn đề quá lớn những người kia tiến vào cấm địa vốn là vấn đề của bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bây giờ hắn đã cảm nhận được lâm phạm tại yêu ma đại bản doanh hành động quá cường đại có hắn tồn tại yêu ma hành động cũng đem lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng lúc này hắn hãm sâu đang do dự đến cùng nên như thế nào cho phải hắn không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc nhất định phải là yêu ma nhất tộc làm vài việc mà lại đây cũng là khí vận chi tranh ma đạo khí vận giảm xuống là hắn một tay tạo thành mà yêu ma vốn nên một mực đợi tại bắc hoang có thể hắn truyền âm cho yêu ma tư đế nhường bọn hắn dẫn đầu yêu ma ly khai bắc hoang giết vào đến tu tiên liên giới chiếm lĩnh ma đạo địa bàn thần bí yêu ma nhìn về phía sau lưng đã đóng chặt khẽ hở trong mày lại xuất thủ một lần sẽ không có vấn đề gì có lẽ là đã nghĩ kỹ trong lúc đó thần bí yêu ma trên người khí tức biến cực kỳ khủng bố trên thân hiện hiện từng cái con mắt những này con mắt một mảnh đen k ị t không có bất luận cái gì qua n mang lại có dũng khí thu hút tâm thần người ta cảm giác đánh vô số trong mắt bắn tung toé ra qua n mang ngưng tụ một điểm phá không mà đi Phúc! thần bí yêu ma phảng phất gặp một loại nào đó trọng thương một ngụm tiên huyết đột nhiên phun tung toé mà ra trên thân xuất hiện huyền diệu phù văn sau đó bốc cháy lên kim s ắ c h ỏ a diễm đốt thần bí yêu ma tiếng kêu gen liên hồi tham ạ n g tham ạ n g ta trấn thủ nơi này vô số năm chỉ muốn là yêu ma nhất tộc dành một mảnh sinh cơ sau này cũng không dám nữa hòa diễm tiêu tán mà hiện lên ở trên người phù văn đằng không mà lên hóa thành lôi đỉnh roi hung hăng quất vào thần bí yêu ma trên thân mỗi một lần quật hư không liền phảng phất tan vỡ một lần các ngươi liền chút bản l ã n h này sao lâm phảng cười lớn hắn đối mặt nhiều như vậy yêu ma đều còn có thể cười ra tiếng cỡ nào cản dỡ người dù là trên người có thương thế nhưng với hắn mà nói vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì liền điểm ấy thương thế chỉ có thể coi là da lông đột nhiên tâm hắn kinh run dậy phảng phất có nguy hiểm sắp đến giống như hắn thu liêm tiêu dung có chút không cười được bởi vì hắn kêu ụy thanh đồng cấp thiên phú thần thông sậu kinh cũng không ngừng nhắc nhở ấy có thiên đại kinh khủng sắp đến nguy hiểm đến tính mạng、Hiu. lâm phảm trực tiếp đẩy lui chung quanh yêu ma lui xa xa ánh mắt nhìn về phía chu vi nguy cơ đến cùng là từ đâu mà tới yêu ma bên trong cường giả căn bản không có khả năng mang đến cho hắn loại cảm giác này ồ long đế kinh ngạc đối phương làm cái quỷ gì tại sao lại lộ ra ngưng trọng như thế t h ầ n sắc hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh sao nhưng không có khả năng hắn phải thừa nhận điểm này một đám yêu ma đại năng vây quét hắn đối phương ỉ vào thần thông vô địch còn có tiết bảo vậy mà đứng ở thế bất bại đây là hắn không có nghĩ tới mấu chốt nhất chính là pháp lực của đối phương thật sự là quá hùng hậu hùng hậu đều có chút kinh người quá kinh cùng đây là long đế cũng cảm nhận được một cố lực lượng kinh khủng đánh tới mặc dù còn chưa tới đến nhưng là kia truyền lại mà đến như thế nhường hắn cảm thấy có chút không r é t mà run lâm phạm không có để ý những yêu ma này mà là không ngừng n g ư ờ i lại đồng thời tế ra tin ê bảo không chỉ là h u n nguyên kim hồ còn có hắn đạt được vĩnh hằng thần lô dù là thần lô không trọn m ẹ n nhưng ở loại này không biết nguy cơ giới hắn bất chấp nhiều như vậy q một chương ba trăm bốn mươi chín không liên quan gì tới ta chương ba trăm bốn mươi tám không liên quan gì tới ta ngoa tạo lâm phạm nhìn thấy phương xa xuất hiện một màn trực tiếp muốn mắng người xem tình huống rõ ràng chính là theo xa xôi địa phương truyền lại mà tới có người cách không giết người không chút nào giảng đạo lý gặp ủy yêu ma các đại năng kinh ngạc vào lúc này bọn hắn cũng cảm giác tự mình giống như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ mặc cho gió táp mưa xa đun g đưa trái phải bất cứ lúc nào đều có thể lật thuyền khoát trên người trong biển rộng thật sâu cảm giác bất lực s ô n g lên đầu chín đầu ma viên đầu h ó c gu si cảm nhận được cỗ này khí thức hoảng sợ nói lao tổ tông xuất thủ lao tổ tông muốn vì yêu ma nhất tộc mở mới đạo lộ hắn chết chắc ngâm miệng long đ ế nổi giận nói hắn không nghĩ tới chín đầu ma viên vậy mà đem cái gì nói hết ra liền không biết rõ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều cần cẩn thận nghiêm túc sao nhất định phải thủ khẩu như mình chín đầu ma viên ngậm miệng không nói h i ệ n nhiên cũng biết mình nhiều lời cái gì lao tổ tông lâm phàm nhữ mày vừa mới chín đầu ma viên nói đến cùng là ai yêu ma nhất tộc lại có dạng này tồn tại thật sự là hắn là không biết rõ nhưng cùng hắn nghĩ hoàn toàn chính xác như lúc hoàn toàn chính xác có người ở sau l ư n g thôi động nếu không lấy yêu ma tứ đến ă n g lực chưa chắc có dạng này c ă n g đảm chỉ là tình huống rất khớ ổn phương xa hư không vỡ ra một cái khe loại kia không biết mà làm cho không người nào có thể ngăn cản lực lượng truyền lại mà tới nếu như không phải tự thân tu vi cực kỳ cường đại đối mặt loại uy lực này thân thể đều sẽ khó có thể chịu đựng trực tiếp băng liệt một đạo quang mang của tới thiên địa bị quang mang bao trùm không thấy một điểm h ư ảnh trong mắt hắn vạn vật cũng phản g phất đã hủy diệt mà hết thể đầu nguồn chính là cái này đạo quang mang đây là hủy thiên diệt đ ị a khai sáng tân sinh hủy diệt chi quang vậy hôn nguyên kim hồ xoay cho lấy đạo đạo kim quang bắn tung t o á mà đi đều bị quang mang phá hủy thậm chí liền một tia năng lực phản kháng cũng không có kim hà thủy sóng lớn máy liệt Huyên hóa thành Kim lâm o n g bộ phạm vẹn mặt nghiêm túc toàn thân dày đặc pháp lực mười sáu vạn năm pháp lực rất mạnh có thể xưng đương kim tu tiên giới mạnh nhất có ai khâm phục h ắ c hẳn cũng không ai sẽ khâm p h ụ dù sao cái này nói đều là lời nói thật b ă n g vào cái này muốn ta chết ý nghĩ háo huyển tựa như nằm mơ ấm vang lâm phạm dơ cao vĩnh hằng tần lô sau đó đột nhiên đặt ở trước mặt linh thạch nổi lên hóa thành linh lực tràn vào đến thần lô bên trong ha ha ha thế gian nhớ ta lâm phàm chết tồn tại thật sự là rất rất nhiều ngươi cái này bọn chuột n h ắ t muốn cách không đánh giết ta liền nhìn xem ngươi có bao lớn b ả n sự tới hắn s o n g trưởng chụp trên vĩnh h à n g thần lô oanh minh thanh âm lan truyền ra hôn nguyên kim hồ nở rộ vạn trượng quan mang ẩn chứa tiên tiên h c h i uy hung hăng đập đến hướng tia đánh tới quan mang đạo đạo dư ba tựa như vợ sóng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng truyền lại mà đi không tốt long đế kinh hãi không nghĩ tới cái này tựa tử như thế có thể chịu tại uy lực kinh khủng như thế giới vậy mà đều có thể chống đến loại thời điểm này mà lại mấu chốt nhất chính là khuyết tán ra tới dư ba rất khủng bố không thêm ngăn cản chung quanh yêu ma đều sẽ bị cỗ này dư ba đánh chết b ạ n h b ạ n h từng đạo bình chướng xuất hiện đem dư ba ngăn trở nhưng long đế một người nhịn không được chung quanh yêu ma đại năng cũng trong nháy mắt xuất thủ đối bọn hắn tới nói kia rốt cuộc là ai gây nên vừa mới chín đầu ma viên nói lao tổ tông đến cùng là ai bọn hắn căn bản cũng không có nghe qua ầm ầm hôn nguyên kim hồ hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng nó cũng không bị lâm phản triệt để luyện hóa cho dù là tiên thiên tri vật nhưng là bây giờ đối mặt chính là thành tiên yêu ma ở đâu là dễ dàng như vậy thật mạnh lâm p h à m khó mà tưởng tượng đến cùng là tên vương bắt đản nào muốn giết chết hắn c ố lực lượng này quá mạnh cổ lão mà thâm hậu hôn nguyên kim hồ bị trấn khai có chút chấn động quấn quanh ở lâm p h à m bên người tiêu hao cực lớn lực lượng có chút không xong nhờ vào ngươi vĩnh hằng tiên tôn người khác muốn là ngươi nếu như ta là ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ như thế phách lối hạng người lâm p h à m không biết rõ vĩnh hằng tiên tôn có thể nghe được hay không nhưng có lúc phế vật liền muốn hảo hảo lợi dụng ẩm ẩm k i ệ cổ uy thế hung hăng cùng vĩnh hằng thần lộ đụng vào nhau phát ra tiếng vang kinh thiên động đ i ệ vĩnh hằng thần lô nở rộ v lô thần nổi lên hiện đường vân kia là tiên nhân in dấu lên đi tiên xăm ẩn chứa thiên địa đại đạo càng là có hùng hậu tiên đạo pháp tắc đan vào một chỗ tuy nói có vĩnh hằng thần lô đệ vào phía trước nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được loại kia lực lượng không thể kháng cự nghiền ép mà tới xoa xoa lâm phạm không dám tin túi đầu nhìn xem hắn nhục thân có dạng nước dấu hiệu tiên huyết tràn ra cái này hắn thấy đơn giản có chút kinh khủng hắn tu luyện tổ long phù đ ồ thân nhục thân cường độ đã sớm cường đại đến nhất định cho trình độ liền xem như thượng phẩm đạo khí đều có thể ngạch kháng có thể sao có thể nghĩ đến trước có vĩnh hằng thương thế như vậy có chút kinh người nếu như không có những này tiên bảo bảo hộ sợ là đã sống chết chỉ là tình huống cũng không có bởi vì có được vĩnh hằng thần lô xuất hiện mà thay đổi áp lực vẫn như cũ rất lớn theo phương x a mà đến lực lượng thật sự là quá kinh khủng vĩnh hằng thần lô chấn động vậy mà cũng có chút khó mà chống đỡ được long đế mặt lộ vẻ vui mừng nói hắn chết chắc bất kể là ai cũng không cứu vớt được hắn lao tổ tông quả nhiên lợi hại một khi xuất thủ bất luận cái gì cường địch cũng đem tan thành m â y khói đột nhiên một màn kinh người phát sinh chung quanh thiên địa nhất lên cùng p n g phản phất lại một loại nào đó đại khủng bố tồn tại sắp xuất hiện giống như lâm p h ạ m vết thương chồng chất nhắn thần lăng lệ vô cùng nhưng khỏe miệng lại lộ ra tiểu dung xem ra vĩnh hằng thần lô bên trong vĩnh hằng tiên tôn ý chí đã không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc loại chuyện này phát sinh một c ỗ thần bí khí tức theo thần lô bên trong phát ra đứng tại thần lô phía sau lâm p h ạ m lập tức cảm giác được gáp lực lớn lao đây là long đế thần sắp k i n h biến phản phất gặp quỷ hắn cảm nhận được một cô không nên cất ở đây phương thế giới lực lượng theo thần lô bên trong hiện ra tới tia rốt cuộc là cái gì ngay sau đó một tôn hư ảnh xuất hiện vĩnh hằng tiên tôn hình bóng mênh mông vô biên mắt thường nhìn lại liền bị từng khúc kim quang mắt cháy phản phất chính là t i ê n tôn chi uy há lại các ngươi phạm nhân cũng có khả năng thăm dò cái gặp vĩnh hằng tiên tôn một chỉ điểm tới ông một tiếng hư không phá diệt thế giới giống như thực diện hết thẻ q u y về hư vô vĩnh hằng đứt gãy hết thẻ t r u n g quanh hết thẻ cũng không còn tồn tại lâm phạm lúc đầu đối t ự thân mười sáu vạn năm pháp lực đắc chí nhưng lúc này hắn đột nhiên minh bạch tự mình còn rất nhỏ yếu đối phương thi triển đã không phải là pháp lực mà là một loại hắn không cách nào lĩnh ngộ được huyền diệu chi lực cảnh tượng trước mắt tiêu tán không nhìn thấy bất luận cái gì hư ảnh chỉ có kêu một chỉ uy lực theo cổ lao y ê u m a một k í c h mà đến quỹ tích truy tìm mà đi cấm đ i ệ n vị kia xuất thủ đánh giết lâm p h à m cổ lao y ê u m a ngay tại trưa thương hắn vượt qua xuất thủ bị trừng phạt nếu như không phải xem ở nhiều năm như vậy công lao phân thượng hắn đã chết đi chỉ là với hắn mà nói đây hết thể cũng đáng giá lao y ê u m a nhất tộc diệt trừ địch nhân như vậy đủ để cho y ê u m a nhất tộc tại tu tiên giới đứng vững b ư ớ c c h â n mà sau này đạo lộ chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn nhưng lại tại lúc này cổ lao yoma lông tơ nổ lên một cấu nguy cơ truyền lại mà tới làm sao có thể cổ lao yoma ánh mắt nóng nhìn phương xa Nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên sóng gió nổi lên, trong truyền đến, trong hồ, có tôn hoàng giả thần phẫn nộ, mắt sáng như nước, muốn đem hết thể cũng gió giả uy cháy. hư chốc thế hồ, hết thẻ đột lát, một mắt đốt đem lại sắc có cổ mà mơ vĩnh hằng tiên tôn không có khả năng hắn không phải đã chết đi sao nhưng tất cả những thứ này cũng đã quá muộn k i a cổ uy thế c h ư ớ c mắt cũng đã đánh tới cổ lao yêu ma không dám k i n h thường nhưng hắn lại không biết nên như thế nào ngăn cản vĩnh hằng tiên tôn đã từng là tiên giới một vị sống cực kỳ lâu cổ lao tồn tại nghe đồn vượt qua một cái kỷ nguyên không biết gì bởi vì đột nhiên v ẫ lạc nhưng hắn uy danh bao phủ tại tiên giới số trăm vạn năm mà không tiêu tan bởi vì hắn t r u y ề n thừa người vạn thời kỳ liền sẽ xuất hiện một vị có trở thành tiên giới không thể dung chuyển đại nhân vật có trở thành thế gian đều là địch đại ma đầu ngay tại cái này trong thoáng chốc cổ lao y ê u m a cố nén tương h thế dẫn dắt cấm địa lực lượng chuẩn bị phấn khởi phản kháng chỉ là hắn làm như vậy liền sẽ cho cấm địa mang đến không thể tưởng tượng hai nạn ta phải sống ẩm ẩm hai cỗ uy thế đụng vào nhau cổ lao y ê u m a sau lưng màn sáng chấn động không tốt cổ lao y ê u m a phát hiện vấn đề này sắc mặt biến rất khó coi nếu để cho bên trong đoạn tiên giả ra hắn liền xong đời lúc này cổ lao y ê u m a thu hồi mượn nhờ cấm địa lực lượng trực tiếp ngăn chặn khe hở mà vĩnh hằng tiền tôn lực lượng đột nhiên xuyên qua mà đi một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiết niệm mà liền tại khe hở sắp đóng lại trong chốc lát trong cái khe lại một luồng thần hồn nhanh chóng chạy thụt mạng không thể cổ lao yoma trơ mắt nhìn xem kia thần hồn muốn ngăn trở thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không có năng lực như vậy đại họa xông ra đại họa vĩnh hằng tiên tôn ta vô ý mạo phạm đọa tiên giả chạy khỏi nơi này đem phát sinh đại họa có lẽ là vĩnh hằng tiên tôn còn sót lại ý chí nghe hiểu lời này lại hoặc là ý chí lực lượng bị tiêu ma sạch sẽ, sẽ vĩnh hằng tiên tôn lực lượng dần dần tiêu tán cuối cùng thiên địa khôi phục lại bình tĩnh trái lại cổ lão yêu ma lang bái không chịu nổi mục như ngốc gà phiêu p h ù ở tại chỗ thật lâu chưa có trở về thần lúc này thương thế hắn nghiêm trọng kém chút chết tại vĩnh hằng tiên tôn trong tay thế nhưng là với hắn mà nói hắn tình nguyện chết đi cũng không nguyện ý nhường một vị đoạn tiên giả thần hồn chạy khỏi nơi này chỉ là hiện tại nói cái gì đều đã không còn kịp rồi chậm chết để chậm hắn l ặ n g lặng chờ đợi bởi vì hắn nhường đoạn tiên giả thoát đi chỉ có một con đường chết có thể sau một lúc lâu trong cấm địa không có bất kỳ phản ứng nào liền phản p h ấ t không có phát hiện chuyện sự tình này giống như ồ cổ lao yêu ma trong lòng cảm giác rất kỳ quái nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài xem ra là vĩnh hằng tiên tôn một cách liền xem như cấm địa cũng chịu ảnh hưởng từ đó không có phát hiện chuyện sự tình này vạn hạnh trong bất hạnh hắn hiện tại muốn tự vệ coi như nhìn thấy cũng muốn lâm à làm Đào là m một là không không nhìn thấy. Đào tẩu một vị đoạ tiên giả thần hồn là chuyện nhỏ, không sai, chính tiên giả tẩu đoạ vị sai, d u Quy dịa. ộ t ta ta chương Chương Khu khu. gì gì sai sao? sai sao? là làm là làm Lâm đã điều đã điều phàm che lấy ngực giống như có cái gì đồ vật bế tắc nộn ệ n mấy lần phun ra cục máu lộ ra dễ chịu chi s á c kém chút bị niên chết hắn hiện tại tình huống rất khó ổn t h ư ơ n g thế rất nặng dù l a nhục thân cường hoành tới trình độ nhất định vẫn như cũ che kín dài ngắn không đồng nhất vết máu thậm chí có địa phương đều đã có thể nhìn thấy bạch q ố c tàu cũng may thiên phu thần thông tăng thêm tổ long phủ đồ thân bực này bí thuật tương trợ nhục thân không ngừng khôi phục vĩnh hằng thần lô đỏ bừng một mảnh có chút run r u dày nhận như thế một kích mà không có phá diệt bảo vật này đẳng cấp khá cao tuyệt không phải nghĩ đơn giản như vậy cùng hắn nghĩ đồng dạng vĩnh hằng tiên tôn ý chí tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào hủy diệt bảo vật này chỉ là không biết k i ê n một luồng ý chí phải chăng còn tồn tại thủ trường đụng vào trong chốc lát đột nhiên rút tay về năm ngón tay cháy đen lại là bị bỏng đến có chút đáng sợ vậy mà có thể tạo thành loại cảnh tượng này long đế kinh hãi nhìn xem lâm phạm không chết đối mặt loại kia lực lượng kinh khủng cũng chưa chết không khỏi cũng quá bất khả tư nghị long đế thương thế hắn cực nặng hiện tại nhóm chúng ta xuất thủ tuyệt đối có thể đem hắn chém giết tuân theo thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý nghĩ yêu ma các đại năng cũng nghĩ đến đem lâm phàm chém giết s á c ý lâm phàm cảm nhận được nồng đậm s á c ý đều là đến từ đám kia yêu ma h i ệ n nhiên đều là nhìn thấy thương thế hắn nghiêm trọng như vậy tình huống d ư ớ i cũng có muốn đem hắn chém giết ý nghĩ đích thật là đáng sợ các vị lần này một trận chiến các ngươi yêu ma ngược lại là không có chút nào hào quang a g i u ở phía sau đại năng xuất thủ muốn giết ta nhưng rất đáng tiếc thực lực của hắn có chút không q u á đi giống như cũng không có tác dụng gì về sau、so, hy vọng các ngươi có thể phóng thông minh một chút lại đối p h ạ m nhân độc thủ ta sẽ đầu tiên thời gian đem các ngươi c h é m giết vừa g i ế t lời lâm p h ạ m trực tiếp chạy trốn hắn hiện tại tình huống thật có ảnh hưởng rất lớn nếu như bằng vào hiện tại tình huống cùng bọn hắn giao thủ sợ là khó mà chiếm được bất luận cái gì tiện nghi thậm chí còn có thể gặp bất chắc thật coi tự mình vô địch thiên hạ không thành yêu ma các đại năng cũng không phải cái gì quả hầm ề m thủ đoạn cũng có chút tàn nhẫn đuổi theo long đế căn bản không muốn bông tha lâm phàm sao có thể nhường hắn cứ như vậy đơn giản lý khai một trận truy sát chiến phát sinh sau nửa tháng lâm phạm độc sông yêu ma đại bản danh o sự t ì n h tại tu tiên giới chuyên gia một chút ma đạo người gọi thẳng lâm phạm trưởng nghĩa đã từng là thật hiểu lầm người ta nhưng là bọn hắn đối tiên đạo đại phái vẫn không có bất luận cái gì hào cảm mẹ nó gặp được loại chuyện này các ngươi sao có thể khoanh tay đứng nhìn nên cùng nhóm chúng ta đứng chung một chỗ cộng đồng ngăn cản yêu ma tiến công a có được chứng kiến yêu ma ma đạo tu sĩ đích thật là bị dọa t h ẳ n rồi không nói trước những cái kia đại năng giả liền nói những cái kia lit nha lit yêu ma số lượng liền đầy đủ hủ chất người nhân tộc tu sĩ rơi xuống đi vào sợ là liền thứ cặn bát đều không thừa một chỗ không người trong r ừ n g rậm một thân ảnh từ trên trời giang xuống ẩn nấp trong đó thật mẹ nó hung hạ ca lâm p h ạ m bị liên tục truy sát hơn mười ngày mới khó khăn lắm đào tẩu không nên xem thường muốn thừa cơ chém giết người người vào thời khắc ấy bọn hắn bạo phát đi ra tín nhiệm thật sự là giám định lấy long đế cầm đầu hơn mười vị đại năng một đường truy sát hơi tưởng tượng liền biết rõ là đến cơ nào nguy hiểm cũng chờ đó cho ta hắn đem long đế cầm đầu một đám da hỏa ghi ở trong lòng chờ hắn gần như hoàn toàn khôi phục lại đến hảo hảo cùng bọn hắn chơi một chút bất quá hắn không dám kinh thường vốn cho rằng tu tiên giới chính là như thế cường giả thật có nhưng có thể mang đến cho hắn nguy hiểm tồn tại tuyệt đối không có khả năng nhiều như vậy nhưng là hiện tại hắn xem như minh bạch đừng nhìn tu tiên giới đại lão cũng không có thành tiên kỳ thật còn có không ít t ẩ n tàng tồn tại bọn hắn liền cùng giấu ở trong bóng tối quỷ xuất quỷ nhập thần bình thường giống như không tồn tại vừa đến thời khắc mấu chốt cái k i a thủ đoạn so với ai khác cũng kinh khủng nơi này là hắn quan sát chung quanh tình huống bị một đường truy sát không có chú ý chạy trốn lộ tuyến dù sao chính là chỗ nào tạm biệt liền đi nơi đó có lẽ đã đến nơi nào đó không người biết đến địa phương đi lấy ra vĩnh hằng thần lô thần lô đã khôi phục nguyên dạng cực nóng cảm giác biến mất nhẹ nhàng chạm đến vĩnh hằng tiên tôn ý chí vẫn tồn tại như cũ nhưng là so lúc trước muốn yếu kém rất nhiều hắn nói loại này yếu kém cũng không phải thật rất yếu bộ dáng vĩnh hằng tiên tôn cỡ nào tồn tại liền xem như một luồng ý chí cũng có thể đem tu tiên giới tất cả đại năng chém giết cho nên vĩnh hằng thần lô không thể chạm vào tuyệt đối không thể cùng vĩnh hằng thần lô có quá sâu liên lụy nếu không hậu quả khó mà lường được đương nhiên Cái nhưng à y một luồng ý c í sẽ không chủ động thức tỉnh, thần nhận thể hắn hiện tại trong tay một loại thủ mệnh. h lô động nguy cũng trong đoạn giải cơ lúc, có coi một tại mặt quyết, tại tay mà mới là là loại ra bảo vào lúc này một đạo tiếng xe gió truyền lại mà tới lâm phàm n h ư mày đưa tay tiếp được một cái thạch mâu sẽ không lại bị phát hiện đi nhưng căn này thạch mâu bên trên truyền lại ra ba động cũng không phải là yêu ma hào hào t r u n g quanh có động tĩnh rất nhanh mấy vị bọc lấy ra thú có được đồng làn da màu vàng nam tử tò con xuất hiện mỗi một vị cũng tản ra hung hãn khí t ứ c trong núi giã nhân lâm phàm nhìn thấy bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là nghĩ tới những thứ này đồ chơi mặc giả thú cầm trong tay thạch mâu gặp giả thú thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng sở bà tạ hưu một đời trực tiếp đ â m xuyên giả thú sau đó một đám người vây quanh giả thú b ư ớ c lên vui sướng nhảy múa chính là như vậy cảm giác ngươi là ai lúc này một vị nam tử to con cầm trong tay thạch mâu cảnh giác nhìn xem lâm p h ạ m thạch mâu tản ra ư u q u a n g p h ả n phất đối phương có chút dị dạng cơ hội xuất thủ đem đối phương chém giết lâm p h ạ m nói bị người đuổi giết đi ngang qua nơi đây không có ác ý các ngươi là ai nam tử cũng không trả lời lâm phảm mà là cùng người chúng quanh nhỏ giọng trò chuyện với nhau chích chích chắc rất nhanh vị nam tử kia nói nơi này là nguyên bộ lạc nhóm chúng ta đều là bộ lạc chiến sĩ nếu như ngươi cần trợ giúp có thể cùng nhóm chúng ta trở lại bộ lạc bên trong nhóm chúng ta bộ lạc có tốt nhất ý sư có thể trị trên người ngươi thương thế đa tạ vậy liền váy d ậ y lâm p h à m ôm quyền nói cũng không phải cần đối phương trợ giúp mà là hắn đối với những người này tràn ngập lòng hiếu k ỷ đồng thời có kiện sự tình h ư ờ n g hắn rất là chân kinh bởi vì những người này tình huống cùng hắn trước kia gặp được tình huống rất giống cuối cùng hắn không có tìm được giải quyết biện pháp chỉ có thể từ bỏ nguyên n g tiến vũ, vũ trọng có tỷ lệ khá thấp không có linh căn không có sai những người này căn bản cũng không có linh căn lại có thể tu luyện mà lại tu luyện cũng rất không tệ trước kia làm sao lại chưa từng có gặp được dạng này người thậm chí liền trong cổ tịch cũng không có ghi chép qua mà lại hắn theo những người này trên thân không có cảm nhận được bất luận cái gì pháp lực ba động mắt thường nhìn lại tối đa cũng liền cho rằng những này đều chỉ là lực khí tương đối lớn dã man nhân mà thôi lâm phản cùng sau lưng bọn hắn hướng phía phương xa đi đến hắn đều có chút không nghĩ tới minh m ạ c h chạy trốn nửa tháng thời gian đến đến cùng đi tới dạng gì địa phương lại đến cùng chạy bao xa cẩn thận suy nghĩ một chút hắn có chui qua đáy biển vòng xoáy có tiến vào núi lửa bên trong nơi nào có động liền hướng chỗ nào khoan dù sao chỗ nào an toàn liền hướng chạy đi đâu ngay tại hắn trầm tư những ngày lúc hắn cảm nhận được rất là hùng hậu khí huyết lực lượng tựa như mặt trời nóng rực để cho người ta toàn thân cũng rất dễ chịu ấm áp có dũng khí không nói được cảm giác thoải mái hắn ngẩng đầu nhìn lại một đầu hư h à o huyết long xoay quanh trên bầu trời bộ lạc đây là khí huyết ngưng tụ thành tồn tại tốt h kinh người vu ca bọn hắn trở về hoa thật là lớn con mồi một đám hài đồng quay chung quanh ở chung q u n h nhìn xem đại nhân nhóm đánh trở về con mồi cũng hoan thiên hỉ địa gầm rú mỗi một vị hài đồng tựa như là một vị nhỏ chiến sĩ mảy may không nhìn thấy nuôi nhược bộ dáng chí ít có thể nói những hài đồng này thể năng so với một chút mới vừa vào tiên môn tu sĩ đều muốn cường đại rất nhiều rõ ràng là trải qua dài thời gian rèn luyện hình thành ồ hắn là ai a mặc quần áo cùng nhóm chúng ta một chút cũng không đồng dạng văn văn n ư ợ c l ư ợ c g i ố n g như rất yếu giống như hừ ngươi chớ nhìn hắn dáng r ấ p cao hơn chúng ta ta một quyền đánh xuống hắn liền có thể ngã không dạy nổi đồng ngôn vô kỵ ngây thơ vô cùng lâm p h ạ m nhìn chung quanh b ố n phía trong lòng thật sự là kinh ngạc và phần cái này trong bộ lạc mỗi người đều là dùng võ n h ậ p đạo mà lại không có linh can đây là phát hiện kinh thiên đại bí mật ta rất nhanh một vị lao giả chậm rãi đi tới nhìn như giống như rất khô gầy thể nội giống như ẩn núp lấy một đầu hung thú phản phất có lực lượng rất mạnh dấu ở cái này thân thể yếu đuối bên trong nếu như ai xem thường vị này lao giả tất sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tộc trường đây là nhóm chúng ta ở bên ngoài gặp phải người hắn nói bị người đổi rét chạy trốn tới nơi này nguyên vụ đối mặt lão giả cung kính nói lao giả mặt không thay đổi nhìn xem lâm phàm vị này tiểu hữ người từ nơi nào đến lâm phàm nói tu tiên giới thái vũ tiên môn đệ tử lâm phàm người chung quanh nghe được lâm phàm tự giới thiệu cũng mê mang vô cùng bọn hắn không biết rõ thái vũ tiên môn là cái gì đồ vật tu tiên giới lại là cái gì đồ vật cũng mê mang vô cùng nhưng nguyên vũ lại biết rõ tu tiên giới tồn tại sắp mặt có chút phát sinh một tia biến hóa nhưng tộc trưởng cũng không nói thêm cái gì hắn cũng không có mở miệng lao giả cười nói nguyên lai là tu tiên giới tu sĩ chắc hẳn cũng là ngộ nhập nơi đây nguyên vũ đưa vị này tu sĩ ly khai đi chỉ phía dưới đ ư n g ra lấy tu sĩ năng lực ba mươi năm thời gian liền có thể trở lại tu tiên giới nếu như vận khí tốt gặp được vòng xoáy ngược lại là trong chớp mắt liền có thể trở về ba mươi năm lâm phạm nghe nói đều có chút nổ tung bay ba mươi năm mới có thể trở về đi đến lúc đó rau cúc vàng cũng lạnh thấu nhưng nghe đối phương nói đến vòng xoáy hắn đột nhiên minh bạch có thể đến nơi này chính là bởi vì mặt biển một cái vòng xoáy chính là tiến vào vòng xoáy về sau mới thoát khỏi các yêu ma truy sát chỉ cần đi vào kia vòng xoáy liền có thể trở về xin nguyên vũ không có hỏi nhiều mà là khách khí nói lâm phạm nói tộc trưởng ta đi ngang qua nơi đây muốn hỏi một vấn đề võ đạo c h i lộ trăm năm nội lực chính là cực h ạ n có thể các ngươi lại có thể đi võ tiên con đường đây là làm được bằng cách nào có thể hay không c á o chi lập tức ngay tại hắn nói ra lời nói này thời điểm không khí chung quanh đột nhiên ngưng đạo nguyên vũ kinh ngạc nhìn xem lâm phàm mà tộc trưởng cùng lâm phàm bảo trì nhất định cự ly nội giận nói ngươi đến cùng là ai tới đây đến cùng muốn làm gì tình huống đột biến chính là như thế mạc danh kỳ diệu thậm chí liền cụ thể tình huống cũng không biết rõ chung quanh các tộc nhân toàn bộ đem lâm phàm xem như n h â n làm tốt khai chiến chuẩn bị lâm phàm có chút n ộ ta nói sai cái gì sao có cần phải khẩn trương như vậy sao uy một chương ba trăm năm mươi mốt vung ra đứa bé kia chương ba trăm năm mươi vung ra đứa bé kia bộ lạc các chiến sĩ khí huyết sôi trào đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị mỗi một vị bộ lạc chiến sĩ trên thân phát ra khí huyết ngưng tụ thành các loại g i ã thú h u n g mãnh tức giận gào thét một khi lâm phảm có bất luận cái gì n h ư ờ n g bọn hắn cảm giác không tốt hành vi tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nhào lên đem lâm phảm triệt để xé nát từng mạch nhỏ liền cái thân thể hoàn chỉnh cũng sẽ không có các vị vung lòng một cái chớ khẩn trương ta không có bất luận cái gì ác ý chính là hỏi một chút mà thôi đương nhiên các ngươi đ kỳ thật ta càng là một vị võ giả chỉ là con đường phía trước mê mang tìm không thấy đường ra mới có thể tu tiên ta cho các vị đánh cái quyển còn xin n ế m một chút nói nhiều vô dụng chỉ có thể dùng hành động chính chứng minh hắn đã từng đem nội lực tích lũy đến hơn một ngàn năm mà lại tiền kỳ tu hành chính là võ học một môn tiên thiên cấp võ học quyền đạo thi triển tự nhiên là kinh thiên động địa hắn không có sử dụng pháp lực tự nhiên không cách nào tạo thành loại kia làm cho người khiếp sợ c h ẳ n g diện thế nhưng là bởi vì tu tiên cảnh giới khá cao đối một loại nào đó cảm giác trường không rất đủ mặt so với di vãng thi triển lúc muốn càng thêm rung động quyền đạo tam thức quyền khuynh thiên hạ quyền nghi giang sơn quyền vi thiên địa khí thế đại khai đại hợp khí thôn sơn hà hung m anh q u y ề n ý c u ố n quanh quanh thân liền phản phất có được một vị cử thế vô địch võ đạo đại năng tại vận chuyển thiên địa giống như đứng ở xung quanh các chiến sĩ cũng rất kinh ngạc nhìn xem lâm phảm bọn hắn cảm nhận được loại kia q u y ề n ý rất mạnh đối võ đạo lý giải đạt đến một loại thường nhân khó mà sánh vai tình trạng nghĩ hắn lâm phảm tu hành võ học vậy cũng là một học liền đình phòng đừng nói là võ học liền xem như thần thông vậy cũng là tu luyện tới đình phong cảnh giới dù là hiện tại nội lực không đủ cường hành nhưng ở võ học tạo nghệ bên trên hắn có thể đem một môn tiên tiên cấp võ học b ộ c phát ra thần thông n g lực hắn chú ý chung quanh tình huống các minh đệ xem lây người đi biết rõ ta là người như thế nào đi hắn chuyển động tự mình thông tuệ đại não nghĩ đến tộc trưởng nghe được hắn hỏi võ đạo vấn đề vì sao kích động như thế hơi tưởng tượng hắn liền có một điểm ý nghĩ tất nhiên là võ đạo thuộc về một loại cấm kỵ ngoại trừ giải thích như vậy bên ngoài còn có thể có cái gì thuyết pháp nguyên vũ nhìn thấy lâm p h ạ m thi triển võ đạo chỉ cảm thấy ngứa tay khó nhịp rất muốn cùng lâm phàm giao chiến một phen nhưng lấy hắn võ đạo cảnh giới lâm phàm không thi triển pháp lực sợ là muốn bị đánh thành bánh thịt mà l lặng lặng ạ bạch khí, bạch khí như, như thế nào t hắn dò hỏi nghĩ thầm biểu hiện này nếu như còn chưa đủ bá đạo lời nói liền thật không có biện pháp vô luận như thế nào đều muốn trị minh bạch võ đạo tình huống hắn đối võ đạo khao khát cũng không cao nhưng là có thể cải biến toàn bộ tu tiên giới không có linh cắn võ giả quất cảnh tộc trưởng nói ngươi đi đi nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương nhóm chúng ta bộ lạc không tranh quyền thế không muốn mang đến d i ệ t tộc chi h o ạ n tuy nói vẫn như cũng là muốn đ u ổ i đi lâm p h ạ m nhưng lần này ngữ khí phải ôn hòa rất nhiều phản phất là bởi vì lâm p h ạ m tại võ đạo tạo nghệ bên trên nhiều tộc trưởng tin tưởng thật sự là hắn thật rất còn muốn chạy võ đạo con đường này nhưng cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn t u tiên tộc trưởng ta không có ý tứ gì khác chính là nghĩ biết rõ võ đạo về sau đường đến cùng đi như thế nào nếu như tộc trưởng nguyện ý văn bối muốn cầu võ đạo về sau đường tuy nói tộc trưởng thực lực không có hạ cao nhưng hắn vẫn như c ũ hạ thấp tư thái lấy văn bồi thái độ cùng tộc t r ư ở n g giao lưu tộc t r ư ở n g nói ngươi tại tu tiên trên đường đi chạy tới cảnh giới cực cao làm gì phải biết võ đạo đường giữa hai bên có ngày đêm khác biệt đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt gì tu hành tự nhiên đến toàn tâm toàn ý c h ầ n trừ sau cùng hạ c h à n g chỉ là cái gì cũng không chiếm được rơi vào một thân không trải qua vừa mới lâm phàng bản thân diễn luyện tộc t r ư ở n g đã sớm phát hiện trước mắt vị này người trẻ tuổi thật là võ đạo kỳ tài nếu như sớm một chút phát hiện tương lai tất nhiên là một vị võ đạo thông thần đại nhân vật chỉ là đáng tiếc phát hiện quá muộn đối phương tại tu tiên trên đường đi đi q u á xa đã sớm thâm căn cố đế muốn lần nữa bước vào võ đạo chi lộ khó càng thêm khó thậm chí sẽ dẫn tới thai hoảng ậ p đầu lâm phạm ôm q u y ề nói n văn bối thật muốn biết do võ đạo chi lộ còn xin t ộ c trưởng chỉ còn đường sáng t ộ c trưởng lại phát hiện lâm phạm có một cái ưu tú phẩm chất đó chính là kiên trì tốt h bao nhiêu người kế tục nhưng ai nếu như phát hiện đủ sớm hắn tuyệt đối sẽ không k é o kiệt đem chỗ biết đến cũng truyền thụ cho đối phương có lẽ hắn thật có thể đem võ đạo đi đến đã từng huy hoàng thời kỳ toàn bộ nguyên bộ lạc liền hắn tại võ đạo tạo nghệ trên tu vi tối cao thế nhưng là cùng huy hoàng thời kỳ so sánh với đến tranh lệnh thật sự là quá lớn nghĩ tới đây tộc trường lắc đầu nguyên vũ cho những n à y tiểu h ư u an bài một cái trụ sở hắn là nhóm chúng ta bộ lạc khác h nhân vâng tộc trường nguyên vũ đáp sau đó đi vào lâm phàng bên người muốn dẫn hắn đi an bài trụ sở lâm phàng bất đắc dĩ chưa hề nói thành công nhưng cũng là không có chút nào gấp đối phương không có đuổi hắn ly khai mà là an bài cho hắn trụ sở trong bộ lạc ở lại đã nói lên hết thệ cũng còn có cơ hội có lẽ là lao nhân ra ra mặt mỏng không có ý tứ lúc trước liền nói không được còn không có qua bao lâu liền nói đồng ý cái này cải biến hơi lớn sao có thể không muốn mặt cho nên trước hết chỉ hoãn một đoạn thời gian xem như là khảo sát ngoài phòng nguyên vũ đem lâm phàm đưa đến nơi này thời điểm liền chuẩn bị ly khai nhưng là lâm phàm kêu hắn lại huynh đài các ngươi cái này bộ lạc tồn tại thời gian có phải hay không rất dài lâm phàm cảm giác cái này bộ lạc hẳn là cổ lao thời kỳ liền tồn tại thậm chí rất có thể có được làm cho người khó mà tưởng tượng lịch sử vậy mà có thể theo võ đạo đi đến tiên vũ đã nói lên bộ lạc có được tự mình hoàn chỉnh một bộ tu luyện hệ thống theo đạo lý nói nếu như ai đem dạng này tu luyện hệ thống truyền bá ra ngoài tuyệt đối có thể trở thành võ đạo thủy tổ dù sao có được linh căn người trung quy là tại số ít mà những cái kia không có linh căn võ giả bọn hắn đi đến tiên tiên cảnh về sau liền triệt để xa vào đến trong tuyệt vọng phía trước không đường nhân sinh một mảnh hạ cám nguyên vu nói ừ m đây là tự nhiên nhóm chúng ta bộ lạc là cổ xứa nhất tồn tại lâm phàm cho rằng tộc trưởng rất thông minh trừ phi đối phương cam tâm tình nguyện không phải vậy rất khó theo đối phương miệng bên trong moi ra lời nói đến nhưng là trước mắt vị nam tử này nói không chính xác liền rất không thông minh cũng có thể moi ra nhiều lời nói tới lâm phàm tò mò hỏi huy này ngươi là thế nào tu luyện tại nhóm chúng ta nơi đó bọn hắn tu hành võ đạo nhiều nhất chỉ có thể đem nội lực tu luyện tới trăm năm lại nhiều liền vô dụng nếu có linh căn có thể gia nhập tiên môn tu tiên thế nhưng là đối một chút không có linh căn võ giả tới nói con đường của bọn hắn liền triệt để đoán mất đáng thương thật sự là đáng thương r ấ ta đ nguyên vũ nói những này ta không thể nói cho ngươi chỉ có thể chờ đợi tộc trưởng nói cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi nếu có chuyện gì có thể tìm bộ l ạ c người bọn hắn lại trợ giúp ngươi lâm phạm còn muốn nói điều gì thế nhưng là đối phương căn bản cũng không cho hắn dạng n à y cơ hội trực tiếp chạy hắn có chút bất đắc dĩ nhưng coi như như thế vẫn như cũ không cách nào đem hắn đánh tới hắn tin tưởng vững chắc một điểm đó chính là tuyệt đối có thể theo tộc trưởng trong miệng tìm kiếm được v õ đạo đ ự g ra không có đợi trong phòng mà là tại trong bộ lạc khắp nơi nhìn xem hy vọng có thể tìm kiếm được một chút có đồ vật bộ lạc sinh hoạt thành viên cũng không nhiều vẹn vẹn có mấy ngàn người chuyện này đối với một cái bộ lạc tới nói nhân số phương diện thật sự là thưa t h ấ t rất nhiều theo lý thuyết trải qua như thế dài thời gian phát triển nhân số hẳn là đạt tới trình độ nhất định mới là hắn nhìn thấy một chút đám trẻ con cầm lấy một khối so bọn hắn còn muốn lớn tảng đá xem như đồ chơi lẫn nhau ở giữa ném đến ném đi chơi quên cả trời đất lợi hại tuổi con nhỏ liền có dạng này thể năng cùng thực lực nếu để cho phàm tục võ giả thấy cảnh này sợ là phải quỳ hạ bài sư dù là đối phương nhỏ tuổi cũng vô sự mấu chốt nhất chính là hy vọng có thể đi ra võ đạo cực hạn lúc này bởi vì hắn là ngoại nhân mặc hình thể cũng nhìn như rất g ầ y yếu một đám hài đồng vây tụ tới hiếu kỳ nhìn xem lâm phảm trong đó một vị nhìn như đứa bé hiếu kỳ hỏi ngươi là từ lâu tới ngay bọn hắn nói ngươi là bị người đuổi rét chạy trốn tới đây lâm phảm cười nói theo tu tiên giới mà đến về phần truy sát nhà chủ yếu là đối phương nhân số đông đảo ta một người không phải đối thủ h ả i tử vương nói xem ngươi không có chút nào c n g tráng khó trách nhiều người liền đánh không lại người ta ngươi xem nhóm chúng ta cỡ nào c n g tráng coi như bị rất nhiều người vây đánh ta cũng một điểm không sợ nói ra lời này thời điểm h ả i tử vương cao ngạo ngầm đầu phản phất rất đắc ý giống như lâm p h à m nháy mắt luôn cảm giác có chút vấn đề liền phản phất cái này h ả i tử vương rất càng hẳn rỡ thậm chí kia thanh tịnh trong ánh mắt lại có ghét bỏ ý tứ gặp được loại này hùng hải tử hắn cũng không biết nên nói cái gì nếu như có thể mà nói hắn nguyện ý cầm g ậ y truy nộ i chụp đầu của đối phương hung hăng đập xuống để ngươi t r ă n g bước để ngươi t r ă n g bước ồ đột nhiên hắn nghĩ tới một việc một loại khả năng áp dụng biện pháp đã đại nhân có chút khó mà ra tay nhưng đứa bé lại là thiên chân vô tả đầu hóc b ú xì hơi lôi kéo một cái có lẽ có thể thành hh ắ c ắ c bọn nhỏ nhìn thấy lâm phàm tiểu dung cũng cảm giác không rét mà run vô cùng sợ hãi lui lại luôn cảm giác trước mắt cái này yếu đuối đ ạ i nhân giống như có chút biến thái giống như các vị tiểu bằng hữu các người muốn nghe cố sự sao kia là thuộc về đại anh hùng cố sự hải tử vương dù là tại một đám hải đồng bên trong là vương giả đồng dạng tồn tại nhưng là đối mặt lâm phàm kia nụ cười bị ổi cùng không có hào ý ánh mắt dưới hắn sợ hãi thậm chí lại bị dọa nước tiểu cảm giác bộ lạc một chỗ đống đá trước đã từng bá đạo vô biên phách lối không cực hạn hải tử vương nhu thuận ngồi xổm ở lâm p h ạ m trước mặt ngẩm đầu tội nghiệp cùng đợi là theo lâm phàm thoại âm rơi xuống lúc bọn nhỏ không kịp chờ đợi hỏi đến tiếp xuống đâu khi đến cùng có hay không đem đối phương đập chết còn có hắn đ ầ n như vậy vì sao có thể sống lâu như thế ấ n đạo lý tới nói không phải chết càng nhanh sao q một chương ba trăm năm mươi hai ta có tội a chương ba trăm năm mươi mốt ta có tội a đối với lâm p h ạ m tới nói các ngươi hỏi vấn đề này có chút nghiêm trọng các ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai hắn như vậy đ ầ n vì sao còn có thể sống sót vấn đề này liền nhiều phức tạp chỉ là hiện tại những này đều không phải là vấn đề mục tiêu của hắn đã hoàn thành gần một nửa nhìn xem đám trẻ con lộ ra chờ mong phía dưới kịch bản biểu lộ hắn liền biết rõ chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều bởi vì loại vẻ mặt này chính là hắn đã từng khi còn bé đối mặt tv vì cầu tv có thể hay không sớm đem ngày thứ hai kịch bản cho truyền phát ra đồng dạng đại ca ca vậy kế tiếp kịch bản đâu h a i tử vương không kịp chờ đợi hỏi hắn hiện tại rất nhớ biết rõ l i ê n liên, liên xưng hô cũng biến tôn kính rất nhiều đây chính là chi thức lực lượng tăng lên địa vị lâm phản cười nói tiếp xuống nội dung liền muốn tiếp xúc đến mấu chốt nhất một điểm trưởng bối của ta nói với ta việc này quan hệ đến cổ lao cấm kỵ nếu như ta nói ra lại nhận trừng phạt đám trẻ con rất mất mát tại sao có thể như vậy bọn hắn rất nhớ biết rõ tại khô khan trong bộ lạc bọn hắn cũng không có khác giải trí hạng mục càng không có nghe qua lâm phàm nói những ngày cố sự cho nên trong lòng có chút chờ mong thật rất nhớ biết rõ tiếp xuống kịch bản chỉ là đám trẻ con từng cái kéo vươn t h ẳ n g đầu có gai túi đầu lấy biện pháp nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới có thể có cái ó c gì tốt biện pháp giải quyết nhưng lúc này đám trẻ con ngẩng đầu nhìn xem lâm phàm một cái như chữ để bọn hắn thấy được loại hy vọng nào đó lâm phàm nói tuy nói có cấm kỵ nhưng ta nhìn thấy các người ta liền nghĩ đến ta kia chết đi đệ, đệ đã từng hắn mỗi ngày đi theo sau l ư n g ta muốn ta nói cho hắn cấm kỵ cố sự khi đó ta quá sợ hãi cho nên không có nói cho hắn nghe đến mức ta kia thân yêu đệ đệ đến chết cũng không có nghe được phía sau kịch bản bây giờ đụng phải các ngươi liền để ta nghĩ đến đệ đệ của ta nói cho các ngươi nghe liền cùng nói cho ta đệ đệ đồng dạng nguyên bản vội vàng sao động bầu không khí đột nhiên an tĩnh vậy mà biến có chút thương cảm kia là thân tình tại chuyển động hai tử vương đứng lên nói không cần nói nhóm chúng ta không nghe cấm kỵ cố sự hội có trừng phạt coi như nhóm chúng ta rất muốn nghe nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho đại ca nhận bất cứ thương t u n gì ô ngươi tiểu tử có chút ý tứ lâm phạm làm bộ bình tĩnh mặt lộ vẻ ôn hòa nói không có việc gì là gặp được các ngươi thời điểm liền để ta nghĩ đến đệ đệ của ta tuy nói ta đem cấm kỵ cố sự nói ra sẽ gặp phải trừng phạt nhưng nếu như các ngươi cũng đem các ngươi chân quý nhất đồ vật nói cho ta nghe ta nghĩ ta liền sẽ không có việc ông trời a tuyệt đối không nên trách ta còn có ngây thơ bọn nhỏ hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta đây quả thật là không có biện pháp sự tình a chân quý đồ vật h a i tử vương rất n g h i hoặc bọn hắn cũng không biết rõ có cái gì chân quý đồ vật chân quý đồ vật kia nhóm chúng ta chân quý nhất chính là cái gì hắn nghi ngờ nhìn về phía tiểu đồng bọn cũng rất nhớ biết rõ đến cùng cái gì mới là chân quý nhất quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh đám tiểu đồng bạn cũng rất nhớ biết rõ tiếp xuống cố sự hội thế nào bọn hắn đều đã bị hấp dẫn trong lúc đó một vị hài đồng nói nhóm chúng ta chân quý nhất đồ vật có phải hay không tộc trưởng gia ra, ra nói cho chúng ta phương pháp tu luyện à, tộc trưởng gia ra, ra nói với chúng ta qua không thể nói cho người khác đúng chính là cái này tộc trưởng gia ra, ra nói qua tộc trưởng gia ra, ra nói không thể truyền cho ngoại nhân hài tử vương hai tay bóp lấy eo b a k h i nói đại ca làm sao có thể là người ngoài cho dù là có được trừng phạt đại ca đều muốn nói cho chúng ta nghe cho nên nhóm chúng ta không thể không giảng nghĩa khí ta nghĩ nếu như tộc trưởng r a ra biết cũng tuyệt đối sẽ không khoái chúng ta lâm p h à m hài lòng gật đầu thật sự là bẽn g oan nói quá đẹp sau đó hắn tự nhiên là thừa thắng xông lên tuyệt đối sẽ không mong tha dạng này cơ hội vội vàng bắt đầu nói tố lấy đón lấy bên trong cố sự đám trẻ con ngồi sồn dưới đất n g n g đầu nghe đã si mê một màn trước mắt nhường hắn nghĩ tới một việc bỏ mặc là cái gì địa phương lại hoặc là cái gì hoàn cảnh hết thể tất cả đều là tương thông chỉ cần ngươi nói có cái tình làm người say mê liền có thể đem người khác thay vào trong đó đại á m t ca ngươi n h h n không sao chứ hải tử vương hỏi tuy nói hắn hiện tại còn rất nhỏ nhưng làm người đủ trưởng nghĩa hắn có thể trở thành đám hải tử này bên trong vương kia cũng không biết rõ thay bọn hắn chịu bao nhiêu lần đánh đỉnh bao nhiêu lần mà nữ thắng được bọn này các tiểu đệ tôn kính cùng kính yêu dựa theo như thường tình huống phát triển cái này t i ể u t ử sau khi lớn lên tất nhiên là bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu chờ sau này sẽ là tộc trưởng tương lai thành tựu không thể đoán trước không có việc gì chính là một điểm nhỏ trừng phạt mà thôi lâm phàng khoát tay làm bộ không có chuyện gì còn có thể chịu được được hai tử vương tự a như là nhỏ đại nhân đại ca yên tâm ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết tộc trưởng gia ra, ra nói với chúng ta phương pháp tu luyện bất quá ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác bởi vì tộc trưởng gia ra, ra không cho nhóm chúng ta nói cho ngoại nhân nói là liên quan đến bộ lạc c ă n uy nhưng là ta liếc mắt liền nhìn ra đại ca không phải ngoại nhân cho nên ta tin từ ngươi mà ngươi cũng cho nhóm chúng ta nói cấm kỵ anh hùng cố sự ta là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc có đứa bé lặng lẽ lôi kéo hải tử vương giống như có chút sợ hãi tộc trưởng ra ra nói đừng nói cho bất luận kẻ nào thế nhưng là hắn nhất định phải nói nếu như bị biết rõ khẳng định sẽ bị đánh hải tử vương hất ra kia tiểu từ tay nội t r ừ n g một cái nói nếu như ngươi là không coi nghĩa khí ra gì người về sau ta liền không mang theo người chơi đứa bé kia rụt lại đầu rất là vô tội với hắn mà nói nếu như không thể đi theo đại ca la lộn tia ê người còn sống có ý nghĩa gì lâm phàm cảm thán vui mừng vô cùng thật sự là quá giả n g n h i ễ khí sau đó hai tử vương đem tộc trưởng ra ra không cho chuyển ra ngoài phương pháp tu luyện nói ra cái này tại trong bộ lạc cũng không phải là bí mật gì mà là mỗi người đều cần tu luyện cũng là bọn hắn bộ lạc tự vệ mấu chốt lâm phàm nghe rất cẩn thận không có bỏ sót một điểm hắn chính là nghĩ biết do võ đạo chi lộ đến tiếp sau có được phụ trợ nhỏ nhưng như cũng không thể đi ra võ đạo cực h ạ n coi như nội lực có thể vô hạn tốc độ tăng cũng không có tác dụng gì c ả ngưng h i i ớ k h lực hắn theo cái này phương pháp tu luyện chúng được ra một cái điểm mấu chốt chính là cảnh giới đạt tới tiên thiên cảnh giới về sau cần ngưng tụ nguyên lực căn cứ hai tử vương giới thiệu nguyên lực là mỗi cái người trong thân thể lực lượng mỗi người thân thể đều là đại bảo tàng ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận quanh thân khiếu huyện kết nối lấy thiên địa nếu như có thể kích hoạt liền có thể cảm nhận được loại kia chưa từng tưởng tượng qua lực lượng nguyên lai là chuyện như thế hắn lập tức hiểu ra võ đạo chi lộ rất dài nhưng là người khác không có phương pháp tu hành không cách nào kích hoạt khiếu h u y ệ t bởi vậy chỉ có thể cả một đời kẹt tại tiên thiên cảnh võ kinh h a i tử vương nói phương pháp tu luyện danh tự rất không rõ ràng danh tự không có bất luận cái gì bá khí chỗ nhưng là một loại t h ể hệ tổn g c ư ơ n g ai không thể không nói hắn đối với mình vừa mới hành vi thâm biểu bất đắc dĩ vậy mà lừa gạt người ta tiểu h ạ i nhưng không có biện pháp nếu như không từ đứa bé ra tay hắn muốn theo tộc trưởng bên kia đạt được võ đạo tu luyện chi pháp kia cơ bản cũng là chuyện không thể nào độ khó rất lớn các người đang làm gì nguyên vu theo phương xa đi tới nhìn thấy lâm p h ạ m cùng bộ lạc bọn nhỏ đợi cùng một chỗ trong này hắn biết do đám hải tử này dễ dàng bị người lừa dối hải tử vương nhìn người tới lập tức biến cung t í n h vu ca cũng vây quanh ở nơi này làm gì còn không nhanh đi tu luyện nguyên vu nghiêm túc nói vâng xem ra đám hải tử này vẫn tương đối sợ hai nguyên vu sau đó hướng phía lâm p h ạ m phất phất tay cả đám đều s á m x ị n chạy không có nguyên vu nói bọn hắn đều còn nhỏ ngươi muôn từ bọn hắn trong miệng biết được võ đạo về sau pháp môn là chuyện không thể nào ngươi cũng không cần b u n g phí tâm tư những này tiểu tử nhìn như chơi hết mình nhưng bọn hắn so với ai khác cũng k h ô n khéo hắn nói lời nói này thời điểm cũng không có nhìn xem lâm phạm nhưng ý tứ đại khái cũng rất rõ ràng nói đúng là cho ngươi nghe bỏ đi ngươi kia không thiết thực ý nghĩ đi ừ m g ân lâm phạm kém chút một nụ g m cười phun ra ngoài hắn còn có thể nói cái gì ngươi nói cũng đúng bọn này tiểu t ử hoàn toàn chính xác rất k h ô n khéo nhưng là tại chân thành tha thiết tình cảm ở chung dưới hết thể đều là như vậy giản dị tự nhiên nguyên vu nói cũng không phải là nhóm chúng ta bộ lạc không nguyện ý đem võ đạo chi pháp nói cho ngươi mà là tộc trưởng đã từng nói võ đạo là đã từng huy hoàng đi qua liền đã đi qua t h i ê nguyên đạo vận c vu khác ờ i đại m ộ biệt nhìn xem lâm phàm hắn nói với lâm phàm nhiều những này chính là hy vọng đối phương có thể bỏ đi những ý nghĩ này ly khai bộ lạc trở lại tu tiên liên giới nhưng làm sao cảm giác đối phương tựa như là tại hướng dẫn hắn sự tình gì giống như lâm phạm nói võ đạo chú trọng lực lượng của thân thể mà bất luận một vị nào võ đạo người đều có một lòng vô địch không có một lòng vô địch khó mà hướng đi cảnh giới càng cao hơn co quắp tại cái này nho nhỏ địa phương chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài liền không biết do thế giới có bao lớn hơn không biết mình tâm lớn bao nhiêu chỉ có tiếp xúc qua minh bạch thế giới chi lớn mới có thể để cho tâm lớn hơn võ đạo đường khả năng đi rộng lớn hơn đây cũng không phải lâm phạm tại thổi phồng mà là đúng là như thế nguyên vũ từ lúc trước hứng hở thời gian dần trôi qua nghe đến mê mẩn nhưng không bao lâu nguyên vu mặt không chút thay đổi nói không nên chạy loạn cứ như vậy ly khai q u y một chương ba trăm năm mươi ba hủy diệt chương ba trăm năm mươi hai hủy diệt số ngày sau hắn đợi tại nguyên bộ lạc một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này tộc trưởng cũng không tìm hắn trong bộ lạc người cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn ngược lại là kia hải tử vương thỉnh thoảng chạy tới đưa nhiều thịt rừng nhưng đưa xong về sau cũng s á m xịt chạy thật giống như sợ bị người khác nhìn thấy giống như lúc gặp lại đợi ly khai hắn hiện tại theo hải tử vương nơi đó đạt được đến tiếp sau võ đạo trí lộ cũng không cần phải dừng lại ở chỗ này, nhưng mấu chốt chính không dừng này, nhưng phải lại là ở mấu đứa bây é bé, chung tộc trưởng chưa chắc sẽ đem trọng yếu nhất nói cho nhất hắn.、Đương、nhiên, quy trưởng trọng nói bọn Đương yếu là đứa đem đ sẽ chỉ hắn h là n p giờ đoán. Về phần đến phân cùng có tồn Về có t ạ hay không, liền không nói được rồi. Bây liền nói g rồi. i được y ê u m a còn tại tu tiên giới gây sóng gió cũng không biết rõ tình huống như thế nào chắc hẳn phát triển coi như thuận lợi dù sao y ê u m a thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh đại năng phương diện cũng là nhiều vô số kể mấu chốt nhất một điểm chính là yoma phía sau có cường giả chỗ dựa bố cục đây hết thảy tộc trưởng chỗ địa phương tộc trưởng van bối ở chỗ này lưu lại nhiều ngày không tiện q cái dày cố ý đến đây chia tay lâm phàm đứng tại ngoài phòng nhẹ nói kéo kẹt tộc trường đ ẩ y cửa chậm rãi đi ra ta sẽ để cho nguyên vu đưa ngươi rời đi nơi này nguyên bộ lạc không tranh quyền thế chỉ muốn an an tính tính ở chỗ này phồn diễn sinh sống ngoại giới hết thể nhóm chúng ta cũng không thèm để ý về phần võ đạo chi l ộ đã qua liền không nên xuất hiện hy vọng tiểu hữu có thể thông cảm lý giải van bối lý giải những thứ này lâm phàm cười nói hắn không có hỏi tới võ đạo phương diện sự tỉnh đã biết rõ con đường phía trước như thế nào đi coi như không được đầy đủ đó cũng là cho vô số phạm nhân một hy vọng võ đạo không ngừng liền có cơ hội thông thần rất nhanh nguyên v ũ đi tới không có bất kỳ biến hóa nào xem giai đoạn thời gian trước nói với hắn những cái kia cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì mặc dù hắn nói những cái kia có chút xa nhưng đích thật là thật liền c u n g tu tiên tâm lớn bao nhiêu con đường phía trước liền rộng bao nhiêu nghĩ hắn lâm p h à m có thể là loại kia tùy tiện thổi n g ư bức người sao hiển nhiên không phải bộ lạc bên ngoài lâm p h à m sờ lấy hải từ vương đầu xuất ra một khối ngọc thạch đưa cho hắn trong này có ta muốn giảng rất nhiều c ố sự bình thường không có chuyện có thể nhìn xem có lẽ một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành dạng này anh hùng nhân vật h a i tử vương như nhặt được trí bảo đem ngọc thạch nắm chặt tại lòng bàn tay yên tâm giống ta dạng này tuyệt đối sẽ trở thành anh hùng nhưng ngay sau đó h a i tử vương cảm xúc có chút thất lạc nói ngươi rời đi nơi này còn có thể trở về s a o lâm p h à m cười nói sẽ đến tương lai có cơ hội ta sẽ trở lại gặp ngươi có lẽ đến lúc đó ngươi đã lớn lên hắn đôi cái này hài tử vương vẫn là rất ưa thích ra cũng không ra nhưng trong tay có một đám tiểu đ ệ một bộ đại ca bộ dáng đương nhiên tại nguyên vu trước mặt vẫn là sợ không được hắn nhìn nhiều h à i tử vương một chút kẻ này thật phi phạm thân mang đặc thù thể chất một loại hắn chưa từng thấy qua thể chất tu tiên giới có thể có được thể chất người thật sự là quá ít đến bây giờ hắn liền nhìn qua mấy người một cái đồ nhi hoàng cựu c ử u còn có thánh vô song lại thêm chính hắn mà lại thể chất của hắn vẫn là hậu tiên phục dụng thần dược hình thành tại tiên t i ê n tính phương diện so với bọn hắn tiên thể phải kém một chút các vị cáo tử hữu duyên gặp lại lâm phàng ôm phải nói sau đó hóa thành một đạo lưu quan g biến mất tại giữa thiên địa đi tìm đáy biển vòng xoáy bọn người sau khi đi tộc trưởng sờ lấy hải tử vương đầu nguyên cổ n g ư ơ i tiểu tử làm sao lại như thế không nghe lời hải tử vương kéo vương t h ẳ n g đầu nhưng trên mặt cười hì hì cẩn thận nghiêm túc đem ngọc thạch cất kỹ về sau trưởng không đ á n kia tiểu đệ lại có biện pháp nếu ai không nghe lời nói liền không cho bọn hắn nghe cố sự sau một tháng nguyên bộ lạc trên không h i ể n hiện huyết sắc thương cung tộc trưởng dẫn đầu bộ lạc tộc nhân ngẩng đầu nhìn lại một cỗ lao khí tức tràn ngập ở chung quanh một đạo lôi đình vạch phá chân trời đem thương k h ô n g xé mở một vết nứt một cái bằng đá cự thủ từ trên trời giang xuống dẫn dắt s ô i trào hỏa quang chậm rãi rơi xuống bọn hắn cảm ứng được tộc trường nói thầm không chút nào hoảng nguyên vũ vội la lên tộc trưởng ngươi mang theo tộc nhân ly khai đi nơi này ta cản trở tộc trưởng lắc đầu nói không cần là vị kia tiểu h ư u giới cơ duyên xảo hợp lúc đến nơi này ta liền đã biết do nhóm chúng ta bị phát hiện tìm kiếm lâu như vậy mới tìm tìm tới hết thệ đều đã đăng giá h á n nguyên vũ sắc mặt tình biến sau đó nói là hắn bắn nhóm chúng ta không cũng không phải là rằng này hắn chỉ là cơ d u y n xảo hợp đến mà thôi Đi. đem i đ nguyên cổ mang đi hắn là tương lai tộc t r ư ở n g nói trong lúc đó tộc t r ư ở n g khí tức liền lăng lệ cũng không phải là loại kia pháp lực ba động mà là trong thân thể bảo tàng bị mở ra lưu quang tràn ngập tại đồng hồ thể kim quang lóa mắt huyết khí hóa thành trường hồng tre phủ thương cung khâu cắt n ụ c thân phản g phất được bổ sung không ngừng bành trướng nguyên v u kinh hãi nhìn một màn trước mắt tộc trưởng võ đạo cảnh giới liên tục tăng lên so với lúc trước khủng bố hơn và phần tại thời khắc này hắn mới phát hiện tộc trưởng là kinh khủng đến cỡ nào đã từng đều chỉ là đem võ đạo tu vi phong ấn tại nơi khác tại cường địch đến lúc triệt để giải phong tộc trưởng hắn là ai nguyên v u nhìn về phía thương khung cái kia cự trưởng tộc trưởng nói t i ê n giới cổ lão tồn tại không thể địch nhưng các ngươi có thể đào tẩu t i ê n giới cùng tu t i ê n giới cách ly hắn có thể xuất thủ đã đúng là không dễ ầm ầm rất nhanh nguyên bộ lạc bạo phát kinh khủng chấn động tộc nhân tại cố này lực lượng kinh khủng xuống dưới chết thảm cảnh giới nhảy lên tới đỉnh phong t ộ c trưởng cũng không có trèo c h ố n g bao lâu bị không biết tồn tại đóng đinh tại phương xa nguyên vu ngã xuống đất không d ậ y nổi hắn không có tìm được nguyên cổ đang tìm quá trình bên trong bị t i a không biết lực lượng oanh kích dù là tự thân võ đạo cảnh giới không tệ chỉ là đối mặt c ố này kinh khủng chi l ư ợ c lúc vẫn không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản lúc này hai tử vương nguyên cổ trốn ở một chỗ ngắp ngách sợ hãi nhìn một màn trước mắt hắn trừng trong mắt mặt m ũ i tràn đầy không dám tin hắn không nghĩ tới lại biến thành dạng này mà liên tại lúc này hắn thấy được tự mình tiểu đồng bọn tiểu đồng bọn tại đại nhân bảo vệ giới chạy khỏ nhưng lại bị phát hiện bàn tay khổng lồ kia dừng lại tại trên không mỗi một cây ngón tay huyễn hóa thành cự nhân rơi xuống a cứu mạng a đại ca cứu ta tiểu đ ô n g bọn hoảng sợ thần g à o thét nguyên cổ bị hù hai chân phát run hắn nhìn thấy phương xa có một vị tộc nhân hướng về phía hắn động lên bờ môi ý tứ rất rõ ràng đi ngươi chạy mau hắn thật muốn chạy hảo hắn không ăn mắt thua thiệt lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt bộ lạc gặp được kiến nạn như vậy hắn căn bản g ú p không lên bất luận cái gì thậm chí còn có thể đem cái mạng nhỏ của mình bỏ ở nơi này thế nhưng là nhìn thấy đám tiểu đồng bạn bị bắt lại sắp thảm tao độc thủ thời điểm hắn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ dừng tay thả ta ra tiểu đệ nguyên cổ chạy đến tức giận c ầ m rú trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng nhưng lại cưỡng ép giả bội như chấn định đại ca đại ca c h ạ y mau đi theo nguyên cổ lẫn vào những cái kia tiểu tử không thấy được đại ca thời điểm hô hào đại ca cứu mạng nhìn thấy đại ca lúc đi ra từng cái liều mạng hô đại ca c h ạ y mau những người khổng lồ kia nhìn về phía nguyên cổ sau một lát cự nhân một lần nữa trở thành cự trưởng một tay lấy nguyên cổ chộp vào lòng bàn tay tìm được cự trưởng người sở hữu chính là đang tìm kiếm nguyên cổ sau đó không để ý còn lại những người kia một lần nữa ấy trở về đến trong cái khe mà theo c ự trưởng biến mất còn có nguyên cổ đại ca các tiểu t ử hét to ngay sau đó chung quanh sống sót bộ lạc tộc nhân mộng thần nhìn xem lúc này tình huống bọn hắn có rất nhiều lời muốn nói cũng trong lúc nhất thời lại ngốc ngốc đứng tại chỗ vậy mà đều không biết do nên nói cái gì thu thiên giới lâm phàm trở về hắn thông qua đáy biển vòng xoáy thành công trở về mà tại hắn ly khai về sau kia hình thành đáy biển vòng xoáy cũng biến mất không thấy đối với nguyên bộ lạc chuyện nơi đó hắn không có chút nào cảm kích quá võ tiên môn lâm p h ạ m sau khi trở về liền đi tìm trường giáo trường giáo ma đạo chuyện bên kia tiên đạo cũng không có để ý sao lâm p h ạ m nói thẳng hỏi nếu để cho hắn tới chọn hắn sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc đem một cái cân bằng xáo trộn chính là hỏa loạn bắt đầu không phải hắn không tin yêu ma mà là yêu ma giống như thật không đáng tín nhiệm a trường giáo bị lâm p h ạ m dạng này trực kích linh hồn vấn đề cho hỏi có chút không biết trả lời như thế nào mà là đổi chủ để hỏi một tháng này đi đâu ngoại giới nghe đồn ngươi tại yêu ma nơi đó đại náo một phen sau đó liền bị truy không có bóng dáng điều kiện tiên quyết là bạn trưởng giáo thế nhưng là đi tìm ngươi chỉ là không tìm được đừng nói ta ngồi nhìn mặc kệ trường giáo tựa như là biết rõ lâm phạm lòng dạ hẹp hỏi đem tiền đề đều đã nói tốt trường giáo những này đều không phải là trọng điểm gặp được chút ít sự tình mà thôi nhưng ta tại yêu ma nơi đó biết được tiên đạo các phái người đều không đi giúp ma đạo sao một khi ma đạo bị yêu ma công phá ngươi cũng đừng cho là bọn họ sẽ an phận thủ thường tuyệt đối sẽ đ ố i tiên đạo khởi s ư ớ n g tổng tiến công hắn đối yêu ma tiến đánh ma đạo sự t ì n h cũng không có bất kỳ khắc thường gì ý nghĩ cảm giác hoàn toàn chính xác như thường nhưng tiên đạo vậy mà bằng lòng yêu ma không đ ú n g tay vào việc này cũng có chút không nghĩ ra đây không phải nuôi hổ gây hòa sao mà lại tại phạm tục tiên đạo môn phái đệ tử có sẽ chém giết yêu ma chính là giữ gìn phạm tục hòa bình một khi yêu ma tại tu tiên giới đứng vững bước chân tình huống sẽ như thế nào cơ bản dùng đầu góc suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ rõ ràng bạch bạch trường giáo nhìn lâm p h ạ m hắn có một loại cảm giác đó chính là hắn cái này trường giáo làm hoàn toàn chính xác không phải quá phù hợp bởi vì có bất cứ chuyện gì luôn có sẽ có một vị đệ tử đi ra ngoài chất vấn cái này khiến hắn cảm giác rất mất mà ta lâm phảm có sự t ì n cũng không n h phải là ta một g ư ờ i tiên đại phái làm chủ, các cũng có h t đạo ư ơ n g n giáo h ị c u ố cùng chính là như thế, ta cũng chỉ có như đồng ý à? Trường g thế, thể là à. ta ý i nói lâm phạm nói được rồi việc này là chuyện của chính các ngươi các ngươi đã tin tưởng yêu ma vậy sau này cũng đừng khóc ca yêu ma đợi tại bắc hoang lâu như vậy cũng sớm đã quen thuộc hoàn cảnh nơi đây làm gì còn tới hoàn cảnh lạ l ấ m tới không nghĩ ta còn có chuyện phải bận rộn cũng không có thời gian quan tâm những thứ này hắn cũng không muốn nhường yêu ma đi vào tu tiến giới t r ư ờ n g giáo không phản bắt được chuyện sự tình này một mình hắn không cách nào làm chủ cuối cùng là phải đi theo đại quân đội q một chương ba trăm năm mươi b ố phổ biến võ đạo chi pháp chương ba trăm năm mươi ba phổ biến võ đạo chi pháp trường giáo nhìn xem lâm phàm bóng lưng rời đi nghĩ đến lại muốn đi gây sự tình liền không thể hơi an phận một chút sao hắn xem như phục lâm phàm theo tu luyện tới đến nay cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp dạng này ra hỏa đại năng gây chuyện lâm phàm ly khai quá võ tiên môn về sau liền đi ma đạo địa bàn bên kia nhìn một chút yêu ma cùng ma đạo ở giữa chiến đấu tạm thời đình chỉ co q u ắ p tại một góc mà yêu ma chiếm cứ mảng lớn lãnh địa về sau liền không có tiếp tục phát sinh xung đột hắn đến chỗ này hơi trầm mặt một lát đột ố huống muốn cuối i với hiện tại tình huống thật sự là hắn là có chút lời nói nói, lại liền đi. vẫn tình thật hắn chút nhưng không như ngược đến cùng cùng từng quá Đấu đấu Đấu sự là là là có có cũ m để đã ý. cái á bộ d nhiên g tuyệt đối sẽ k ô n g có bất kỳ thay kỳ đ ổ nào. n Đột h i hắn cảm nhận được có cố ánh mắt theo phía dưới truyền lại mà đến túi đầu nhìn lại nguyên lai、like、là một đầu yêu ma nhìn chăm chú vào hắn rất yếu lâm p h à m khỏe miệng lộ ra tiếu dung cười rất là s á n g lạ sau đó ly khai nơi đây giang đô thành đã từng cần thời gian rất dài mới có thể đến đạt nhưng bây giờ với hắn mà nói hết thệ cũng rất nhanh hành giả vô cương môn này đại thần thông rất là lợi hại tốc độ cực nhanh so với thiên phú thần thông d ư ờ n g cánh bay cao đều muốn nhanh chóng rất nhiều hồi lâu chưa có trở về nhớ hắn đầu chọc tiểu đệ a bất quá lấy hắn tại hoàng thành lưu lại đi dành bọn hắn tại giang đô thành qua tự nhiên rất dễ chịu tuyệt đối sẽ không không người nào dám tới trêu chọc bọn hắn hắn rơi xuống từ trên không dẫm lên đất hai chậm rãi hướng phía bên trong thành đi đến cùng dĩ vãng không có bất kỳ biến hóa nào dân chúng ra ra và o vào, vào con riêng phần mình hàng hóa chuẩn bị đến bên trong thành bán cái giá tốt nhưng bởi vì lâm phạm tu tiên về sau khi chất quá mức ưu tú dẫn tới chung quanh dân chúng nhìn chăm chú. Ồ. Các người có phát hiện hay không vị này công phát người hiện không này nhìn quen hay tử tốt vị một ắ mắt, mắt t Ta thôi, tứ Người già nhìn quen mắt, nói hình như ai cũng là người quen của người giống như.、Ta、liền nói nhìn quen mắt mà thôi, lại không già gì ai lại là mà khác. m của ý chút dân chúng nhìn chằm chằm lâm phạm luôn cảm giác giống như ở nơi nào nhìn qua giống như nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra lâm phạm ly khai giang đô thành có một đoạn thời gian rất dài hơn nữa còn đem đầu tóc lưu lại dân chúng nhìn hắn có chút quen mắt nhưng cũng không có hướng phương diện k i ề m ớn trở lại quen thuộc địa phương hắn cảm tưởng rất nhiều vừa tới nơi này thời điểm còn đang vì một đầu lợn rừng yêu mà phía não nhưng hôm nay lại trưởng thành đến mực này tình trạng liền nói tốc độ này có đủ hay không nhanh là được rồi rất nhanh h ắ n tại trước một tòa phủ đệ dừng lại bước chân ngầm đầu nhìn lại vương phủ không thể dáng vẻ xem ra qua hoàn toàn chính xác rất tốt lâm p h n g cười ban đầu ở hoàng t r i ề u thời điểm hoàng đế liền đã nói sau này giang đô thành từ vương chu trường quản hơn nữa còn lại phái phái cao thủ thoát t ấ n để phòng yêu ma gây t hai vạ nơi này tại hắn cảm ứng xuống hoàn toàn chính xác cảm nhận được có vài vị võ đạo cường giả tọa c h ấ n nơi đây vị này công tử xem ngươi đứng ở chỗ này thật lâu không biết có chuyện gì đứng tại cửa ra vào hai vị thị vệ dò hỏi bọn hắn gặp lâm phàm khí vũ hiên ngang quần áo hoa lệ có dũng khí khí chất đặc thù tuyệt đối không phải người bình thường phiến phức thông chi một cái nói cho vương chu vương đại nhân cố nhân trở lại thăm một chút hắn lâm phàm nói thị vệ nói xin chờ một chút sau đó liền vội vã hướng phía viện lạc bên trong đi đến trong đoạn thời gian này hắn thần thức triển khai bao trùm vương viên trăm nàng g dặm cảm thụ được hết thẻ t r u n g quanh nếu như phát hiện có yêu ma b ó n g dáng hắn sẽ hỗ trợ giải quyết hết bất quá không có cảm nhận được có yêu ma bằng dáng lúc này phương xa có tiếng bước chân chuyển đến hắn ở đâu đại nhân ngay tại ngoài cửa thanh em rất gấp đều có chút không thể chờ đợi rất nhanh vương chu đầy cõi lòng mong đợi xuất hiện khi thấy đứng ở ngoài cửa mặt lộ vẻ nụ cười lâm phàm lúc hắn kích động ngây người tại nguyên chỗ lâm phàm cười ôm q u y ề nói n vương đại nhân hơn một năm không thấy cái này không biết ta rồi vương chu kích động tiến lên t ố t tiểu tử rốt cục trở về hắn không nghĩ tới lâm phàm sẽ ở lúc này trở về dù sao cũng là đi sửa tiên vừa vào tu tiên thời gian đối với tiên nhân đến nói liền đã chẳng phải trọng yếu vốn cho rằng cả một đời đều khó mà nhìn thấy thật không nghĩ đến cùng hắn nghĩ không đồng dạng cửa ra vào bọn thị vệ rất kinh ngạc b ọ đi, đi, đi trong n h đại sảnh tại tu tiên giới qua như thế nào có hay không thủ ước hiếp bất quá ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không thua thiệt muốn nói ăn thiệt thòi tuyệt đối là người khác ăn thiệt thòi vương chu có rất nhiều lời nghĩ nói với lâm phàm liền phảng phất ba ngày ba đêm cũng nói không hết giống như lâm p h ả m nói vương đại nhân liền ta cái này tình huống làm sao lại ăn thiệt t ỏ i các ngươi tại giang đô thành còn được chưa hoàn g thành không ai gây phiền phức cho các ngươi đi hắn vấn đề này cũng là hỏi không được làm sao lại có vấn đề chỉ cần hoàng triều đầu góc như thường điểm l i ê n minh bạch sự tình gì có thể làm sự tình gì không thể làm chính là đơn giản như vậy vương chu nói rất tốt bởi vì có ngươi tồn tại hoàng triều cơ bản bỏ mặt chuyện nơi đây hơn nữa còn p h ả i tới không ít võ đạo cao thủ bảo hộ giang đô thành đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng t h a n thiên tuy nói cái này ví von không phải quá tốt có thể đối vương chu tới nói chính là như thế vậy là tốt rồi các ngươi quá tốt ta liền an tâm lâm phàm nói phàm tục bên trong có thể làm cho hắn lưu luyến cũng chính là đã từng đại nhân còn có kia hơn mười vị tiểu đệ nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hò hét cũng đều không nhìn thấy người nhưng là thanh â m kia cũng rất to còn mang theo tâm tình kích động đầu đầu cái này rất giống lưu thủ hài đồng đột nhiên nghe nói phụ mẫu trở về liền kích động còn chưa thấy đến người liền cao giọng kêu to hy vọng có thể bị đối phương nghe được tới thật đúng là nhanh lâm phàm cười vương bảo lục bọn người từ bên ngoài giết tiền đến kia ánh sáng chói mắt đầu hiện ra sáng lên đều đi qua lâu như vậy còn giữ xem ra đầu chọc đội là muốn lưu truyền đi xuống đầu mọi người thấy lâm phàm thời điểm cũng ngây người đứng tại chỗ n g à người n đối bọn hắn tới nói hết thẻ liền như là hư hào giống như một lần kia đầu với hắn mà nói phản phất như là một lần cuối cùng gặp nhau lại không nghĩ rằng bây giờ còn có cơ hội chuyện này đối với vương bảo lục tới nói thật sự là quá may mắn ngươi tiểu t ử đến bây giờ cũng còn không ổn trỏ a lâm phàm nói nhìn xem những cái kia thân ảnh quen thuộc lâm phạm tâm tình tốt rất nhiều cái loại cảm giác này liền phản phất đi vào không buồn không lo địa phương giống như vương bảo lục g á i đầu gia p h ụ phê bình thật khó chịu lâm phạm hỏi các ngươi cũng thế nào có hay không gặp được phiền phức đầu chọc các tiểu đệ cũng t r a m miệng một lời đầu lĩnh chúng ta bây giờ cũng rất tốt không có gặp được bất cứ chuyện gì Đối đã Đã đều tới nói, nhân sinh cảnh mộ đã phát sinh cải biến. Đã từng đều chỉ là phổ thông bộ khoái. Lại bởi vì gặp đầu, bọn bộ b hắn nhân cảnh từng thông phát chỉ phổ mộ là bảo đảm sáu kết hôn là nhóm chúng ta nơi này một cái duy nhất a lâm p h ạ m kinh ngạc nhìn xem vương bảo lục đều có chút không dám tin nếu như đừng nói người kết hôn hắn ngược lại là có thể nghĩ đến lại không nghĩ rằng nhanh nhất lại là bảo đảm sáu vương bảo lục nói đầu lĩnh không phải ta không nói cho ngươi mà là ta tìm không thấy ngươi bởi vì cha ta nghĩ báo cháu trai mà lại vợ ta cũng nói rất thích ta ta liền sẽ đồng ý lâm p h ạ m giơ ngón tay cái lên nói lợi hại thân là đầu hắn đến bây giờ đều vẫn là lưu manh một cái thế nhưng là trong tay tiểu đệ cũng đã hoàn thành nhân sinh đại sự không thể không nói có chút ít trầm trọng sau đó một đám người tùy ý trò chuyện một ít chuyện lần này trở về chủ yếu là bởi vì một việc cùng các ngươi cũng cùng một nhịp thở lâm p h ạ m thần t i n h nghiêm túc đây là một kiện đại sự có thể cải biến rất nhiều người vận mệnh có thể làm cho nhân tộc cường t h ị n h hơn đã từng hắn chính là muốn đi võ đạo chi lộ nhưng bởi vì tìm không thấy võ đạo phương hướng chỉ có thể tu tiên bây giờ p h á p môn đã có vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì vương chu gặp lâm p h ạ m thần t i n h nghiêm túc ngưng ông thanh hỏi là xảy ra chuyện gì sao quan hệ đến tu hành ta đã tìm tới võ đạo tiên tiên cảnh về sau con đường về sau các vị đều có thể tiếp tục tu hành võ đạo thông thần đều không là vấn đề lâm phạm nói hắn cảm giác trách nhiệm của mình rất lớn a chỉ có huy hoàng mới có thể có càng rộng lớn hơn thiên địa chỉ có tu tiên tự nhiên là không được thật không có c o i ý tứ võ đạo vốn là một loại tu hành hệ thống nếu như có thể thịnh hành kia mới có ý tứ vô cùng cái gì vương chu trừng trong mắt hắn tiếc nuôi lớn nhất chính là không có linh căn tu vi chỉ có thể kẹt tại tiên t i ê n cảnh không có bất luận cái gì tiến bộ khả năng coi như tiên tiên có thể sống lâu một chút nhưng cũng chỉ là so phạm nhân hơi lâu một chút thời gian mà thôi lâm phạm nhìn xem đám người đều đã đạt tới tiên tiến cảnh thời gian hơn một năm biến hóa rất lớn bởi vì lâm p h à m nguyên nhân bọn hắn đều chiếm được hoàng triều chiếu cố gia tăng nội lực linh đan r ư ợ u dược tự nhiên không thể thiếu cho nên đạt tới tiên thiên cảnh tự nhiên không là vấn đề con đường trường sinh ngay tại đây mà ta trở về chính là chuẩn bị tại phạm tục phổ biến võ đạo tu luyện c h i pháp người người cũng có trường sinh lựa chọn các ngươi cho là thế nào lâm p h à m trong lòng có ý nghĩ như vậy thậm chí ý tưởng này còn rất hòa nhiệt đều có chút không kịp chờ đợi đầu lĩnh vậy cái này thật rất tốt ta về sau coi như không có linh ă n cũng có thể tu luyện đầu thật sự là quá tuyệt vời vương bảo lục sùng bài nói còn lại đầu trọc tiểu đệ cũng là như thế đối đầu kính nghề đến thực h ạ n vừa mới bắt đầu vương chu cảm giác cùng bọn hắn nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác sự t ì n h có chút k h ô n g ổn có phiền phước đại nhân có phải hay không cảm giác có vấn đề lâm phạm hỏi vương chu ngưng trọng nói ừ m g chật nghe xong hoàn toàn chính xác rất tốt mà lại đây cũng là cho p h ạ m tục người một loại cơ hội nhưng có kiện sự t ì n h không thể không để ý đó chính là tu tiên giới làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy tu tiên giới làm sao lại cho phép xảy ra chuyện chỉ khi nào võ đạo mở ra tuyệt đối sẽ nhắc lên một trận báo tác đến lúc đó tất cả đại môn phái tuyển nhận không đến đệ tử chắc chắn sẽ không bông tha võ đạo lâm phạm gật đầu nói hoàn toàn chính xác sẽ có loại này tình huống phát sinh nhưng ta đã nghĩ kỹ đã muốn làm cũng không cần để ý chuyện n g o ạ i giới ta chuẩn bị lập võ đạo bia đá cung cấp thiên hạ không linh căn võ giả tiếp tục tu hành cho dù có phiền phức ta cũng có thể gánh chịu trong lòng của hắn có ý nghĩ như vậy thu tiên không chỉ một ít chuyện vậy liền thật sự không Quy quyết Chu chương Chương Phạm khi Vương người võ võ rõ đạo đạo lao lao Lâm là tổ tổ biết Một khi quyết tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tu tiên giới lợi ích người khác chưa hẳn liền sẽ đồng ý nhất định sẽ phát sinh kịch liệt xung đột nhưng lâm phàm tuyệt đối sẽ không quản những chuyện này hết thệ đều muốn cẩn thận mới là tốt vương chú nói với hắn mà nói có thể đi võ đạo con đường này tự nhiên là một loại may mắn bất kể là ai cũng nghĩ leo lên ngọn núi cao hơn cũng đã từng đối bọn hắn tới nói rất là tàn nhẫn căn bản cũng không có cơ hội bây giờ cơ hội đ ế n đến tự nhiên muốn bắt lấy lâm phàm nói yên tâm trong lòng ta biết rõ chuyện sự tình này sẽ cho phàm tục mang đến biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhưng cũng có thể nhường càng nhiều người có tự mình lựa chọn quyền lợi hắn suy nghĩ một khi đem võ đạo công khai tìm hắn để gây sự rất có thể là tiên đạo dù sao ma đạo đang bị yêu ma ẩu đả yêu tộc tự nhiên không cần phải nói bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý những thứ này yêu tộc thế lực đều là chủ quần liền chưa từng có nhân tộc có thể tại yêu tộc lất ẫ n ngày sau. Thái Hành Sơn, trên đỉnh núi. vào. Số sau. Thái Phạm Lâm l y vô h pháp lực bắt lấy một khối ư ợ n g p lực lấy bắt một h à thạch, trải qua các qua l o ạ thạch i biến khối rèn rượu luyện, phàng thạch biến thành một khối có được huyền tảng không、thể. Hắn nhìn xem tảng tệ. chỉ thể một có được có Ừm, xem đá. hắn một luồng thân nhiệm mang theo võ kinh c h i pháp vùi đầu vào cự thạch bên trong sau đó đằng không mà lên đứng tại trên đá lớn vận chuyển pháp lực một tiếng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng truyền lại mà đi võ đạo c h i lộ còn sót lại thái hành sơn đỉnh núi thế gian võ giả đều có thể tu hành ầm ầm thanh â m như là thủy triều sóng lớn mãnh liệt hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng k h u y ế t tán ai xem ra là thật là một m kiện đại sự a lâm phàm cảm thán trong lúc đó hắn ngẩm đầu nhìn về phía thương cung ngay tại vừa vạn giống có một loại nào đó cảm giác truyền lại mà đến ngay tại nhìn chăm chú vào hắn nhưng rất nhanh liền tiêu tán làm cái gì ta truyền lại võ đạo ra ngoài còn có thể có vấn đề gì hay sao nhưng không quan trọng cho dù có vấn đề hắn cũng không chút nào sợ không phải liền là đại chiến một trận sao rất nhanh một thanh âm tại phạm tục triệt để truyền ra một t o à thành trì rất nhiều người đều dừng lại bước chân kinh hoàng hướng phía nhìn một phía chính là đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra thế nhưng là đối bọn hắn tới nói thanh âm này phảng phất như là chống rông xuất hiện giống như thanh âm tại bọn hắn bên thai truyền lại đây là ai đang nói chuyện không biết rõ t h ư n h ư là theo rất xa địa phương đối dân chúng tầm thường n h ó tới nói bọn hắn cũng rất mê man muốn biết là ai đang nói chuyện thế nhưng là đối một chút võ giả tới nói lại phảng phất kinh lôi ở trong lòng vang lên ầm ầm không ngừng võ đạo có đường lui bọn hắn ngây người đứng tại chỗ triệt để mộng phảng phất cũng không dám tin tưởng trước đây tiên môn lựa chọn đệ tử thời điểm bọn hắn cũng có đi qua dù sao nếu như bị tiên môn chọn chúng vậy liền thật có thể nhất phi trùng tiên hoàn toàn thay đổi vận mệnh nhưng một câu không có linh căn liền có thể triệt để đem những cái k i a tâm như như sắt thép võ đạo cường giả đánh sụp thái hành sơn bọn hắn cũng biết rõ ngọn núi kia mặc dù không biết rõ là thật là giả nhưng khi hy vọng đến thời điểm bọn hắn cũng tin tưởng cái này có lẽ chính là thật cho nên tại thời khắc này một chút đã không có đường ra võ giả cũng hướng phía thái hành sơn tiến lên cái nào đó t h ô u trang một vị trung niên nam tử ngay tại người nông chớ nhìn hắn là một vị nông dân nhưng là trên thân lại có nhàn nhạt võ đạo khí thức mà lại mỗi một lần vung vẫy q u ố c lúc cũng mượn nhờ một loại nào đó xào kình cha mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm phương xa một vị hài đồng hô nam tử nói ừ m biết rõ nam tử là võ đạo thiên tài thiên p h ú thật tốt vốn cho rằng có thể t u tiên nhưng từ khi tiên môn kiểm tra không có linh căn về sau nội tâm của hắn liền phảng phất bị hung hăng trọng kích giống như một hơi ép hắn đều có chút không kịp thở về sau bởi vì có chút tiếp nhận không được ở đả kích như vậy liền lưu lạc chân trời đối t ư ơ n g lai triệt để mất đi hy vọng dưới cơ duyên xào hợp quen biết một vị côn ư ơ n g liền lưu tại nơi này có đứa bé nghĩ chính là an an tâm tâm đợi ở chỗ này cả một đời mà liền tại lúc này bên hai của hắn chuyển đến thanh âm cả ngươi cũng kinh ngạc tại nguyên chỗ võ đạo còn có con đường phía trước hắn không dám tin bởi vì quá mức kích động thân thể đều đang run dày nhi tử trở về nói cho mẹ ngươi cha đi ra ngoài mấy ngày chẳng mấy chốc sẽ trở về nam tử người nhẹ như yến biến mất tại nguyên chỗ trong c h ấ p mắt liền đã xuất hiện tại phương xa hai đồng miệng mở rộng chả ta biết bay a loại này tình huống tại các nơi cũng có phát sinh mà cũng có một chút t i ê n môn sứ giả mắt lộ vẻ kinh ngạc bọn hắn đều là tiên môn lưu tại phạm tục đại biểu thế nhưng là nghe tới chuyện này thời điểm bọn hắn đều có chút không dám tin viện giám sát liêu hổ một thân trang phục chính thức bên hông bội đào vội vã bước vào viện lạc bên trong đối với hắn mà nói nơi đây chính là tiên môn vì quản khống hoàng triệu thiết lập địa phương ta muốn biết là ai lưu chuyển tới các người đi thái hành sơn tìm hiểu tình huống nhưng nhớ lấy không thể đánh cỏ động rắn l i ê u hổ rất xem trọng cái này tình huống đến cùng là ai gây nên lại có dạng gì mục đích nguyên bản võ đạo liền không có đường lui có thể đi bây giờ lại có người chuyển ra võ đạo chi lộ cái này rất có vấn đề vâng vừa dứt lời bọn hắn liền biến mất tại nguyên chỗ hướng phía thái hành sơn đánh tới l i ê u hổ trầm tư một lát cảm giác sự tình cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy về phần khi nào đem tin tức truyền về thiên môn vậy phải xem xem bọn hắn tìm hiểu tình huống như thế nào thái hành sơn nguyên bản có rất ít người lại tới đây nhưng theo đoạn này thời gian biến hóa càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại thái hành sơn tới đây đều là võ giả có vẫn là hoàng t r i ề u tội phạm truy nã nhưng là đối với võ đạo đến tiếp sau con đường khao khát cho dù có phong hiểm đều muốn tới đây nhìn xem các ngươi nói chuyện này đến cùng là thật là giả vẫn là có ai cầm nhóm chúng ta nói đùa đâu quỷ biết rõ là thật là giả nhìn thấy chẳng phải biết rõ sao nếu là dám đùa nghịch nhóm chúng ta ngươi nhìn hắn sẽ chết nhiều thảm ồ các ngươi xem thậm chí ngay cả ẩn thế không ra kiếm thần đều tới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại phương s a một đạo áo trắng lao giả gây nên chú ý của bọn hắn lão giả đạp kiếm mà đi tu hành chính là võ đạo bên trong tuyệt đỉnh ngự kiếm thuật tuy nói kiếm thần võ đạo tu vi cao thâm nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tiên tiên cảnh mà thôi dạng này truyền kỳ nhân vật không có linh căn thật sự là đáng tiếc vô cùng xem ra kiếm thần lão nhân ra ông ta cũng nghĩ thử thời vận dù sao nếu như không có được ra cuối cùng sẽ chết giả có người dám than thở ngay sau đó tới đây võ giả cũng phát hiện một việc đó chính là đã từng truyền ngôn đã chết giả uy tín lâu năm các cường giả cũng xuất hiện cái này khiến bọn hắn rất là trấn kinh nhưng vào lúc này một cỗ hùng hậu khí huyết theo phương xa truyền lại mà đến tất cả mọi người dừng lại bước chân nhìn về phía phương xa cỗ này khí huyết theo bọn hắn nghĩ thật sự là hùng hậu đến cực h ạ n đến cùng là ai ở đâu thời gian dần trôi qua tất cả mọi người bộ pháp đều nhanh nhanh bắt đầu bọn hắn quá muốn biết là ai ở nơi đó là ai tại truyền bá võ đạo đường ra ngôn luận rất nhanh là phần lớn người đến trên đỉnh núi thời điểm bọn hắn kinh ngạc nhìn xem ngồi xếp bằng trên cự thạch người trẻ tuổi không có người nói chuyện cũng rất muốn đang chờ đợi người khác hỏi thăm xin hỏi các hạ là ai chính là các hạ nói võ đạo còn có đường ra sao một vị đại hán cầm trong tay cự phủ thanh âm cực lớn tựa như loa ầm ầm rung động lão tử cha hỏi ngươi đâu ngươi thai điếc không thành xem như nghe không được đại hán nhũng mày đem cự phủ rơi trên mặt đất một tiếng ầm vang tâm tình c à n g phát khó chịu có người khuyên nói ngươi chú ý một chút đừng quá táo bạo đại hán chỗ nào nghe x u ố n g dưới nhấc lên lưới búa hùng hùng hổ hổ nói mẹ nó đem nhóm chúng ta lừa qua đến lại ngay cả câu nói cũng không nói xem lão tử cậy mở miệng của ngươi vừa dứt lời đại hán nhấc lên lưới búa liền hướng phía lâm phàm bồ tới nhìn như vụ về nhưng tốc độ cực nhanh tiên tiên tiên cảnh võ giả. nội lực rất đục dày lưới búa ẩn chứa hào quang nhỏ yếu người chung quanh không có ngăn cản bởi vì không chỉ là đại hán nghĩ biết rõ lâm p h ạ m là ai liền liền những người khác cũng là như thế bọn hắn nghĩ biết rõ đối phương đến cùng là giả thần giả quỷ hay là thật có năng lực như vậy đại hán gặp đối phương vẫn không có để ý tới hắn tâm tình càng là không tốt gầm nhẹ một tiếng liền muốn một lưới búa đem lâm p h ạ m chém thành hai khúc mà liền muốn một lưới búa đem lâm phàm chém thành hai k h ú mà ra hóa thành một quyển hung hăng đem đại hán đánh bay xôn xao người c u n g quanh đều kinh hãi bọn hắn biết do đối phương rất mạnh có lẽ là tiên nhân nhưng liền vừa mới cố lực lượng kia bọn hắn cũng cảm nhận được võ đạo ý chí lâm phạm tâm tình không tệ hắn đã bước lên võ đạo đến tiếp sau con đường võ đạo ý chí phá thể mà ra liền như là tu tiên giả thần hồn như vậy lão kiếm thần ôm quyền nói các hạ nhóm chúng ta cũng vô ác ý chỉ là nghĩ biết rõ võ đạo đến tiếp sau con đường thuyết pháp có phải hay không các hạ chuyển tới không sai là ta chuyển lâm phạm lạnh nhật nói mà lại vừa mới chính là võ đạo ý chí cùng loại tu tiên thần hồn công kích đạt được lâm phạm xác nhận sau người c u n g quanh cũng lộ ra vẻ mừng như liên hưng p ấ n kích động trong h chí nhanh nhảy ậ m muốn có đều đồng dựng lên đồng dạng. l chốc n đ ạ h lát Coi i như Lao k n đã là tất r o n giang g h cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía khối kia cự thạch nhãn thần biến rất hòa nhật i l i ê n phảng phất có tuyệt thế chân bảo ở trước mắt giống như lão kiếm thần ôm q u y ề n nói tiền bối đã ngài chuyển xuống võ đạo c h i lộ phải chăng có võ đạo đạo thống sau này võ đạo n g u y ệ n phụng dưỡng tiền bối là võ đạo lao tổ đây là một vị người ý tứ người khác nhưng liền không có dạng này để ý dù sao hiện tại cũng bức thiết nghĩ biết do võ đạo đến tiếp sau chi pháp lâm phạm cười võ đạo lao tổ xưng hô này có chút bá đạo đi lại thiên sơn văn thủy đi khắp thế gian các nơi gặp được một bộ lạc tìm được võ đạo chân pháp lâm phạm nói hắn không nghĩ độc chiếm tên tuổi không có cái này tất yếu trong đám người có người hô t ó hỏi vậy ngài làm sao bỏ được nói cho nhóm chúng ta người nói lời này rụt lại đầu ai cũng không biết là ai nói lâm phạm cười nói đối không có linh căn người mà nói không thể đi hướng cao hơn tình trạng không cảm thấy rất không công bằng sao q một chương ba trăm năm mươi sáu ai dám k h n g phục h ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm ai dám k h n g p h ụ t i ế n tĩnh tất cả mọi người bị lâm phạm lời nói này cho làm kinh ngạc không thôi đối bọn hắn tới nói bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy không công bằng thế gian khi nào từng có công bằng mạnh được yếu thua người yếu liền muốn bị đánh có được quyền lực người có thể đem bất luận kẻ nào xem như sâu kiến mà đối với bọn hắn những n à y không có bất kỳ bối cảnh gì người mà nói duy nhất có thể làm cho bọn hắn có đường ra chính là tu hành võ đạo là tu hành đến tiên thiên cảnh đi hoàn thành tiên môn nhiệm vụ đạt được đầy đủ điểm c ô n g hiến liền có thể có tham dự khảo hạnh một khi có được linh căn liền có thể nhất phi trùng tiên trở thành tiên môn người cũng thường thường hiện thực rất tàn khốc coi như võ đạo thiên phú thật tốt lại có thể như thế nào không có linh căn liền không cách nào thiên pháp cuối cùng chỉ có thể mẫn diệt trong biển người mãi mãi cũng là bị người trưởng không khôi lỗi chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn vẫn như cũ nghĩ quá nhiều coi như trở thành tiên môn đệ tử không có nhảy ra cái vòng kia vẫn như cũng bị người trưởng khống dù là chính hắn tu vi đạt tới chân t i ê n cảnh pháp lực hùng hậu đến mười năm và năm vẫn như cũng như thế cũng không dám nói tự mình không có bị người trưởng khống từ nơi sâu xa tự có một đôi con mắt thần bí tại ngươi không phát hiện được bọn hắn địa phương nhìn chăm chú vào ngươi lao kiếm thần nước mắt tuôn đầy mặt túi đầu quỳ lại nói tạ võ đạo lao tổ cho tái tạo tri ân khắc khí lại nói tạ võ đạo lao t cho tái tạo tri ân khắc khí lại nói tạ võ đạo lao tổ c h tái tạo tri ân khắc sợ là tuổi tác đều là lâm phàm mấy vòng lớn mà đối phương hành động như vậy tự nhiên gây nên chúng quanh khác võ giả đi theo tạ võ đạo lao tổ tái tạo c h i ân bọn hắn cũng quỳ xuống đất càng tạ đối bọn hắn tới nói đây chính là tái tạo c h i ân vốn cho rằng cả một đời đều là d ạ n g này cuối cùng tại không cam tâm bên trong chết giả thế nhưng là lâm phàm xuất hiện vô tư chuyển ra võ đạo tu hành c h i pháp đối bọn hắn tới nói cả một đời đều khó mà quên tương đương với cho bọn hắn lần thứ hai sán lạn nhân sinh lâm phàm không có nhiều lời lệnh nhạc tiếp nhận nếu như bọn hắn thật muốn c à n t ạ liền phải hào, hào tạ ơn kia hải tử vương nếu như không phải đứa bé kia nguyện ý nói ra hắn chỗ nào có thể theo nguyên bộ lạc biết được võ đạo tu hành chi pháp nhưng hắn biết rõ vì sao nguyên bộ lạc không dám đem võ đạo chi pháp truyền bá ra căn cứ suy đoán của hắn tuyệt đối là võ đạo chi pháp liên lụy đến càng nhiều lợi ích nếu như thịnh hành lời nói tu tiên liền tuyệt đối không phải người nào hướng tới con đường bởi vì không có linh căn người liền sẽ tu hành võ đạo mà cho dù có linh căn cũng có thể sẽ tu hành võ đạo cho nên đối tu tiên tới nói rất bất lợi nói khác sâu một điểm có lẽ chính là tiên giới nguyên nhân tiên giới phương pháp tu hành chính là tu tiên ngươi đột nhiên toát ra một cái võ đạo ra đây không phải là đoạt đạo thống sao cho nên nói trong này tranh đoạt rất phức tạp có lẽ chỉ có đi một chuyến tiên giới khả năng xác định là không là thật d ạ n g này không cần đa t ạ hy vọng các ngươi có thể võ đạo thông thần hướng đi cao hơn đ ỉ n h phong lâm phạm trầm giai nói vừa dứt lời hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan g tin tức tại giữa thiên địa lập tức hiện trường tất cả mọi người theo ngắn ngủi mộng thần bên trong kịp phản ứng sau đó tranh nhau chen lấn hướng phía bia đá đánh tới bọn hắn muốn thấy rõ trên tấm bia đá đến cùng ghi chép là cái gì một vị gần phía trước đại hán nội tâm phân khởi trước tiên vọt tới trước tấm bia đá ngay tại hắn chuẩn bị cảm lộ trên tấm bia đá v õ đạo chi pháp lúc một đạo rồn rập tiếng xe gió đột nhiên đánh tới hiu phúc đầu của hắn trực tiếp bị một cái sắt cháo bao trùm sau đó nổ tung đại lượng tiên huyết quần quận mà rơi đem mặt đất nổ đỏ cái gì đám người kinh hãi căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra rất nhanh mấy đạo thân ảnh theo phương xa đánh tới sau đó rơi vào trên tấm bia đá trong đó một tên nam tử cầm trong tay băng lãnh lạnh a o nhãn thần lăng lệ nhìn chăm chú tất cả có người nói tiên môn đặc xứ bia đá từ tiên môn trường khống bất luận kẻ nào không cho phép tới gần nửa bước nếu không giết chết bất luận t thím như như kinh lôi văn vọng nam tử đã biết rõ tấm bia đá này bất p h ẳ m mà lại nhiệm vụ của hắn chính là bia đá từ bọn hắn trưởng khống tuyệt đối không thể t r ở lại đi một đám võ đạo cường giả bị k i n h trụ trên mặt biểu lộ cũng rất phẫn nộ các ngươi thân là tiên môn đặc s ứ sao có thể dạng này đây là võ đạo lao tổ truyền thừa bia đá lão nhân gia ông ta chính là muốn nhường võ đạo thịnh hành các ngươi đây là vi phạm lão nhân gia ông ta ý chí một tên nam tử không phục nói Bệnh. Qua. M mà lúc này một thân ảnh xuất hiện đem kiếm q u a n g đánh nát lao kiếm thần ngăn tại nam tử trước mặt nhìn thẳng đối phương nói các vị không cảm thấy khó tránh khỏi có chút quá mức sao đây là võ đạo lao tổ lưu cho chúng ta chân bảo đợi đợi kiếp kiếp không linh căn người chân bảo các ngươi nghĩ chiếm thành của mình chính là cùng thiên hạ võ g i ả chống lại nam tử thợ phào cảm tạ lao kiếm thần xuất thủ cứu rút sau đó tránh xa, xa xa lòng còn sợ hãi ha ha ha kiếm thần nhiều năm như vậy không thấy ngươi vẫn là như thế ưa thích xen vào việc của người khác t trong lúc đó một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trợt lói lên rơi vào bia đá bên cạnh lao kiếm thần nhìn người tới hơi biến sắc mặt huyết đồ phu đồ cường không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết hơn nữa còn trở thành tiên môn đặc s ứ hắn thật sự là không nghĩ tới tiên môn tại p h à m tục thế lực vậy mà tuyển nhận dạng này người vì đặc s ứ cùng hắn suy nghĩ trong lòng tiên môn cũng không đồng dạng đồ cương nói ha ha ha đây là tự nhiên lao phu địa vị cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng hôm nay tấm bia đá này từ tiên môn mang đi tất cả mọi người ở đây nếu có ai dám can đảm di động lao phu một bàn tay đập nát trái tim của hắn t r u n g quanh đám võ giả kinh hãi bọn hắn tự nhiên biết do huyết đồ phu là ai Khiêu là 40 năm trước rất là k tiên, tiên, liên liên đó huyết đồ phu chính là người người e ngại nhưng lại kêu đánh tồn tại cuối cùng từ lao kiếm thần xuất thủ tại vị sông cùng huyết đ ổ phu đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng đem chém giết rơi xuống sôi trào dòng sông bên trong lại không nghĩ rằng vậy mà không chết bởi vậy tại huyết đ ổ phu ra một khắc này đích thật là đem lại đa số võ giả cũng trấn trụ dù sao người tên cây có bóng đã từng những cái kia tàn nhẫn sự tích huy hoàng đem đ ạ i đa số võ giả cũng dọa cho tròn váng cho dù là bọn họ người đông thế mạnh cũng là như thế tự nhận là không phải là đối thủ của đối phương các người thân là tiên môn đặc s ứ sao có thể làm chuyện như vậy không sai nhóm chúng ta không có linh căn chỉ muốn tu hành võ đạo hẳn là còn có thể có lỗi sao các vị nhóm chúng ta người đông thế mạnh sợ bọn họ cái gì đem bọn hắn đuổi đi có người đề nghị chỉ nói là lời này thời điểm cũng tránh x a xa không dám tới gần liền sợ bị đối phương biết rõ là hắn nói sau đó đem hắn hung hăng đẻ xuống ai nói nhưng vào lúc này một thân ảnh từ trên trời gián xuống đám người ngẩng đầu nhìn lại đột nhiên sắc mặt đại biến bởi vì đối phương hoành không hư độ chính là bay ở trên trời có thể có năng lực như vậy tuyệt đối là tiên môn người cái này tất cả mọi người từ bỏ chống lại bởi vì bọn hắn chỉ là võ giả làm sao có thể cùng tu tiên giới chống lại giữa hai bên t r i n h l ệ n h căn bản là không có cách cân nhắc bia đá từ tiên môn mang đi các ngươi ai có ý kiến có ý kiến có thể đứng ra cùng ta nói một chút hắn đến sắp hiện ra nơi trốn có người đều trấn trụ tất cả mọi người mê man nhìn về phía đứng tại trên tấm bia đá nam tử kết là tiên môn người thực lực kinh khủng bọn hắn chính là p h à m nhân tại tiên nhân trong mắt chính là sâu kiến có lẽ đưa tay ở giữa liền có thể hôi phi lên d i ệ t lao kiếm thần nghiến răng nghiến lợi trong lòng không cam lòng hắn biết do nếu như không có người nói chuyện vậy liền thật không có tiên môn đặc s ứ nhóm đều là võ giả nếu như chỉ có bọn hắn tự nhiên không dám như thế làm cản nhưng bọn hắn biết rõ có tiên môn người đi theo mà đến cho nên mới không sợ hãi coi như bọn hắn nhân số lại nhiều võ đạo tu vi mạnh hơn còn có thể có can đảm cùng tiên nhân kêu gào sao lao kiếm thần nói đây là võ đạo lao tổ lưu cho chúng ta truyền thừa các người tiên môn không có quyền man khi hắn hô lên lời nói này thời điểm đ ồ cương c ư ờ i trên n ồ i đau của người khác cười vị t i ê u tiên môn đệ tử lặng lẽ nhìn xem không nói thêm gì hắn biết rõ có lúc là cần g i ế t gà dọa khỉ nếu như không g i ế t bọn hắn liền sẽ không sợ đã cái này lao đổ vật lớn lối như thế vậy liên diện lúc có ý tưởng này sau tiên môn đệ tử đưa tay một thanh phi kiếm hưu một tiếng hướng phía lao kiếm thần đánh tới đối với lao kiếm thần tới nói hắn đối kiếm đạo lý giải rất sâu thế nhưng là đối mặt một kích này thời điểm hắn cũng cảm giác toàn thân không thể động đậy giống như bị khóa định giống như không lao kiếm thần thần sắc i ữ thợn nghĩ đưa tay ngăn cản nhưng hết thể đều là vô lực như vậy ta mệnh bỏ vậy ai ta liền biết rõ có sự t ì n h vĩnh viễn không có đơn giản như vậy nhưng ta thật không nghĩ tới lại là tiên môn người đ ạ o thủ ta mang về võ đạo truyền thừa các ngươi cũng dám đụng muốn chết ầm ầm đối với vị kia tiên môn đệ tử tới nói nội tâm của hắn nguyên bản không có chút rung động nào nhưng lại tại lúc này lại nhấc lên sóng gió động trời kia đánh tới phi kiếm phản phất nhận ngăn chặn đinh lương một tiếng rất xuống đất mặt mà kia đứng tại trên tấm bia đá tiên môn đệ tử càng là thụ trọng thường một n g ụ n tiên huyết phú ra theo trên tấm bia đá rất xuống a v õ đạo lao tổ trở về ma ơi liền biết rõ lao tổ khẳng định biết rõ nơi này phát sinh sự tình lâm phạm chậm rãi rơi xuống nhìn về phía vị kia tiên môn đệ tử ngươi là cái gì môn phái đệ tử v õ đạo là ta truyền thừa tiếp ngươi muốn ngăn trở vị tiêu tiên môn đệ tử thần sắc sợ h ã i v à phần vừa mới cảm giác rất khủng bố căn bản cũng không có trèo c h ố n g năng lực ngươi là ai kia tiên môn đệ tử cảnh giác mà hỏi sau đó phảng phất là sợ hai đối phương độc thủ nói thẳng ta là huyền không tiên môn đệ tử lâm phạm không nghĩ tới đối phương là huyền không tiên môn đệ tử kia đích thật là người quen huyền không tiên môn trưởng giáo bị hắn đã cứu ta quá võ tiên môn lâm phàm nghe nói qua sao trần kinh vị k i ê u đệ tử nghe được tin tức này thời điểm con mắt chừng tròn vo liền phảng phất gặp quỷ giống như n g ư ơ i hắn vẻ mặt này hiển nhiên là nhận ra Cút. lâm phàm phất tay không muốn nhiều lời một câu nói nhảm trở về nói cho n g ư ơ i người ai dám đoạn tuyệt ta truyền thừa xuống v õ đạo truyền thừa ta tất giết hắn ts các vị đại ca đại tỷ nhóm năm mới vui vẻ thân thể khỏe mạnh đồng, đồng tích q một chương ba trăm năm mươi bảy công đức chương ba trăm năm mươi sáu công đức d mau trở về báo cáo nơi này tình huống giám sát viên đám người sợ hãi đứng lên liền chạy liền một điểm lưu lại ý nghĩ cũng không có đ ố i bọn hắn tới nói chỉ có chạy khỏi nơi này mới là thật đa tạ lao tổ tương trợ lao kiếm thần lần nữa quỳ lại nói lâm phạm nói không cần đa lễ đã ta ở chỗ này lập xuống bia đá chính là hy vọng các ngươi có thể tiếp tục đi võ đạo lộ ta sẽ ở phương xa chú ý các ngươi tại đoạn này thời gian đều tốt cảm thụ trên tấm bia đá võ đạo truyền thừa vừa dứt lời hắn biến mất tại nguyên chỗ ngay tại vừa mới từ nơi sâu xa có dũng khí cảm giác giáng lâm đến trên thân cũng không phải bị cường giả bí ẩn tiếp cận mà là lao thiên chú ý thiên đạo vô tư đã có võ đạo tồn tại tia tất nhiên có thể cung cấp người trong thiên hạ học tập tiên hiệp coi trọng chính là công đức hắn truyền bá võ đạo truyền thừa cung cấp sau nhân tu luyện thuộc về đại công đức sẽ có đại công đức giáng lâm nhưng hắn xuất hiện tại phương xa thời điểm một đạo thần bí khó lường kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trên người hắn xem xét tự thân tình huống Đó S, sự 2020 Cựu tình thật nhiều, có chút tình tình. Tính nhiều, danh, Linh Căn, Linh Căn Phạm. Lincoln, phẩm Kim có Lâm trường sinh c ử u trọng chân t i ê n cảnh pháp lực 161298. võ đạo cảnh giới t i ê n vũ nhất trọng chân nguyên 1187. công pháp thiên phú thần thông kỹ năng luyện k h í thuật tiểu thành bày trợ đại thành luyện thi đại thành vật phẩm bởi vì đạt được võ đạo truyền thừa về sau hắn võ đạo cảnh giới đạt được biến hóa lúc trước nội lực chính là hơn một ngàn năm bây giờ lại biến thành chân nguyên mà lại hơn một ngàn năm còn không có rút lại cái này rất kỳ quái bất quá hắn nhìn ra một vấn đề chỗ đó chính là võ đạo cũng không so tù tiên đơn giản ngàn năm chân nguyên vẫn như cũng là võ đạo nhất trọng đã nói lên nghĩ đến đột phá đến cảnh giới cao hơn cần cao hơn chân nguyên rất khó rất khó liên đám kia cảm nộ võ đạo đến tiếp sau con đường người mà nói nghĩ đến bước vào đến cảnh giới cao hơn sợ là cần rất dài thời gian kỳ quái theo lý thuyết thiên đạo vô tư hắn hẳn là biết rõ võ đạo truyền thừa cũng không phải là ta coi như ta truyền thừa ra ngoài cũng chỉ là giữ t r ư ớ c một cái truyền bá môi giới mà thôi tuyệt đại đến được công đức hẳn là cho nguyên cổ kia hải tử vương mà tuyệt đối không phải ta lâm phàm nhữ mày lâm vào trầm tư như thế h n g h ậ công đức không giống như là hắn có khả năng đạt được trừ phi nhưng g ĩ tới tại trốn đây đầu. Nguyên lúc. lắp lạc có Hắn Không khả không năng. n g bộ ờ i i s h hoạt lâu như vậy, sao lại bị phát hiện, thật sao lại lâu nếu quả vậy, sẽ bị bị i t đi, cũng không thể lại nhường hắn gặp được. Nhưng, có n không g nhường được. dung khí không ổn ý nghĩ hiện lên ở trong đầu thế sự vô thường hắn có thể d ư ớ i cơ duyên xảo hợp xuất hiện tại nguyên bộ lạc đã nói lên nơi đó đã không an toàn bị một loại nào đó thần bí tồn tại phát hiện cũng nói không chính xác hắn rất muốn trở lại nguyên bộ lạc đi thăm dò xem tình huống nhưng tiến về nơi đó thông đạo đã biến mất hắn căn bản tìm không thấy đến đó biện pháp vượt ngang mà đi cũng cần ba mươi năm thời gian cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào cái hy vọng nguyên bộ lạc không có chuyện gì phát sinh mà lúc này hắn sử dụng công đức để thăng tiên vũ cảnh giới muốn để thăng tiên vũ cảnh giới có thể rơi xuống người khác chân nguyên nhưng bây giờ hắn đi bạo ai không ai có thể cho hắn bạo chỉ có thể bản thân tu hành lập tức công đức hóa thành bàn g bạc chân nguyên tràn vào đến thể nội tăng lên hắn tiên vũ cảnh giới phương xa ngay tại cảm nộ bia đá đám người cảm nhận được phương xa truyền lại mà đến loại kia kinh người chi lực cũng lộ ra hướng tới tri sắc đó chính là võ đạo lao tổ thực lực a bọn hắn muốn trở thành võ đạo lao tổ dạng này tồn tại cũng không biết cần cố gắng bao lâu mà liên tại đám người cảm thán thời điểm tại đám người bọn họ bên trong một cỗ kiếm y bén nhọn phóng lên tận trời lao kiếm thần ngồi xếp bằng ánh mắt khóa chặt bia đá phản phất đã tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới giống như ha ha ha hiểu lão phu rốt c ụ c hiểu hắn theo trong tấm bia đá ngộ đến kiếm đạo chi pháp lấy kiếm làm căn cơ đi đến võ đạo đ ỉ n h phong con đường thể nội nội lực phát sinh biến hóa chuyển biến thành c h â n nguyên lao kiếm thần không hổ là lao kiếm thần ngắn ủi thời gian liền ngộ đến đúng vậy à xem ra nhóm chúng ta cũng phải nỗ lực mới được vừa mới phản phất đã có thể ngộ đến cái gì nhưng lại có chút không có bắt lấy võ đạo bia đá ngay ở chỗ này nhóm chúng ta có thể chậm rãi thang nộ thiên môn sứ giả muốn đem bia đá mang đi nhưng nhóm chúng ta có võ đạo lao tổ bảo hộ còn có thể có chuyện gì một đám võ giả đối tương lai tràn ngập hy vọng dù là tạm thời không có t ử trong tấm bia đá ngộ ra võ đạo nhưng bọn hắn không có chút nào gấp ngay sau đó lại có võ giả tiền bối khí tức tại thời khắc này phát sinh biến hoa kinh người tuy nói những võ đạo này tiền bối tuổi tác khá lớn nhưng bọn hắn võ đạo thiên phú thật tốt nếu như không phải là không có đường lui có thể đi bọn hắn cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng như hiện tại chỉ sợ sớm đã đã đạt tới cảnh giới càng cao hơn bây giờ võ đạo bia đá ở chỗ này lấy bọn hắn võ đạo thiên phú l ĩ n h nộ ra võ đạo đường lui tự nhiên không có vấn đề gì lâm phạm lấy công đức chuyển hóa làm võ đạo tu vi có chút hài lòng vô cùng mà lại hắn cũng phát hiện không ít võ giả có biến hóa đều là kỳ tài a tu tiên có kỳ tài võ giả bên trong tự nhiên cũng có rất nhiều kỳ tài hắn phảng phất đã thấy một cái thịnh thế mở ra giống như không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ tương lai mỗi một ngày võ đạo tuyệt đối sẽ trở thành tất cả mọi người đi đạo lộ đương nhiên đây hết thể đối tiên môn xung kích hoàn toàn chính xác rất lớn có lẽ sẽ nhường tiên môn tại lựa chọn đệ tử trên tình huống có chỗ cải biến nhưng những n à y với hắn mà nói không có bất luận cái gì liên quan tại đoạn này thời gian nhân số tất nhiên sẽ bạo tăng chờ triệt để t r u y ề n ra thời điểm vậy liền thật không ngăn cản nổi liễu h ổ nghe thuộc hạ báo cáo cao mày sau đó phất phất tay liền để bọn hắn lui ra hắn hiện tại chỉ có thể đem chuyện nơi đ â y hồi báo cho tiên môn từ tiên môn đến định đoạn theo tin tức t r u y ề n r a càng ngày càng nhiều người biết rõ thái hành sơn có được võ đạo đến tiếp sau có không xa ngàn dặm m à t ớ i bởi vậy tại đoạn này thời gian bên trong thái hành sơn đã sớm kín người hết chỗ có rất nhiều võ giả đến vây quanh ở trước tấm bia đá lẳng lặng cảm lộ coi như ngắn thời gian không có cảm lộ đến nhưng đối bọn hắn tới nói Chỉ cần có cảm kích, thậm chí đã có hy như hết thể không thừa hắn thậm phận thật Phạm thành vọng tồn vấn truyền xuống truyền bọn vậy với võ vị võ võ võ giả tại, tổ, rất trở tổ. đạo đạo đại Đối đều đề. đã đem đạo sẽ kêu là lao là Lâm lao bộ ý nghĩa phi phạm lâm phàm không có ly khai thái hành sơn mà là tiếp tục che chở nơi này chí ít tại những cái kia võ giả theo trong tấm bia đã cảm nhận được võ đạo trước đó hắn là sẽ không rời đi nơi này đương nhiên hắn biết do có sự tình là không tránh khỏi thiên môn khẳng định sẽ biết do nơi này tình huống tuyệt đối sẽ không mặc cho phát triển treo trên bầu trời tiêm n ó m một vị cùng phàm tục viện giám sát liên hệ trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng nhanh chóng hướng phía trưởng giáo đại điện đánh tới lúc này đại điện t r ư ở n g giáo cùng một đám trưởng lao trao đổi môn phái sự phát triển của tương lai trường giáo p h ả m tục xảy ra chuyện giám sát p h ả m tục tình huống trưởng lao tiến vào đại điện về sau liền thần tình nghiêm túc nói trường giáo nghi ngờ nói chuyện gì như thế hoảng hốt trường lao nói mới vừa từ p h ả m tục viện giám sát đạt được tin tức có tiên môn người tại p h ả m tục dựng đứng võ đạo đ ị a đá truyền thừa võ đạo võ đạo đến tiếp sau con đường bị phát hiện đã có rất nhiều võ giả tìm kiếm được đến tiếp sau con đường tại chỗ đột phá trường giáo kinh ngạc một thời gian không có phản ứng tới giống như là đang suy nghĩ gì sự tình giống như có lẽ đối với hắn tới nói võ đạo là một chuyện bé nhỏ không đáng kể thậm chí cũng sẽ không bị để ở trong lòng dù sao võ đạo tại trường giáo xem ra chính là một loại trò cười mà thôi chỉ là ngay sau đó trường giáo kịp phản ứng kinh ngạc nói ngươi nói cái gì võ đạo đến tiếp sau con đường không sai chính là võ đạo đến tiếp sau con đường sau này coi như không có linh c ă n người bọn hắn chỉ cần tiếp tục tu hành võ đạo liền có thể đặt tới võ đạo thông thần cảnh giới cùng nhóm chúng ta tiên môn lẫn nhau chống lại vị tiêu trưởng lão đã sớm minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc đây là khái niệm gì ý tứ rất rõ ràng chính là chỉ cần tiếp tục tu luyện dù là không gia nhập tiên môn bọn hắn cũng có thể làm được cùng tiên môn chống lại tình trạng đến lúc đó tiên môn đem không có đã từng loại kia thống trị lực cho dù có linh căn phạm nhân tương lai chưa chắc sẽ lựa chọn tiên môn cũng có khả năng lựa chọn võ đạo mà không có linh căn võ giả chỉ có thể lựa chọn võ đạo bởi vậy tại ưu thế bên trên theo thời gian trôi qua tiên môn thống trị lực tướng sẽ giảm bớt đi nhiều chung q u n h các trưởng lão hai mặt nhìn nhau hiển nhiên là vừa mới nghe được tình huống đối bọn hắn tới nói liền tựa như nằm mơ giống như võ đạo làm sao có thể lâm phạm trường giáo trừng mắt thế nào lại là hắn hắn tự nhiên biết rõ lâm phạm đã cứu mệnh của hắn nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm chính là lâm phạm cá nhân thực lực cường hãn kinh khủng tới trình độ nhất định nếu như muốn ngăn cản đối phương truyền võ đạo lấy cái người năng lực hiển nhiên là chuyện không thể nào ngươi xác định là thái vũ tiên môn lâm phạm trưởng giáo truy vấn không phải hắn không tin mà là muốn xác định trường lao nói thiên chân vạn s á c đối phương chính miệng nói đối với trưởng giáo lao nói coi như đối phương đã từng đã cứu mệnh của hắn nhưng cũng không thể dạng này a không được tuyệt đối không thể dạng này sau đó hắn ly khai huyền không tiên môn trực tiếp đi thái vũ tiên môn ở trước mặt hỏi thăm bạch thu nhìn xem đối phương đến cùng biết không biết rõ việc này nếu như không biết rõ việc này kia lại sẽ có ý nghĩ gì dù sao chuyện sự tình này là thái vũ tiên môn đệ tử làm ra thân là trưởng giáo tự nhiên là có trách nhiệm mà loại này tình huống cũng không đơn giản chỉ có huyền không tiên môn t r ư ở n g giáo biết rõ còn lại môn phái cũng lục tục ngao nghe biết được việc này đương nhiên bọn hắn đầu tiên thời gian trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là không có khả năng Quy muốn muốn chuyện lưu này chương các cũng lực Chương các cũng lực có hắn tọa chấn cho có cứ Cho có tục đặc cũng hiến phần hiến phần hắn Thái Hành thời không phát sinh. phạm thủ, không Thái Hành Sơn, Sơn nên tại đoạn này, thời gian bên trong, tiên môn đặc thủ, cũng không dám đến gì dám vị vị vì là là một một Bởi tại tại tọa bất sao. sao. dù cũng có được võ giả ly khai nơi đây. Bọn hắn đã không nhiêu giả biết bao võ lâm ợ i l phạm nói h một mình hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa giữa thiên địa hết thệ cũng rất yên tĩnh cũng không có bất kỳ khắc thường gì tình huống nhưng hắn biết rõ có sự tình cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi sau đó hắn phải đối mặt mới thật sự là phiền toái sự tình tại đoạn này thời gian bên trong có tiên môn đặc s ứ làm bộ võ giả lẫn vào trong đám người bọn hắn lẩn tàng tự thân khí thức đối với những cái kia võ giả tới nói tự nhiên không cách nào biết rõ xuất hiện tại bên cạnh bọn họ chính là tiên môn đặc s ứ mà những này tiên môn đặc s ứ cũng có được kinh người lực lĩnh ngộ bọn hắn trước kia chính là võ giả có được linh can coi như tại võ đạo thiên phú trên chưa chắc là mạnh nhất nhưng lực lĩnh ngộ hoàn toàn chính xác không kém rất nhanh bọn hắn liền theo trên tấm bia đá lĩnh n ộ được võ đạo chân đế trong lòng kinh hai văn phần như vậy đối tiên môn sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng bởi vậy bọn hắn không có dừng lại lâu mà là vội vàng đem võ đạo tình huống báo cáo trở về quá kinh người một khi nhường võ đạo triệt để truyền ra như vậy đối tiên môn chính là đả kích trí mạng coi như muốn văn hồi vậy cũng chỉ có thể nói hết thệ cũng đã quá m u ộ n lâm phạm biết rõ có tiên môn đặc sứ trà trộn trong đám người nhưng hắn cũng không ngăn cản tại hắn công khai võ đạo một khắc này hắn liền đã làm tốt bất luận kẻ nào đều có thể tu hành ý nghĩ bỏ mặc là võ giả hay là tu sĩ chỉ cần muốn tu thủ đô lâm t h ờ là không có vấn đề thái vũ tiên môn bạch thu như là thường ngày không có bất cứ chuyện gì có thể làm ma đạo cùng yêu ma ở giữa sự tình ở và o bình tĩnh hết thể cũng bình an vô sự đột nhiên hắn n g mở đầu nhìn về phía phương xa thần s ắ c nghiêm trọng có chút n g h i hoặc kỳ quái bọn hắn tới đây làm gì ngay tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm phương xa xuất hiện mấy đạo thân ảnh những này thân ảnh đều là tiên đạo đại phái trường giáo bình thường cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ vì sao hiện tại sẽ thống nhất xuất hiện hơn nữa còn xuất hiện tại thái vũ tiên môn có vẻ như gần nhất cũng không sao chứ liền xem như ma đạo cùng yêu ma ở giữa tình huống cũng không nên hưng sư động chúng như vậy à không biết các vị trưởng giáo đến thái vũ tiên môn có chuyện gì bạch thu hỏi la bạch anh nói bạch trưởng giáo không biết do quý phái đệ tử lâm p h ạ m có hay không tại nhóm chúng ta lần này đến đây chính là tới tìm hắn có một chuyện cần hỏi tham một p h e n mà lại lần này quan hệ đến nhóm chúng ta tu tiên giới c ă n cơ bạch thu nghe được la bạch anh nói lời nói này trong lòng đột nhiên run lên ngoa tạo cái này tiểu tử không phải là ở bên ngoài dẫn xuất cái gì thiên đại sự tình đi hắn biết rõ lâm p h ạ m đồng dạng ưa thích gây phiền t h á i nhưng từ đầu đến giờ còn không có tiên môn người đến đây khiếu nại bây giờ nhìn xem những người này có mấy vị đối lâm phảm tương đối hữ h hảo nhưng nhìn bọn hắn hiện tại t h ầ n s ắ c giống như rất nghiêm túc giống như đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn công chúng vị trưởng giáo dẫn vào đến đại điện bên trong có chuyện gì liền từ từ nói làm gì như thế xúc động đại điện bên trong không có khả năng hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy các vị có phải hay không có cái gì hiểu lầm bạch thu nghe nói chuyện tình huống đầu tiên thời gian chính là không tin có lẽ sự tình khắc không có bất luận cái gì hoài nghi nhưng duy trì có tại trong chuyện này hắn không tin mọi người nói như thế huyền không tiên môn trưởng giáo nói bạch trưởng giáo việc này có cái gì không có khả năng vậy cũng là ta phái đệ tử tại phạm tục tận mắt nhìn thấy chính thai châu nghe tuyệt không giả tạo đến bây giờ bạch thu cũng còn có c h ú t ngộng v õ đạo truyền thừa hơn nữa còn là ta phái đệ tử truyền đi làm sao luôn cảm giác có chút giả tạo đâu bạch thu nói các vị đạo hữu có sự tình không phải ta không tin mà là không có tận mắt nhìn thấy à các ngươi cũng biết rõ ta kêu môn phái đệ tử bên ngoài trêu c h ọ c địch nhân quá nhiều có lẽ là người có dụng tâm khác cố ý hãm hại cũng nói không chính xác không bằng d ạ n g này ta tùy các ngươi đi thái hành sơn xem xét như thế nào các vị trưởng giáo gật đầu đối với bạch thu yêu cầu cũng không cảm giác có bất luận cái gì không ổn đúng như là đối phương nói như vậy vạn nhất là hiểu lầm đâu tuy nói khả năng như vậy tính rất nhỏ nhưng hoàn toàn chính xác có cần phải đi cầu chứng nhận một cái lúc này bạch thu tâm tình rất phức tạp võ đạo xuất hiện quan hệ đến mỗi một vị lợi ích vì sao tiên môn người coi trọng như vậy còn không phải bởi vì đã từng võ đạo chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh nội lực chỉ có thể đến một trăm muốn đột phá là căn bản chuyện không thể nào cuối cùng chỉ có thể có được linh căn người mới có thể tại tiên môn tu luyện cho nên tiên môn mãi mãi cũng là đứng tại đình sẽ không nhận bất cứ chuyện gì kiện xung kích thế nhưng là một khi võ đạo sau khi xuất hiện đường như vậy tình huống liền triệt để phức tạp bạch trưởng giáo nếu như cuối cùng thật là lâm p h ạ m gây nên thật là như thế nào ngươi lại sẽ như thế nào có trưởng giáo hỏi bạch thu trầm tư chốc l ắ t nói các vị yên tâm tâm ta sẽ để cho hắn thu hồi võ đạo tuyệt đối sẽ không nhường võ đạo trở thành tất cả nhân tu luyện c h i pháp nếu quả thật như bọn hắn nói như vậy hắn cũng chỉ có thể làm như vậy khả năng lắng lại tất cả mọi người l ừ a d ậ n đồng thời đem lâm p h ạ m bảo trụ một khi chạm tới lợi ích coi như lâm phàm đã tương đối bọn hắn có lớn hơn nữa trợ giút cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào hy vọng đây hết thể đều là nghĩ quá nhiều mà không phải chân thực nếu không hắn thật không biết do nên như thế nào cho phải dù sao có sự tình coi như hắn muốn làm chủ nhưng cũng muốn cân nhắc đến những nhân tố khác bởi vì chuyện sự tình này liền dẫn tới tiên đạo đại phái trưởng rào đến đủ để chứng minh việc này cỡ nào gây nên chú ý thái hành sơn lâm phảm cảm nhận được có hơn mười đạo khí tức theo phương xa truyền lại mà đến mở to mắt trong lòng đã minh bạch bọn hắn đã tới rồi xem ra chuyện sự tình này đúng như hắn suy nghĩ như thế ảnh hưởng rất lớn bia đá chỗ một đám võ giả ngay tại thang ộ bia đá trong lúc đó bọn hắn cũng cảm giác trong lòng phản phất có tòa núi lớn áp chế tại trên người bọn họ giống như ép bọn hắn không t h ở nổi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào tại bia đá trên không xuất hiện mấy đạo thân ảnh sự xuất hiện của bọn hắn thương k h u n g thật giống như xoay chuyển nhật nguyệt đều đã đi n ả o coi như tu sĩ cũng không dám nhìn thẳng bọn hắn lại càng không cần phải nói những này mới vừa ở thăm nộ g võ đạo bia đá p h à m nhân thật mạnh những người này tuyệt đối là tiên nhân không có sai vì sao tiên nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này bạch thu đám người ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới kê một tấm bia đá đó chính là nói tới võ đạo bia đá ẩn chứa v õ đạo đến tiếp sau con đường huyền không tiên môn trưởng giáo mở ra năm ngón tay một cỗ hấp lực bộc phát muốn đem v õ đạo bia đá mang đi hắn không cho phép v õ đạo có đường lui có thể đi nếu không đối tu tiên giới chính là một loại cực lớn ảnh hưởng đám v õ giả phát hiện đối phương muốn đem v õ đạo bia đá mang đi lập tức hoảng hốt không tốt bọn hắn muốn dẫn đi v õ đạo bia đá đây là muốn đoạn tuyệt chúng ta hy vọng a hẳn là v õ đạo thật không cho phép tồn tại sao mọi người ở đây lúc tuyệt vọng lại có một loại lực lượng theo phương xa truyền lại mà đến đem vo đạo bia đá một chút bất động áp chế ở mặt đất ta nói các vị có cần phải dạng này sao lâm p h ạ m theo phương xa chậm rãi đi bộ mà đến một cước rơi xuống thư không liền sinh ra yêu ớt ba động bạch thu nghe được thanh âm quen thuộc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kém chút hai mắt nhất h ắ t trực tiếp đã hôn mê ông trời ơi làm sao đây cũng có thân ảnh của ngươi cái này thật sự chính là gây sự đại vương a v õ đạo lao tổ v õ đạo lao tổ nghe một chút vấn đề này làm vậy mà đều được xưng hô là v õ đạo lao tổ đã triệt để ngồi vững chuyện sự tình này lâm phàm kinh ngạc nói trưởng giáo ngươi làm sao cũng đi theo đến đây bạch thu cũng không biết nên nói cái gì đối với dạng này chủ đề hắn một thời gian khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới vì sao muốn tới đây còn không phải là hy vọng có thể làm chút gì nếu như không phải ngươi là tốt nhất vạn nhất là ngươi cũng có thể trưởng không cục diện phòng ngừa chuyện hướng đi đã xảy ra là không thể ngăn cản bạch tu nói ngươi làm sao cùng võ đạo dính dáng đến quan hệ tu tiên không phải tu hào hảo làm gì làm ra những chuyện này tới hắn ngược lại là không có trách cứ lâm phạm mà là vấn đề này làm có chút phức tạp lâm phạm nói trưởng giáo ta theo xa xôi địa phương phát hiện võ đạo trần đế nghĩ đến những cái tia không có linh căn võ giả thật sự là đáng thương liền đem võ đạo chuyển thừa xuống dưới cái này thế nhưng là một cái đại công đức sự tình các vị đến nơi này có phải hay không cũng nghĩ là võ đạo mở rộng nỗ lực một phần lực nếu là như vậy d ơ hai tay hoang lên bạch thu một n g ụ m lao hết u y kém chút p h u n ra cái này tiểu tử cũng không nhìn xem hiện tại cái gì tình huống sao còn có chung quanh trưởng giáo nhóm sắc mặt không thấy được sắc mặt của bọn hắn đã có bao n h i ê u khó coi sao rất nhức đầu bạch thu nói t ố t t ố t người cái này chơi tâm thật sự là quá nặng đi nên truyền thừa cũng có người truyền thừa theo ta thấy mang theo bia đá cùng ta trở về sự tình phía sau nhóm chúng ta chậm rãi trò chuyện đúng không nói lời nói này thời điểm bạch thu còn hướng phía lâm p h ạ m trừng mắt nhìn truyền lại nhãn thần giao lưu ý tứ rất rõ ràng trước đừng chết cưỡng sổ dưới nghe lời có chuyện gì trở về nói chỉ là đối lâm p h ạ m tới nói h ắ n tự nhiên không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng mà chỉ nói trưởng giáo ta biết rõ ngươi là có ý gì nhưng ta tâm ý đã quyết liền chuẩn bị tại p h ạ m tục mở rộng võ đạo các vị đạo hưu theo tu tiên giới mà đến cũng đều là vì chuyện này mà tới không bằng đem các ngươi ý nghĩ nói ra dù sao các vị ở tại đây có không ít cũng cùng ta quen thuộc còn có được ta cứ qua lập tức liền phát sinh xung đột cũng là không phải ta muốn gặp đến lâm phạm đã rất hữu hảo cùng các vị trưởng giáo trao đổi huyền không tiên môn trưởng giáo nói lâm đạo hữu như như lời ngươi nói như thế đã từng ngươi đã cứu ta đối ta có ân nhưng võ đạo chuyển thừa sự tình huyền không tiên môn sẽ không cho phép tất cả đại tiên môn cũng sẽ không cho phép hy vọng lâm đạo hữu có thể thu hồi võ đạo bia đá đem niêm phong cất vào kho mãi mãi cũng không muốn còn sót lại ra như vậy việc này liền đến này kết thúc hẳn ý tứ cũng là khác trưởng giáo ý tứ võ đạo bia đá niêm phong cất vào kho vĩnh viễn không cho phép còn sót lại ra ngoài ba trăm năm mươi tám trưởng giáo ngươi để cho ta có chút cảm động lâm p h à m biết rõ bọn hắn là thế nào nghĩ lý do rất đơn giản hết thẻ chưa trưởng khống tại tự thân trong tay đều thuộc về không an ổn biến hóa nếu như v õ đạo truyền thừa từ tiên môn trường khống liền sẽ không có dạng này tình huống tiên cũng tốt ma cũng tốt yêu cũng tốt đều là có tư tâm cho dù là tiên nhân hợp lý phi thăng tâm cảnh đạt được tăng lên người cũng là như thế thật muốn nói đại công vô tư người ít có có thể còn sống càng ít có về phần hắn tự mình càng là có tư tâm thật đúng là chưa hề bản thân cảm giác là đặc thù tồn tại nói nhỏ chút đó chính là võ đạo hư hao tiên môn lợi ích bá chủ không cho phép không nhận trưởng không thế lực xuất hiện lại càng không cần phải nói vẫn là loại kia tại nhân số tiềm lực trên cũng so tiên môn muốn cường hoành tồn tại nói lớn một chút võ đạo có lẽ là quá khứ lúc hơn hay là trước kỷ nguyên tu h à n h hệ thống này kỷ nguyên lấy tu tiên làm chủ tu tiên giới không cách nào dễ dàng tha thứ tiên giới càng là không cách nào dễ dàng tha thứ lâm phạm cười tiếu dung rất sán l ạ p h ả n phất là nghĩ đến một cái để cho người ta rất muốn cười sự tình bạch thu nói lâm phạm hẳn là liền trưởng giáo đều không nghe sao thu hồi võ đạo bia đá cùng ta trở về sự tình từ từ nói k h ô lâm phản à h theo c h đối ư c h a bọn hắn tương đối khắc khí chưa hề nói rác rưởi lời nói càng không có mở miệng trào phúng tất cả mọi người là người quen có mâu thuẫn vậy chỉ dùng năm đấm giải quyết nắm tay người nào lớn người đó định đoạt hắn tự nhiên biết rõ coi như lần này hắn thắng võ đạo sự kiện cũng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc nhưng vạn sự mở đầu tới hắn sẽ không hối hận tưởng tượng tiên môn thu đồ khảo hạch không biết có bao nhiêu võ đạo kỳ tài bởi vì tự thân không có linh căn trong nháy mắt từ trên trời đường rơi xuống đến địa ngục có bồn u bực sầu não mà chết có k h ô n g tin số mệnh vận l i ề u mạng muốn đi ra võ đạo cực h ạ n h ư n g cho tới nay đều chỉ là hưởng phí cố gắng mà thôi nghĩ đến tần hằng kia tiểu tử là nhà giàu có đệ tử bởi vì không có linh căn liền không mặt trở về thậm chí có tự sát ý ngh hắn không hy vọng còn có xảy ra chuyện như vậy cho nên mới muốn đem võ đạo truyền thừa xuống dưới bạch thu sắc mặt k i n h biến vội la lên ngươi tiểu tử làm cái gì đây có chuyện vào chỗ phía dưới nói một chút động thủ nhiều tổn thương h o a khí hắn đều đã bị càng hậu cái này tiểu tử ý nghĩ hắn là thật nhìn không t ấ u đến cùng là thế nào nghĩ ngồi xuống nói một chút không phải càng tốt sao lâm phảm căn bản không muốn nói nói là không có ích lợi gì là tất cả đại tiên môn trưởng giáo đều ở nơi này thời điểm hắn liền biết rõ sự tình không phải nói liền có thể giải quyết trừ phi hắn n ộ bộ nghe theo bọn hắn đem võ đạo bịa đá nghiêm phong cất vào kho sự t ì n h khả năng giải quyết có thể ý nghĩ của hắn chính là võ đạo truyền thừa xuống dưới phát dương quang đại coi như liên lụy đến đích lợi của bọn hắn cũng ở đây không tiếc chỉ có đánh một trận mới có thể có thắng bại võ đạo tu hành đối tài nguyên phương diện nhu cầu cũng không có tu tiên như vậy to lớn càng nhiều thì là tự thân tu luyện khai phát nhân thể tiềm năng đem dấu g i ế m tại thể nội đại bảo tàng triệt để mở ra đi đến võ đạo thông thần con đường trường giáo không cần nói nhiều cái gì hiện nay tình huống ngươi cũng nhìn thấy ngươi cho rằng nói có thể nói ra kết quả gì sao các vị trưởng giáo chắc hẳn cũng đều minh bạch đạo lý nói rõ ràng ai cũng sẽ không phục các vị cùng một chỗ động thủ đem ta chấn áp võ đạo b ị a đá sự tình như vậy kết thúc nếu như ta đem các vị chấn áp như vậy tài nghệ không bằng người nên phục lâm p h ạ m nói chuyện tương đối bá đạo nay lại nhường đông đảo t r ư ở n g giáo cảm giác rất mất mặt bạch thu có rất nhiều lời muốn nói nhưng bây giờ bị lâm p h ạ m kiểu nói này hắn trong lúc đó á khẩu không trả lời được cũng không biết nên nói cái gì mới tốt là người nào có thể bá đạo đến trình độ này trước kia làm sao lại không nhìn ra cái này tiểu tử bá đạo như vậy đâu lâm phàm nhìn về phía phía dưới võ giả lạnh đặt nói chờ một chút đưa các ngươi ly khai nhớ kỹ võ đạo là cho các ngươi hy vọng duy nhất cơ hội có lẽ ta sẽ chết có lẽ ta sẽ thắng nhưng bỏ mặc thắng lợi hay là thất bại ta cái hy vọng các ngươi có thể tại võ đạo cái này trên đường đi xuống tương lai xuất hiện một vị võ đạo thông thần người có thể nâng lên võ đạo trách nhiệm đi thôi hắn vung tay lên trời đất quay cuồng n h ậ t n g u y ệ t điên đ ả o lấy vô thượng thần thông phong tỏa mảnh này hư không trực tiếp đem phía dưới những cái kia thắng nộ võ đạo bia đá người toàn bộ c h u y ể n di ly khai chỉ để lại chống g ô n g bia đá dựng đứng tại kia mà tại những cái kia võ giả rời đi thời điểm từng tiếng lao tổ vang vọng thiên địa bọn hắn biết do tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì võ đạo lao giả là mặt bọn hắn đối đông đảo cường địch lâm phàm cảm giác rất không tệ có lẽ đây chính là phong phàm đi đã được xưng hô n là võ đạo lao tổ vậy dĩ nhiên đến có lao tổ phong phàm à. bạch thu nhớ mày luôn cảm giác cái này tiểu tử là đang c h ă g bức tựa như là vừa vặn lúc trước nói tới hết thảy đều chỉ là vì kiến tạo một loại không khí mà thôi người tiểu tử vừa mới có phải hay không chỉ nói là cho những người phàm tục kiêng nghe kỳ thật ngơi ư ý tưởng chân thật cũng không phải là dạng này có phải hay không bạch thu đi vào lâm phàm bên người nhỏ giọng hỏi đến hắn vẫn như cụ ôm lấy một tia hy vọng chẳng qua là khi nhìn thấy lâm phàm kia vẻ mặt nghiêm túc lúc. nụ c ư ờ i trên mặt hắn dần dần thu liễm hơi có vẻ xấu hổ hắn biết rõ sự tình không phải hắn nghĩ như vậy mà là thật lâm phạm nói t r ư ở n g giáo việc này không có quan hệ gì với ngươi nếu như ngươi cùng bọn hắn là đồng dạng ý nghĩ đợi lát nữa có thể không cần lo lắng quá nhiều trực tiếp xuất thủ việc này chính là muốn tranh c á i minh bạch ra bạch thu lui ra phía sau hắn làm sao lại ra tay với lâm phạm đây là chuyện không thể nào sau đó ánh mắt nhìn về phía phía dưới t i ê u giản dị tự nhiên bia đá chính là v ạ đ ác căn nguyên không nên h ồ nháo việc này cứ tính như vậy vừa dứt lời bạch thu mở ra năm ngón tay hướng phía phía dưới bia đá trộm tới hiển nhiên là muốn chủ động xuất thủ c h ỉ ít hắn thấy lấy hắn cùng lâm p h ạ m quan hệ lâm p h ạ m sẽ không có phản ứng quá kích động nếu như là người khác xuất thủ sợ là sẽ phải nhường lâm p h ạ m cảm giác không có một chút mặt mũi từ đó phát sinh hơn chiến đấu kịch liệt cho nên hắn cảm giác chỉ có hắn xuất thủ mới là thích hợp nhất lâm p h ạ m giữa trời vỗ tới một trường trực tiếp đem trường giáo chặn đường trường giáo ta đã nói rất ngay thẳng võ đạo bia đá đứng ở nơi này liền sẽ không thu hồi đi các vị đều là tiên môn trường giáo các người có ích lợi của các người ta hiểu nhưng ta có chính ta ý nghĩ không có người nào đối với người nào sai vậy liền xem riêng phần mình bản sự ta nằm xuống bia đá các ngươi mang đi nhưng các ngươi nằm xuống bia đá ta liền muốn l ư u tại nơi này mời đi lâm phạm lần thứ hai nói mời tâm ý của hắn đã quyết đương nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đông đảo trưởng giáo lẫn nhau cũng yên lặng gật đầu bọn hắn đã sớm có dự định vô luận như thế nào đều muốn đem võ đạo bia đá mang đi tuyệt đối không có khả năng nhường võ đạo truyền thừa xuống dưới bạch trưởng giáo hắn là thái vũ tiên môn đệ tử nhóm chúng ta cũng không làm có ngươi ngươi liền xem như chưa từng xảy ra đi các vị ra tay đi bạch thu muốn nói gì chỉ là hết thể đều đã trễ đông đảo trưởng giáo trong nháy mắt xuất thủ lập tức các loại hào quang sáng trói bao phủ t h i ê n địa, đến mại không hết thần t h ô n g chút xuống toàn bộ hướng phía lâm p h ạ m đánh tới v y thế quá m á n h liệt thương khung cũng tại chấn động tới tốt lắm lâm p h ạ m không chút nào hoảng nội tâm không có chút nào ba động nhưng cũng không xem thường những này trưởng giáo bọn hắn thực lực rất mạnh liên thủ chấn áp người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản muốn nói có năng lực người có lẽ chỉ có hắn lâm phàm nhưng lại tại lúc này một thân ảnh xuất hiện tại lâm p h ạ m trước mặt bạch thu đơn trưởng c h ấ n áp trưởng khống cắn khôn âm dương đồ án bao trùm thiên địa đem bọn hắn thần thông toàn bộ đánh lui bạch thu người đây là ý gì có trưởng giáo tức giận chất vấn bọn hắn hiện tại làm hết thảy cũng là vì tên i môn vốn nghĩ không cho bạch thu khó xử liền không có nhường hắn tham dự c h u y ệ n sự tình này lại không nghĩ rằng bạch thu lại còn chủ động xuất thủ lâm p h ạ m cũng c o i chút n ộ n g ngược lại là không chút xem h i ể u trưởng giáo thao tác đều đã nói x o n g không muốn đ ộ n thủ vì sao còn muốn xuất thủ bạch thu thần sắc nghiêm túc nói các vị không có ý tứ bỏ mặc như thế nào hắn trung quy là ta thái vũ tiên môn đệ tử. Ta t h â người là t n g bạch thu kinh h n g Biết t rõ đạo môn k ô ngạc c h tốt nhìn xem lâm phạm phản phất là không nghĩ tới cái này tiệu tử vậy mà lại đột nhiên đánh lén thái thần phù lục nở rộ q u a n mang đem bạch thu c h ấ n áp nhường hắn không cách nào động đậy trường giáo tâm ý của ngươi ta hiểu nhưng đây là ta cá nhân sự t ì n h cùng thái vũ tiên môn không có bất luận cái gì liên quan ta phát triển võ đạo là lựa chọn của ta tuyệt đối sẽ không nhường việc này liên lụy tiên môn cho nên ở đây ta tuyên bố rời khỏi thái vũ tiên môn các vị tới đi vừa dứt lời lâm phàng chủ động xuất thủ lần này một trận chiến chỉ cần hắn năng lực ép quân hùng như vậy hết thể vấn đề đều sẽ không là vấn đề ở xa thái vũ tiên môn bị điên láo giả cảm nhận được thái thần phù lục khí t ứ c trong nháy mắt đằng không mà lên hướng phía phạm tục đánh tới bị lâm phàm truyền lại đến xa xôi địa phương đám võ giả bọn hắn nhìn về phía hoàn g cảnh chung quanh rất lạ lẫm căn bản không biết đây là nơi nào nhưng rất nhanh phương xa tiên địa tại chấn động thương không như là kính vỡ r a tràn g cảnh quá mức kinh khủng đã không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận đối bọn hắn tới nói đó chính là tiên nhân tại chiến đấu mà bọn hắn tham dự ở bên trong liền cùng một chiếc thuyền nhỏ núng đưa không ngừng bất cứ lúc nào đều có thể lật rơi tất cả mọi người trong lòng cũng kìm nén một đám lửa võ đạo lao tổ đang vì đường lui của bọn hắn mà tranh đấu có người cúi đầu mười ngón n ắ m chặt hướng phía phương xa đi đến võ đạo lao tổ đã đem võ đạo truyền thừa cho nhóm chúng ta như vậy nhóm chúng ta phải nhờ vào cố gắng của mình leo lên đến võ đạo đ ỉ n h phong không thể u ư n g phí lao nhân ra ông ta tâm huyết tuy nói đều là phạm nhân vũ người nhưng là tâm trí của bọn hắn so với ai khác cũng kiên định xác định đường liền sẽ không dao động Quy một 360, triệt chuyển ra. 359, triệt chuyển ra. Người tiểu tử nhanh buông Thu chương Chương Bạch tức giận cầm nhanh thét Người giận triệt triệt tử ta. ra. ra. ra đệ đệ trước hảo h ả o đ ợ i ta sự tình ta có thể xử lý lâm p h ạ m chống đỡ đám người một quyền vung gia có được lớn lao vi năng hắn tiên vũ đồng tu tu tiên đạt tới chân t i ê n cảnh mà võ đạo càng là không tầm thường bởi vì công đức nguyên nhân chân nguyên tốc độ tăng cũng không tệ tuy nói không cách nào cùng hiện tại tu tiên cảnh giới so sánh nhưng đối tự thân có trợ giúp thật lớn bây giờ sở học của hắn thần thông hạ bút thành văn thuần thục vô cùng vi năng càng là kinh khủng đến c ự c hạ ai bảo hắn linh căn g cơ bản đều là cựu phẩm tại thần thông gia chỉ lên càng là so với thường nhân đều muốn kinh khủng rất nhiều người tiểu tử a bạch thu gấp vô cùng không thể k i n h thường nơi nào có một người độc chiến một đám chân tiên đại năng mà lại đều vẫn là tiên môn đại phái trưởng giáo cái này cùng khác bình thường chân tiên có ngày đêm khác biệt cả hai tự nhiên không cùng một đẳng cấp lâm p h ạ m có thể cảm nhận được một tia áp lực những n à y trưởng giáo thực lực kinh khủng pháp lực hùng hậu thần thông càng là tràn ngập về liền diệu không thể nghi ngờ không phải những cái tia đại phái chân phái thần thông theo xung đột biến kịch liệt trên người hắn dần dần có thương thế mà một chút trưởng giáo tự nhiên so lâm p h ạ m còn nghiêm trọng hơn liền xem như bọn hắn cũng không nghĩ tới lâm p h à n thực lực như thế kinh người bọn hắn một đám trưởng giáo cộng đồng xuất thủ chấn áp vậy mà đều không có chiếm được tiện n i đây rốt cuộc lạ như thế nào tu luyện cường giả chân chính ở giữa chiến đấu đối phàm tục tới nói ảnh hưởng rất lớn dù là cách nhau rất xa địa phương đều có thể cảm nhận được nơi này truyền lại mà đến ba đậu bọn hắn cũng rất sợ hãi cũng tưởng rằng tiên nhân gián g tội muốn đem bọn hắn hủy diệt ngay kế tiếp tí tách tí tách lâm p h à m một cánh tay sớm đã bị tiên huyết nhục đỏ tiên huyết theo cánh tay chậm rãi chạy xuống ta nói các vị t r ư ở n g giáo đánh tới hiện tại đoàn người cũng nên không sai biệt lắm đi có lúc ý tứ ý tứ là được rồi tiếp tục tiếp theo ta sợ đến bắt đầu liều mạng hắn hiện tại tình huống rất tốt thiên p h thần thông khôi phục thể lực Tổ l o nhưng g p ù đồ thân không chỉ h n có ờ tự thân thân trợ rút. Coi như tiếp tục lực cực mạnh hơn, khôi phục mạnh như không lượng còn nục nữa, cũng không có Coi đối đấu có vào ấ n đề gì. c h lúc này bị điên láo giả đến hắn phá không mà đến vội vã khi thấy lâm phàm cánh tay đổ máu thời điểm miệng mở rộng kinh hoàng hô hào liền phàm phất gặp được chuyện kinh khủng gì giống như ta đánh chết các ngươi bị điên láo giả vung lên huyết trì liền muốn đem những n à y tiên môn trưởng giáo đánh chết đừng làm rộn trở về lâm phàm ngăn lại bị điên láo giả hừ hắn vẫn tương đối nghe lâm phàm liền hung t ợ chừng mắt liếc bọn hắn sau đó ngoan ngoan đứng tại lâm phàm bên người sau đó một đám tiên môn trưởng giáo ly khai nơi đây không phải bọn hắn không muốn cùng lâm phàm tiếp tục dây dưa tiếp mà là lâm phàm thực lực vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu quá mạnh nhất là có được tiết bảo càng làm cho bọn hắn có chút một bức lâm phàm có chỗ giữ lại cũng không có đụng tới vĩnh hằng thần lô nếu không chỉ những thứ này ra hỏa ít nhất phải có mấy vị chết ở đây nhưng hắn không có làm như thế đánh một đánh liền tốt còn chưa tới giết chết người tình trạng lâm phạm triệu hồi thái thần phụ lục bạch thu thu hoạch được tự do về sau bất đắc di nói ngươi biết không biết rõ ngươi làm như vậy liền thật không có đường quay về có thể đi ngươi tu tiên tu h ả o hảo không quản tới những chuyện này làm gì huống h ổ võ đạo đã chưa hề xuất hiện qua hiện tại có ngươi truyền bá ra ngươi liền bảo đảm ngươi không phải người khác trong tay quân cờ có người mượn nhờ tay của ngươi để hoàn thành chuyện sự tình này thiên môn đại phái trưởng giáo chính là kiến thức rộng rãi nghĩ vấn đề rất nhiều lâm phạm nói trưởng giáo coi như ta là người khác trong tay quân cờ vậy cũng không có việc gì à ít nhất là tâm ta cam tình nguyện ai bạch thu thở dài một tiếng nếu như ngươi không phải thái vũ tiên môn đệ tử ta là sẽ không đứng tại ngươi bên này ngươi tuyên truyền võ đạo đích thật là ảnh hưởng đến quá nhiều người lợi ích mà lại bọn hắn cùng tiên giới là có liên quan liền một khi nhường tiên giới biết rõ ngươi tại phàm tục truyền thừa võ đạo không ai sẽ bỏ qua ngươi ngươi thật sự cho rằng bọn hắn như thế với ngươi l i ề u mạng chính là như vậy đơn giản sao kia là cổ lão liền lưu truyền xuống thuyết pháp bạch thu cũng không biết nên nói cái gì nhưng cũng may chính là tu tiên giới cùng tiên giới ở giữa liên lạc và tuyệt nếu không nếu như có thể lẫn nhau liên lạc vậy chuyện này liền thật muốn phức tạp. liền xem như thái vũ tiên môn u cũng không gánh nổi hắn lâm phàng cười nói t ố t t ố t chỗ nào cần khẩn trương như vậy tất cả mọi chuyện trong lòng ta đều nắm chắc ta cũng minh bạch ta đang làm gì tương lai gặp được phiền phái gì nhưng tất cả những thứ này ta cũng không hối hận trường giáo ngươi không cho rằng ta chuyện sự tình này làm rất có tính kiến thiết sao chính là đánh vỡ le t h ư ờ n g tiên đạo cùng võ đạo cùng tồn tại cả hai đụng vào nhau khả năng sinh ra càng thêm sáng trói d i ễ m hỏa bạch thu đầy trong đầu dấu chấm hỏi trong lòng của hắn một mực đang nghĩ một vấn đề không phải là đi ra ngoài bên ngoài đem sọ náo từ chơi hỏng đi nhất là lâm phàm biểu lộ rất chờ mong là loại kia chờ mong tương lai nhìn thẳng t ạ m giác nhường hắn không phản bắt được đau đầu a trở về nhất định phải đem sư tỷ kêu đi ra dù là đang bế quan cũng không thể ngăn cản ý nghĩ của hắn bây giờ có thể cùng ta trở về đi bạch thu hỏi lâm phàm khoát tay nói không được tạm thời còn không thể trở về với người tiếp xuống ta cần phải đi địa phương khác truyền bá võ đạo bạch thu ngưng thần nhìn xem lâm phàm thần sắc rất nghiêm túc hắn không phải đang nói đùa việc này rất phức tạp đã vượt quá tưởng tượng hắn chưa hề nói nghiêm trọng đến mức nào bởi vì hắn biết rõ coi như nói cũng vô ích nếu như cái này tiểu tử thật có thể nghe vào liền sẽ không ra chuyện như vậy Số sau, Sơn suy sư xuống ngày Hành thành trong nghĩ thần thánh nhất địa phương, không người dám can đảm ở nơi này mãng. cũng chung quanh bày ra chật pháp, lập xuống chân tiên khí tức, ai dám can đảm ở nơi này càn. tiên thánh địa. Đại sư Minh, Ngoa chuyện lớn, thật ra chuyện lớn.、Lưu、Nguyên giả là bày làm Tào, xảy xảy bia địa bia ra ai địa, ra ra Lưu Liêu Lâm lỗ Lâm lập Phạm dám đảm Phạm điểm. dám đảm pháp, Thái thật thời chật khí thật Hắc tại đạo tại Tại đạo Đại trở tức, rời đi đá đá võ võ võ v đã ở ở Kỳ Cổ dù sao ngươi đại biểu thế nhưng là thánh địa liêu nguyên hắn nói không phải à lâm đạo hưu tại p h ả m tục lập xuống võ đạo bia đá trị võ đạo truyền thừa đoạn trước thời gian chúng ta trưởng giáo còn có khắc môn phái trưởng giáo đi p h ả m tục cùng lâm đạo hưu phát sinh một trận đại chiến ngoa tạo kinh thân phong trừng trong mắt trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài bọn hắn cùng lâm phạm cũng có rất dài một đoạn thời gian không có gặp mặt nhưng còn có thể nghe được lâm phạm ở bên ngoài nghe đồn chẳng qua là khi nghe được đối phương tàn cái gì võ đạo truyền thừa còn cùng tiên môn đại phái trưởng giáo phát sinh đại chiến hắn liền triệt để mộng ông trời a đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào không khỏi cũng quá kinh b ả o đi kết quả đây kinh t h ầ n phong hỏi l i ê u nguyên hắn nói kết quả ngươi không phải thấy được n h a trưởng giáo trở về thời điểm sắc mặt rất lạnh cũng không có đợi bao lâu liền lại ly khai ta xem vấn đề này không có dễ dàng như vậy giải quyết ai khó chị nha kinh t h ầ n phong nháy mắt hắn cũng không biết rõ làm sao bây giờ lấy bọn hắn thực lực cùng địa vị hoàn toàn chính xác giúp không giúp được gì hoặc là nói không lên lời nói sự t ì n h có chút cấp cao có lẽ sự thật so nghĩ còn muốn phức tạp xoay quanh tại trên không ngao vô địch hít mắt đang đánh trở mắt tiểu tử lợi hại a hắn là thiên long nhất tộc hoàng giả biết đến đồ vật so với ai khác cũng nhiều đã từng võ đạo thật là huy hoàng tồn tại nhưng về sau cứ như vậy không có trong này liên lụy đồ vật hơi nhiều tuy nói biết rõ một chút đồ vật nhưng có rất nhiều cũng rất bị mở hơn nữa còn không toàn diện thật muốn chị rõ ràng lời nói vậy sẽ phải ham sâu một cái không cách nào trở về vực sâu sẽ chết người đấy loại kia bây giờ lâm phạm sự tình làm rất lớn côn hư cùng cũng là như thế chính linh tố đã thật lâu không có nhìn thấy lâm phạm nhưng trong lòng vẫn nghĩ người kia mà bây giờ phía ngoài tin tức chuyển đến lâm phạm ở bên ngoài cùng tiên môn trưởng giáo nhóm phát sinh đại chiến cái này khiến nàng rất thu tâm cũng rất lo lắng sư muội không cần như thế lo lắng hắn không có chuyện gì nhưng sư huynh nói thật ngươi cũng đừng không thích nghe ngươi cùng hắn không phải người của một thế giới coi như đi theo ở bên người là rất nguy hiểm trước kia liền không nhìn ra hắn vậy mà có thể như thế sẽ làm sự tình ngày đều bị chị sợ a hạo thiên hoa cùng lâm phảm tiếp xúc qua mấy lần coi như không có tận mắt nhìn thấy nhưng cũng biết rõ sư muội đối kia tiểu tử thái độ mẹ nó tự mình sư muội bị heo cưới lưng khẳng định cười không nổi đương nhiên nếu như kia tiểu tử ổn lấy điểm long trọng điểm tới cùng sư muội quan hệ qua lại hắn cho dù có nhiều khó chịu nhưng cũng tuyệt đối sẽ đồng ý bởi vì k i a tiểu tử hoàn toàn chính xác rất ưu tú chỉ là hiện tại không thích hợp thái vũ tiên môn một đám chân truyền đệ tử đều đã biết rõ lâm sư huynh ở bên ngoài làm sự tình khi biết được tin tức này thời điểm cả đám đều miệng mở rộng phảng phất như là gặp quỷ giống như mẹ nó làm sao nháy cái mắt liền phát sinh chuyện như vậy vế quan chỗ bạch thu nhìn xem đóng chặt cửa đá suy nghĩ một lát nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định thông tri sư tỷ sự tình chơi lớn rồi hắn thân là t r ư ở n g giáo tự nhiên có thể trưởng khống toàn cục cũng tin tưởng mình có thể giải quyết chuyện sự tình này nhưng hắn sợ h ạ i a một khi chuyện phát sinh sư tỷ biết được về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn thậm chí cũng có thể ở trước mặt tất cả mọi người trước hung hăng đánh chết hắn kéo kẹt hắn đẩy ra cửa đá sư tỷ xảy ra chuyện trong m ậ t thất quấn quanh lấy nồng đậm linh khí còn có đan vào một chỗ tiên đạo phát tắc người bình thường lại tới đây tùy tiện thu n ạ p một ngụm cũng đủ bọn hắn tu hành thật lâu đánh một đạo quang mang tại trong mặt thất trợt lói lên bế quan hơn một năm ngụy u mở to mắt nhãn thần kinh người liền xem như bạch thu cũng cảm giác hoảng sợ vô cùng lâm phàm không có chết nhưng bây giờ hắn dẫn xuất một việc chính là tại phạm tục trị võ đạo truyền thừa đắc tội toàn bộ t i ê n đạo theo ta thấy không bao lâu ma đạo bên kia cũng sẽ xảy ra chuyện việc này còn cần sư tỷ cùng hắn hảo hảo trò chuyện chút không thể tiếp tục như vậy x u ố n g dưới q u y một chương ba trăm sáu mươi mốt bị gì t a chương ba trăm sáu mươi bị gì t a bạch thu tự nhận là gánh không được chuyện sự tình này lâm phàm nếu là thật xảy ra chuyện đầu của hắn có thể bị đánh sụp đổ chính là tàn nhẫn như vậy sư tỷ hiện tại tình huống chính là như vậy ngươi nói cho cùng nên làm cái gì bạch thu đã không có bất luận cái gì biện pháp hết thể hy vọng cũng ký t h á c vào sư tỷ trên thân hắn không cho rằng lâm phảm có thể lạc đường biết quay lại tuyệt đối sẽ đầu sắt đi xuống ngụy u phảng phất là bị chuyện sự tình này làm hoa mắt t r o n g mặt ngắn thời gian bên trong vậy mà cũng không nói gì qua hồi lâu hắn hiện tại ở đâu ngụy u hỏi bạch thu không xác định nói có lẽ còn tại thái hành sơn nhưng cũng đã không có ở đây ngụy u không cùng bạch thu nói nhiều một câu nói nhảm mà là ly khai bế quan địa phương trực tiếp hướng phía p h ạ m phản tục thái hành sơn đánh tới nàng may mắn phạm nhi không có chuyện gì nhưng bây giờ tình huống có chút phức tạp coi như nàng đều không nghĩ tới phạm nhi vậy mà lại làm ra chuyện như vậy phạm tục võ đạo giới triệt để vỡ tổ lâm phạm làm rất nhiều võ đạo bia đá phân chia tại các nơi cung cấp thế gian võ giả tu luyện cái này tại phạm tục gây nên to lớn ảnh hưởng đương nhiên mỗi một cái hoàng triều cũng thụ tiên môn quản chế nơi đó tiên môn đặc s ứ cũng quyết không cho phép võ đạo bia đá tồn tại nhưng rất đáng tiếc tại bị võ giả xưng là võ đạo lao tổ lâm phạm trước mặt bọn hắn chỉ có thể ôm hận rời đi thuận tiện hùng hùng hồ ngươi dạng này c h ỉ không phải nhường nhóm chúng ta những n à y tiên môn cho săn khó xử nha nửa tháng sau võ đạo triệt để nhấc lên sóng gió đậu trời tất cả mọi người hoan hô võ đạo bia đá tồn tại triệt để mở ra bọn hắn võ đạo chi lộ đã từng lưu sầu hoàn toàn biến mất không thấy cái gì linh căn cái gì tiên môn những cái kia đều đã không trọng yếu võ đạo có thể tiếp tục đi tới đích còn để ý những n à y đồ vật có làm được cái gì cựu thiên tiên môn lâm phạm đem võ đạo bia đá đưa đến nơi này ở chỗ này ngoại trừ sư tôn bên ngoài còn có rất nhiều không có linh căn võ giả bọn hắn sinh hoạt nơi này có lẽ là vì trốn tránh phản tục đám người đối bọn hắn kỳ、vọng. lại hoặc là dù là không thể tu tiên cũng muốn sinh hoạt tại tu tiên giới trở thành một thành viên trong đó nhưng bọn hắn chỉ có thể không có tiếng t â m gì sinh hoạt tại trong môn phái chỗ nào cũng không đi được bởi vì bọn hắn tồn tại đối ngoại giới tới nói thật sự là quá nhỏ bé sư tôn võ đạo bia đá ngay ở chỗ này có thể nhường bọn hắn cùng một chỗ tu luyện đi đến võ đạo đình p h ò n g nếu như sư tôn đối tu tiên vô vọng cũng có thể chuyển tu võ đạo lâm phạm nói mà nên phải biết võ đạo tin tức phương cửu chân khi nhìn đến bia đá một khắc này ánh mắt của hắn rất nghiêm trọng đồ nhi người đây là phương cửu chân muốn nói rất nhiều lời nhưng lúc này lại tựa như hết hầu có cái gì đổ vật ngăn chặn một thời gian khó mà ra khỏi lâm phạm nói võ đạo truyền thừa coi như không có linh căn cũng có thể tu hành phương c ử u chân nói có thể ngươi đây là tại đùa lửa à, tiên môn làm sao có thể bỏ qua ngươi ngươi đem võ đạo bia đã truyền thừa ra tiên môn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc tiên môn sở dĩ là tiên môn đó là bởi vì bọn hắn nắm trong tay tiên thuật thần t h ô n g mỗi cái môn phái đều có tuyệt học nhưng bây giờ ngươi đem võ đạo truyền thừa ra liền hết thệ cũng không có bí mật ngươi nên minh mạch việc này sẽ có bao nhiều phức tạp phương cựu chân thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh nhưng hắn cũng biết rõ việc này ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn. đối lâm phạm sẽ có bao nhiêu lớn phiền p h ứ c chỉ là lâm phạm lời kế tiếp hắn liền đã minh bạch sự tình đã phát sinh sư tôn người đây cứ yên tâm đi nên phát sinh đều đã phát sinh đồ nhi đã cùng tiên môn những cái kia trưởng giáo động thủ một lần tuy nói con đường phía trước có chút khó đi nhưng nếu như bỏ mặc bọn hắn kỳ thật hết thể cũng còn tốt lâm phạm cho cựu thiên tiên môn lưu lại một tòa võ đạo địa đá về sau liền cùng sư tôn chia tay hắn hiện tại muốn đi ma đạo địa bàn bên kia đem võ đạo chuyển thửa xuống dưới ma đạo cùng tiên môn phạm t ụ cũng không cùng một chỗ thuộc về thiên nam địa bắc nhưng đây đều là đồng dạng nói nhỏ chút ta nghe nói những cái kia đại môn phái đều đã tạo thành tuần tra đội điều tra tiên môn phải chăng có nhân tu luyện võ đạo một khi phát hiện cũng nghiêm trị ta cảm giác đây không phải rất tốt một việc nha không có linh căn võ giả cũng rất đáng thương có thể làm cho bọn hắn tiếp tục tu luyện kia là tốt bao nhiêu một việc n g ư ơ i đầu g ó c theo à cái này sao có thể là một chuyện tốt ta cho ngươi biết nếu như võ đạo thịnh hành xuống tới đối tiên môn xung kích là kinh khủng nhất đương nhiên nếu như thái vũ tiên môn lâm phảm không có võ đạo lao tổ xưng hô này một chút đại môn phái chưa hẳn sẽ không đồng ý một môn đôi bỏ nhưng bây giờ võ đạo đã có lao tổ tương lai mỗ i một ngày vạn nhất là võ giả trở thành trưởng giáo kia nhìn thấy võ đạo lao tổ chỉ sợ đều muốn tôn xưng cho nên nói từ vừa mới bắt đầu võ đạo lao tổ ra lúc chuyện sự tình này liền đã triệt để đ ừ a cái này một vị đệ tử phân tích rất đúng chỗ nhưng còn có cấp độ càng sâu tình huống chỉ là đối bọn hắn tới nói quá xa xôi làm sao lại minh bạch ma đạo địa bàn yêu ma ở chỗ này đứng vững vàng nền móng nguyên bản nếu như tiên đạo cùng yêu tộc ra mặt ngăn cản yêu ma tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy nhưng người nào biết rõ yêu ma cùng tiên môn cùng yêu tộc nói cái gì vậy mà thấy tận mắt ma đạo khắp nơi bị áp chế cuối cùng chết đi rất nhiều người liên liên địa bàn cũng bị đối phương cướp đi mà bởi vì lâm phạm tự mình đi yêu ma bên kia đi một lần cùng yêu ma đại năng tự mình giao thủ yêu ma tứ đế hạn chế yêu ma đối phảm nhân xuất thủ cũng không phải đột phát thiệt tâm chủ yếu vẫn là lâm phảm quá mức kinh khủng Phạm nhân cũng không nhiên Muốn Mỹ cũng dụng nói vẫn có tác gì. tự vị lúc à nhân nhất nên liền không nhân Cho phạm tộc tu tiếp tục đối phạm nhân ra tay. có sĩ đẹp đối vị. l ra này yêu ma tứ đế ngay tại thương thảo c h u y ệ n kế tiếp bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản chính là triệt để san bằng ma đạo đem nơi đây trở thành bọn hắn yêu ma địa bàn về phần tiên môn cùng yêu tộc cần thả một chút mấy trăm năm bên trong không có bất kỳ ý tưởng gì có thể trong lúc đó một thanh âm vang vọng thiên địa võ đạo bia đã lập thanh âm theo hư không truyền lại mà đến nhưng bọn hắn biết do đó cũng không phải chung quanh có người mà là có đại năng giả lấy kinh khủng pháp lực hóa thành sóng âm truyền lại tại giữa thiên địa Thanh âm có chút thai. tại tiên Không phải liền là lâm Phạm làm ra sao? Hắn hiện tại đã bị tiên môn đại phái chống quan ra sao? liền môn âm Lâm làm có c đại lại, lại Võ đạo. đã là bị ò ừ dạng này cũng tốt ngược lại là có thể cho nhóm chúng ta yêu ma hấp dẫn đi không ít lực chú ý yêu ma tứ đế đối võ đạo không có bất cứ hứng thú gì những cái kia chỉ là phạm nhân tu luyện đồ chơi với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có một tòa trên dây núi lâm phạm xếp bằng ở trên tấm đ ĩ a đá ánh mắt ngóng nhìn phương xa ai giống ta như thế người ưu tú xem xét chính là muốn làm đại sự chỉ là cái này làm đại sự thật sự là quá mệt mỏi hắn có chút bất đắc dĩ cha ta cũng rất ưu tú có phải hay không bị điên láo giả hỏi lâm phạm vỗ nhẹ đầu của hắn gật đầu nói ừm ưu tú hoàn toàn chính xác cũng rất ưu tú đạt được tán dương bị điên láo giả dương dương đắc ý hắn truyền thừa võ đạo s á c thực dứt lấy đại phiền thoái tiên môn đại phái tự nhiên nhìn hắn rất là không vừa mắt nhưng hắn hiện tại làm hết thảy không có chút nào hối hận hết thệ cũng đáng giá ma đạo đại năng biết được tin tức này thời điểm cũng không có thời gian tới tìm hắn chính liền sự tỉnh cũng còn không có giải quyết nơi nào có thời gian đến gây sự với lâm phạm nhưng vào lúc này có dị dạng tình huống phát sinh Thương không phát sinh biến hóa mây đen quần quận có cố cực kỳ khủng bố khí tức tràn ngập ở trên bầu trời tu h tiên giới người đều cảm nhận được c ô này uy thế chỉ cảm thấy toàn thân phát run yêu ma tứ đến h ó m sợ hãi b ấ t an c ô này uy thế quá kinh người phản phất tự thân chính là sâu kiến tại bậc này uy thế trước liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có bọn hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại kia là đến từ tiên giới lực lượng đến cùng là ai phá vỡ tiên giới lại muốn chu sát tù tiên giới a i đây là lâm phàm nhữ mày đột nhiên đứng dậy nói lại ai muốn chơi ta cha rất nguy hiểm rất nguy hiểm Bị đối i ê n láo n g với lâm phàm tới nói hắn đã sớm quen thuộc bị người ẩu đả sự tình thế nhưng là xem hiện tại tình huống giống như có chút không đúng võ đạo cấm kỵ chi pháp nên diệt mênh mông thanh âm như là kinh lôi oanh minh nổ vàng vang vọng toàn bộ thiên địa đừng nói là ma đạo nơi này có thể cảm ứng được liền liền tiên môn bên kia đều đã cảm nhận được ngụy ú đi ra ngoài tìm tìm lâm phàm vẫn luôn không có tìm được nhưng chưa hề bông tha nhưng đột nhiên ở giữa nàng phát hiện thiên địa tràn ngập một c ố không nên xuất hiện tại tu tiên giới uy thế lập tức hoàng hồn đã tu tiên tự nhiên biết rõ tiên giới tồn tại cũng biết rõ cao cao tại thượng tiên nhân đến cùng là bực nào kinh khủng tuy nói không thể giáng lâm nhưng tuyệt đối có loại kia kinh khủng đến cực hạn tiên nhân lấy vô thượng tiên lực phá vỡ lương giới trở ngại đem lực lượng xuyên qua xuống tới phạm nhi nguy hiểm nguy ưu sắc mặt k i n h biến nàng cảm giác việc này tuyệt đối cùng phạm nhi có quan hệ truyền thừa võ đạo tiên địa không dùng tiên giới biết được tuyệt đối sẽ diệt s á t mà bây giờ c ố này uy thế chính là đến diệt s á t phạm nhi ma đạo lâm phạm nhìn thẳng thương k h u n g ngươi có gì phải sợ võ đạo tồn tại liền nói ngày mai đạo nhận lời có thể chuyển thừa ra ngoài ngươi có gì năng lực nói là cấm hụ kỵ chi pháp là bởi vì thực lực của ngươi mạnh ngươi nói hết thệ đều là thiên lý sao vậy tương lai ta nói ngươi là một con lợn ta cũng nhìn xem ngươi sẽ làm phản hay không bác lâm phạm chỉ vào thương k h u n g chính là dừng lại nộp h u n ầm ầm một đạo lôi đình theo vỡ ra khe hở hạ xuống tới đến ta sợ ngươi không thành dù là đạo này lôi đình uy thế rất khủng bố thế nhưng là đối lâm phàm tới nói hắn vẫn như cũ không chút nào h o n g dù là nguy hiểm đến thực hạn hắn cũng muốn ngạnh kháng xuống tới chỉ là bị điên lão giả va chạm mà đến trực tiếp đem lâm phàm đẩy ra sau đó vung lên huyết chỉ hung hăng đánh tới hướng từ trên trời giáng xuống l ô i đ ỉ n h ẩm ẩm quan g mang lấp lõe bị điên trên người lão giả lưu thoáng lấy lốp bốp dòng điện nhi tử ngươi làm gì để cho ta tới lâm phàm hô bị điên lão giả bị lôi đ ỉ n h đánh tan tới mặt đất toàn thân một mảnh cháy đen nhưng vẫn là đứng lên cảnh giác nhìn xem t ư ơ n g cung cha nguy hiểm rất nguy hiểm người đánh k h n g lại uy một chương ba trăm sáu mươi hai ngươi t i ể u tử có dũng khí đừng đến t i ê n giới chương ba trăm sáu mươi một ngươi t i ể u tử có dũng khí đừng đến t i ê n giới mẹ nó tại sao có thể như vậy lâm phạm không quá có thể tiếp nhận hiện tại tình huống vẫn là nói hắn làm có chút do người thẳng tiếp dẫn ra mạnh nhất cường địch tự mình xuất thủ c h ấ n áp theo đạo lý nói hẳn không phải là phái một ít tay chân sao dù là cho tiên môn một chút trưởng g i á o truyền lời n h ư n g bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đem tự mình c h é m giết đây đều là có thể tiếp nhận liền hiện tại cái này tình huống không thể nào tiếp thu được lâm phạm rơi xuống bị điên láo giả bên người có đau hay không dĩ vãng đều là kêu khóc đau đau nhưng hôm nay bị điên lão giả lại thần tình nghiêm túc lắc đầu hai tay k h ẽ run kiên định không có chút nào đau đi ra bị điên lão giả một t r ư ờ n g đem lâm phạm đầy ra vung lên huyết trì đàng không mà lên huyết trì nở rộ lóa mắt huyết quang hung hăng đánh tới hướng thương cung trong lúc đó thương cung vỡ ra trong khe hở xuất hiện một cái cự t r ư ờ n g khiến động hùng hậu tiên đạo pháp tắc hung hăng rơi xuống ẩm ẩm huyết trì nện ở cự trưởng bên trên b ộ c phát kinh người tiếng a n h minh càng là hình thành phá hủy hết thẻ dứ ba bị điên lão giả kêu thả một tiếng đột nhiên rơi xuống khó mà cùng kia cổ dư ba chống lại hung hăng nện ở mặt đất mặt đất bị nện ra hố to d ạ n nước r a lít nha lít nhít vết dạn g hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi ẩm bị điên láo giả đứng dậy ngao ngao kêu to muốn giết cha ta liền đánh chết ta không trung cự trường chậm rãi rơi xuống áp chế mảnh này t h i ê n địa, càng là hình thành phong tỏa giới vực phản phất là đang ngăn trở bất luận kẻ nào tới gần lâm p h ả m tế ra hôn nguyên kim hồ vĩnh hằng tần ô thôi động hai kiện tiên bảo b ộ c phát đục thân pháp lực cùng đối phương chống lại ẩm ẩm tuy nói hai kiện tiên bảo kinh khủng như vậy nhưng ở đối mặt từ trời rơi xuống cự trường lúc vậy mà khó mà ngăn cản dù là vĩnh hằng thần lô bên trong vĩnh hằng tiên tôn chi lực xuyên qua mà đi cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mảy may sau đó một cỗ kinh khủng phản c h â n đánh tới lâm phàm thân hình rút lui đập đến tại mặt đất phun ra một ngụm tiên huyết thật là khủng khiếp hắn khó có thể tin đối phương đến cùng là ai tuyệt đối là tiên giới người thế nhưng là nghe đồn tiên giới cùng tu tiên giới đã sớm đứt gãy chỉ có thể trên không thể giới có thể vị này lại là làm sao làm được theo tiên giới xuất thủ cha ta tới bị điên trên người láo giả khí tức cực kỳ hỗn loạn huyết trì hóa thành một đạo huyết quang dung nhập vào trong cơ thể của hắn quanh thân bao trùm một tầng hào quang màu đỏ lao xuống mà lên ta l i ề u mạng với ngươi lâm phàm phát hiện tình huống không đúng vội vàng hô nhi tử trở về chỉ là hết thệ cũng quá muộn bị điên lão giả trạng thái tinh thần rất không vững vàng là lâm phàm gặp được lo lắng tính mạng lúc bị điên lão giả cũng sẽ không nghe hắn lạch cạch cự trường năm ngón tay khép lại đem bị điên lão giả trộp vào lòng bàn tay a bị điên lão giả hai tay đập lấy cự trường có thể đối cự trưởng tới nói một chút bất động liền một điểm thường thế cũng không có ánh mắt của hắn rất dữ tận lại rất thống khổ cha chạy a hắn rất mạnh ta đánh không lại hắn dĩ vãng gặp được loại này tình huống bị điên lão giả đều sẽ kêu khóc cha mau tới cứu ta ta bị người ta đánh nhưng lúc này hắn nhưng không có kêu thảm cũng không có hô cứu mạng mà là dáng chống đỡ nhường lâm p h ạ m chạy mau nói cho tiểu thái dương ta không thể theo nàng chơi coi như lúc này bị điên lão giả tinh thần có vấn đề nhưng có đồ vật là mãi mãi cũng sẽ không biến mất đó chính là đối người bên cạnh quan tâm lâm p h ạ m thần sắc rất gấp đáng chết ta đúng còn có cái này hắn vội vàng lấy ra thái thần phụ lục đột nhiên hướng phía bị điên lão giả ném đi nhi tử duyên phận theo nó bắt đầu liền từ nó kết thúc đi lâm phạm chủ động cùng thái thần phù lục gây mất vi diệu liên lạc hắn đạt được thái thần phù lục thời điểm từng có đơn giản luyện hóa từ hắn trường khống mà bây giờ hắn gây mất thái thần phù lục liên lạc từ nay về sau không liên quan ông thái thần phù lục nở rộ k i m quang bao phủ tại bị điên lão giả trên đỉnh đầu hôn đ ộ n dị tượng hiện hiện thật giống như khai thiên tích địa chỗ a bị điên lão giả hai tay nắm lấy đầu giữ tợn gào thét đã từng mất đi thần hồn chờ đã điên cùng tràn vào đến trong đầu hết thệ cũng biến rất cuồng bạo lâm phạm xem lên người hết thầy đều dựa vào thái thần phù lục mà hắn cũng phát hiện bị điên láo giả tu vi không ngừng tăng vọt hắn biết rõ bị điên láo giả là tiên giới người bởi vì bỏ mình đi vào tu tiên giới vô số năm chính là chờ đợi phục sinh bây giờ hết thệ cũng phát sinh có lẽ ầm ầm bị điên láo giả khí chất thay đổi trạng thái tinh thần cùng lúc trước có biến hóa rõ ràng p h ả n phất như là biến thành người khác giống như lực lượng kinh khủng đem cự t r ư ờ n g trân khai thái thần phủ lục cự t r ư ờ n g người sở hữu nhận ra vật này nhanh chóng một trường vô đến không chỉ có muốn chém giết bị điên láo giả còn có cấp đi phủ lục bị điên láo giả ngây người đứng tại chỗ không hề động một chút nào tựa như là thần hồn ngay tại dung hợp gi là nguy hiểm đến một lát bị điên láo giả đưa tay một trường hung hăng vỗ tới hai tấm đụng vào nhau thương khung x é rách tựa như mặt kính giống như trực tiếp vỡ tan là ngươi là ngươi có lẽ hai người đều đã biết rõ đối phương là ai c ự trường vỡ vụn trực tiếp biến mất tại thiên địa bên trong đồng thời có lực lượng k i a xuyên qua ra một cái vực sâu thông đạo trong thông đạo bên cạnh ẩn chứa kinh khủng phong bạo cùng lôi đ ỉ n h giống như là liên tiếp tiên liên giới t h ư ơ n g nhân bước vào lối đi này sợ là liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào trực tiếp liền sẽ bị ẩn chứa trong đó lực lượng sẽ thành mảnh nhỏ kia cố kinh khủng lực lượng biến mất không thấy thương khung bị điên láo giả đứng ở nơi đó hắn cúi đầu không nói gì cũng không có hướng phía lâm phàm nhìn lại chỉ có thái thần phụ lục quay chung quanh tại bên cạnh hắn lẳng lặng lơ lửng ông trong lúc đó giữa thiên địa xuất hiện một đạo cửa ra vào k i a là cửa tiên giới là muốn đem bị điên láo giả lôi đi cha phi ngươi tiểu t ử chờ đó cho ta ngươi đến tiên giới ngươi liền chết chắc bị điên láo giả ánh mắt nhìn về phía lâm phàm vô cùng sung mãn lửa giận hắn đã biết do tại thần hồn không được đầy đủ lúc phát sinh sự tỉnh bị cái này ghê tẩm tiểu từ chiếm bao nhiều tiện nghi thời gian dần trôi qua lâm phàm trên mặt hiện, hiện tiểu dung h ã n biết rõ có sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy liền hiện tại lúc này k h á c lấy thực lực của đối phương cùng khoảng cách muốn báo thủ dễ như t r ở bàn tay một đạo dẫn dắt chi lực đánh tới đem bị điên láo giả bao trùm thân ảnh càng ngày càng xa nhi tử chú ý an toàn cha sẽ nhớ ngươi lâm phạm hướng phía đạo thân ảnh kêu hô phương xa bị điên láo giả không nói gì hắn cứ như vậy nhìn xem lâm phạm đã từng trải qua sự tình hết thệ cũng trong đầu hiện lên theo bị cái này t i ể u tử hố về sau đến bây giờ đều là rõ ràng như thế thời gian dần trôi qua là bị điên láo giả hoàn toàn biến mất tại tiên giới trong môn hộ về sau tâm tình của hắn có chút thương cảm nhi tử đi thái thần phù lục cũng vật quy nguyên chủ hắn chưa hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế lúc đầu vẫn muốn chính là mang theo nhi tử cùng một chỗ phi thăng tiên liên giới du đãng tiên niệm tìm kiếm giữa thiên địa huyền bí chơi đuổi nôn não thuận tiện đi đến đ ỉ n h phong lâm phạm ngưng thần nhìn về phía phương xa thư ơ n khung tu tiên giới hắn là sẽ đi nhất định sẽ đi đây là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở nhưng hắn biết rõ đi tiên giới đến n i ệ thấp cường giả quá nhiều nhưng chỉ cần ổn định tương lai mỗi một ngày ai có thể cùng hắn kêu gào vị tiêu tiên giới cường giả bằng vào kinh khủng thế lực g á n g lâm tu tiên giới mất k cũng không đánh tan trong lòng của hắn lý niệm dù là gặp phải địch nhân kinh khủng gấp trăm ngàn lần vẫn như c ũ n h ư thế nếu như sợ hắn mãi mãi cũng sẽ không đi đến chân chính đ ỉ n h phong cũng không lâu lắm một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn lâm phàm cảm nhận được khí thức biết là ai tới xoay người phảng phất làm sai sự tình đứa bé thanh âm yếu ớt nói mẹ n g u y ư u đi vào lâm phàm trước mặt nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn đứa nhỏm đốc ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì đều không cần sợ hãi nhưng vô luận như thế nào cũng phải làm cho vi nương biết rõ mới được a trường giáo nói với ta ngươi muốn rời khỏi thái vũ tiên môn ngươi vì sao muốn làm như thế liền liền cựu t h i ê n tiên môn đều muốn thối lui ra không lâm phạm ngầm đầu kinh ngạc nhìn xem ngụy u hiển nhiên là không nghĩ tới liền cái này cũng biết rõ ngụy u gõ lấy lâm phạm đầu người đứa nhỏ này thật sự cho rằng vi nương là kẻ ngu không thành chuyện của ngươi vi nương biết rõ không ít theo bắt đầu không bao lâu vi nương liền biết rõ ngươi tình huống mẹ ta lâm phạm xấu hổ rất muốn nói gì lại bị ngụy u đánh gãy không để cho hắn nói tiếp ngụy u nói đừng nói những này cũng không trọng yếu trọng yếu là ngươi đối vi nương thân cận là thật lòng bây giờ ngươi muốn tuyên truyền võ đạo cái này đích x á c là tạo phúc thương sinh nhưng cũng không cho phép tồn tại vừa mới gặp phải nguy hiểm chính là không biết cường giả muốn đem ngươi chèm giết ngươi sống sót là vật khí nghe mẹ có sự t ì n h t h ả một chút ngươi đã làm rất không tệ muốn cải biến những chuyện này lấy ngươi bây giờ năng lực hoàn toàn chính xác có thể nhưng ngươi không cách nào chống cự đến từ nơi đó áp lực lâm phạm biết rõ ngụy ưu nói tới ai kia là t i ê n tiên r ồ i áp lực lâm phạm vẫn không có thể quyết định mẹ vậy bây giờ chuyển xuống v õ đạo nên như thế nào ngụy u nói mẹ sẽ cùng tiên môn đồng đạo nói rõ ràng thu hồi võ đạo bia đá đồng thời tìm kiếm những cái tia tu luyện võ đạo người tẩy đi trí nhớ của bọn hắn hết thể coi như chưa hề phát sinh qua tương lai chờ ngươi chân chính có thể một mình gánh vác một phương lúc mẹ sẽ không ngăn cả ngươi càng sẽ không q u ê n ngươi lâm phảm trầm mặc hồi lâu nhãn thần biến mê man g nhưng rất nhanh hắn nhãn thần biến kiên định lắc đầu nói mẹ ta làm không được ta có thể bằng lòng ngươi không truyền bá võ đạo nhưng bây giờ đã truyền bá ra ngoài sao có thể thu hồi càng không thể tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn coi như tiên giới kia r a hỏa còn muốn giết ta ta cũng sẽ không sợ sệt hắn nói rất kiên định không có chút nào hối hận thậm chí cự tuyển ngụ đề nghị tim rắn như thép tuyệt đối sẽ không g a o động tiên giới vị kia vẫn tại tìm ạ i t kiếm lâm phàm bóng dáng muốn lần nữa một k í c h chém giết dám c a n đảm tuyên truyền v õ đạo người tất nhiên cần phải chết chỉ là dù là hắn có được cái thế vô song tay không bóp nát n h ậ t nguyện thực lực vậy mà không cách nào tìm kiếm kia ra hỏa khí tức hôn chướng đồ vật thần hồn không được đầy đủ bị người làm con trai đùa nghịch lâu như vậy còn thay hắn ẩn tàng khi thế ta sẽ tìm được ngươi đưa ngươi bóp thành mảnh vỡ chỉ là với hắn mà nói dù là thực lực của hắn kinh khủng đến thực h ạ n vẫn như cũ không pháp thần hồn g á n g lâm tu tiên lên giới chỉ có thể mượn nhờ trí bảo xuyên qua một luồng pháp lực oanh sắt đến tu tiên lên giới đáng tiếc tìm không được. tiên giới một mảnh thần bí khu vực chấn động cái thế hung y lan truyền ra vạn vật túi đầu không dám cùng chi chống lại q u y một chương ba trăm sáu mươi ba đầu nghĩ ông ông chương ba trăm sáu mươi hai đầu nghĩ ông ông thái vũ tiên môn bạch thu lo lắng nói sư tỷ hắn nói như thế nào có hay không đồng ý bây giờ có thể làm sao bây giờ coi như hắn thân là t r ư ở n g giáo thế nhưng là đối mặt lâm phạm làm ra sự t ì n h hắn cũng thật bất lực làm quá lớn mỗi ngày cũng sức đầu mẹ chán rất muốn cái này tiểu tử ngày nào đầu đột nhiên tỉnh táo lại từ bỏ cái kia không thiết thực ý nghĩ u nói không có không hổ là ta ngụy u nhi tử cùng hắn cha mười đầu trâu đều kéo không quay đầu lại bạch thu gặp sư tỷ trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng kém chút phun ra một ngụm lao huyết sư tỷ ngươi là mất trí sao hắn cũng không phải ngươi con ruột này làm sao sẽ là đồng dạng sư tỷ chúng ta bây giờ nói chuyện là chuyện rất trọng yếu có thể hay không chút nghiêm túc bạch thu bất đắc dĩ nói nếu là người khác hắn đã sớm một bàn tay đập tới có biết nói chuyện hay không có thể hay không hào, hào. chỉ là thật đáng tiếc trước mắt là hắn sư tỷ hắn không có cái này can đảm ngụy u khôi phục lại bình thường bộ dáng sư đệ ta hiện tại liền rất nghiêm túc vậy bây giờ nên làm cái gì chuyện sự tình này nếu như không có một cái thuyết pháp tuyệt đối không có dễ dàng như vậy giải quyết lúc trước kia cố kinh khủng khí tức tuyệt đối không phải tu tiên giới có khả năng có theo ta suy đoán có lẽ là tiên giới một vị nào đó đại năng xuất thủ mà có thể gây nên bực này chú ý có lẽ thật chỉ có hắn bởi vì tuyên truyền võ đạo truyền thừa đưa tới cho nên không thể để cho hắn dạng này tiếp tục nữa bạch thu nói đều là lời từ đáy lỏng thiên chân văn xác hàng thật giá thật không thể không tin a nếu như lâm phạm là đệ tử của hắn hoặc là nhĩ tử hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ mở phun Ngươi này con ngươi đang ngươi gì, biết không biết do là đang tìm cái cái làm rùa, bạch i biết ngươi cái tiếp dưới, phải ngươi. ngươi cái biện biện hiện ế chết, nếu t tìm tục nhất thật U cũng rất t không Kỳ không như như định đánh chân pháp? hoảng, pháp, nhìn đang còn xuống Nguyễu cũng đừng nàng gây gì do Sư là đệ, của có có vậy vậy i giống như rất bình tĩnh, kỳ thật rất kỳ ũ n g k ô n g b i ế thu do ăn lên n ư thế t cho phải. Bạch h nào trầm tư hồi lâu sau đó nói ta có biện pháp b a loại thứ nhất là nhóm chúng ta bí mật liên lạc đồng đạo trực tiếp ra tay với v õ giả tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn thu về tất cả bia đá nhưng cái này biện pháp cũng không tốt ẩn tàng không ở thứ hai chính là đem hắn giam lại trăm năm nhưng vẫn như c ũ rất khó lấy thực lực của hắn kia đến cái gì phong ấn khả năng phong được cho nên không tính quá tốt thứ ba chính là cưỡng ép dẫn hắn độ kiếp môn phái không phải có một môn thần thông nhà đặt mình vào tại trong trận pháp dẫn động tiên địa mở ra tiên giới cửa ra vào tiện hắn phi thăng liền tuyệt đối sẽ không có việc sư tỷ loại thứ ba là ta có khả năng nghĩ đến tốt nhất một cái biện pháp hắn dám can đảm ở tu tiên giới truyền võ đạo đó là bởi vì thực lực của hắn đã cường hành tới trình độ nhất định không ai có thể hạn chế hắn cho nên mới sẽ vô pháp vô thiên chỉ khi nào đến tiên giới cường giả như mây hắn một lòng đặt ở tăng thực lực lên bên trên liền tuyệt đối sẽ không có chuyển thừa võ đạo ý nghĩ đối với bạch thu tới nói hắn có khả năng nghĩ tới tao biện pháp chính là như thế còn lại liền thật không có còn có thể cùng tiên môn đám tiên lão r a hỏa cùng một chỗ xuất thủ sao cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào dĩ vãng bạch thu cũng cảm giác cái này tiểu tử nhận hắn sư tỷ vi nương liền không có lòng tốt nhưng về sau ấn tượng có chỗ đổi mới cũng coi là xem người t h u ậ n mắt nếu như lâm phạm biết tuyệt đối sẽ nói cảm ơn người a phi thăng sao ngụy u rất là không bỏ trong lòng cũng rất lo lắng đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao nhưng nghĩ đến tiên giới vị kia đại năng không thể lấy thần hồn giáng lâm mà là cảm ứng được võ đạo truyền thừa hạ xuống pháp lực tiến hành đánh g i ế t chờ đến tiên giới sau chưa hẳn liền có thể phát hiện sư tỷ đây là ta có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp tiên môn tất cả đại môn phái đối với hắn hành vi căm thù đến tận x ư ơ n g thủy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một khi phát sinh mâu thuẫn tất nhiên là một trận đại chiến đến lúc đó không có người có thể không đếm xỉa đến mà đối yêu ma tới nói bọn hắn đối với cái này cũng rất được hoang lên hết t h ầ đều muốn theo cái nhìn đại cục nắm giữ a bạch thu rất bất đắc、dĩ. hắn chỗ nào hy vọng sẽ là dạng này nhưng không có biện pháp nếu như ai có bất kỳ một cái nào tốt biện pháp hắn cũng nguyện ý nghe theo nhưng mấu chốt chính là không có n g u y ưu trầm mặc không nói nàng đang tự hỏi khó mà hạ quyết định sư tỷ ngươi có thể tạm thời suy nghĩ thật kỹ cũng không vội nhất thời nhưng hy vọng có thể mau chóng tiên môn những cái kia ra hỏa một mực cho ta tạo áp lực mà lại bọn hắn cũng một mực tại tìm kiếm lâm phạm bạch thu thân là trường giáo cảm giác áp lực thật lớn cái loại cảm giác này chính là rõ ràng rất nhiều chuyện đều không phải là hắn làm cũng không có biện pháp ai bảo hắn là trường giáo đâu nối chính là đen đủi như vậy Thiên Bảo c á lâm, lâm, lâm phạm đi vào không thiên h hưởng, vẫn bảo các hậu viện mao tổng quản người lần này ta tới là nghĩ tại thiên bảo các nơi này mua sắm một phần tình báo không biết rõ các ngươi nơi này có hay không mao tổng quản nhìn thấy lâm p h ạ m lúc trên mặt hiện hiện ý cười lâm sư chỉ cần nhóm chúng ta thiên bảo các có liền nhất định sẽ không để ngươi thất vọng hoàng lê nhi một mực đợi tại thiên bảo các là nàng biết được lâm p h ạ m đến thời điểm vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới đều đã lúc này hắn còn dám tùy ý ở bên ngoài chạy loạn hoàng tiên tử rất lâu không thấy càng ngày càng có nữ nhân b ị a lâm p h ạ m cười ha hả nhà ạ báng thói quen dặn g này không có biện pháp nhìn thấy mỹ lệ tiên tử liền muốn đùa dỡn một cái nếu là lúc trước hoàng tiên tử không hiểu rõ lâm phàm làm người thời điểm thật đúng là có thể mặt đen lên nhưng bây giờ đã sớm quen thuộc không quan trọng hoàng lê nhi nói lâm sư gần nhất nghe đồn hơi có nghe thấy không biết lâm sư lần này có gì yêu cầu lâm p h n g cười đem n ố t tại cản k h ô n đỉnh bên trong tiêu thần phong ra đều đã tắt rất lâu một mực không tìm được cơ hội bắn đi vừa vặn đến thiên bảo các cũng coi là thỏa mãn cái này nho nhỏ tâm nguyện h ắ n ngay tại thiên bảo các đấu giá về phần ta lần này đến đây mục đích đúng là muốn hỏi vấn thiên bảo các phải c h ẳ n g có quan hệ với võ đạo nghe đồn t h như võ đạo cái này tu luyện hệ thống là từ đâu bắt đầu chỉ cần có tin tức này bao lớn đại giới ta cũng nghĩ biết rõ lúc này không chỉ là hoàng lê nhi có c h ú c ngộng liền liền mao tổng quản cũng trận tròn mắt lâm sư a người thật đúng là tuyệt đối sẽ không tay không mà đến đều đã cùng tiên môn náo ra lớn mâu thuẫn còn đem tiên môn đại phái con của trường giáo bắt cóc tới không khỏi cũng quá bá đạo đi nhưng tiên bảo các không có gì không thu chỉ cần có giá trị kia đều có thể thu hoàng lê nhi tạm chưa trả lời lâm p h ạ m mà là tại trầm tư sau đó phất phất tay nhường mao tổng quản đem tiêu thần mang đi ra ngoài trong phòng cũng chỉ có lâm p h ạ m cùng với nàng hai người lâm sư võ đạo nghe đồn hoàn toàn chính xác có nhưng qua cổ xưa điện tịch không được đầy đủ chỉ có phiến diện mà thôi thật giả cũng không biết đã lâm sư nghĩ biết rõ tia giá cả dễ nói liền vừa mới vị tia tiêu thần như thế nào hoàng lê nhi nói lâm phạm suy nghĩ giá cả hợp lý thậm chí còn chiếm h ư u thiện nghi tuy nói tia gia hỏa là đại phái trưởng giáo nhi tử nhưng không ra thế nào địa cũng liền hơi giá trị điểm linh thạch mà thôi nhưng ngàn vạn mai linh thạch vẫn là đáng giá tốt vậy liền đa tạ hoàng tiên tử lâm phạm cười nói hắn có dũng khí thể với trời võ đạo tu luyện thể hệ tuyệt đối không phải phụ dung sớm nợ tối tản nhất định có quá khứ huy hoàng chỉ là chẳng biết tại sao cuối cùng lại biến thành dạng này mà thôi nếu có bản thiếu còn xuất lại liền có thể biết rõ cũng k hoàng ô n g lâu lắm. h lê nhi b ư nói g lấy một bản cổ láo một nát thư tịch bản cổ cũ tới, tới liên lâm xưa, liên quan viết n s n h chỉ có quyển cổ tịch này người hẳn là tu sĩ nhưng theo t i ể u chữ trên xem viết rất vội vàng có rất nhiều địa phương cũng nhiễm tiên huyết chữ viết mơ hồ lâm phạm cẩn thận nghiêm túc xốc lên cổ tịch chính như hoàng lê nhi nói như vậy cổ tịch bên trên có rất nhiều tiên huyết mà lại viết rất gấp không ít chữ thể cũng mơ hồ võ đạo huy hoàng chỗ tiên cùng võ cùng tồn tại lâm phạm nhớ mày hắn tạm thời còn không biết rõ sách này tịch đến cùng là ai lưu lại đến cùng có tính không thật dù sao có người rất nhàm chán liền so với hắn hiện tại lưu lại một khối tấm sắc mỏ mẫm viết nhiều nội dung lưu truyền đến vạn năm về sau có lẽ liền vẫn có thể tạo thành một loạt truyền thuyết nhưng nếu như là thật ý kia nói đúng là võ đạo cùng tu tiên đã từng là cùng tồn tại chỉ là phát sinh đại biến võ đạo tiêu tán chỉ có tiên đạo trường tồn ồ không đúng quyền cổ tịch này bên trong ghi lại võ đạo đại lục nhưng hắn chưa từng có nghe qua có dạng này tồn tại thời gian dần trôi qua lâm p h à m lâm vào t r ầ m tư hắn đầu tiên nghĩ lại tới chính là cấm địa phong ấn tồn tại hẳn là phong ấn tồn tại chính là võ đạo người nếu như muốn pháp càng thêm lớn g ă n điểm đó chính là bây giờ tu tiên giới chính là đã từng võ đạo đại lục võ giả không cần cao hơn tiên khí mà là tu luyện võ đạo khai phát thân thể tiềm lực mà tiên nhân thì là một mực tại tiên giới cuối cùng đem võ đạo đẻ xuống võ đạo đại lục trở thành tu tiên giới biến thành hiện tại phảm tục thế giới tu sĩ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định khả năng phi thăng tới tên i liên giới ừ m nghĩ đầu ông ông quỷ biết rõ là thật là giả ai đây hết thệ đều là bởi vì trước kia xem đồ vật quá nhiều luôn luôn theo thói quen nghĩ lung t u n g có lẽ đoán đúng nhưng cũng có khả năng đoán sai cụ thể tình huống như thế nào chỉ có từ từ sẽ đến ai biết rõ cuối cùng như thế nào lâm sư phải chăng có thu hoạch hoàng lê nhi hỏi lâm phàm cười nói có một chút thu hoạch đúng gần nhất đoạn này thời gian các ngươi không có đi thiên bảo các tiếp tục tìm kiếm thần dược ca nghe ta một lời kia địa phương tốt nhất đừng đi quá nguy hiểm chí ít lấy trước mắt tình huống hắn đã không muốn tìm tòi cấm địa bí mật hắn vẫn cho rằng bây giờ phát hiện bí mật có lẽ chỉ là cấm địa một góc của băng sơn mà thôi là h a m sâu đi vào lúc có lẽ sẽ chết rất thảm q u y một chương ba trăm sáu mươi b ố ta đã làm sai điều gì sao chương ba trăm sáu mươi ba ta đã làm sai điều gì sao hoàng lê nhi lắc đầu không có bây giờ phụ thân ta đối cấm địa nhìn mà phát khiếp không có đi tìm kiếm thần dược hoàn toàn chính xác một đám ma đạo yêu t ộ c đại năng trực tiếp bị dẫn độ phi thăng trang cảnh cũng không là bình thường của mỹ đều có thể hủ chết người có được hay không mà lại tu tiên giới thật sự là quá lớn mặt ngoài nhìn như giống như tất cả thế lực đều có chỗ hiểu rõ khi thật giấu giếm thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào thật không có người biết rõ đối với các chủ tới nói một khi hắn cũng tại phi thăng trong hàng ngũ kia thiên bảo các cơ bản liền xong đời nhưng vào lúc này thiên bảo các ngoại giới truyền đến cường giả khí t ứ c đều không cần xem liền biết là ai tới ai lâm p h ạ m thở dài một tiếng sau đó bước ra một bước xuất hiện trên bầu trời thiên bảo các ta nói các vị trưởng giáo các ngươi cái này đuổi theo cũng quá chết đi đoạn trước thời gian ta là tại ma đạo nơi đó tuyên truyền võ đạo cùng các ngươi có quan hệ gì làm gì dây dưa ta hắn là thật không muốn cùng những n à y trưởng giáo đ ậ u thủ đương nhiên hắn đang chỉ hoan thời gian hiện tại chính là muốn ngừng đám kia võ giả đem võ đạo bia đá chân ý truyền bá ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều có thể sửa đi nhưng xem hiện nay tình huống hết thệ cũng rất thành công la bạch anh nói lâm phạm cùng là thiên môn nhóm chúng ta không muốn cùng ngươi phát sinh tranh đấu ngươi đem võ đạo truyền thừa thu hồi việc này cứ tính như vậy lâm phạm bông u tay bất đắc d ì nói lời này của ngươi nói liền có vấn đề nhìn ta bộ dáng như hiện tại có giống như là tại truyền thừa võ đạo sao la bạch anh cả giận nói ngươi khắc cưỡng từ đoạt lý ngươi tại ma đạo chuyển thừa võ đạo hiện tại phạm tục đều là võ đạo yêu cầu của chúng ta rất đơn giản chính là thu hồi võ đạo bia đá thể từ đây không chuyển võ nói ngươi mặt lớn không lớn lâm p h à m hỏi la bạch anh lên người ngươi có ý tứ gì lâm p h à m cười ngươi mặt cũng không lớn liền để ta thể còn có ngươi tình huống ta biết rõ đ ừ n g tưởng rằng ngươi ẩn t à n g sâu liền có thể thần không biết quỷ chưa phát giác có nhớ hay không tại hát ma đài quả nhiên khi hắn nói ra lời nói này thời điểm la bạch anh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi biến rất t m lãnh nhưng t r u n g quanh còn có nhiều như vậy trường giáo tại hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài ừ la bạch anh không muốn nói chuyện với lâm phàm trực tiếp rời khỏi kỳ thật chính là trộm dạng côn hư cung trưởng giáo nói lâm đạo h i ế u ngươi cùng ta cùng quan hệ không tệ làm gì như thế võ đạo không thể tồn tại ngươi cũng là thái vũ tiên môn thiên tiêu địa vị cao thượng làm gì như vậy lầm tự mình tiền đồ tất cả mọi người là người quen còn không có tiếp tục quen thuộc x u ố n g dưới cứ như vậy phát sinh xung đột là cỡ nào không tốt một việc làm gì như vậy thật là khiến người ta bất đắc gì à hoàn toàn chính xác ta cùng côn hư cùng quan hệ rất không tệ cùng quý phái chân truyền đệ tử quan hệ càng là không tệ nhưng hy vọng các vị có thể lý giải võ đạo sẽ không ảnh hưởng đến tiên môn bách ra tể phóng thịnh thế không có đ ạ t tới cũng vẹn vẹn chỉ là gia tăng một cái võ đạo các vị làm sao lại dễ dàng tha thứ không giới đâu tu tiên tu chính là tâm cảnh không khỏi cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi lâm p h ạ m đối người quen chính là như thế hắn cùng mấy cái tiên môn quan hệ cũng rất tốt thật muốn xuất thủ cũng chỉ là đánh một chút mà thôi chém g i ế t là chuyện không thể nào tuy nói hắn có năng lực như vậy nhưng hắn cũng không làm như vậy bọn hắn không nghĩ tới lâm phàm nói như thế không thông trong lòng cũng là bất đắc dĩ đương nhiên có mấy vị trưởng giáo sớm đã có nhiều không thể chịu đựng được trong lòng l ử a giận muốn đem lâm p h ạ m trấn áp coi như không giết cũng muốn đem áp chế xuống há có thể nhường hắn làm ẩu nhưng vào lúc này phương xa giữa thiên địa có ba đạo thân ảnh đánh tới khí thế kinh người các vị làm gì nói nhiều với hắn trực tiếp trấn áp đem hắn đưa về thái vũ tiên môn cửa hải số lượng trăm năm còn có thể nhường hắn l ậ n trời hay sao này thanh âm chủ nhân rất là bá đạo lâm p h ạ m n g n g đầu nhìn lại cũng không nhận ra đường xa mà đến ba vị đến cùng là ai nhưng là tiên môn trưởng giáo nhóm lại là đã nhận ra thánh đ i ệ thánh chủ phi tiên sơn s ơ n chủ n ạ o vũ sơn s ơ n chủ đều là ẩn thế không gia đình phong đại năng thực lực kinh khủng lâm p h ạ m cảm giác nhân sinh thật sự là kỳ diệu rất không nghĩ tới t r e o chọc lại như thế nhiều cường giả may mắn thực lực của hắn bây giờ đủ mạnh nếu là đặt ở trước kia sợ là muốn bị đánh chết thiên bảo các bên trong các du khách ngầm đầu nhìn về phía không trùng những cường giả này tán phát yếu ớt khí thế ép bọn hắn có chút khó chịu đây chính là cường giả chi vi thường nhân là khó mà ngắn cản ngay sau đó hoàng lê nhi ly khai thiên bảo các đứng tại không trùng hành lễ nói các vị tiền bối nơi đây là thiên bảo các còn xin không nên ở chỗ này đ ộ n g thủ lấy tượng ảnh vang lên đến khác đến đây thiên bảo các khác h nhân tuy nói là nói như vậy nhưng thiên bảo các chân tiên các đại năng cũng đem ánh mắt khóa chặt trên không trung một khi phát sinh xung đột bọn hắn tuyệt đối sẽ đầu tiên thời gian lao ra lê tiểu thư yên tâm nhóm chúng ta cũng không động thủ chi ý chính là cùng lâm đạo h ư u phiếm vài câu mà thôi một vị trưởng giáo nói thiên bảo các mặt m ũ i vẫn là phải cho mà lại hắn cũng không nghĩ hỏng nơi đây quy củ tuy nói không sợ nhưng phiền phức trung quy là phiền phức các chủ lại là một vị cường thế người một khi bị để mắt tới tuyệt đối rất nhức đầu lâm phạm vung tay nói các vị muốn cùng ta nói vậy liền đi bên ngoài đi nơi này là người ta thiên bảo các địa bàn đợi lát nữa thật muốn động thủ hỏng người ta địa bàn hại người vô tội coi như không xong cùng bọn hắn nói cũng không được gì chỉ có đánh mới là giải quyết chuyện duy nhất biện pháp nói với bọn hắn lý đi cơ bản nói không thông dù sao đều đã cắn chết đó chính là võ đạo nhất định phải biến mất nếu không nói chuyện gì đều là bật nói hoàng lê nhi n h ư mày nàng biết rõ lâm sư cùng bọn hắn ra ngoài kết quả sau cùng tất có một trận chiến nhưng nàng cũng không tin tưởng lâm phạm có thể tại nhiều như vậy trường giáo trong tay chiếm được tiện nghi cho nên Hán lâm ớ n nhất hy vọng vẫn là hy vọng hy hy là l phạm có cùng thể bình、an. Không muốn cùng những an. muốn này đại năng phát sinh mâu thuẫn. Mời. Lâm phạm đưa ạ Phạm i sinh Mời. năng thuẫn. phát mâu Lâm đ tay cho những này đại năng nhất là tôn trọng lễ nghi cũng không có bởi vì thực lực bản thân cường hãn mà vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm chính là hy vọng các vị có thể hòa bình chung sống dù là hy vọng xa vời hắn ý tứ vẫn như cũ như thế lâm phạm hoàng lê nhi có chút không thể nào tiếp thu được nhìn xem lâm phạm hy vọng đối phương có thể không muốn kích động như thế chỉ là lâm phạm k h o tay t u t trong lòng ta nắm chắc ngươi không cần phải nói nhiều như vậy có sự tình Ta quyết, trong chính nghĩ, ngươi sẽ giải quyết, ý lâm phàm nhìn xem hoàng lê nhi thở dài một tiếng thật sự là hắn nói là không là cái gì nhất là đối phương nói những lời kia đối với nàng mà nói thật quá mức xa xôi mà lại có sự tình không phải nghĩ đơn giản như vậy mọi chuyện cũng rất phức tạp hoàng lê nhi nghe nói cũng không có nói thêm cái gì chỉ có thể nhìn xem lâm phàm mang theo đông đảo tiên phái trưởng giáo ly khai nơi đây một trận chiến đấu như vậy phát sinh không có người có thể ngăn cản trận chiến đấu này bởi vì quan hệ này đến nàng nhóm tự thân liền xem như hoàng lê nhi cũng vô pháp mang theo thiên bảo các đại năng tham dự việc này nàng thật bất lực mà liên tại đoạn này thời gian bên trong có một trận kinh thiên động địa chiến đấu tại thiên bảo các bên ngoài phát sinh lâm phàm khâm phục trực tiếp cùng tiên môn các đại năng phát sinh lại một trận chiến đấu kịch liệt Quy một chương 365, đây trong đầu dấu chấm hỏi ta. Chương 364, đây trong đầu dấu sau. đầy đầy ngày chương chấm Chương chấm hỏi hỏi Thái trong trong ta. ta. Số V thậm chí có thể nói đã bị bị hù gần chết sư tỷ xong đời lần này thật xảy ra chuyện rồi thân là t r ư ở n g giáo tự nhiên đến bình tĩnh nhưng bây giờ không cách nào bình tĩnh hoàng vô cùng ngụy ưu n h ư mày thì thế nào bạch thu nói vừa mới nhận được tin tức lâm phạm cùng những cái kia t r ư ở n g giáo tại thiên bảo các phát sinh đại chiến đánh liền đánh đi thật đúng là không có chuyện gì nhưng mấu chốt chính là cái này tiểu tử không biết nghĩ như thế nào vậy mà đem động nguyên tiên sơn t r ư ở n g giáo cánh tay chém mất ngụy u kinh ngạc nhìn xem bạch t u hiển nhiên cũng là bị việc này cho kinh trụ trân trọng rồi thiên chân vạn s á c không có bất luận cái gì giả tạo đối phương đã tuyên bố muốn đem lâm phàm c h é m giết sự tình làm lớn chuyện bạch thu đầu đều nhanh nổ tung sự tình phát triển quá nhanh e m đẹp làm sao lại phát triển đến cái này trình độ đơn giản chính là một điểm chỗ thương lượng cũng không có a sư tỷ ngươi nói bây giờ nên làm gì ta đề nghị phi thăng đi với hắn mà nói đây là tốt nhất tình huống để phòng sự tình phát triển đến cuối cùng không thể vẫn hồi bạch thu nói nếu như có thể d ơ tay biểu quyết hắn không chỉ có g ơ hai tay lên còn muốn g ơ lên hai chân ngụy u không phải loại kia không có biện pháp g ư i nàng biết rõ có chuyện xác thực không thể đợi thêm nữa không phải nàng sợ cái gì mà là lo lắng phàm nhi tiếp tục như vậy xuống dưới xảy ra đại phiền thoái tốt vậy liền dựa theo ngươi ý t ừ tới nguy ưu đáp bạch tu nói ta hiện tại liền đi chuẩn bị bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sư tỷ yên tâm không có vấn đề gì tiêu tiểu t ử thực lực ngươi cũng biết rõ thực lực cứng hãn lôi kếp i sẽ không cho hắn mang đến bất cứ phiền phức gì mà lại thái vũ tiên môn khí vận gia chỉ lại càng không có sự tình hiện nay lâm phảm là tại biên giới điên cùng thăm dò các vị tiên môn trưởng giáo chỉ khi nào ép tiên môn trưởng giáo động thủ bảo vật trần phái đến lúc đó liền không có tốt như vậy làm n g u y h u thở dài một tiếng nàng hiện tại không có biện pháp sau đó pha không m à đi nhìn xem động nguyên tiên sơn trưởng giáo đến cùng như thế nào hy vọng có thể c h ấ n an một cái nhưng cũng có thể tính rất thấp lâm phạm đem tiên môn trưởng giáo nhóm đánh chạy về sau liền trực tiếp ly khai thiên bảo c á t bọn này ra hỏa liền cùng thuốc cao ra c h o giống như suốt ngày dây dưa hắn nhưng hắn thể với trời bị hắn chém d ụ n g một tay trưởng giáo hắn thật không phải cố ý nguyên bản là muốn chấn áp xuống giới thật không nghĩ đến tia trưởng giáo đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lập tức không thu ở liền trực tiếp chém ngay lúc đó tràng diện s á t thực rất huyết tình c h â n tiên đại năng tiên huyết kia là tràn ngập tiên khí l i ê n liền thương khung cũng bị phủ lên đẹp như vẽ ai hy vọng hắn có thể minh bạch kỳ thật ta cũng không phải cố ý lâm p h ạ m xuyên thẳng qua tại trong hư không đối với ngay lúc đó tình huống hắn một chút cũng chưa để ở trong lòng chém liền chém còn có thể nhường hắn làm sao bây giờ đám kia trưởng giáo hoàn toàn chính xác rất mạnh liên thủ lại liền xem như hắn pháp lực đạt tới bực này tình trạng muốn đem bọn hắn toàn bộ chấn áp đều có chút phí x ư c đương nhiên nếu như đại khai xác giới hắn là có năm chắc liên tục chém giết mấy người chỉ là còn chưa tới một bước kia mà、thôi. thái vũ tiên môn lâm p h ạ m trở lại ngọn núi thời điểm liền thấy hi hi nàng nhóm đã sớm ở nơi đó chờ đợi mà hoàng k i ự u k i ự u thì là cùng tiểu thái dương cùng nhau đ ù a g i ỡ n tiểu thái dương tả tính vẫn như cũ rất nặng nhưng cũng may có kêu một cái cổ lao chiếc nhẫn áp chế so với lúc trước muốn tốt rất nhiều vấn đề duy nhất chính là tiểu thái dương đối lâm p h ạ m vẫn luôn rất không hữu hảo thật giống như sinh tử đại thù giống như sư đệ đến cuối cùng ngươi sẽ có hay không có sự t ì n h a hi hi lo lắng hỏi nàng tự biết thực lực y ê u đ ố i căn bản g ú t không g ú t được gì nghe khắc đồng môn truyền về tin tức chính là sư đệ ở bên ngoài trọc đại sự vì thế nàng hoảng hốt vô cùng lâm phạm lạnh nhạt cười nói không có việc gì cái này có thể có chuyện gì hết thệ cũng rất an toàn các ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy đúng tiểu thái dương như thế nào tình trạng của nàng một mực rất bình ổn a hy h i nói vẫn được nhưng có lúc sẽ biểu hiện ra rất mạnh tính công k í c h cũng may k i ự u nhi làm bạn ở bên người vẫn luôn bình an vô sự cảm giác nàng cùng với k i ự u nhi liền biến không đồng dạng lâm phạm kinh ngạc nhìn xem k i ự u nhi suy nghĩ thật sự là thần kỳ đ ồ nhi nhưng đến thực chất là bởi vì cái gì mới có thể nhường tiểu thái dương ưa thích thân cận nàng đâu một chỗ thần bí không gian nơi này không có thiên không c lâm phàm ngươi n h n g g n như. Tại trong mặt gương giống như. Một thân ảnh Một chờ m đó i đi nơi cho ta làm ta chân chính thu hoạch được c h u y ề n thừa thời điểm là từ kỷ của ngươi thánh vô song trong mắt lóe ra lửa giận kia là ngọn lửa báo thù bất quá hắn là có tự biết rõ người biết rõ chơi không lại lâm phạm liền không có đi đi tìm đối phương nếu không không phải liền là đi làm đưa điểm bảo bảo sao thiên tôn truyền thừa đến cùng ở đâu hắn nhìn về phía chu vi còn không có tìm tới tiên tôn truyền thừa mặt đất có chút lớn đều đã đi hồi lâu cũng không tìm tới nhưng hắn cái chìa khóa trong tay tản ra ánh sáng nhạt theo hắn không ngừng đi thẳng về phía trước quan mang càng ngày càng sáng tỏ ngay ở phía trước đánh t h á n h vô song hóa thành một đạo lưu quang nhanh trong hướng phía, phía trước đánh tới rất nhanh hắn phát hiện phía trước có cỗ kinh người khí tức truyền lại mà đến khí tức rất đục d à i còn có tiên đạo pháp tắc đan vào một chỗ cái này hắn kinh ngạc nhìn một màn trước mắt từng kiện tiên bảo n ổ i đồng bệ giữa không trung đồng thời có một cái tiên đan bị tiên bảo vây quanh tiên đan tản ra kim quang có hùng hậu mây mù c u ố n quanh ở phía trên thật giống như hình thành tinh vân giống như tốt đồ vật tuyệt đối là tốt đồ vật t h á n h vô song kích động sắc mặt thường hồng không kịp chờ đợi liền đem những n à y tiên bảo thu lấy cuối cùng viên kia tiên đan cũng bị hắn thu nhập đến trong túi những này thật giống như đã sớm chuẩn bị xong làng lặng chờ đợi hắn đến ồ nhưng vào lúc này phương xa có đạo kim quan rất sáng trói hình thành tiên giới hữ ảnh uy thế rất kinh người hắn chừng trong mắt thân thể k h ẽ run còn có thánh vô song tự nhiên không nghĩ tới còn có bảo bối đang đợi hắn tự nhiên là không kịp chờ đợi đánh tới rất nhanh hắn liền thấy có một bộ vàng n óng ánh thi hải ngồi xếp bằng ở chỗ kia giống như đã chết đi thật lâu thi hải trên không có một khối huyết m ụ nhưng hải cốt đều là kim sắc mỗi một khối xương cũng phảng phất tiên ra chi bảo tản ra nhàn nhạt dư uy có lẽ cổ thi hải này trước người chính là một vị cực kỳ khủng bố cờ ư giả thánh vô song treo lên cỗ này áp lực thật mạnh ký tức dù là đã chết vẫn như c ũ khủng bố như thế chỉ là hắn không biết rõ cổ thi hài này đến cùng có làm được cái gì sau đó hắn chậm rãi rối xuất thủ chạm đến lấy thi hài ông trong chốc lát kinh người tình huống phát sinh ngay tại hắn thủ trưởng rơi vào thi hài trên một lát một cỗ kỳ diệu cảm giác tràn vào đến trong lòng t h á n h vô song chừng trong mắt phản phất không dám tin giống như đây là một vị cực mạnh người thi hài ẩn chứa người này trước người truyền thừa nhưng cũng không phải là vĩnh hằng tiên tôn trong lúc đó thi hài sau lưng k ê u phiến cửa ra v à mở rộng tựa như là tiên giới cửa ra vào thông hướng tiên giới một cỗ hấp lực gào thét mà ra trực tiếp đem thánh vô xong hút lại sau đó biến mất vô tung vô ảnh số ngày sau n g u y ễ u trở về theo ánh mắt của nàng trên liền có thể nhìn ra sự tình cũng không có nàng nghĩ như vậy như ý sư tỷ lâm phàm mấy ngày trước liền đã trở về đồ vật ta đều đã bố trí tốt chỉ cần đem hắn đưa đến phía sau núi liền có thể bạch thu nói hắn nhỏ giọng nói chuyện bộ dáng biểu hiện tự mình rất là hèn mọn thậm chí việc này chỉ có hắn cùng sư tỷ biết rõ những người khác không biết rõ liền sợ t i ế t ra ngoài ra ngoài vạn nhất bị lâm phàm biết được hết thể liền làm k ô n g công n g u y u không nói gì trầm mặc không nói sư tỷ ngươi đi cùng bọn hắn nói qua hẳn là biết rõ là cái gì tình huống còn có cái gì tốt do dự tiếp tục do dự xuống dưới vấn đề phức tạp hơn bạch thu nói ngụy u gật đầu ta minh bạch trong lòng ta cũng biết rõ đợi thêm ta mấy ngày thời gian để cho ta cùng phạm nhi hào hào ở chung một thời gian không thể bạch thu vội vàng nói sư tỷ kia tiểu t ử rất cơ t r í nếu như ngươi biểu hiện quá rõ ràng hắn khẳng định là sẽ nhìn ra cái gì tới cho nên muốn cùng t ừ n g ngày ngàn vạn không thể có sắp tách rời cảm giác bạch thu đầu góc là tương đối thông minh hắn biết rõ lâm phạm là người tuy nói ưa thích gây sự tình nhưng tính cảnh giác rất cao một khi phát hiện tình huống không đúng tuyệt đối chạy đi bạch thu gặp sư tị còn có vẻ do dự nói tiếp sư tị nghe ta một lời tương lai ngươi cũng muốn phi thăng đến lúc đó liền có thể gặp nhau làm gì để ý cái này nhất thời nghe sư đệ một lời đi không thể biểu hiện quá rõ ràng mà lại càng sớm càng tốt căn cứ ta đối kia tiểu tự hiểu rõ h ã n tại môn phái đợi không được bao lâu nếu như lâm phạm ở chỗ này tuyệt đối sẽ hoảng sợ nói ngươi cái này ra hỏa làm sao như thế hiểu ta có phải hay không len len thầm với ta nếu không tuyệt đối không có khả năng giảm này ngay n kế tiếp lâm phàm cảm giác hết thệ cũng gió êm sóng lặng võ đạo bia đã không có bị người động đậy nếu có ai lộn xộn hắn là có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong cảm ứng được kỳ quái hẳn là những cái kia ra hỏa thật bị ta cho đánh sợ hay sao ngay tại hắn suy nghĩ những ngày lúc một thanh âm theo phương xà truyền lại mà tới phạm nhi đến vi nương nơi này một chuyến lâm phạm suy nghĩ mẹ gọi hắn có chuyện gì nhưng vẫn là hướng phía thanh âm nơi phát ra đi đến phía sau núi mẹ tới đây có chuyện gì sao lâm phạm nghi ngờ hỏi nhìn xem hoàn cảnh chung quanh giống như cũng không có gì đặc thù a ngụy u quay đầu nhìn xem lâm phạm thật lâu chưa có trở về thần phạm nhi không nên trách mẹ hết thảy đều muốn tốt cho người a lâm phạm tớ s đánh đến trưa mịt rồi l ọ g h ì hồng hội tin tức xem có chút t ê cả ra đầu q một chương ba trăm sáu mươi sáu đến nhầm địa phương hay sao chương ba trăm sáu mươi năm đến nhầm địa phương hay sao mẹ lời này của ngươi nói ta có chút hoảng chúng ta có thể hay không nói mình m ạ c điểm lâm phàm nhìn mỹ u c h ừ n g trong mắt thần sắc rất mê mang chẳng biết tại sao luôn cảm giác cái này giống như là lâm trung nhưng mẹ thân thể khỏe mạnh tu vi cao sâu không giống như là có việc người a về phần hắn lại càng không cần phải nói cường tráng liền cùng một con trâu một quyền có thể đánh chết một con lợn làm sao lại có việc chỉ là hắn phát hiện mẹ nhãn thần có chút không đúng không bỏ hãy n ấ y chờ chút hẳn là ngay tại hắn ngây người một lát trưởng giáo bạch t u không biết từ nơi nào đ ố n g xuất hiện hai tay nắm vớt tiền ấn ông một tiếng mặt đất chấn động sau đó hiện hiện từng đạo t r ậ n văn ngay sau đó một đạo cột sáng phóng lên tận trời thẳng trong mây tiêu mẹ trưởng giáo các ngươi đây là muốn làm gì lâm phạm phát hiện tình huống có chút không đúng thân thể của hắn giống như nhận một loại nào đó dẫn dắt giống như một tiếng ẩm vang thương khung tầng mây quần quật lấy một cỗ tiên uy rơi xuống mà tới n g ư ơ u nói phạm nhi đừng trách mẹ ngươi đi tiên giới đi nơi đây ngươi không thể ở nữa ngươi yên tâm không bao lâu Chờ vi nương đem thái vũ tiên môn hết t h ể đều là sắp xếp cẩn thận liền sẽ đi tìm ngươi lâm phàng minh bạch bọn hắn đây là muốn để cho mình phi thăng chính thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện không có làm tuy nói võ đạo đã truyền thừa tiếp chỉ khi nào hắn ly khai kia tình huống liền phức tạp tiên môn tuyệt đối sẽ đối võ đạo độc thủ cuối cùng đến cùng sẽ có bao nhiêu người có thể thoát đi tiên môn trí thủ sợ rằng sẽ rất ít hết t h ể cũng rất khó nói trường giáo ngươi tranh thủ thời gian dừng lại nếu không ta sẽ đánh ngươi lâm p h à n hướng phía trưởng giáo hô xem xét hắn tình huống liền biết rõ việc này tuyệt đối là trường giáo làm bạch t u nói không dừng được một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại nghe lời liền đi tiên giới đi nơi này quá nguy hiểm không thích hợp à về phần ngươi muốn đánh ta kia tại tiên giới liền muốn hào hào tu luyện nếu không ta sợ ngươi không có khả năng này đi thôi à khắc nghĩ lung tung nhiều như vậy lâm phạm nghe nói bạch thu lời nói này đều nhanh triệt để nổ tung bạch thu ngươi lão già này tử ngươi đây là công báo tư thủ hắn thật sự có rất nhiều chuyện không có làm đâu võ đạo không có đạt tới tình thế thậm chí còn không có đi phạm tục cùng bảo lục bọn hắn bắt truyệt qua cựu t i ê n tiên môn cũng không có đi còn có vậy liền nhiều xinh đẹp tiểu muộn muộn hắn còn không có chiếm đủ tiện nghi đâu sao có thể dạng này l y khai nhưng chính như trưởng giáo nói như vậy đã không cách nào đình chỉ thương khung trên không uy thế rất khủng bố rất kinh người lôi kiếp đang nổi lên hi hi ngẩng đầu nhìn lại xảy ra chuyện gì lúc này thái vũ tiên môn các đệ tử cũng kinh ngạc nhìn về phía phương xa bọn hắn nhìn thấy có đạo thân ảnh quen thuộc nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn kỹ đây không phải là lâm p h ạ m lâm sư huy n h sao cái gì tình huống làm sao lại gặp xét đánh bạch thu hô lâm phàm nhóm chúng ta là vì ngươi tốt ngươi khả năng không hiểu ngươi truyền võ đạo nhóm chúng ta thân là trưởng bối của ngươi có thể đứng tại nhưng đứng ngươi bên này, lúc à là người khác sẽ không hiểu ngươi, ngươi là đang uy hiếp bọn hắn trưởng khống, bọn hắn sẽ không đơn giản vùng thang ngươi. Nhớ kỹ, đến tiên giới không muốn nâng võ đạo. Một khi ngươi tại tiên truyền giới hiểu hiếp khi tại giới hại khác kỹ, chết thảm hại hơn. sẽ sẽ sẽ uy l đạo, đạo, một võ võ này lâm phạm một trưởng đem một đạo lôi đỉnh chân vỡ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bạch thu có rất nhiều lời muốn nói nhưng ở giờ khác này lại đều không biết nên nói cái gì mẹ nó a không nghĩ tới cuối cùng lại bị trưởng giáo cho hố nhưng không có biện pháp hắn đã biết rõ việc này không cách nào tránh khỏi tự mình là muốn p i thăng mẹ nhớ kỹ ta một ít chuyện ta không bỏ xuống được một số người ngươi giúp ta c h i ế u cố lâm p h ạ m giao phó sự tình phía sau ngụy u nói p h ạ m nhi yên tâm vi nương nhất định sẽ cho ngươi c h i ế u cố tốt bọn hắn lâm p h ạ m có chút bất đắc dĩ nói mẹ sự tình chỗ nào muốn như vậy ta cũng còn chưa nghĩ ly khai nếu như sớm nói cho ta ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì chỉ cần cho ta một điểm thời gian giải quyết một ít chuyện liền tốt bạch thu đối với cái này thịt mũi coi thường mẹ nó lại tại gần người nếu là sớm nói cho hắn biết sợ là liền cái cái bóng cũng không tìm tới liền muốn tại cái này tiểu tử còn không có kịp phản ứng tình hôn dưới Đem đưa tiễn, đó mới là tiễn, là lâm à là toàn. nhất an l phảm không muốn ghi hận ta trưởng giáo đây là vì muốn tốt cho ngươi tại tiên giới hảo hảo chớ xen vào việc của người khác cũng đừng cùng người phát sinh xung đột dù sao tiên giới cường giả có rất nhiều nhớ kỹ đi tiên giới thái vũ tiên môn ở nơi đó ngươi sẽ có được che chở bạch thu phất phất tay như hắn dự đoán lôi k i ế p đôi cái này tiểu tử không có vấn đề gì quả nhiên là thật lợi hại nhất là cái này tiểu tử nhục thân hoàn toàn chính xác rất mạnh ta sẽ trở lại lâm phảm từ nơi sâu xa có dũng khí cảm giác đó chính là hắn có cơ hội theo tiên giới trở lại tu tiên giới nghe đồn nói là không có cơ hội nhưng là hắn thấy cái này nghe đồn chỉ là bởi vì năng lực không đủ người chuyển tới mà thôi mạch thu trận trắng mắt lại tại khoác l á c còn muốn theo tiên giới trở lại tu tiên giới đơn giản chính là nằm mơ đâu đây là căn bản chuyện không thể nào ngay sau đó một đạo tiến ảnh theo phương xa đi tới nguyên lai là mạnh thanh giao ở trong mắt lâm phảm mạnh thanh giao so mới quen thời điểm phải đẹp hồi lâu xem ra đây cũng là bởi vì tới nhuần chỗ ta hắn nhìn xem mạnh thanh giao đối phương cũng là không có bất cứ tia cảm tình nào nhìn xem hắn đối với mạnh thanh giao tới nói nàng đối lâm phảm không có bất cứ tia cảm tình nào chỉ là bởi vì lần đầu tiên nguyên nhân mà thôi mà bây giờ nhìn thấy đối phương sắp phi thăng tâm tình không hiểu có chút kỳ diệu lâm p h à m cười nói thanh giao nhớ kỹ cho ta h ả o h ả o ngươi đã là ta người k h ắ c thừa dịp ta không tại lúc cho ta cùng nam nhân khác cơ hồ nếu như bị ta biết rõ lột sạch quần áo ngươi quất ngươi c á i mông thanh âm của hắn không lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ c h ỉ ít truyền khắp toàn bộ thái vũ tiên môn đều không phải là vấn đề ngụy u kinh ngạc nhìn xem mạnh thanh giao bạch thu cũng là ngốc ngốc nhìn chằm chằm phản thất gặp quỷ giống như mà môn phái các đệ tử cũng ngây ngẩn cả người sau đó có người kinh hô ông trời ơi mạnh sư tỷ vậy mà cùng lâm sư huynh có một chân hơn nữa nhìn tình huống còn phát sinh kia không thể miêu tả sự t ì n h chuyên gia c h ế t để chuyên gia mạnh thanh giao khó mà bảo trì chấn định nội giận nói ngươi nói bậy bạ gì đó nàng bị lâm phàm thao tác sợ choáng váng không nghĩ tới sẽ ở lúc này nói ra lời như vậy lâm phàm trên mặt hiện hiện ý cười sau đó nhìn về phía ngọn núi hi hi bọn người tại quan sát các ngươi cố gắng tu luyện ta tại tiên giới chờ các ngươi tìm tới cơ hội ta cũng sẽ trở về ẩm ẩm thương khung xuất hiện một cái cửa ra vào cửa tiên giới lâm p h à m thân thể chậm d à i hướng lên trôi nổi sau đó một bước bước vào đến cửa ra vào bên trong độ kiếp thành công sau tiên khí rửa sạch thân thể của hắn chuyển biến thành tiên thể sư huynh đi tốt k hi hi nói một mình về phần sư tỷ cùng lầm sư đệ ở giữa tình huống nàng cũng không thèm để ý hoa sư phó hoàng cựu cựu kêu khóc vốn đang hảo hảo một cái chốc mắt sư phó liền biến mất cái loại cảm giác này rất đau lòng thật giống như kính yêu nhất người biến mất đồng dạng ngoa tạo linh thạch của ta Dạ đông lai trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn thật lâu không có thể trở về thần bao nhiêu đồ vật cũng trên người đối phương mà lại hắn chụp lâm phạm vô mông n g ự a không nhẹ bây giờ người ta phi thăng t i ê n giới đó không phải là nói cái gì cũng không có ta ngày cố gắng vô ích thời gian dần trôi qua thiên địa khôi phục lại bình tĩnh hết thể dị dạng đều biến mất sư tỷ kết thúc hắn đã đi t i ê n giới có phải hay không nhẹ nhàng thở ra hy vọng hắn tại t i ê n giới có thể đủ tốt tốt tu luyện bạch thu nói muốn nói nhất là b u ô n g lòng chính là bạch thu hắn thân là t r ư ở n g giáo áp lực vẫn là rất lớn có chuyện gì đều là hắn cái này là trường giáo đứng ra bây giờ gây chuyện kẻ cầm đầu đi t i ê n giới kia hết thệ cũng an toàn ngụy ưu tâm tình thất lạc nói sư đệ ta không biết rõ làm đúng hay không hy vọng ta không có làm sai bạch tu nói làm sao lại làm sai sư tỷ là vì bảo hộ hắn nếu như hắn còn tại tu t i ê n giới sự tình sẽ phát triển đến cỡ nào tình trạng chắc hẳn sư tỷ cũng nên biết rõ theo gần tới nói nhóm chúng ta là vì bảo hộ hắn nhưng từ xa tới nói mà là toàn bộ tu t i ê n giới an toàn thực lực của hắn rất mạnh liền xem như tiên môn trưởng giáo đều chưa hẳn là đối thủ của hắn chỉ khi nào phát sinh từ chiến Tiên môn tuyệt đối môn sư ẽ sẽ tồn thất tuyệt bắt tiên nặng nghề, nhìn đến không môn không may, liền n chằm chằm, hội, lấy mà ma là yêu may, lại lúc đối cơ đó chỉ xem phàm tỷ ụ các p h à nếu như lâm phàm nghe được bạch thu nói lời nói này tuyệt đối sẽ trầm tư một lát sau đó gọi thẳng mặc dù luôn cảm giác nơi nào có nhiều vấn đề nhưng lại để cho ta không phản bắt được bạch thu là có ý tưởng người là sẽ nói đạo lý lớn người ngươi không thể không phục a bây giờ ngụy u nhu cầu cấp bách một loại an ủi điểm này cũng là bạch thu phát hiện bởi vậy hắn mới có thể nói những, những lời này an ủi sư tỷ quả nhiên ngụy u nghe nói về sau tâm tính tốt rất nhiều không có lúc trước như vậy thương cảm đúng có lẽ đây chính là tốt nhất đi lâm phàm đi lại ở trong đường hầm hắn lần thứ nhất phát hiện tiên lộ là cái dạng này t r u n g quanh bao phủ nhìn không thấu sương n g ù rất huyền diệu nhưng ẩ n chứa một cỗ nói không rõ uy thế có lẽ đây chính là ngăn cản tiên nhân hồi trở lại tu tiên giới lực lượng đi một cỗ cảm giác thần bí đem lâm phàm bao trùm tựa như là đang kiểm tra lấy cái gì rất nhanh hắn liền minh mạch đây không phải đang kiểm tra phải chăng có len qua mà là kiểm tra tu hành tình huống tu tiên giới các phái người phi thăng đều sẽ bị tiếp đón được nên môn phái tại tiên giới cứ điểm đánh một đạo bạch quang trận l ó i lên lâm p h à m biến mất ở trong đường hầm thời gian dần trôi qua quang mang trói mắt nhường lâm p h à m có chút không quá thích h ứ n g nhưng tâm tình có chút kích động k hít sâu một hơi liền phát hiện trong không khí tán phát tiên khí rất là nồng đậm cung tu tiên giới tình huống có chút khác biệt ai không biết rõ tiên giới thái vũ tiên môn như thế nào lâm p h à m có chút chờ mong sau đó thị giác dần dần khôi phục mới chậm rãi tìm hiểu c u n g quanh tình huống có lẽ đợi lát nữa liền có người xuất hiện đến đây đón hắn trở lại môn phái chỉ là rất nhanh tình huống có chút không thích hợp a hắn túi đầu nhìn xem dưới chân dẫm lên một khối hình tròn bằng đá cối x a y chung quanh cỏ dại rậm rạp phương xa có tấm bia đá dựng đứng ở nơi đó trên tấm bia đá bỏ đầy thực vật nhưng loan thoáng còn có thể nhìn thấy trên tấm bia đá chữ tiếp dẫn cái này lâm phản cảm giác không thích hợp không khỏi cung quá mức tại hoang vu đi vẫn là nói ta đến nhầm địa phương uy một chương ba trăm sáu mươi bảy ta đích xác là không có nhị được chương ba trăm sáu mươi sáu ta đích xác là không có nhị được uy có người sao lâm phản hướng phía chu vi hô rất nhanh liền có tiếng vang vang lên nhưng chung quanh rất tĩnh tính, tính lặng uy mắng hiện nhiên liền cái quỷ đều không có hoang vu cú nát nhưng nhìn xem còn sót lại vết tích ngược dòng tìm hiểu t u ế nguyệt đến di vãng nơi đây có lẽ là cái thịnh thế chi điểm phi thăng là không thể nào phi thăng sai lầm tuy nói hắn tu hành thần thông đều là từ trên thân người khác t u ô n ra tới nhưng hắn tại thái vũ tiên môn chờ đợi lâu như vậy môn p h á i khí v ậ n đã sớm ra trì tự t h ầ n cho nên không có bày sai vấn đề mẹn ó tiên giới thái vũ tiên môn người không khỏi cũng quá lời đi trọng yếu như vậy trảng diện tình huống cũng không an bài tốt thật sự là mất mặt vô cùng xem g a trình đốn cần ta dạng này tiểu năng thủ a vừa tới tiên giới còn không có bao dài thời gian liền có phiền não như vậy không thể không nói hắn là có rộng lớn mục tiêu người thi triển thiên phú t h ầ n thông cô hồn giã quỷ muốn nhìn một chút chung quanh có hay không quỷ hồn hỏi một chút nơi này tình huống nhưng trống rỗng một cái quỷ ảnh cũng không có chỉ có thể từ bỏ sau đó hướng phía phương xa đi đến thời gian dần trôi qua đạo thân ảnh k i ê u biến mất tại phương xa rậm rạp rừng sâu bên trong thái vũ tiên môn tại lâm phạm ly khai số ngày sau tất cả đại tiên môn trưởng giáo cũng tụ tập ở chỗ này bọn hắn đến đây cũng là bởi vì lâm phạm nhưng biết được lâm phạm đã phi thăng đi tiên giới lúc Nét mặt cái ủ a bọn hắn có, có h k này h nhẹ a có n n tiểu tử đi đều phải để lại hạ cái cục diện rồi rắm thực sự là miệng hắn nhanh vừa định nói cái gì liền phát hiện ủy u nhãn thần rất không thích hợp phản phất là ngươi có dũng khí nói tiếp lao nương liền có thể xé nát miệng của ngươi la bạch anh tu luyện tạ pháp dấu dếm rất sâu m ẫ u chốt là lâm phàm cũng không có nói ra cho nên một mực bình an vô sự bởi vậy biết được lâm phàm ly khai thái vũ tiên môn về sau hắn là nhất là b ô n g lỏng tiên giới hugh hugh mấy đạo thân ảnh tại khu rừng rậm rạp bên trong xuyên qua mấy vị tuấn nam mỹ nữ tiên khí mời ư phần trên thân t à n ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt trong đó một vị nữ tử nói phía trước chính là hoàng long địa bàn các vị cũng cẩn thận một chút ừng minh mạch nhưng vào lúc này mặt đất chấn động phán phất có đầu sinh vật khủng bố ngay tại lòng đất di chuyển nhanh chóng giống như sau đó mặt đất phá vỡ một đầu hoàng long gào thét mà ra trực tiếp một ngụm đem một tên nam tử n u ố t vào xem chừng nhưng rất nhanh vị nam tử kia cầm trong tay một kiện binh khí theo xa lông miệng bên trong d t ra thân xác hắn ngưng trọng nói cẩn thận một chút cái này hoàng long tình huống có chút không đúng giống như mạnh lên hoàng long xoay quanh trên không trùng trứng mắt đèn lồng lớn long nhãn tràn ngập phất nộ sau đó nổi giận gầm lên một tiếng t r ự c tiếp vỗ dết tới hoang tàn vắng vẻ có chút tịch người a lâm phạm mê mang vô cùng đi vào tiên giới chưa quen cuộc sống nơi đây hắn cũng không biết nên đi chỗ nào nếu như muốn nói quen thuộc lời nói chỉ có thái vũ tiên môn có thể mẹ nó tiếp dẫn địa phương liền cái quỷ ảnh cũng không có hoang vu có chút d à o người cũng không biết nên đi tìm ai mới tốt đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước có động tĩnh trong mắt có q u a n g mang lấp lóe có động tĩnh đã nói lên có người được phải người liền có thể biết rõ hiện tại thân ở chỗ nào trong n g a y mắt hắn hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía phương xa đánh tới rất nhanh hắn liền thấy hiện trường tình huống đích thật là người số a thật mẹ nó quá khó khăn không nói những cái khác những n à y người sống là hắn đi vào tiên giới nhìn thấy nhóm đầu tiên người sống ổn định kích động nội tâm hết thệ đều muốn ổn định bình thản ồ bọn hắn đây là tại cùng yêu thú đánh nhau a lâm phạm dò xét liếc mắt hoàng long tiên đạo nhất trọng địa tiên cảnh có tỷ lệ khá thấp hoàng long huyết mạch cựu phẩm thổ linh can pháp lực m ộ ư ơ i bốn và năm hoàng long chất kinh long trời lở đất đại thần thông hắn lại nhìn về phía vị kia vây công hoàng long người tu vi đều là địa tiên cảnh pháp lực cùng hoàng long so sánh với đến cũng không phân sàn sàn nhau có t r a n lệch chút ít thấp một chút xem ra bọn hắn tu tiên giới một chút ra hỏa pháp lực phi thăng tới tiên giới liền có thể thành tiên lâm phạm l ặ n g lặng chờ đợi hắn không có ra mặt hỗ trợ dù sao tất cả mọi người không quen biết mà lại mặc danh kỳ diệu xuất thủ rất có thể tạo thành hiệu lầm cho nên trước xem các ngươi biểu diễn nếu như bọn hắn chống đỡ không nổi hắn nguyện ý rút một chút cũng không lâu lắm một tiếng ẩm vang hoàng long sắp không chống đỡ được nữa ngã trên mặt đất long huyết nhuộm đỏ mặt đất hắn đã không được trong lòng đang mắm mẹ đồ chó hoang tiên hay có gan đơn đầu à một đám người bọn ngươi vây đánh ta cái này đáng thương lòng có tiền hay không đạo đạo đ đem hắn chém giết có người cao giọng nói lâm phàm nhìn xem hoàng long rất là nóng mắt hắn thật muốn ngồi đằng chuyện kết thúc thế nhưng là hắn há có thể dung nhẫn bạch bạch con mồi tại trước mặt bị người chém giết hơn nữa còn là hắn đi vào tiên giới gặp được cái thứ nhất con mồi mẹ nó không được hai tay không bị khống chế ta muốn xuất thủ hiu một đạo quan g mang phá không k h ô n gian g trực tiếp hướng phía hoàng long chém giết mà đi đại thần thông phi tiên cựu trọng thuật cái thứ nhất nhịn không được cưỡng ép khống chế hai tay của hắn thi triển đi ra、Phúc. hoàng long chừng trong mắt đầu lâu lăn trên mặt đất đ ộ n lên hắn rõ ràng làm tốt cùng đối phương liều chết c h u ẩ n bị lại không nghĩ rằng có người ở một bên đánh lén không khỏi cũng quá đáng đi ai đến đây chém giết hoàng long đám người kia cảnh giác nhìn về phía phía trước tiên giới rất nguy hiểm nhất là tại cái này địa phương cấp đoạt con mồi tình huống thường có phát sinh có chút chủ quan liền có thể bị đối phương chém giết thu hoạch được pháp lực mười bốn và năm thu hoạch được đại thần thông long trời lở đất ai hắc thật đúng là không tệ nếu như t r u n g quanh không người lời nói hắn sợ là thật muốn nhảy dựng lên gọi t h ằ n g ông trời mở mắt thủ sắt liền khởi đầu tốt đẹp loại cảm giác này thoải mái không được đương nhiên hiện tại hết thể đều muốn điệu thấp làm chủ một vị nhìn như dẫn đầu nữ tử thản như liền nói lâm phạm nói mới vừa phi thăng tới tiên giới chưa quen cuộc sống nơi đây nếu như các vị không ngại còn xin các vị hỗ trợ mang ta đến nhiều người địa phương Hắn hiện tại phải đi nhiều người địa phương nhìn xem, đồng thời còn muốn tìm hiểu tình huống. Căn cứ vừa mới ngắn ngủi giao lưu, hắn phát hiện mấy vị này, người của tiên giới, coi như không ngắn người đồng còn muốn Căn ngủi này người tiên cũng tại đi mới giao giới, coi giao tệ, tìm rất tốt địa lưu, lưu. vị vừa của xem, mấy cứ sau đó trên đường đi lâm phạm thăm dò tính hỏi đến một ít chuyện biết được nơi này là tiên giới đông hoa ngực v mà bọn hắn chỗ đông hoa ngực v bên trong rất là nhỏ bé thuộc về một hạt bụi cùng lâm phạm giao lưu nữ t ử gọi lý thần tú tiên giới thế gia t ử nữ cũng là trong nhóm người này tại gia tộc địa vị cao nhất một vị lần này xuất hành chính là vì tự mình lão tổ đại thọ chuẩn bị thọ lễ lâm phạm hỏi các vị không biết rõ các ngươi phải chăng biết rõ thái vũ tiên môn ta từ hạ giới phi thăng lên lúc đến đi vào tiếp dẫn địa nhưng trong này hoang vu vô cùng liền cái bóng người cũng không có lý thần tú mới nói thái vũ tiên môn không biết rõ tiên giới môn phái quá nhiều lớn lớn nhỏ con số nhỏ chi không hết nếu như là đại thế lực ta hẳn là biết rõ nhưng cái này thái vũ tiên môn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua hẳn không phải là quá mạnh thế lực về phần ngươi nói tiếp dẫn bia nơi đó hoang vu vô cùng hẳn là kia môn phái không tồn tại cái này tại tiên giới thuộc về chuyện rất bình thường liền nhóm chúng ta nói chuyện trời đất này lại công phu chỉ sợ cũng không biết có không nhiêu tiểu môn phái trở thành sợ môn biết bao tiểu trở lâm ị c h sử. l phàm nghe đối phương nói đối lời, bị chầm ỉ tỉnh tỉnh. n Không n h chút có có. Cái à, à. nó tư rất nhanh một đám người liền đến tiếp dẫn một tòa thành trì bên trong đây là tiên h giới thành trì cùng tu tiên giới bên kia cũng không có quá lớn khác nhau quan sát người bên trong thành cũng có tu vi mang theo nhưng có tu vi rất thấp xem ra tiên giới cũng không phải tất cả mọi người đã thành tiền nhưng thực lực tổng hợp so tu tiên giới phải cường hoành hơn rất nhiều lý phủ tiểu thư trở về cửa ra vào thị vệ cung k í n h nói lý thần tú mà ừ một tiếng liền hướng phía trong phủ đi đến sau đó một vị quản gia bộ g á n g trung niên nam tử đi tới tiểu thư vị này là nhóm chúng ta bên ngoài gặp được mới vừa phi thăng tới tiên giới lâm đạo hữu ngươi đi cho lâm đạo hữu an bài một cái trụ sở lý thần tú mà phân phó nói q u đề sau đó hắn đi theo tại lý quản gia sau lưng hướng phía phủ đệ chỗ sâu đi đến đi ngang qua phòng ốc đều đóng chặt cửa lớn lâm phàm trong mắt có quăng mang loại ra hắn tu luyện tới cảnh giới cỡ này coi như mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật đều có thể xem rõ ràng tại những cái kia đóng chặt trên cánh cửa quân quanh lấy một cỗ kỳ quái vật chất màu đen lý quản gia những cái k i a t r o n g phòng ở là ai lâm phạm hỏi lý quản gia nói đều là một chút trong phủ người ban ngày đều đã ra ngoài lâm công tử ngươi mới tới tiên giới chắc hẳn cũng có chút m ệ n h nhọc ta sẽ an bài người đưa tới một chút nâng cao tinh thần c h i vợt lâm công tử nhưng tại trong phòng nghỉ ngơi một lát chờ đến tiệc tối lúc ta sẽ đến thông c h i lâm công tử lâm phạm luôn cảm giác có chút không thích hợp nhưng đến cùng không đúng chỗ nào hắn cũng nhìn không ra tới xem xét lý quản gia tình huống cho dù là ghi chú cũng không có nhìn ra một tia dị dạng có lẽ là thật nghĩ quá nhiều trong h ậ t phòng lâm phạm đứng tại cửa ra vào đại khái nhìn xem hoàn cảnh chung quanh một chương mục chất dường bàn ăn bàn trang điểm giá sách chờ đã liền không có đồ vật khác đi vào xa l ạ địa phương muốn xem chừng lý phủ mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tốt thậm chí xáo lộ kịch bản cũng biết rõ một ít chuyện thường thường đều là loại kia nhìn như vô hại kỳ thật đến cuối cùng đều là tràn ngập nguy cơ lâm phạm ngồi s ổ m xuống nhìn xem dưới mặt bàn có hay không quái dị đồ vật thì như loại kia q u ỷ dị p h ù văn hả rất an toàn tạm thời không hề có một chút vấn đề sau đó hắn lại đem ván giường xốc lên cẩn thận tra nhìn xem trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh cũng không có b ư n tha chính là vì xác nhận không có bất cứ chuyện gì nơi này tuyệt đối có ta không biết rõ tình hình bí mật không thể quá bất cẩn lâm phảm không quá tin tưởng nơi này tình huống hắn từ hạ giới phi thăng mà đến mà lại hiện tại bên người không có một cái nào tin được cho nên xem chừng chạy đến vạn niên thuyền xem xét tự thân tình huống pháp lực đã đạt tới ba mươi một hai trăm chín mươi tám năm trải qua tiên khí rửa sạch cảnh giới của hắn đạt được tăng lên cảnh giới tiên cảnh nhị trọng tiên t i ê n cảnh lúc trước pháp lực của hắn phi thăng tiên giới về sau liền có thể đạt tới điệu t i ê n cảnh về sau tăng trưởng mười mấy vạn năm pháp lực cảnh giới tự nhiên có thể đạt tới thiên tiến cảnh hơn nữa còn là thuộc về cảnh giới đỉnh cao tuy nói không biết dạng này cảnh giới tại tiên giới đến cùng như thế nào nhưng tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề ban đêm thùng thùng lâm công tử tối nay là lão tổ hiến hội mời ngươi dự tiệc lý quản g i a ở ngoài cửa góc cửa tới lâm phàm mở mắt ra hắn một mực tại dò xét chung quanh tình huống nhưng thật đáng tiếc cũng không có phát hiện những cái kia gian phòng phải chăng có vấn đề ngoại trừ những cái kia màu đen thần bí vật chất bên ngoài còn lại không phát hiện chút gì có vấn đề tuyệt đối có vấn đề bất luận cái gì nhìn như có vấn đề cuối cùng cũng không có dò xét xảy ra vấn đề cũng chứng minh hết thệ cũng có vấn đề hắn không có phát hiện chỉ có thể nói kiểm tra không đúng chỗ mà thôi ra yến lý phủ đ è n đ u ố c sang trưng tới rất nhiều người đủ loại màu sắc hình dạng người đều có mà lâm phạm thì là trong đó phổ thông một vị tu sĩ cũng không có gây nên bất luận cái gì coi trọng nhắc tới cũng đúng mới vừa phi thăng tu sĩ còn muốn bị người như thế nào coi trọng dù sao thực lực tại bọn hắn xem ra cũng chính là chân tiên cảnh mà thôi sau khi phi thăng muốn đem tu vi tăng lên tới địa tiên cảnh là cần tự thân biến hóa lâm phạm tại một đám không chút nào thu hút trong đám người nhìn xem lý phủ lão tổ một vị mang trên mặt nụ cười láo giả theo mặt ngoài xem căn bản nhìn không ra vấn đề gì lý phủ lão tổ rất hiền lành cho người cảm giác rất ôn hòa lâm p h ạ m dò xét cẩn thận lấy chung quanh mỗi một vị tiên hai có tu vi không tệ nhưng rất nhiều tu vi đều chỉ có thể xem như tu tiên giới trưởng giáo đều có thể chấn áp bởi vì cảnh giới của bọn hắn tuy nói có chút cao nhưng ở pháp lực bên trên cũng có t r ê n h lệch rất lớn căn cứ suy đoán của hắn pháp lực đạt tới mười vạn năm chính là chân t i ê n cảnh nhưng cũng có thể xem như tu tiên giới địa t i ê n cảnh đây là ý nghĩ của hắn cụ thể tình huống như thế nào không tốt lắm nói nhưng đại khá ý tứ chính là như thế qua hồi lâu Yến hội kết hội thúc. lý â m Phạm lại trở trụ quản gia thanh n n nhìn em chuyển n như đến lâm công tử người đi nhầm người gian phòng là ở phía trước ha ha ha lâm phạm cười ta cho là ta là ở chỗ này đêm nay uống hơi nhiều ngược lại là nhớ lầm lý quản gia thanh â m môn hòa nói lâm công tử uống nhiều quá ngược lại là vấn đề của ta không có đầu tiên thời gian đưa lâm công tử về tới đây còn xin chớ trách Ngày, trong lòng loại cảm giác bất an cáng phát nồng Hắn vấn lớn. bản nói, Quản diễn quá mức tận lực, phản phất là cố ý hành động giống như. Nhưng hắn không thể không tiếp tục đổi tiếp đối phương diễn Quản mình trở về. Lâm Phạm hướng Quản phất phất trong phòng, đột nhiên giác giác gia gia gia dày là tay, Lâm loại Lý lực, Lý Lâm Lý lại Phạm cảm cảm mức Phạm phát phất tiếp tiếp tiếp. phía phất phất tiếp hậu theo kịch thể khách khí, thể bất rất tới tục ta tự trở trở đột trực kia biểu đổi đối Dựa sau đặc. cố có quá đề đó đó về. ý ban đêm lý phủ đại điện bên trong ban ngày cùng lâm p h ạ m g ặ p qua một lần lý thần tú mà cung kính đứng tại trước mặt lão g i à nói lão tổ tông ban ngày ta mang về vị kiên làm ớ i từ hạ giới phi thăng lên tới hết thẻ cũng rất trong sạch không có vấn đề gì hắn nói hắn môn phái gọi thái vũ tiên môn tôn nhi đã đi thăm dò qua thái vũ tiên môn tại ba ngàn năm trước liền đã bị diệt môn lao tổ tông ngừ một tiếng trong sạch thân ra không có bất kỳ bối cảnh gì chỗ dựa vậy thì tốt rồi vất vả các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi lâm p h à n ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt dưỡng thần đồng thời cảm thụ được chung quanh biến hóa tim của hắn đập động có chút nhanh cũng trong lúc đó hắn trong thai phảng phất nghe được chung quanh có điểm quái dị thanh em chuyển đến nhưng khi hắn kịp phản ứng thời điểm loại kia thanh em lại biến mất không thấy kỳ quái giống như có âm thanh lâm phạm mở mắt ra xuống giường đẩy cửa ra nhìn ra phía ngoài hết thẻ cũng tính lạc quý mắng không có bất luận cái gì động tĩnh sắt vách những cái kia gian phòng cũng đốt đèn tựa như là chủ nhân đã trở về hắn đứng ở bên ngoài nhìn một hồi lâu như thế tinh không sáng trói một lần tình cờ nghe được có ngoại giới tiếng người truyền đến bên ngoài chính là cảm giác không chịu được bất luận cái gì không thích hợp địa phương kỳ quái giành giành như thế an toàn vì sao ta sẽ như thế nỗi lòng bất an lâm phạm chưa hề tin tưởng nơi này là an toàn cho dù là an toàn hắn cũng sẽ toàn thân toàn ý cảnh giác chung quanh tình huống thời gian dần trôi qua lấy lâm phạm tu vi coi như trăm năm không ngủ cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác mệt mỏi có thể bất chi bất giác phảng phất hết thể tự nhiên mà thành hắn chậm dai nhắm mắt lại giống như tiến vào ngủ đông giống như đột nhiên thiên phú thần thông sậu kinh không ngừng tăng lên lấy hắn nguy hiểm nguy hiểm đánh lâm phạm đột nhiên mở to mắt chung quanh tình huống có biến hóa một vị lao giả lơ lửng giữa không trùng cùng hắn cách xa nhau mấy mét đồng thời chung quanh hắn quấn quanh lấy từng cây từ tiên đạo pháp tắc ngưng tụ t h á n h xích x á t đây là thiên tiên pháp tắc chỉ là cái này pháp tắc tản ra một loại t ử khí phản phất như là người sở hữu gặp phải tử vong tính m ệ n h rất ngắn sắp vẫn lạc giống như lý phủ lao tổ ngươi hơn nửa đem đi vào ta chỗ này hẳn không phải là đến làm ấm dường à liền xem như làm ấm dường người cái này số tuổi cùng giới t i n h có chút không quá phù hợp à. lâm phàm không nóng không đội nói hắn cảm giác những này quấn quanh ở bên người xích sắc ngay tại hút hắn sức sống có lẽ là sợ hút quá nhanh gây nên sự chú ý của đối phương cho nên mới sẽ như thế chậm chạp nhưng đối lâm phàm tới nói tự mình quả nhiên bị lừa rồi nguy cơ hoàn toàn chính xác tồn tại người không chỗ có thể đi liền lưu tại nơi này chợ lão tổ một chút sức lực đi lý phủ lão tổ nhận qua tổn thương tuổi thọ khô kiệt cần hút tuổi trẻ tiên hai sinh mệnh lực một chút tiên hai cũng có bối cảnh chỗ dựa nho nhỏ lý phủ tự nhiên không dám đất tội bởi vậy một mực đem mục tiêu đặt ở những cái kia mới vừa phi thăng tiên hai trên thân ha ha lâm phạm cười trong lúc đó thần sắc biến nghiêm túc lên một c ư ớ c hướng phía lý phủ lão tổ đã tới bên ngoài lý thần tú mà bọn người đang đợi tú nhi ngươi thật sự là lý phủ ưu tú nhất đệ tử lão tổ ngày đại thọ ngươi mang về lão tổ yêu nhất đồ vật chờ sự t ì n h q u a đi, l ã o tổ tất nhiên sẽ ban t h ư ở n g thật hậu ngươi lý phủ tộc trưởng vừa cười vừa nói lý thần tú mà không nóng không vội nói là lao tổ kéo dài tính mạng là tộc nhân chuyện nên làm nhưng nàng trong lòng cũng là vui vẻ vô cùng lý phủ tộc trưởng nói mấy ngày nữa sẽ có một vị đại nhân vật đến lý phủ đến lúc đó trong tộc sẽ có một người bị đề cử là vị k i a đại nhân vật đệ tử nếu như lão tổ coi trọng ngươi chắc hẳn cái này vị trí tất nhiên sẽ là của ngươi lý thần tú mà cũng không biết những chuyện này nghe tới tin tức này thời điểm trái tim của nàng rất là không hăng hái nảy lên nhưng lại tại lúc này một tiếng b a n g thật lớn chuyển đến cách đó không xa gian phòng trực tiếp nổ tung bọn hắn nhìn thấy cái này tình huống lập tức kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra nhanh lão tổ nơi đó xảy ra sự tỉnh khi mọi người đến hiện trường thời điểm lại bị một màn trước mắt cho kinh hai trợn mắt hốc mồm thậm chí có người vớt mắt p h á n phất gặp quỷ giống như lao tổ tông ngã trên mặt đất cùng thổ tiên huyết quấn quanh ở bên người thiền tiên pháp tắc từng khúc băng liệt các ngươi những n à y ra hỏa quả nhiên có mục đích ta mới vừa phi thăng lên đến chính là muốn cảm thụ một cái tiên giới người nhiệt tình thật không nghĩ đến nhiệt tình không có cảm nhận được các ngươi lại cùng ta chơi sáo lộ nếu như không phải ta đủ xem chừng thật đúng là lấy các ngươi nói lâm p h à m rất thất vọng giữa người và người tín nhiệm cùng nhiệt tình liền bị những này ra hỏa làm cho không có hắn chưa hề nghĩ tới mở mắt ra một khắp này một vị hình như tiệu t ụ lão giả cách h ắ n chỉ có mấy mét xa. mà lại lao giả còn lộ ra một bộ để cho người ta sợ hãi biểu lộ kinh hãi đầu hắn ra tóc tê dại lâm đạo h i ế u ngươi đây là ý gì nhóm chúng ta hảo ý dẫn ngươi trở về ngươi vì sao muốn làm tổn thương ta nhà lao tổ lý thần tú mà nổi giận nói đồng thời trong lòng hoang mang dối loạn đối phương chỉ là vừa phi thăng lên đến mà thôi làm sao lại có thực lực như vậy lý phủ lao tổ trong lòng cũng là như thế hắn tu hành đến bây giờ tuy nói không dám cùng những cường giả kia chống lại nhưng chỉ là một cái mới vừa phi thăng mà đến có thể mạnh bao nhiêu nhưng lại tại vừa mới hắn đột nhiên phát hiện pháp lực của đối phương rất là hùng hậu một cước chi u i vậy mà như thế kinh khủng kém chút đem hắn cho đ p chết lâm phàm nói ta nói tiểu nương môn đừng giả bộ sở làm dạng ta đối với các ngươi là chân tâm thật ý có thể các ngươi lại cùng ta chơi sáo lộ cũng được mới đến người không có đồng nào chờ ta đem các ngươi diện thu hết các ngươi vật tư tiếp tục đi sông sáo đã chung tiếp bản đây là lý thần t ú mà lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ khu khu lý phủ lão tổ hít sâu một hơi xuất ra mấy cái đang lược nuốt vào thương thế có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp chỉ là hắn không tiếp tục dám xem thường lâm phàm người này mới vừa phi thăng lên đến liền có thực lực như vậy tuyệt đối không phải người bình thường vị này đạo hữu hết thể đều là hiểu lầm hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng lý phủ lão tổ ô m quyền nói cầm được thì cũng không được hắn không muốn hiện tại cùng đối phương liều mạng mà là muốn đợi vị kia đại nhân vật đến mượn nhờ tay của đối phương đem đối phương chém giết tú nhi ngươi nói với ta vị này đạo hữu không rõ lai lịch trên người có tà khí bản lão tổ mới nghĩ chém giết chư ác nhưng hôm nay ta xem vị này đạo hữu một thân chính khí không có bất luận cái gì tà khí đều là ngươi làm chuyện tốt lão tổ nhìn về phía lý thần tú mà quát mắng một trận mẹ nó từ bên ngoài mang về người cũng không làm rõ ràng tình huống nếu như sớm biết rõ đối phương có thiên tiên cảnh thực lực hắn là tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng là tôn nhi sai lý thần tú mà liền phản bác ý nghĩ cũng không có cứ như vậy trực tiếp quỳ xuống đất nhận lầm tốc độ cực nhanh trực tiếp đem hắn cho kinh trụ xáo lộ có chút sâu ai không nghĩ tới là hiểu lầm lão tổ thật sự là xin lỗi lâm phạm làm bộ tin đối phương hướng phía lao tổ đi đến sau đó vũ nhẹ lao tổ b ả vai đã hiểu lầm giải khai vậy liền không sao lão tổ mang trên mặt ý cười nhưng ngay sau đó lão tổ sắc mặt đại biến kia đắp lên bà vai hắn tay trong lúc đó đột nhiên hướng phía đầu hắn đánh tới ẩm một tiếng vang thật lớn lao tổ đầu hung hăng gặp lâm phạm một k í c h khó có thể chịu đựng trùng kích như thế lực liền cùng dưa hấu theo chỗ cao rơi xuống trực tiếp nổ tung bất quá các ngươi làm ta đồ đần hay sao mẹ nó g h é t nhất chính là các ngươi loại người này lâm phạm sắc mặt lạnh dần gặp lao tổ thần hồn xuất hiếu thi triển thần thông năm ngón tay vồ lấy đem bắt lấy tại lòng bàn tay g â y tợm ngươi rốt cuộc là ai đều đã nói là hiểu lầm vì sao còn muốn xuất thủ đả thương người nếu như ngươi dám can đảm tổn thương ta ngươi cũng sẽ không có tốt thời gian qua lý phủ lão tổ phẫn nộ cầm thét thân hồn của hắn bị lâm phàm trộm trong tay không thể động đậy vô luận d â y ruột như thế nào cũng không tránh thoát bực bội lâm phàm có chút dùng sức trực tiếp đem lão tổ t h ầ n hồn b ỗ n g nát sau đó ánh mắt nhìn về phía lý phủ người còn lại xôn xao tại đối đầu lâm phàm kia lăng lệ nhãn thần lúc nội tâm của bọn hắn cuồng loạn không ngừng tràn ngập e ngại chạy có người hô to đối phương đem lão tổ chém giết thực lực kinh khủng đến cực hạn coi như bọn hắn liên thủ cũng không phải bọn hắn có khả năng đối phó lý phủ có thể tồn tại cũng là bởi vì có được tiên tiến cảnh lão tổ lâm phàm nhìn xem bọn hắ không vội chút nào thi triển thần thông một t r ư ờ n g hướng phía thương không chụp tới đối với những cái kêu bản thân cảm giác có thể chạy trốn lý phủ đệ tử tới nói lập tức cũng cảm giác được một cô cực mạnh lực lượng đem bọn hắn bao phủ nhìn lại trong chốc lát hoàng hồn trong hư không một cái thủ trưởng mở ra năm ngón tay trong máy mắt ba ba bọn hắn tựa như là con ruồi trực tiếp bị theo hư không đánh rơi xuống cứu mạng cứu mạng a đ ừ n g giết ta nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ có người h é t to hy vọng có người tới cứu bọn hắn đợi trong thành một chút tiên hai cảm nhận được cỗ này bàng bạc pháp lực ba đ ậ lúc cũng kinh ngạc và phần đến cùng là ai tại lý phủ động thủ nhưng bọn hắn không có bất kỳ ý t ư ở n gì g nói đùa gặp được loại này cơn giả t r a n h cũng còn không kịp chỗ nào dám can đảm ngoi đầu lên viện lạc bên trong mặt đất nằm đầy thi thể bộ dáng cũng không tính là thê thảm có một nửa thân thể cũng bị đánh bạo mà có thì là tứ chi vặn vẹo cùng một chỗ hắn trước kia trấn áp địch nhân không phải như vậy nhưng từ khi đi đến tiên vũ cái này đạo lộ sau hết t hệ cũng phát sinh biến hóa trấn áp địch nhân thủ đoạn phổ biến biến tương đối bạo lực l ạ c cạch một đôi chân chậm d ã i rơi trên mặt đất sau đó đi lại tại mặt đất mỗi một lần rơi xuống cũng cho lý thần tú mà mang đến áp lực thật lớn n g ư ơ i không được qua đây n g ư ơ i không được qua đây a lý thần tú mà ngồi dưới đất không ngừng đặt chân t r ừ n g trong mắt trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi cả người bị bị hủ run l y bẫy n g ư ơ i đem ta theo tiếp dẫn mang ra ta đối với ngươi là tương đối cảm kích nhưng không nghĩ tới các ngươi là có mục đích v ì đó lâm phạm lạnh nhạt đi đến trước mặt đối phương bộ dạng phục tùng nói cái này khiến ta rất thương tâm a cảm giác đau lòng ngươi hiểu không lý thần tú mà mỹ lệ dung m ạ bởi vì sợ hãi biến có chút và mẹo cứng rắn lắc đầu nói ta cái gì cũng không biết rõ có thể tha cho ta hay không lâm phàm cười nói yên tâm cho ngươi lưu toàn t h ầ y ta đối với địch nhân thủ đoạn bình thường đều tương đối cấp tốc sẽ không có lưu phiên phước lạch cạch hắn thật eo giữ chặt lý thần tú mà cánh tay đem nàng k é o đứng lên nhìn nàng quần áo có chút bẩn nhẹ nhàng ônu n h thay nàng v ố t ve bụi bặm trên người có lẽ là quá mức ônu n h dẫn đến n h ư ờ n g lý thần tú mà sinh ra một loại hiểu lầm đó chính là tự mình có thể còn sống nhưng lại tại lúc này lâm phàm nắm lấy lý thần tú mà thuận h o ạ tóc dài đưa nàng mặt mang lên cùng hắn đồng dạng độ cao sau đó chậm rãi rụi ra năm ngón tay hai ngón tay vô lượng nhẹ nhàng đặt ở gãy của nàng trước yên tâm nói qua lưu ngươi toàn thây tuyệt đối sẽ không cải biến vừa dứt lời phí một tiếng ngón trỏ đánh vào chán của đối phương không có chán vỡ tan dấu hiệu ngược lại là một cỗ cực mạnh xung kích đi qua sau gãy của nàng hình thành mánh liệt cương phong quét sạch mà đi biến mất tại phương xa giữa thiên địa lý thần tú mà con người đột nhiên phóng đại tứ chi rủ xuống một điểm lực khí cũng không có thật là khiến người ta bất đắc dĩ lâm phạm tiện tay đem thi thể ném ở một bên cảm giác chung quanh tình huống không có bất luận cái gì khí tức đã đem tất cả uy hiếp cũng bóp chết trong trứng nước sắc ý hơi nặng quá lâm p h à m yên lặng bản thân kiểm điểm ngược lại là không nghĩ tới tiên giới nguy hiểm như thế nhất là tại cái này xa xôi địa phương nho nhỏ trong thành trì một cái chỉ có thiên tiên lão tổ gia tộc vậy mà đều muốn đối hắn động thủ bình thường mới vừa phi thăng mà đến tu sĩ sợ là phải gặp hai một cái trước cửa đá hắn một cước đá văng cửa đá đi đến bên trong nơi đây chính là lý phủ bảo tàng địa phương bình thường cũng là lý phủ lão tổ bế quan tu luyện địa phương gia tộc vật tư tùy ý lao tổ sử dụng đối lý phủ tới nói chỉ cần bảo trụ lao tổ bình an như vậy hết thệ cũng đáng giá ồ đây cũng là chính là linh thạch không đúng là t i ê n thạch ẩn chứa linh lực so linh thạch còn cao cấp hơn rất nhiều trực tiếp đem lý phủ tài nguyên thu hết sạch sẽ sau đó ly khai mật thất nhìn xem chung quanh những thi thể này giữa ngón tay bốc cháy lên hỏa diễm đại nhật hỏa thai phiêu đãng mà đi nhỏ xuống tại mỗi một bộ trên thi thể hỏa diễm tiêu đốt trong nháy mắt đem những thi thể này đốt sạch sẽ ra lý phủ cửa lớn hạ tại cửa lớn đóng chặt dán lên tờ giấy lý phủ toàn tộc đi ra ngoài du lịch khách đến thăm mời về rất hoàn mỹ nơi đây không bạc ba trăm lượng thật vì mình cơ chí cảm thấy tự hào lâm phạm cấp tốc rời đi nơi này hắn đi vào tiên giới đưa mắt không quen không có bất luận cái gì người quen cũng không biết nên đi chỗ nào chính là bốn biển là nhà đi đến không phải đâu nhưng có cái đại phương hướng sẽ không cải biến đó chính là nhất định phải mặt lên vừa mới chém giết một đám người rơi xuống coi như có thể q u y một chương ba trăm bảy mươi ta sẽ vì ngươi báo thủ chương ba trăm sáu mươi chín ta sẽ vì ngươi báo thủ thường thường có người nói trên trời một ngày trên mặt đất một năm tu tiên giới cùng tiên giới thời gian trôi qua tỷ lệ hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt lâm phạm tại tiên giới chờ đợi một ngày thế nhưng là tu tiên giới cũng đã đi qua hơn một tháng gian nào đó trong sân động lao kiếm thần t i ê n bối hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì tiên môn đã bắt đầu toàn diện phong tỏa võ đạo những cái kia tu hành võ đạo người ta đã tiếp xúc qua bọn hắn quên đi liên quan tới võ đạo mọi chuyện đúng vậy à, tiên môn thủ đoạn thật sự là quá ác liệt đây chính là tại đoạn tuyệt chúng ta võ đạo à bên ngoài đã nghe đồn võ đạo lao tổ bị tự mình tiên môn hại cưỡng ép phi thăng tới tiên giới nhóm chúng ta đã không có trụ cột lúc này một đám người trốn ở trong sân động không dám ở bên ngoài khắp nơi đi thiên môn các cường giả đang khắp nơi tìm kiếm bọn hắn Mà bởi ọ n hắn thì vậy tại đoạn này thời gian bên trong lão phu đề nghị mọi người an tâm tu luyện một phần nhỏ người ra ngoài tìm kiếm trí đồng đạo hợp hàng người đem bọn hắn đưa đến nơi này nhóm chúng ta thân là võ giả nhất định phải có bất khuất tâm đi theo võ đạo lao tổ bước chân võ đạo thông thần thành lập nhóm chúng ta võ giả địa bàn từ khi bước vào võ đạo cảnh giới mới lao kiếm thần nguyên bản khô kiệt khí huyết được bổ sung biến rất là hùng hậu tóc trắng biến thành đen tinh khí thần so dĩ vãng đều muốn sung túc lao kiếm thần nói không sai nhóm chúng ta phải cố gắng tu luyện võ đạo thông thần tương lai là võ đạo lao tổ b ả o t h ủ tuy nói hiện tại có chút nguy hiểm nhưng ở trong nguy hiểm nhóm chúng ta khả năng hơn có động lực hiện tại p h à m tục bị tiên môn làm rối loạn có tiên môn đích thật là cho võ giả thanh trừ ký ức nhưng có võ giả chết cũng không theo dù là võ đạo tu vi rất yếu vẫn như cũ cùng tiên môn đấu tranh đối bất bất vương, vương dù là hiện tại còn không cách nào cùng tiên môn chống lại nhưng cho bọn hắn thời gian phát triển tương lai mỗi một ngày chưa hẳn sẽ không cho tiên môn mang đến phiền phức mặt trời tiên giới lâm p h à m chém giết một đám người về sau thu hoạch rất là không tệ thu hoạch được tiên cấp thần thông ngũ tăng quyền thu hoạch được pháp lực chín vạn năm thu hoạch được đại thần thông thiên nhãn kim quang còn lại rơi xuống tính toán không lên cái gì tốt đồ vật ngược lại là cái này tiên cấp thần thông là hắn lần thứ nhất rơi xuống là theo lý phủ láo tổ trên thân rơi ra ngoài về phần kia chín vạn năm pháp lực cũng không biết là vị nào lý phủ tộc nhân rơi xuống c h ỉ n h thể tới nói rất là không tệ h ư u lâm phạm phi hành tại trong hư không tiên giới địa bàn rất lớn muốn tìm được người sống rất khó mà lại liền cái này nho nhỏ lý phủ trưởng quản địa bàn liền có mấy vạn dặm thậm chí mười vạn dặm đều có thể có sáng sớm bên trong thành một số người đứng tại lý phủ trước cổng chính bọn hắn có cảm giác chuyện xảy ra tối hôm qua nghĩ tìm tòi hư thực nhưng là bọn hắn chỗ nào dám c a n đảm tùy ý xâm nhập lý phủ ngay tại cửa ra vào t r a nhìn xem các ngươi nói tờ giấy này là có ý gì lý phủ người thật đi ra sao thế nhưng là tối hôm qua rõ ràng cảm nhận được có dị dạng phát sinh không biết rõ có lẽ là thật có lẽ là giả không bằng các ngươi a i tiến vào nhìn xem muốn đi vào cũng là các ngươi đi vào bọn hắn chỉ dám ở ngoài cửa nhìn xem chỗ nào dám căn đảm tùy ý đi vào lý phủ thế nhưng là có thiên tiến cảnh lao tổ l i ê n bọn hắn dạng này tu vi đắc tội lý phủ đó là một con đường chết đối bọn hắn tới nói thiên tiên cảnh cũng đã là không thể trèo cao tồn tại lúc này trong đám người một vị hắc b à o nam tử chậm rãi đi ra người chung quanh nhìn thấy vị nam tử này cũng từ trên thân đối phương cảm nhận được một cỗ lớn lao như thế chỗ nào dám can đảm ngắn trở Ừm. hắc b à o nam tử nhữ mày ngầm đầu nhìn lại lý phủ trên không bao phủ một tầng t ử khí rất n ồ n g nặc tất nhiên là gặp bất hạnh hắn đi đến đại giai muốn vào xem một chút vị này đạo hữu nơi đây là lý phủ tùy ý xâm nhập là sẽ xảy ra chuyện có người hảo tâm nhắc nhở lấy hắc b à o nam tử quay đầu một cái nhãn thần liền để vị kia hảo tâm nhắc nhở người không dám động đậy phản phất một t o à núi lớn đẻ ở trên người giống như cường giả rất mạnh người hảo tâm không dám nhiều lời chỉ có thể cúi đầu không cùng đối phương nhãn thần nhìn nhau hắc b à o nam tử đẩy ra lý phủ cửa lớn lập tức một cỗ lưu lại sát ý đập vào mặt hiển nhiên là phát sinh đại sự ẩm nam tử đóng cửa lại trực tiếp hướng phía trong sân đi đến hắn quan sát chung quanh tình huống đại nhận hỏa hai khí tức đã theo lưu lại mùi bên trong cảm nhận được quen thuộc thần thông hắc bảo nam tử đưa tay một mặt thủy ba kính tử lơ lửng tại trước mặt đây là một loại thần kỳ thần thông có thể căn cứ lưu lại ở chung quanh khí tức ngược dòng tìm hiểu mấy ngày phát sinh một màn chỉ là tình huống có chút không đúng mặt kính chấn động đích thật là đang tìm hiểu nhưng trong lúc đó soát soát một tiếng mặt kính vỡ vụn căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu khí tức bị che giấu hắc b à o nam tử liếc mắt liền nhìn ra đối phương che giấu tự mình khi thế nếu không, không có khả năng có dạng này tình huống đối phương là kim tiên cường giả hay sao nhưng không có khả năng a như thế vắng vẻ địa phương làm sao lại có kim tiên cường giả đến ngoại trừ hắn là có chuyện nếu không cũng coi nhẹ tới này chim không thèm bị địa phương đ lập, lập tức một thân i u ảnh chậm rãi ngưng tụ thân ảnh là hư hảo rất mơ hồ thấy không rõ mặt đồng thời có chút quái dị tựa như là các loại t à n hồn hỗn hợp lại cùng nhau giống như thủ đoạn thật tàn nhẫn giết như thế sạch sẽ, sẽ nếu như không phải có được môn này bí thuật chỉ sợ đều khó mà làm được hắc b à o nam tử n h ư mày mặc dù đối phương thủ đoạn tàn nhẫn nhưng cũng may không có triệt để diệt tuyệt vẫn như cũ có tàn phá thần hồn phiêu phủ ở giữa thiên đ i ệ m bị hắn lấy vô thượng pháp lực thần thông cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau chỉ là hiện tại ra nhiều vấn đề a cứu mạng a đừng có giết ta đáng chết làm sao lại lợi hại như thế thanh â m lộn xộn thật giống như có rất nhiều người đang nói chuyện giống như chủ yếu đây là tàn hồn dung hợp lại cùng nhau hình thành hắc b à o nam tử chỉ bóp tiên quyết một đạo tiên quang đánh vào đến tàn hồn bên trong lý đạo hữu các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra là người phương nào tổn thương ngươi hắc b à o nam tử mở miệng nói tàn hôn ổn định lý lao tổ tỉnh táo lại l i ệ t đạo h ư u ngươi có thể rốt cuộc đã đến ai lý phủ xảy ra chuyện như vậy bản tọa rất là đau lòng đến cùng là ai làm vậy mà đem lý phủ thượng hạ giết tuyệt bị bản tọa phát hiện tất nhiên báo thủ cho các ngươi hắc b à o nam tử hỏi lý lao tổ đem lâm phàm t ỉ n h h ư ớ n g nói ra hắc b à o nam tử nhữ mày mới vừa phi thăng t i ê u tuyệt không có khả năng là k i m tiên cường giả nhưng lý lao tổ là thiền tiên cảnh nếu như không phải là bởi vì thương thế tự nhiên có thể bước vào đến kim tiên chỉ là đối phương rõ ràng là mới vừa phi thăng lại có bản lĩnh gì chém giết lý lão tổ ở trong đó tất nhiên có bí mật không muốn người biết lý lão tổ nói liệt đạo hữu bây giờ ta còn sót lại đạo này tàn hồn không biết có thể giúp ta chuyển thế trùng sinh nghe nói đạo hữu có quỷ tiên phương pháp tu luyện có thể giúp ta ngưng tụ quỷ thể chỉ cần đạo hữu nguyện ý giúp ta lý mộ vô cùng cảm k í c h ta thân là lý phủ lão tổ tự nhiên không muốn chết như vậy đi bây giờ liệt đạo hữu lấy đại pháp lực ngưng tụ hắn tàn hồn dù là quỷ tiên con đường không dễ đi có thể hắn vẫn như cũ muốn sống ai hắc bảo nam tử thở dài một tiếng năm ngón tay mở ra Ngưng trong ụ thành thần t hồn hư ảnh trước mắt tiếng đêu thảm thiết ậ t biến mất một cái hôi sắc đan dược lơ lửng tại lòng bàn tay hắc bảo nam tử rất là hài lòng sau đó đem đan dược nước vào tuy nói tác dụng không lớn nhưng thắng ở có thể tốc độ tăng một chút pháp lực xem như có chỗ có ích chỉ là hắn muốn tìm tìm lâm phạm tung tích cũng không thể có thể khí thế ẩn tàng liên liên ngược dòng tìm hiệu thần thông đều không thể bắt giữ muốn tìm được đối phương không thể nghi ngờ không phải mò kim n ấ y biển rất nhanh một câu mắng chửi cho dù là tại tiên giới vẫn tồn tại như cũ ngoa tạo hắc b à o nam tử đi vào lý lao tổ bế quan tri địa bảo tàng địa phương không có vật gì giống như bị người thô lô thu hết sạch sẽ chỉ có một cái thất lạc ở nơi hẻo lánh tiên thạch tàn tán sáng lên chứng minh vừa mới nơi này đều là chất bảo chỉ là ngươi tới quá trễ bị kia vô tình giá hỏa cho thu hết lâm phàm xuyên thẳng qua tại trong hư không tìm kiếm sinh linh trải qua lý phủ sự tình hắn đã biết rõ hết thẻ đều cần cẩn thận nghiêm túc ngàn vạn không thể chủ quan có quá nhiều nguy cơ giấu ở chung quanh giữa người và người tín nhiệm có thể nói là cơ bản là không tất cả mọi người khác lẫn nhau tin tưởng đồng thời hắn đang suy nghĩ một việc những cái kia tại cấm địa bị c ư ơ n g ép độ kiếp phi thăng đám giá hỏa cũng đi nơi nào không phải là chết đi đương nhiên hắn rất hy vọng chính là gặp được lão nương phu quân cái gì cũng đừng nói có hay không tình cảm trước ô n cái đùi nhường hắn vui a vui a tuyệt đối không có vấn đề ai không biết xuyên thẳng qua bao xa dù sao tại mảnh này khu vực hắn đã tuyệt vọng mẹ nó l i ê n cái quỷ ảnh cũng không có gặp quỷ vô cùng hắn rơi vào trong một rừng cây dựng lên đống lửa tìm đến da thú tùy ý làm ăn chút gì cây khai bụng tuy nói hiện tại là ban đêm nhưng bây giờ bầu trời đầy sao đem hoàn cảnh chung quanh chiếu rất sáng hết thể đều l à như vậy ăn nhàn nếu có đại lao chiếu cố vậy bây giờ thời gian chính là nhất là sảng khoái thời gian dần trôi qua dã trư mùi thơm xông vào mũi lấy hắn tình huống tự nhiên không cần ăn đồ vật nhưng ăn uống trị dục vẫn là phải có chỉ có dạng này hắn khả năng cảm giác mình tới hiện tại còn tính là một người q một chương ba trăm bảy mươi mốt đây là thượng thiên ý tứ sao chương ba trăm bảy mươi đây là thượng thiên ý tứ sao ừng chân hương bây giờ tình huống hết thể mạnh khỏe ngược lại là không có chuyện gì phát sinh hắn bây giờ nghĩ chính là phàm tục sự tình hắn ly khai về sau tiên môn sẽ đối với võ đạo xuất thủ nhưng thường thường có sự tình nhất định phải trải qua cực k h ổ khả năng dục hỏa chúng sinh cho dù có hắn tại tu tiên giới trèo trống cũng vô dụng chỗ tốt duy nhất chính là ma đạo không còn tâm tư quản lý những chuyện này thiên môn thủ đoạn đối lập ôn hòa một chút ngụy h u lại trợ giúp hắn chiếu cô quen thuộc người giang đô thành tự nhiên là tại bảo vệ bên trong nhất định sẽ không nhận ảnh hưởng võ đạo vẫn có thể phạm vi nhỏ truyền bá chỉ cần có một vị đến mấy vị có thể tu luyện tới võ đạo thông thần tất cả phiền phức đều sẽ không công tự phá lâm phàng ngồi trên mặt đất lạng lặng nhấm nháp mỹ thực trong lúc đó một bên hư không sinh ra ba động hắn kinh ngạc cảnh giác lên sẽ không có người tới tìm hắn phiền phức đi nhưng không có khả năng a tiên giới tạm thời không có cựu gia lại không người biết rõ hắn ở chỗ này ai có như thế đại năng lực có thể biết rõ hắn hiện tại chỗ vị trí ngay sau đó ba động hư không thật giống như mặt nước nổ t u n g một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện t h ư a n h ư là cái người ân vẫn là cái nữ nhân và đi phục nữ nhân lạch cạch một vị nữ tử áo trăng theo hư không rơi xuống an tính nằm thẳng tại mặt đất lâm phàm ngây ngẩn cả người nhét vào miệng bên trong heo chân sau cũng quên nhai nhai nhấm ướt một mặt trận mắt hốc mồm cộng thêm nghẹn họng nhìn chân chối hắn nhìn xem lão thiên ông trời à không phải là người biết rõ ta một người tại ban đêm cô đơn tình mình cho nên ngươi mới bắt cóc một vị nữ tử tới để cho ta ban đêm nghiên cứu cơ thể người kết cấu đi hắn nói thầm suy nghĩ có chút loạn tà ác tư tưởng nhường hắn hướng những cái kia chuyện vui sướng trên suy nghĩ rất nhanh hắn liền né đầu đem bạn ác tà ác tư tưởng lắc tại sau đầu đường đường tiên muôn người há có thể có được tà ác như thế ý nghĩ an t ĩ n h chờ đợi nữ tử á o trắng cũng chưa hề đụng tới thật giống như chết đi nhưng này yếu ớt hô hấp chứng minh nữ tử cũng không chết đi chỉ ít còn sống lâm phạm nhặt lên một cái nhanh cây không dám tới gần mà là cách một cái cự ly ngồi xổm ở nơi đó r ố i ra nhánh cây hướng trên người nữ tử đâm tới một cái hai lần chọc lấy đến mấy lần một điểm phản ứng cũng không có uy cô nương người chết hay không không chết có thể hay không mở miệng nói một câu lâm p h ẳ m hỏi trong lúc đó hắn nhìn thấy nữ tử phần bụng bị tiên huyết nhổn đỏ hơn nữa còn có đại lượng tiên huyết ra bên ngoài tuôn ra thụ thương đường gặp bất bình một tiếng giống tranh thủ thời gian tiến lên xem xét tình huống ai nha thật là nghiêm trọng thương thể à máu này chạy không ngừng tiếp tục như vậy x u n dưới sợ là có thể chết mà lại vết thương này chỗ còn quấn quanh lấy một cỗ phong mang khí tức đây là lợi khí gây thương tích lâm phạm ngưng thần mắt lượng trong mắt theo phần bụng chậm rãi đi lên ngắm đi sau đó có thể dùng câu thơ để hình dung nhìn năng thành lĩnh bên cạnh thành phong xa gần cao thấp đều không cùng hùng vĩ vĩ nạn hùng vĩ không nhìn những n à y giao động tâm linh cảnh quan chuyển rời đến trên mặt của đối phương chỉ là đối phương được khăn lụa xem không phải rất rõ ràng nhưng từ hình dáng trên tuyệt đối không kém cứu người trước đó xem trước một chút tướng mạo tướng mạo căm hận người không thể cứu lâm phạm tự đủ sau đó lấy xuống mạng che mặt khi thấy nữ tử dung mạo lúc hắn hít một hơi lãnh khí Tốt kinh người i n x lâm phàm kia là đẻ xuống trong lòng suy nghĩ lung tung lần nữa cẩn thận quan sát đối phương phần bụng thương thế chỉ là bởi vì quần áo che chắn hắn không nhìn thấy thương thế càng không tốt cứu viện muốn xem rõ ràng thương thế nhất định phải để lộ đối phương quần áo nhưng trải qua hắn ngắn ngủi quan sát phát hiện y phục này có chút phức tạp theo thượng diện để lộ kia phía trên phong cảnh vừa xem hoàn toàn không có nếu như cởi ra phía dưới phía dưới kia phong cảnh liền vừa xem hoàn toàn không có đau đầu a hắn cũng không biết từ đâu ra tay chỉ là nhìn xem nữ t ử kia vẻ mặt thống khổ hắn lại không đành lòng há có thể trơ mắt nhìn xem cô nương ở trước mặt hắn hương tiêu ngọc tồn a di đà phật sắc tức là không không tức là sắc hắn cùng vân thủ tọa đã gặp mặt vài lần mặc dù không có trò chuyện nhưng theo đối phương ánh mắt bên t r o n liền đã lĩnh ngộ được phật pháp chân lý à à. thời gian quần áo thanh âm chuyển đến một chữ hoàn mỹ hai chữ phong cơ tu xương không tỉ vết chi thể tinh tế dò x é t một phen về sau lao đi khỏe miệng nước bọt bắt đầu quan sát vết thương năm ngón tay bao trùm pháp lực vận chuyển đem bám vào trên vết thương phong mang khí t ứ c hấp thu còn tốt theo lý phủ trong b ả o k hố đạt được một chút liệu thương đan dược tuy nói những cái kia đan dược cũng không có tốt bao nhiêu nhưng ít ra còn có chút dùng lâm phảm kéo xuống quần áo một bên tại vải quần áo trên bôi lên t i ê n dược bao trùm tại đối phương miệng vết thương ở bụng bên trên sau đó một tay phóng tới đối phương lưng n h bộ đem vải quần áo quấn quanh một vòng đánh cái kết chính nhìn xem hoàn mỹ kết tác khoe miệng của hắn lộ ra t i ế u dung ý đ ị đạo thánh thủ thuốc đến bệnh trừ sau đó hắn thề với trời tuyệt đối là lấy thuần khiết mà không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì ánh mắt kiểm tra trên người đối phương phải chăng còn có khác t h ư ơ n g thế xác định không có vấn đề sau hắn rón rén thay đối phương mặc xong quần áo cho dù đối phương ngọc t h ể rất có lực hấp dẫn hắn cũng không động một điểm tâm tư đây chính là tiên phái người tác phong bỏ m ặ t người khác có hay không dạng này tâm cảnh hắn lâm phạm là tuyệt đối có được như thế tâm cảnh không quan tâm người khác tin hay không chính hắn là tin tưởng mình ban đêm chính là như thế tình mình hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa thỉnh thoảng nhìn về phía một bên nữ tử có chỗ chuyển biến tốt đẹp hô hấp dần dần bình phục không có lúc trước như vậy suy yếu xem ra tiên dược là hữu dụng không biết qua bao lâu nữ tử lông mi chấn động tần suất có chút nhanh xem ra cách thức tỉnh cũng đã không xa rất nhanh nữ tử tỉnh lại phản phất là nghĩ đến lúc trước vị trí c h ẳ n g cảnh phản ứng có chút quá kích quan sát đến chung quanh tình huống nhưng xúc động đến vết thương đôi mi thanh tú nhũ c h ặ t một tay che lấy phần bụng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cô đương ngươi đã tỉnh a yên tâm đi ngươi đã an toàn lâm phạm lạnh nhật nói sau đó nắm lên heo chân sau nói thụ thường Lòng xuống tới. người là ai nữ tử mở miệng nói thanh em dễ nghe em hay tiên nữ chính là tiên nữ lâm phản cười nói ta là một vị lang thang tại tiên giới lắng giả tạm thời chưa có mục đích khắp nơi đi một chút vừa mới hư không bao động người theo trong hư không rơi ra ngoài ta gặp ngươi thương thế nghiêm trọng liền cho ngươi trị liệu đơn giản một cái kỳ thật ngươi không cần cảm tạ ta bởi vì cái gọi là đường gặp bất bình rút đao tương trợ n g ư ơ i ta có thể gặp nhau chính là duyên phận hắn cái này lạnh nhạt mà chính nghĩa bộ dáng nếu như không biết rõ tình hình thực tế người tuyệt đối sẽ bị cảm động cái này thật đúng là một vị người tốt ta nữ tử chưa kịp phản ứng chẳng qua là khi nàng chạm đến phần bụng vết thương lúc lại phát hiện trong quần áo giống như bị người băng b ỏ qua lập tức sắc mặt k i n h biến cùng lúc trước có biến hóa rất lớn ngay sau đó nàng s ờ lấy mặt che t ạ i trên mặt mạng che mặt cũng bị người lấy xuống người đối ta làm cái gì nàng tức giận hỏi trong ánh mắt có tức giận còn có một tia nhàn nhạt xác ý lúc ấy hôn mê bất tỉnh nàng không cách nào tưởng tượng đối phương tại đoạn này thời gian bên trong đến cùng đối nàng làm cái gì nhất là trước mắt vị nam t ử này nhìn như giống như người vật vô hại mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm giác rất nguy hiểm cô nương ngươi không cần lo lắng ta thật không có đối ngươi làm bất cứ chuyện gì lúc ấy ngươi rơi xuống về sau ta liền phát hiện ngươi thương thế cực nặng nhất định phải tranh thủ thời gian cứu chữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên ta liền chậm rãi c ở i ra y phục của ngươi xem xét thương thế của ngươi, ngươi xem ta quần áo cũng bởi vì theo quần áo ta trên kéo xuống một cái vải quần áo cho ngươi băng bó nhưng ngươi có thể yên tâm ta bình thường cũng có tu phật pháp sắc tức là không không tức là xác hết thể đều là hồng p h ấ n khô lâu bởi vậy ngươi trong mắt ta đều là khô lâu tuyệt đối không có thịt a di đảo phật lâm phạm làm ra vẻ s ờ làm dạng chắp tay trước ngực miệng n i ệ m vật hiệu phản phất chính là vì chính chứng minh thật không phải người như vậy hết thể đều là ngươi suy nghĩ lung tung mà thôi chỉ là hắn cũng không có chú ý đến nữ tử trước mắt sắc mặt càng ngày càng khó coi mỹ lệ đôi mắt cũng biến kinh hãi người cái này kẻ xấu xa nữ tử nổi giận đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía lâm phạm trên mặt đánh tới lạch cạch một tiếng lâm phạm không có lấp lóe mặc cho lấy đối phương đôi bàn tay trắng như phấn tập ở trên mặt có tiên tử đặc h hoàn toàn chính xác rất thơm cái mũi không tự chủ được n g ư ờ i một cái nữ tử cũng cảm giác chỉ lưng có nhiệt khí p h u n tới cô nương ngươi phun máu lâm phảm phát hiện vừa mới cho đối phương băng bó kỹ vết thương lại có máu tươi chảy ra ai hiện tại người đến cùng là cái gì tình huống nghị kỹ tốt trợ giúp đối phương lại như thế không linh tỉnh không khỏi cũng quá để cho người ta bất đắc dĩ ngươi nữ tử tức ử t giận vết thương đau đớn nhường nàng kém chút ngất đi nhưng lúc này sao có thể ngất đi một khi ngất đi ai cũng không biết rõ đối phương lại sẽ như thế đối nàng h u nữ tử nhị đau đột nhiên lưu lại tiên nữ chính là tiên nữ dù là thụ t h ư ơ n g b ư ớ c cách cũng không có thể thiếu mũi chân điểm nhẹ như là chuồn chuồn l ư ớ t nước thân hình phong khoáng vô cùng nhưng là phần bụng nhỏ xuống tiên huyết lại ảnh hưởng nghiêm trọng loại này mỹ quan cô đ ư ơ n g ngươi bây giờ thụ thương nặng như vậy cũng không thể loạn động a lâm phạm đứng dậy muốn cho đối phương không nên kích động không cần thiết ta ta thoạt nhìn như là người xấu sao làm hết thảy cũng là vì trợ giúp ngươi có thể hay không hơi lý g i ả i hạn ngươi đừng tới đây nữ tử cả giận nói thế nhưng là gặp lâm phạm còn muốn tới âm bối đề cao ngươi đừng tới đây a cái này lâm phạm dừng lại bước chân trong lúc đó nhường hắn nghĩ tới truyền hình điện ảnh phim bên trong bộ kinh vân ngay lúc đó kinh mây liền rất sụp đổ mà bây giờ trước mắt vị cô nương này chắc hẳn cùng kinh mây cũng là như lúc đồng dạng đi khó chị nha cứu người cũng phiền thoái như vậy khó trách tu hành ma đạo người như thế hơn nhiều gặp được bực bội người trực tiếp đem chém giết chẳng phải một chút sự t ỉ n h cũng không có sao quy một chương ba trăm bảy mươi hai phàm là ngươi còn dám mắng ta một câu ta thực sẽ đánh chết ngươi chương ba trăm bảy mươi một phàm là ngươi còn dám mắng ta một câu ta thực sẽ đánh chết ngươi nữ tử lấy ra một cái vàng nóng ánh đắt được nuốt vào vận chuyển pháp lực sau đó cảnh giác nhìn xem lâm phàm hướng phía phương xa bỏ chạy ai t h ư ờ xưa đa tình không dư hận ta chính là muốn làm một chút người tốt chuyện tốt còn bị hiểu lầm thành người xấu đủ để cho người ta thương tâm lâm phạm lắc đầu không có bất kỳ ý tưởng gì những chuyện này chính là trong sinh hoạt gia vị tệ gặp được xem như duyên phận không chân quý đó chính là được rồi muốn theo ta lâm phạm dính l i ễ u quan hệ người cũng không biết có bao nhiêu không kém ngươi một cái p h i lại còn hiểu lầm ta hại quần áo ta cũng hỏng chờ chút tình huống có chút không đúng hắn cúi đầu nhìn xem góc áo nơi đó bị kéo xuống một h ố i vừa mới là cho đối phương băng bó không tốt một loại không ổn ý niệm hiện lên ở trong đầu căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm nhiều năm sự tình sợ là không có đơn giản như vậy dĩ vãng những cái kia kịch bản đều là nữ tử rời đi nơi này về sau cũng không lâu lắm liền bị người phát hiện chỉ là phát hiện thời điểm cũng đã là một bộ lạnh băng băng thi thể hơn nữa còn không mảnh vải che thân duy nhất chứng cứ chính là trên người đối phương để lại kia một cái vải quần áo thứ này về sau chính hắn liền sẽ bị người đuổi giết lưu lạc chân trời trên lưng cái này giết người ít thi tội danh chủ quan đây là sự thực chủ quan tuyệt đối k h ô nữ tử tức h o giận c h u tâm tình bực bội vô cùng nàng bị người đổi giết thi triển chạy trốn tiến thuật xáo trộn hư không mới khó khăn lắm thoát đi thật không nghĩ đến vậy mà gặp được dạng này người tuy nói là vì nàng chữa thương nhưng chính nàng mặc chính là cái gì của não vẫn là biết đến muốn băng bó nhất định phải cầm của não cởi ra tức giận người a đương nhiên nàng biết rõ đối phương là h ả o ý có lẽ thật không có ác ý chỉ là có sự tình nàng không thể nào tiếp thu được cho nên không muốn cùng đối phương có quá nhiều gặp nhau cả hai chỉ là đi ngang qua mà thôi đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới đánh một đạo hát sắc quan g mang phá vỡ hư không hung hăng hướng phía nàng chém giết mà đến đồng thời bốn chi màu đèn cờ xí từ trên trời ra xuống ố nàng v o mặt đất, h ì h thành đại rõ ợ ràng đã chặt đứt tự thân cùng đối phương có liên quan khí tức trốn vào đến hỗn loạn trong hư không liền xem như kim tiên đại năng đều khó mà tìm tới tung tích của nàng thế nhưng là xem đối phương đến đây tốc độ rõ ràng liền rất nhanh rõ ràng biết rõ nàng chỗ vị trí không phải là nàng nghĩ đến trong tay tiên nguyên thảo cái này đích x á c là theo trong tay đối phương cướp đoạt tới nếu như đối phương tại tiên nguyên thảo bên trong lưu lại một loại nào đó ân ký cũng là nói đến rõ ràng đừng nghĩ nhiều như vậy tiên nguyên thảo nhưng không có bất luận cái gì ân ký vẫn là nói ngươi chỉ cho rằng tiên môn có truy tung thuật mà nhóm chúng ta ma môn liền không có nghịch loạn ma thiếu t r â m trọng nói phùng giao tự biết hiện tại tình huống căn bản không phải là đối thủ của đối phương coi như toàn thịnh thời kỳ cũng là như thế nhiều lời vô ích đưa ngươi cầm xuống về sau dẫn ngươi trở về đang chậm rãi bào chế ngươi chắc hẳn lấy tin ê tự âm nguyên hẳn là có thể vì ta ma công lại sáng tạo đỉnh cao n ị n h loạn ma thiếu đưa tay chính là một trưởng một trưởng này uy thế rất là kinh khủng chu thiên ma ảnh trùng điệp phùng dao nhĩ mày không dám kinh thường thậm chí cũng không dám xem nhẹ đối phương một khi lạc bại hậu quả khó mà lường được t i ể u nương môn chạy thật đúng là khá nhanh lâm p h à m khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của đối phương nhưng đối phương hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn hắn truy tung đến bây giờ cũng không nhìn thấy bóng người không phải là đã bị người cho xử lý đi nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng a nơi nào có nhanh như vậy mà lại đối phương tu vi hoàn toàn chính xác không tệ liền cái này chim không thèm bị địa phương nơi nào đến nhiều như vậy kinh khủng ra hỏa đột nhiên hắn ngừng đầu nhìn về phía phương xa nơi đó có tiếng oanh minh chuyển đến đồng thời có cực mạnh động tinh truyền lại đại địa cũng tại chấn động rõ ràng là có cao thủ tại giao thủ tìm được lâm p h à m hóa thành một đạo trường hồng biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc có chút bất đắc dĩ cùng hắn dự đoán đồng dạng vị cô nương này quả thật là đi ra ngoài liền sẽ bị người đánh nếu như trước đây hắn không nghĩ tới những n à y giấu diếm vấn đề sợ là xảy ra đại sự phùng g i a o đã bị áp chế không cách nào hoàn thủ nghịch loạn ma thiếu thi triển thần thông là nghịch loạn ma đế tuyệt kỹ thành danh nghịch loạn hư không chạm một k í c h vung chém ra đi hư không chấn động hình thành l o ạ n lưu vô hình không thể muốn ngăn cản chiêu này cũng làm cho phùng g i a o phí hết rất lớn công phu nếu như là nghịch loạn ma đế tự mình xuất thủ chỉ sợ thần thông còn trương ngưng tụ thành chỉ dựa vào kia cổ uy thế liền có thể đẻ chết nàng phùng g i a o ngươi còn có thủ đoạn gì lấy ngươi bây giờ năng lực cái này hạ phẩm tiên bảo đều không thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực n ị c h loạn ma thiếu cười lạnh liên tục thiên nguyên thảo tình thế bắt buộc phục d ụ n g cỏ này có thể tăng lên tự thân tu vi là hiếm có b ả o bối n g ư ơ i phùng giao nhữ mày hoàn toàn chính xác đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm trong lúc đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía cái này hạ phẩm tiên bảo có chút không bỏ lại có chút kiên quyết n ị c h loạn ma thiếu coi nhẹ cười nói khuyên ngươi khác hổng phí công phu muốn dẫn bảo hạ phẩm tiên bảo tranh thủ mạng sống nhưng ngươi không nhìn chung quanh tình huống nơi đây đã bị ta dùng phong, tiên, phong tỏa. Coi như dẫn bảo hạ phẩm tiên bảo cũng vô dụng sẽ chỉ đem tự mình nổ gần chết mà thôi cũng tiết kiệm ta p h i phức mà liên tại lúc này một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến cô đ ư ơ n g ngươi có thể đem ta cho ngươi băng bó khối kia vải còn cho ta sao lâm p h ạ m chậm rãi theo hư không đi ra hắn hiện tại chính là tới lấy hồi trở lại vải còn lại cũng không có ý kiến gì hiện tại người a người tốt là không thể làm không chiếm được lý giải cho nên hắn đã bỏ đi lúc trước ý nghĩ cái gì cũng không cần nhiều lời ngươi là ai n ị c h loạn ma thiếu không nghĩ tới lại có người xuất hiện hơn nữa còn là hắn sắp chấn áp phùng g i a o thời điểm hơn nữa nhìn bộ dáng hắn cùng phùng g i a o nhận biết xem ra là muốn cứu người nhưng cũng cười muốn từ hắn n ị c h loạn ma thiếu trong tay cứu người đơn giản chính là s、si、u tâm vọng tưởng mơ mộng há huyền lâm phạm hài hòa nói vị này đạo hữu chớ hoảng sợ ta cũng không phải là người xấu mà là đi ngang qua nơi đây cùng vị cô nương này có chút quan hệ nghĩ từ trên người nàng lấy một vật cầm tới đồ vật ta liền nên l y khai phùng giao đối với lâm phạm xuất hiện rất là c h ấ n kinh nhưng càng nhiều thì là kinh ngạc người này đến cùng là ai hẳn là không biết rõ nàng hiện tại đối mặt người là ai chăng n ị c h loạn ma thiếu y danh có lẽ không phải mọi người đều biết nhưng nếu như nói đến n ị c h loạn ma đế sợ là không có người không biết rõ ma đế lợi hại kia là tồn tại hơn mấy vạn năm vô thượng cự đầu thiên tôn không ra ma đế vĩnh h ằ n ha ha ha n ị c h loạn ma thiếu cời lớn v ư n cười đến cực điểm hoằng ngươi xem bản ma thiếu hiện tại giống như là hoàng người sao tiểu tử ta không biết rõ ngươi là ai cũng không biết rõ ngươi là từ đâu tới nhưng bản ma thiếu hôm nay đối ngươi không có chút nào hứng thú thức thời một chút liền tranh thủ thời gian cút cho ta bá đạo như vậy kêu g ạ o t h ư ờ n g nhân tự nhiên không thể chịu đựng mà hắn lâm p h ạ m có thể khoan ngượng sao kia khẳng định cũng không thể t h ư ờ n g nhân cũng không thể dễ dàng tha thứ lại càng không cần phải nói hắn vị này tiên phái đệ tử lấy giúp người làm niềm vui là ưu điểm của ta nhưng tính khí nóng này lại là không cách nào cải biến nhưng bây giờ còn chưa tới khi đó hắn có chuyện muốn làm lâm p h ạ m ánh mắt nhìn thằng phùng g i a o lạnh nhạt nói cô đường ta không dây dưa ngươi nhưng làm phiền ngươi đem ta vì ngươi băng bó vải còn cho ta ta tuốt cầm tới đồ vật l y khai ngươi cũng biết đến một khi ngươi chết đi ta lưu ở trên thân thể ngươi đồ vật chính là chứng cứ mặc dù ta biết rõ ngươi là bị vị này dung mạo anh tuấn đạo h ư u chém giết hoặc là ít giết nhưng người khác lại cho rằng là ta gây nên loại chuyện này cũng không thể tùy ý phát sinh a tuy nói rất hiền hòa nhưng chữ này mắt biểu đ ặ t ra tới ý tứ lại là để cho người ta không rét mà run nhất là đối phùng dao tới nói chính như hắn nói như vậy chém giết là chuyện nhỏ có thể ít giết chính là nàng không thể thừa nhận ma thiếu cảm giác cái này tiểu tử công phu định hót không tệ dung mạo anh tuấn đạo hữu ân đích thật là mọc ra mắt tha hắn một lần cũng là đằng giá nhưng nếu như còn tại trước mặt hắn lung tung lắc lư vậy chỉ có thể đem chém giết để tránh phiền phước phùng g i a o không biết nên trả lời như thế nào vải cái này đã nhiễm máu vải còn băng bó lấy vết thương đối phương m u ố n chính là muốn nàng hiện tại cởi y phục xuống đem vải lấy ra không tại sao có thể dạng này đạo hữu có thể giúp ta sao phùng dao mở miệng nói lâm phạm lắc đầu nói không ta là người xấu người xấu tại sao có thể trợ giúp người khác trong óc của ta một mực văn vọng ngươi không được qua đây câu nói này như người như ta cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của người khác nếu như không phải là bởi vì v ậ y ta là sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi phùng giao cảm giác đối phương là cố ý ngươi không phải người xấu là ta hiểu lầm ngươi có lẽ chỉ có tại tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm không quan tâm là tiền nữ vẫn là thành nữ nàng nhóm đều sẽ cùng người bình thường bắt lấy sống sót cơ hội tìm kiếm người khác trợ g i ú p không ngươi nói không sai ta đích xác là người xấu ngay tại vợ mới ta nghĩ nghĩ lâm phàm cảm thán nếu như đặt ở đã từng thế giới hắn đều muốn bị trộm tới ngồi tù bị ổi ngộ tử sắc lăng a phùng giao nhìn xem lâm phàm đối phương nói chững chạc đàng hoàng thế nhưng là đối với nàng mà nói không biết rõ vì sao lại là như thế trói thay nếu như nàng tiêu non một điểm trực tiếp tới một câu ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào mới nguyện ý giúp ta à? p h ạ m là thật sự là dạng này lâm p h ạ m có lẽ thật sẽ hỗ trợ tiểu tử bản ma thiếu không có giết ngươi đã đủ nhân tử ngươi còn tại trước mặt ta lúc gần lúc hiện thật sự cho rằng t ầ m ta từ nương tay hay sao lập tức cút cho ta n ị c h loạn ma thiếu nổi giận nói hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không biết sống chết ra hỏa bám ộ t cái lâm p h ạ m ánh mắt nhìn chằm chằm n ị c h loạn ma thiếu gàn từng chữ một vị này đạo hữu ngươi nếu là còn d á m g m ắ g ta ta thực sẽ đánh chết ngươi q một chương ba trăm bảy mươi ba ngươi vì sao đối ta quen thuộc như thế chương ba trăm bảy mươi hai ngươi vì sao đối ta quen thuộc như thế đã t ư ở n g có người nói với hắn ngươi rất đẹp t r a i hắn vui vẻ tiếp nhận có người nói với hắn ngươi rất lợi hại hắn cũng vui vẻ tiếp nhận nhưng bây giờ có người nói muốn đánh chết hắn hắn không thể nào tiếp thu được cũng không thể tưởng tượng n ị c h loạn ma thiếu biểu lộ nghiêm túc hắn n í n cười chỉ là hắn n h ị n không nổi ha ha ha cười ha hả không n g ờ i hai tay ôm bụng cười to nước mắt đều sắp bị lâm p h ạ m lời nói này làm bật cười có ý tứ thật sự là có ý tứ vô cùng chưa hề có người đã nói với ta như vậy đánh chết ta ngươi cái này ngu xuẩn là đang nằm mơ sao nghịch loạn ma thiếu hai mắt tận chứa h ư n g quang vừa muốn ngầm đầu trong lúc đó liền phát hiện có đạo thân ả n h xuất hiện ở trước mặt hắn ừm tốc độ thật nhanh a đây là trong lòng của hắn sợ hãi t h á n g phục liền xem như hắn đều có chút không có phản ứng tới chẳng qua là khi hắn kịp phản ứng thời điểm ừ m nghịch loạn ma thiếu phần bụng gặp trọng kích chỉ là trên người hắn giống như có mặc t i ê n bảo hình thành phòng hộ đem cái này một quyền chặt lại ha ha không tệ tốc độ khá nhanh không nghĩ tới thật đúng là có dũng khí xuất thủ nhưng ngươi cho rằng hữu dụng không hắn hiển nhiên là bị lâm phàm cái này một quyền trò kinh trụ chỗ nào có thể nghĩ đến hắn sẽ ra tay đơn giản chính là muốn chết trong lòng chấn kinh lâm phàm thực lực nhưng cũng may có tiên bảo hộ thể cái này một quyển thì tương đương với đánh vào vũng bùn bên trong một điểm cảm giác cũng không có thậm chí còn có chút muốn cười lâm phàm ghét nhất chính là cùng tiên đời thứ hai chiến đấu cả đám đều có tiên bảo hộ thân hẹn hạ vô s ỉ à. nhưng muốn bằng vào cái này liền chiếm được ưu thế khó tránh khỏi có chút nằm mơ lâm phàm vung lên hốn nguyên kim hồ hung hăng nện ở trên mặt của đối phương xoa s o ạ vỡ vụn tiếng văng lên làm sao có thể n ị c h loạn ma thiếu chừng trong mắt phản phất g ặ quỷ k h ô nghịch t ể tin đ ư loạn ma thiếu bay rớt ra ngoài thân thể trên không chúng xoay tròn sau đó hung hang rơi xuống đất ném ra một cái hố sâu to lớn ta nói qua ngươi còn dám mắng ta thật sẽ đánh chết người không quan tâm ngươi bối cảnh gì đều là một cái bộ dáng lâm phàm cơ cơ quả đấm thật sự cho rằng hắn là dễ khi dễ không thành quả nhiên là người h i ề n bị bắt nạt ta không hơi biểu hiện ra một chút thực lực ra chân dung dễ bị người xem thường n ị c h loạn ma thiếu theo mặt đất đứng lên phi phun ra trong miệng huyết thủy muốn nói không kinh hãi tự nhiên là giả nhưng càng nhiều tự nhiên vẫn là vô tận l ử a giận ở trong lòng thiêu đốt lên hôn t r ư ớ n g đồ vật ngươi cũng dám đối ta đạo thủ hắn không nghĩ tới tại cái này tiên h giã chi địa vậy mà gặp được cái này ra hỏa ghê tởm thật sự là ghê tởm nửa bên mặt cũng bị đánh xưng lên đến cảm giác đau đớn của tới mang đến cho hắn một cảm giác rất là khó chịu làm sao lại không dám đối ngươi đạo thủ cha ngươi là trời ạ còn không dám đối ngươi đọc thủ nói cho ngươi vừa mới liền đã nói với ngươi để ngươi chú ý một chút chú ý một chút có thể ngươi người này chính là phạm tiện không phải không nghe lời vậy chỉ có thể hào hào giáo hấn ngươi một chút lâm phàm biết rõ một khi đọc thủ nhất định phải chém tận giết tuyệt tuyệt đối không thể để cho đối phương chảy mất nếu không với hắn mà nói chính là một loại phiến thức đạo hữu phụ thân của hắn là nghịch loạn ma đế t i ê n giới c ổ lao cờ ư n giả g phùng giao cáo chi lâm phàm lai lịch của đối phương lâm phàm mới tới tiến giới nơi nào sẽ để ý những này đồ vật căn cứ kinh nghiệm của hắn cơ bản không cần nghĩ nhiều như vậy chính là vung lên nắm đấm một đường đánh xuống là gây nên người khác chú ý thời điểm tự thân cũng đã cường hãn tới trình độ nhất định đến lúc đó liền đã không sợ hãi đương nhiên lâm p h à m trong lòng là không chuẩn bị vượt cấp gây quá mạnh đ ệ n h nhân nhưng có đôi khi tình huống không cho phép h ắ n dạng này vậy chỉ có thể cứng chắc ma đ ế mà thôi không cần để ở trong lòng trang bước một câu phùng g i a o kinh ngạc nhìn xem đối phương nàng được chứng kiến rất nhiều người quả nhiên nam nhân đều ưa thích nói k h o á t đây là vạn vật không thể cải biến n ị c h loạn hư không chạm n ị c h loạn ma thiếu lăn lộn thân bốc cháy lên thao thiên ma khí sau đó một kích vung chém ra đi hư không bị chia ra thành vô số phiến từng mảnh từng mảnh trồng chất lên nhau để cho người ta khó mà n ắ m lấy h ắ n từ trên thân đối phương đã thấy môn này thần thông đạo cấp thần thông cho đến bây giờ hắn đã điểm rõ ràng thần thông ở giữa đẳng cấp tiểu thần thông đại thần thông tiên cấp thần thông đạo cấp thần thông mà lịch loạn ma thiếu đối môn này thần thông lĩnh ngộ cũng không cao chỉ có thể coi là mới nhập m ô n tính không tính lĩnh ngộ sâu bao nhiêu nhưng hắn đã cảm nhận được môn này thần thông lợi hại lợi hại nhưng cũng tiếc ngươi tu hành không đúng chỗ a ngũ tán quyền lâm phạm thi triển lúc trước tuân g a tới tiên cấp thần thông lý phủ lao tổ tu hành môn này thần thông cũng k h ông tại u luyện tới bao nhiêu cao thâm tình tới thâm t bao cao r n chính là bình thường g h là mà t ô Có thể bị lâm phàm ạ m tuân ra đến về sau, thế nhưng khác biệt bình thường, sau, đến nhưng bình nói ra kia đủ để về khác vi l kinh tiên điện. động quyền pháp này cũng Phủ pháp hợp Tổ đạt duyên được Lý Lão là xào dưới cơ à thi ô nếu như có triển h tham ể tiếp tục tham ngộ xuống giới, tương t dưới, lai nộ xuống ở thành đ ạ la là Lâm kim không tiên nhiên tại thi i Phạm tự t cường vấn Ông, cấp bậc ra đề. Ông, tại lâm thi triển quyền pháp thời điểm chung quanh hắn sinh ra một loại không h i ể u bà đậu Tháng tiên, cho nên sáng tạo môn này t i ê n cấp thần thông cổ lão cường giả trực tiếp chết h ả m năm loại nhan sắc quấn quanh quanh thân chính là năm loại mạnh nhất quần ý làm sao lại khủng bố như thế phùng g i a o cảm nhận được c ố này như thế nội tâm kinh hoàng đối phương thi triển quyền pháp nhường nàng cảm giác không tốt đẹp gì thụ thật giống như nội tâm bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng ngăn chặn giống như nàng biết rõ đối phương thi triển chính là thần thông mà lại tuyệt đối là tiên cấp thần thông hưu lâm phàm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mà khi xuất hiện thời điểm lại là xuất hiện tại nghịch loạn ma thiếu trước mặt ẩm Từng kích. À. một ả n n n g đạo tiếng kêu thảm thiết truyền lại mà tới nghịch loạn ma thiếu rất thống khổ kêu thảm bình thường thần thông tuyệt đối không có như vậy đau đớn thế nhưng là đối phương thi triển thần thông thật sự là quá huyền diệu ngươi nói ngươi làm gì dạng này nếu như ngươi thái độ tốt đi một chút có l thành, thành thật, thật. ồ ta gặp ngươi có một cái tiên bảo tên là xích thần tiên làm sao không xuất gia đuồng nghịch một đuồng nghịch lâm phạm hỏi hắn sớm đã đem đối phương xem rõ ràng chỉ là vì sao đối phương không có lấy ra đây cũng là hắn suy nghĩ biết đến có lẽ là vừa vặn chiến đấu quá mức bạo tạc dẫn đến nghịch loạn ma thiếu có chút hợp thần một thời gian chưa kịp phản ứng đi đáng chết đi chết đi cho ta quả nhiên lâm p h ạ m đề nghị là rất có hiệu quả nghịch loạn ma thiếu tuyệt đối sẽ không nói cảm ơn ngươi nhắc nhở ta càng sẽ không hỏi t h a m ngươi làm sao biết rõ ta có xích thần tiên Bạch bên bầu bóng chẳng che Sích cốt cực hỏa hồng thật thần không thường, như như, ánh hùng nhuận, nhiệt A. quan mang, quan mang nửa ra Tốt trói mắt trời. tiên tầm tản giống nóng long quá đậy sự là đấy, độ Hung lâm phàng một roi bước chân đập mạnh lần nữa thi triển ngũ tăng quyền đồng thời ẩn chứa nhiều loại thần thông áo nghĩa ẩm lịch loạn ma thiếu kinh hãi đối phương manh tới lực lượng thật sự là quá kinh khủng hán thủ trưởng mãnh liệt run dậy nắm chắc xích thần tiên ném không mà đi ta xích thần tiên Nịch lâm o bào ạ n kinh hãi, ngón tay mở ra, hướng phía tiên ma mở trộm tay ra, phía của ta. thiếu tới. hãi, Là l phạm đẳng không mà lên, mà một cướp c hướng h í a được ố i p h ơ n tiếng vang, g đã tới, một tiếng ầm vàng, lực l ư n xích thần tiên lập tức liền phóng tới vĩnh hằng thần lô bên trong sau đó mượn nhờ vĩnh hằng thần lô lực lượng một lần nữa luyện hóa để phòng nghịch loạn ma đế ở bên trong có lưu một tay truy tung xích thần tiên tìm tới hắn không có biện pháp cường giả quá nhiều chỉ có thể ước hiếp một chút nhìn như nhỏ yếu điểm may mắn đoạn trước thời gian tuân ra một môn tiên cấp thần thông nếu không đối phó nghịch loạn ma thiếu nhưng không có đơn giản như vậy mà lại môn này tiên cấp thần thông vẫn là tu luyện tới đ ỉ n h phong cái kia uy lực tự nhiên là kinh khủng hơn đem xích thần tiên còn cho ta nghịch loạn ma thiếu đều nhanh điên mất rồi hắn không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này đối phương đến cùng là ở đâu ra lấy hắn khả năng hiện giờ liền xem như kim tiên cường giả hắn đều có thể c ù n nhau một hai Có thể đúng ố i thiên tiên gia lại nói ngươi ngươi cái này gia hỏa khác tùy ý vu người mặt mà Lâm Phạm mở mắt hãm ta bắt vật, tùy đoạn đồ đ này cảnh nhưng không này à. vậy chỉ có chế. có khác hỏa, hồ hỏa ra, vu bị áp ý rồi ta gặp ngươi còn có một cái huyền la thiên mệnh châu không bằng lấy ra thử một lần có lẽ có thể thành a n ị c h loạn ma thiếu giận dữ ghê thởm đáng chết đồ chơi nhưng chờ đã ngươi đến cùng là ai hắn cảm giác đối phương giống như biết rõ trên người hắn đều có chút cái gì làm sao có thể như thế rõ ràng xích thần tiên có thể lý giải bởi vì b i ế là phụ thân hắn ban thường cho hắn thuộc về hắn tiên bảo nhưng huyền la thiên mệnh châu lại là hắn mới từ một vị tiên vương nơi đó m ở tới chưa hề tại trước mặt người khác thi t r i ể n qua thế nhưng là đối phương tại sao lại biết đến như thế rõ rõ ràng ràng hẳn là hắn đối ta rõ như lòng bàn tay quy một chương ba trăm bảy mươi b ố tự mình đậu thủ cơm no hào ấm chương ba trăm bảy mươi ba tự mình đậu thủ cơm no hào ấm nghĩ thì nghĩ nói tới nói lui đến lúc này nơi nào còn dám vận tàng lịch loạn ma thiếu hé miệng một cái tiên khí c u ố n quanh bảo châu theo miệng bên trong bay ra đây là một vị tiên vương luyện chế mà thành tuyệt thế tiên bảo huyền la thiên mệnh châu cái này bảo bối không tệ a lâm phàm nhìn chằm chằm lơ lửng tại đối phương đỉnh đầu h ạ châu rất là hiếu kỳ xa xa quan sát đều có thể nhìn thấy h ạ châu này bên trong giống như ngồi xếp bằng một tôn trên đời vô song tiên vương tiểu tử ngươi cái này ra hỏa thật sự là tội đáng chết v ạ n lần ta hảo ý tha cho ngươi khỏi chết ngươi lại không biết tốt xấu đã như vậy liền đi chết đi cho ta cái gặp nịch loạn ma thiếu chỉ bóp tiên ấn một ngụm tiên khí phun ra tại bảo châu bên trên ông không gian nở rộ vạn trượng quang mang bao phủ thiên địa so với s í c h t h ầ n tiên cái này tiên bảo huyền la thiên mệnh châu mới là tốt đồ vật nghị h ắ n phụ thân ban t h ư ở n g trần chuồng roi cũng liền luyện chế mấy trăm năm mà thôi liền đem hắn đổi u thế nhưng là cái này huyền la thiên mệnh châu lại là khác biệt vị tiêu tiên vương thực lực tự nhiên không có nghịch loạn ma đế lợi hại nhưng ở luyện chế tiên bảo trên vẫn là có chút v ô liếng mà cái này huyền la thiên mệnh châu chính là luyện chế mấy ngàn năm thu thập ngũ phương thiên tinh hoa cô đ ộ n g một thể có được vô tận huyền diệu tác dụng có thể huyền hóa các loại tiên bảo phiên tiên ấn huyền la thiên mệnh châu biến hóa vô tận hóa thành thượng cổ trí cường tiên bảo h ô n g hăng hướng phía lâm phảm đỉnh một đạo kim quang theo ấn thực chất cấp tốc đánh tới giao động lâm phạm thân hình lâm phạm thế ra hôn nguyên kim hồ đối lập đồng thời thi triển thần thông lấy v õ đạo chi lực cùng pháp lực sánh vai cùng ngừng tụ tại quyền thượng một quyền hướng phía đối phương đánh tới một tiếng vang thật lớn n ị c h loạn ma thiếu lần nữa kêu thảm không ngừng nội đồng bệng i ữ a không trúng phiên thiên ấn biến mất không thấy gì nữa biến thành lúc trước huyền l à thiên m ệ n h châu hôn đản đây là cái gì phá pháp bảo không có điểm tác dụng a hắn chửi rủa nội phun à y tiên bảo chính là phế vật vị yêu tiên vương nếu là biết rõ tất nhiên sẽ giận mắng tiểu nhi biết chút ít cái gì không có trưởng khống t i n bảo n g ư ơ i liền một phần vạn uy năng đều chưa hẳn thi t r nên ra thiên t i ê n nhất khí đại cầm nã lâm phàng một trưởng n ô ra một bàn tay đem huyền la thiên mệnh châu bắt lấy này tiên bảo đang giấy ruộng một khi thoát ly nghịch loạn ma thiếu t r ư ở n g khống liền muốn trở về đến nguyên chủ nhân bên kia b ạ c h h á n thần thông trực tiếp bị huyền la thiên mệnh châu phá vỡ ngay sau đó hóa thành một đạo kim quan g phá vỡ thương k hùng hướng phía phương xa hư không trốn đi thật xa đây là ghét bỏ ta sao không thể chịu đựng lâm phàng bước ra một bước hành giả vô cương tốc độ cực nhanh vượt ngang hư không đồng thời tát vô tới thi triển long trời lợ đất đại thần thống thương không nhận dẫn、dát. phương viên bên trong thiên địa liền phản g phất đảo ngược giống như ngay sau đó lâm p h ạ mi m tâm xuất hiện con mắt thứ ba hiu một đạo kim quan g bắn thẳng đến mà đi oanh trên h u y ề n la thiên mệnh châu chấn động thừa dịp tiên bảo ngây người một lát hắn lần nữa t r ụ m tới đồng thời vận chuyển vĩnh hằng thần lô trực tiếp đem h u y ề n la thiên mệnh châu hấp thu đến nội bộ chấn áp đốt cháy hắn muốn đem bên trong ấn ký toàn bộ xóa đi phát tài làm giàu thủ đoạn chính là từ trên thân người khác đạt được chỗ tốt liền cùng từ trên thân thánh vô song đạt được đồng dạng đều là nhường g a o hẹ tự hành trưởng thành mọc tốt liền cắt một đợt sau đó lại nhường g a o hẹ chậm dãi trưởng thành Lúc này, khi hắn đạt được huyền la thiên mệnh châu về sau liền thấy nghịch loạn ma thiếu trốn vào hư không phải thoát đi trực tiếp một bàn tay đem đối phương theo trong hư không đánh ra tới cấp tốc quả quyết hoa nghịch loạn ma thiếu từng ngụm từng ngụm phun tiên huyết thân thể đều sắp bị làm hỏng cha ta là nghịch loạn ma đế a ẩm lâm phàm từ trên trời giáng xuống một c ư ớ c dâm tại lồng ngực của đối phương trực tiếp nhấn tại mặt đất có lẽ đây chính là nghịch loạn ma thiếu lần thứ nhất báo ra cha danh tự còn bị người như thế ẩu đà cha ngươi là lao thiên đều vô dụng lâm phàm nói phàm phất là cảm giác dạng này không tốt ngẩm đầu lên nói không có ý tứ thuận miệm nói một chút cháu trai này không xứng với ngươi nói ngươi nhất định phải làm như vậy cái gì ngay từ đầu e m đẹp không phải tốt sao nhất định phải nhảy loạn xảy ra chuyện đi hiện tại hối hận cũng không có gì dùng a lâm phàm nắm lấy nghịch loạn ma thiếu tóc đem cầm lên đến nhìn xem đối phương thê thảm bộ dáng hắn có chút bất đắc dĩ cỡ nào h è n bọn ra hỏa ngay từ đầu như thế phách lối bá đạo nhưng nhìn xem hiện tại bộ dáng này ai cũng không biết nên nói cái gì mới tốt có lẽ đây chính là bid lâm phàm đưa tay trên người đối phương đ ư c lọi mỗi một chỗ địa phương cũng không có bưng thà chính là muốn tìm kiếm trên người đối phương đồ vật dựa theo ý nghị của hắn hiện tại là tại tên i giới chém giết một vị đại lao c h i tử làm ạ o hiểm nếu như ngay cả thứ cặn b ã cũng không có đây không phải là quá lô vốn ngươi làm gì ngươi muốn làm gì n ị c h loạn ma thiếu d â y r ù i lấy hắn nghĩ tới tiên giới có một đám nhân tu luyện một môn cực kỳ t à ác tuyệt học cùng loại với thải âm bộ dương nhưng bọn hắn đều là nam hái nam nghĩ đến hình ảnh kia hắn liền không z é t mà run làm gì chớ lộn xộn lộn xộn nữa ngươi xong đời lâm phạm một quyền doanh n ị c h loạn ma thiếu trong dạ dày rời sông lớp biển không có người biết rõ lâm phạm là đến cỡ nào thống khổ hắn một mực thống hận tự mình không đủ biến thái cực kỳ lâu trước kia hắn còn là một vị võ g i ả thời điểm liền tuân ra một môn võ đạo tuyệt học thải bộ pháp đây là một môn rất khủng bố võ học có thể trải qua tiếp xúc thân mật đem đối phương lực lượng trong cơ thể toàn bộ hấp thu tới nhưng thật đáng tiếc hắn một mực bởi vì chính mình không đủ biến thái không cách nào làm ra chuyện như vậy mà tự trách p h ạ m là có thể hơi biến thái một điểm đã sớm vô địch thiên hạ gặp người hái người gặp thú h a i thú thần quỷ khó cản cho dù là hình như t i ể u tụy h cường g i ả tuyệt thế nếu là cũng ở dưới đi thứ năm chi kia sớm đã không còn người khác sự tỉnh ai đều do tự mình không đủ biến thái a cho biến thái mất mặt lịch loạn ma thiếu không hổ là đại nhân vật nhi tử hoàn toàn chính xác giàu có trên người có không ít tốt đồ vật nên thu hết đều đã thu hết vạn sự sẵn sàng còn kém b ổ đao đối phương tu hành thần thông rất nhiều tuy nói hắn đối thần thông có nhu cầu nhưng hơn để ý là pháp lực của đối phương còn có đối phương thể chất hắn là có đặc thủ t i ê n thể người phương xa phun giao g cứ như vậy đứng lặng lặng nàng c h ọ c vào không lên miệng thậm chí cũng không biết nên nói cái gì chỉ là luôn cảm giác đối phương đang làm một cái muốn dẫn xuất đại họa sự tình lịch loạn ma thiếu cảm giác trong mắt đối phương có sắc khí người muốn làm gì lâm phạm cười một trưởng b a phủ đối phương đỉnh đầu pháp lực sôi t r à o mạ ra xuyên qua thân thể đối phương đồng thời d i ệ t s á t đối phương thần hồn một khi nhường đối phương thần hồn chạy trốn ra ngoài hậu quả khó mà lường được những gì hắn làm liền triệt để bại lộ người nghịch loạn ma thiếu muốn cầu tha nhưng đã tới không kịp thậm chí liền chẳng hề nói một câu ra khỏi liền triệt để chết đi chỉ để lại một bộ hoàn chỉnh thi thể hoàn mỹ hy vọng đến điểm hữu dụng đồ vật hắn bận rộn đến bây giờ chính là vì lột sạch trên người đối phương đồ vật tuôn ra chân chính có dùng lẳng lặng n g h h loạn ma thiếu thi thể cứ như vậy nằm trên mặt đất đối lâm phàm tới nói hắn không thèm để ý chút nào chính là một bộ vô dụng thi thể nhưng nếu như người khác nhìn thấy biết rõ n ị c h loạn ma thiếu thân phận sợ là muốn bị bị hù miệng s ù i bắp mép tìm núi sâu rừng già bắt đầu ẩ n cư từ đây không xuất hiện trên thế gian một khi bị n ị c h loạn ma đế bắt được sợ là chết cũng không biết rõ chết như thế nào thu hoạch được đạo cấp thần thông n ị c h loạn hư không chạm thu hoạch được cựu phẩm ma linh căn thu hoạch được tiên cấp thần thông n ị c h thôi âm dương càn không thuật không có liền tuân ra ba loại đồ vật không tệ không tính là quá phế vật lâm phản coi như hài lòng muốn nói không hài lòng vẫn là không có có thể đem pháp lực tuân ra đến đây là hắn cảm giác có chút đáng tiếc sự tỉnh nếu như có thể đem pháp lực tuân ra đến vậy tuyệt đối có thể nhảy lên tới cao hơn tình trạng nhưng chính là không cho mặt mũi này a x o ạ n soạn một đạo tiếng vang lanh lảnh chuyển đến lâm p h à m quay đầu nhìn lại nguyên lai là phùng g i a o quá mức khẩn trương một cước dẫm tại cành khô bên trên phiền thoái cái này nữ nhân nên xử lý như thế nào hắn đem lịch loạn ma thiếu chém giết nàng này là duy nhất nhân chứng cứ như vậy đem chém giết có chút không đạo đức cùng hắn tiên môn đệ tử thân phận rất không ghép đôi đến tới một cái lâm p h à n hướng phía nàng góc phùng dao nội tâm khiêu động có chút nhanh luôn cảm giác sự tỉnh có chút phức tạp thậm chí trong lòng có ý nghĩ đó chính là hắn có phải hay không muốn đem tự mình c h é m giết nếu quả như thật là như thế này k i a rốt cuộc nên như thế nào cho phải tới a đừng sợ lâm p h ả m cố gắng để cho mình thanh â m biến ôn h ò a bắt đầu phùng g i a o chậm rãi đi đến lâm p h ả m trước mặt túi đầu nhìn về phía nằm ở nơi đó khẽ động bất động thi thể n ị c h loạn ma đế nhi tử thật đã chết rồi cái này đích sắc là xảy ra chuyện lớn người có kiếm sao a ta hỏi ngươi ngươi có kiếm sao có k i a lấy ra phùng g i a o không biết do đối phương muốn làm gì nhưng lấy thực lực của đối phương nàng muốn chạy trốn khả năng thấp một khi có bất luận cái gì dao động chỉ sợ chết cũng không biết rõ chết như thế nào ấm vang một thanh trưởng kiếm xuất hiện lâm phàm đem lịch loạn ma thiếu thi thể cầm lên đến sau đó nhường thi thể quỳ trên mặt đất đoạt lấy trường kiếm đâm xuyên đầu của đối phương ngay sau đó hắn đem vùng dao kéo qua nhường đối phương cầm c h u ố i kiếm sau đó vội vã chạy đến một bên khác đừng nhúc đ í c h đợi lát nữa phùng dao nhìn xem trường kiếm lại nhìn xem bị phổ biến đâm t h ủ n g qua đầu lâu đầy trong đầu nghĩ hoặc đến cùng đang làm gì nhưng đột nhiên ở giữa một thanh â m chuyển đến xoay đầu lại quả cả xoạt xoạt giống như là máy chụp ảnh t h a nhâm giống như chớ khẩn trương ta chính là dùng pháp lực ghi chép lại tình cảnh vừa n ã y mà thôi ta không biết người n g ư ờ i cũng không biết ta hắn chết là ngươi làm không liên quan gì tới ta đương nhiên ngươi có thể yên tâm miệng ta gấp vô cùng chưa từng nói lung tung nhưng nếu là ngươi nói ra đến vậy liền không quan hệ với ta a lâm phạm nhất định phải đem hết thể nhân tố bóc chết trong trứng nước chỉ là rất an toàn biện pháp chính là đem phùng g i a o cũng giết đó mới là thật an toàn chớ biết biết ta biết những người khác không biết rõ chỉ là đáng tiếc a phùng g i a o đã bị lâm phạm một phen thao tác cho cảm động triệt để rất mơ hồ hoàn toàn không có phản ứng tới liền phản g phất để tuyến con rối mặc cho người khác điều khiển lâm phàm đi tới nói hiện tại ngươi có thể đem vải trả lại cho ta đi ta không muốn có bất luận cái gì đồ vật còn sót lại ở trên thân thể ngươi a phùng dao miệng mở rộng vẫn luôn rất một thần khó chị nha lâm phàm cảm giác cô nương này không phải là bị dọa phát sợ đi được rồi tự mình động thủ cơm no ao ấm xoẹt thời ra ào ào thời ra lâm phàm đem dính máu vải cầm ở trong tay sau đó biến mất tại nguyên chỗ gặp lại chúng ta xem như chưa thấy qua một hệ liệt động tác một mạch mà thành không có bất luận cái gì dừng lại liền phản g phất thân kinh b á c h chiến làm qua rất nhiều lần giống như a phùng g i a o ngốc manh đứng tại chỗ một đạo gió lạnh thổi qua lạnh siêu siêu n à n g túi đầu sau đó lấy cực kỳ khủng bố âm lượng kêu to ra a uy một chương ba trăm bảy mươi lăm lại còn có như thế phong kiến sự tỉnh chương ba trăm bảy mươi b ố lại còn có như thế phong kiến sự tỉnh phan t ụ giang đô thành chết không ngụy u cùng bạch thu đứng tại hư không bên trong ánh mắt nhìn về phía phía dưới nơi đây xem như võ đạo sau cùng thanh n i ệ sư tỷ đây đều là kia tiểu từ người không nói những cái khác nguy ưu tại tiên đạo bên trong uy danh vẫn phải có bởi vậy tại nàng nói ra lời nói này về sau đồng rạng không ai sẽ không không nể mặt mũi ha ha ha nếu như kia tiểu tử biết rõ bởi vì hắn võ đạo thịnh hành tại đoạn này thời gian bên trong xuất hiện mấy vị võ đạo người mở đường vượt qua nhóm chúng ta ngoài ý liệu không biết hắn sẽ có cỡ nào ý nghĩ có lẽ là vui mừng đi theo ta thấy mấy trăm năm về sau phạm tục võ đạo đem trở thành một phương thế lực bạch t h u cười hắn n u i trăm năm sau sự tình không thèm để ý chút nào bởi vì đến lúc đó hắn đã sớm phi thăng những chuyện kia cùng hắn còn có cái gì quan hệ muốn phiền cũng là hậu nhân sự tình ngụy ưu đưa tay đánh xuống từng đạo chật pháp đem giang đô thành che chở dù là nơi đây đã bị lâm phảm đánh không ít chật pháp nhưng là cùng ngụy u so sánh với đến vẫn còn có chút tranh lệ bây giờ giang đô thành cố xuống vững chắc không người có thể phá bất luận cái gì có chút lai lịch tu sĩ chỉ cần thấy được nơi đây trận pháp liền tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều trực tiếp s á m xịt l y khai đoạn này thời gian võ giả xuất hiện không ít nhân vật lao kiếm thần võ đế các loại một đám võ đạo thiên tiêu uy danh có một không hai p h ạ m tục thế gian liền xem như tiên môn người đều đã hơi có nghe thấy biết do những người này chính là võ đạo bên trong đầu sắt p h ầ n tử đồng thời nghe đồn có một hài đồng biểu hiện ra võ đạo thiên phú rất là kinh người phản phất trong vòng một đêm đã thông tin nhân cực hạn giống như v ề p h ầ n là thật là giả không được biết nhưng bây giờ tình huống đủ để chứng minh võ đạo phát triển rất nhanh chóng vệ phân vụ trộm đến cùng như thế nào kêu không bọn biết hắn liền không biết rõ. Tiên h Lâm giới. rõ. p s m c h é m g i ế thần n g ị c hoạch được cũng h thiếu, thu hoạch phong phú, hai không loạn liền loại, lại bảo đạt tiên ma mà rất tâm tiên hơi có chút yếu chính như nghịch loạn ma thiếu trong lòng chửi b ậ y như thế bảo vật này là cha của hắn luyện chế mấy trăm năm tùy ý đuổi hắn đồ chơi có thể coi là là đồ chơi nhưng đ ố i bình thường tiên hai tới nói vậy cũng là muốn mạng đồ chơi may mắn cùng cô nương kia mỗi người đi một ngả nếu không khẳng định có phiến thức nếu như cùng cô nương kia cùng một chỗ hành động chính là một loại khác chuyện xưa sơ lâm tiên giới nhất định phải ổn định ngăn chặn hết thẻ nguy hiểm một người hành động mới là nhất là an toàn một khi cùng cô nương kia sinh ra một chút hữu nghị kia gặp được phiền phức chạy trốn đều có chút không thoải mái vạn nhất sinh ra tình cảm phiền thoái hơn sẽ hại chết người xem xét một cái bà bối tiên hạch đan dược cũng không cần nhìn tu tiên vật cần có huyền la thiên mệnh châu một vị tiên vương thu thập ngũ vương thiên địa tinh hoa luyện chế mấy ngàn năm nhưng biến hóa các loại thượng cổ trọng bảo có được đủ loại huyền rượu huyền bí cái này tiên bảo hoàn toàn chính xác kinh khủng nếu như nghịch loạn ma thiếu có thể đem cái này huyền la thiên mệnh châu luyện hóa vậy hắn chưa hẳn chính là đối thủ coi như có thể thắng tất nhiên cần nỗ lực cái giá không、nhỏ. lúc này nơi nào đó thần bí địa phương một vị cổ láo cường giả thần sắc có chút không đúng vị này chính là nghịch loạn ma đế ngay tại v ừ a mới hắn cảm giác suy tư trong lòng có chút loạn cái loại cảm giác này rất rõ ràng chính là trên người một loại nào đó lo lắng đột nhiên biến mất không thấy con ta chết rồi hắn rất yêu nghịch loạn ma thiếu bởi vì theo nhi tử trên thân thấy được hắn đã từng cái bóng đến cùng là người phương nào dám can đảm tổn thương nhi tử tam ệ n h lập tức nghịch loạn ma đế chung quanh hiện hiện chư thiên sao trời mỗi một hạt sao trời cũng đại biểu cho tinh tú suy tính hài nhi gặp phải tình huống nhưng từ nơi sâu xa có một mảnh mông mông bụi bụi sương mù ngăn cản hắn suy tính khi thế che đậy không cách nào suy tính lại có dạng ngày năng lực nghịch loạn ma đế lâm vào thật sâu chầm tư có thể ngăn cản một vị ma đế suy tính kia tất nhiên không yếu càng thậm chí hơn năm đến một loại nào đó tồn tại Ai?、Còn、ta loạn A, cha suy tính ra La Cha đau ngươi có một kiếp, liền cho ngươi đi Thiên lại ngươi ngươi Còn nghịch có cho Châu, chết. bạc chết, lòng loạn tính mượn huyền La Thiên Mệnh Châu, lại không nghĩ rằng ngươi vẫn là chết. Cha đau lòng và phần, nhưng một là suy chả a hài nhi bất hiếu không thể cho ngươi tống trung nhưng nếu là nghe phía sau sợ là muốn miệng phun ba lít lao huyết lời này vẫn là người nói sao ta là ngươi thân nhi từ sao a tờ xì hơi lâm phàm hắt hơi một cái vớt ư vớt ư cái mũi ai đang nghi ta xem ra là ta rời đi đủ lâu có rất nhiều người đều đang nghi ta nhất định phải tìm cơ hội trở lại phàm tục nhìn một chút nhưng lấy trước mắt tình huống hắn còn không có năng lực như vậy đi vào cực xa địa phương xác định lúc trước m ộ i tử kia không cách nào tìm tới hắn có chỗ ngồi ngồi xuất g a tiên thạch bắt đầu luyện hóa hôn nguyên kim hồ Muốn tại tiên giới đứng chân, n tại giới bước bước lấy thực lực của hắn bây giờ luyện hóa tiên bảo tự nhiên dễ dàng rất nhiều nhưng muốn đem hôn nguyên kim hồ loại này đẳng cấp tiên bảo luyện hóa không có ngàn năm thời gian sợ là không có khả năng ồ lúc này hắn phát hiện hôn nguyên kim hồ bên trong kim hà chỗ sâu có đủ mọi màu sắc khí thể chìm nổi tựa như là một loại nào đó khác loại thần bí khí t ứ c đã từng cũng không có phát hiện theo hắn đối hôn nguyên kim hồ t r ư ờ n g khống phát hiện đồ vật xác thực càng ngày càng nhiều xem ra đây là tiếp xúc đến hôn nguyên kim hồ càng sâu tầng huyền bí lâm phạm chậm rãi luyện hóa nhật nguyện n h nào không biết qua mấy ngày thẳng đến tiên thạch tiêu hao sạch sẽ mới chậm rãi mở to mắt phun ra một ngụm khí bao trùm chung quanh hình thành nồng đ lại mạnh lên hắn bây giờ không cần tu hành tiên pháp nhưng võ đạo lại cần tự mình tu luyện bởi vậy ngoại trừ luyện hóa tiên bảo bên ngoài không có chuyện gì thời điểm liền tu hành võ đạo tăng lên chất khí chậm dai đem võ đạo tăng lên tới tu tiên t ầ n g thứ này đang không mà lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại giữa thiên địa hắn hiện tại cơ bản không có định nhân nhưng vì tự thân an toàn hắn cũng có chủ động thi triển t h ầ n thông che chắn tự thân khí thế dù là tác dụng không lớn nhưng có sự tình vẫn phải làm nếu như không làm lời nói ngày nào bị người tìm tới cửa đó cũng là đáng lời liệt tiến hành thanh này là hắn một đường chạy đến gặp phải lớn nhất thành trì một t r o n g trong đó có không ít tiên hai tồn tại hùng hậu tiên khí bao phụ tại thành trì trên không so với lúc trước kia thành trì muốn to lớn rất nhiều lâm p h ạ m chẳng có mục đích đi lại trong thành chính là nhìn xung quanh cũng không biết tiếp xuống nên đi chỗ nào trong lòng một mực tuân theo nhập ra tùy t ụ không muốn nhiều như vậy đi đến không phải đâu gặp được hữu hảo người liền trò chuyện vài câu nếu là gặp được không hữu hảo vậy liền nghĩ biện pháp giết chết hung hăng tuân ra một chút đồ vật lớn mạnh tự thân trong lúc đó c u n g quanh có một đám người trò chuyện đi ngang qua tiêu ra chiêu tế ngươi nói a y vận khí sẽ như thế tốt một khi trở thành tiêu da có vậy nhưng thật là con run biến chân long à, về sau tại liệt tiên thành chẳng phải là muốn gió đến l ê n gió muốn mưa được mưa đi đi mau đi xem một chút nghe nói là tú cầu cho rể ai cũng có cơ hội liên liên một chút tiên môn đệ tử biết được việc này thời điểm không xa trăm vạn dặm lại tới đây chính là muốn chạm tìm vật may c h i ê u tế phi lại còn có như thế tục khí mà phong kiến sự t ì n h phát sinh đến muốn đi tăng một chút kiến thức hắn đi theo tại đám kia người qua đường sau lưng hướng phía phía trước đi đến thật nhiều người đều là quen thuộc ăn bám sao lâm phạm liếc nhìn lại chỉ ít có mấy ngàn người nhét chung một chỗ đồng thời còn không thiếu một chút tu vi không tệ tiên hai bọn hắn đứng ở trong đám người ngẩng đầu nhìn về phía ném tú cầu lầu các bên trên xin hỏi cái này chiêu tế liền đến nhiều người như vậy cái này tiêu ra thiên kim thật rất đẹp không bây giờ thế nhưng là tiên giới tất cả mọi người là có thể người tu tiên coi như nghị báo đ u ổ i cũng không cần thiết như vậy đi một bên nam t ử n ó i không biết rõ chưa từng gặp qua nhưng nghe nói là thế gian đẹp nhất nữ nhân ngươi xem ra nhiều người như vậy liền biết rõ là cái gì tình huống đợi lát nữa ta nhưng phải cố gắng mới được có lẽ được tuyển chọn người chính là ta lâm phàm thoáng chút năm chiều gần đầu xem ra chiêu tế lực hấp dẫn quả nhiên đủ lớn lúc này lầu các bên trên một vị trung niên nam tử dồn khí đan đ i ệ n thanh âm to nói các vị thanh niên tài tuấn hôm nay là ta tiểu nữ chọn r ễ ngày p h à m tuổi tác tại năm trăm tuổi trở xuống tài tuấn đều có thể bỏ mặc dung mạo thân phận như thế nào hết thể xem tiên ý trung niên nam tử khí chất bất phàm xem xét liền có gia đình giàu có lao da khí phái tốt ta nguyện ý trở thành tiêu g i a r ễ hiền ta cũng nguyện ý nghe nói tiêu g i a thiên kim tài tình thế không biết là thật là giả theo tiêu da già chủ lời nói này một đám đại lao da kích động đầy s ắ cửng hồng phản phất đợi lát nữa chính là mình được tuyển chọn đầu dạng cũng không lâu lắm một thân ảnh mặc áo bào đỏ nữ tử xuất hiện nữ tử trên đầu mang theo mạng che mặt nhìn không thấy dung mạo nhưng là kia dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể lại làm cho không ít người nuốt nước miếng ừ n xem hình thể hoàn toàn chính xác không tệ hẳn là xấu không đến đi đâu đi lâm phàm đánh giá lấy cái kia độc c ác nhãn thần tự nhiên là xem thấu thấu khó trách sẽ hấp dẫn đến như vậy nhiều người trong lầu các bên cạnh vừa mới ra mặt trung niên nam tử đối mặt một vị lao giả nói một đạo nhân ngươi xem việc này đến cùng có được hay không một đạo nhân hình như tiệu tụy nhưng tinh khí thần chặt trẻ tiêu gia chủ, ngươi có thể yên tâm, khí vận mà nói ta chủ, có thể khí yên vận tâm, mà ra ấ t t có cứu, nghiên kia tú chủ ầ u tuyệt tiêu đối gia sẽ là c tìm đ ư ợ cảm một tiêu vị khí vận khí hùng hậu chỉ h cưng. Đến cần gia lúc đó, o hảo phương đối đối lãi, lại lưu t â tiêu gia kích h vận suy bại vấn vậy nhiên giải quyết dễ dàng. liền nhân. suy quyết Tiêu bại tạ đạo giải gia đề, đa tự Tốt, tốt, vậy liền đa tạ một dễ ủ cảm kích nói chỉ là hiện tại vấn đề duy nhất chính là xuất hiện ở vậy tiểu nữ trên thân Quy cầu. một chương 376, ta là vẻ mặt ta trị tú cầu. Chương 375, ta chương Chương giá là là vẻ v lâm p h ạ m phát hiện một vị nam tử khí chất rất xuất chúng cũng không phải loại kia nhẹ nhàng công tử mà là tinh khí thần như là một thanh l ư ớ i dao bay thẳng chân trời bên cạnh hắn không có người tới gần phàm phất là đến gần người đều sẽ cảm giác khó chịu liên c u n g có phong nhận thỉnh t h o á n g cắt thân thể bọn họ giống như nam tử phàm phất phát hiện lâm p h ạ m ánh mắt quay đầu nhìn về phía lâm p h ạ m sau đó khiêu khích chỉ vào lâm p h ạ m vừa chỉ chỉ lầu cắt trên nữ tử vô ngực ý tứ rất rõ ràng cô nàng này là của ta ngươi cho ta đây mát mẹ đi nơi đó đi ngoa tạo khiêu khích ta a nguyên bản lâm phàm chính là đến xem tăng một chút kiến thức mà thôi không có nghĩ qua coi người ta con rể tới nhà chỉ là hiện tại tình huống khác biệt kia ra hỏa vậy mà khiêu khích chính mình không cách nào dễ dàng tha thứ lâm phàm cùng vị nam tử kia nhấc tay chỉ lầu c ắ t trên nữ tử vỗ bộ ngực của mình ý tứ cũng rất rõ ràng người là của ta ngươi ở đâu ra chạy về chỗ đó đi cái này ra hỏa nam tử tên là h ạ phi nhìn thấy lâm phàm cùng hắn như lúc đồng dạng động tác lập tức không thể chịu đựng tuốt phách lối ra hỏa hai người nhãn thần đối mặt vô hình ở giữa lại có dòng điện bắn ra xì xì đụng vào nhau người chung quanh cảm giác á c lực thật lớn hướng phía nhìn một phía tưởng rằng có gì ghê gớm nhân vật xuất hiện nếu không từ đâu tới kinh khủng như vậy khi thế nhưng vào lúc này lầu các bên trên truyền đến tin tức tú cầu chọn rể chính thức bắt đầu tiêu h g i a quản gia mặt tươi cười nói nhìn về phía phía dưới người đến âm thầm gật đầu có mấy vị tài tuấn quả nhiên không tệ nếu như chọn chúng ngược lại là rất tốt chính là tiểu thư nhà mình cái này ai quản gia đem tú cầu đặt ở tiểu thư trong tay nói khẽ tiểu thư đợi lát nữa tùy ý ném lên i tốt hắn nhìn xem tiểu thư kia to mọng tay tiếp nhận tú cầu một thời gian đối với vị k i a m ộ t đạo nhân phục s á t đất vậy mà có thể có như thế thủ đoạn đem nguyên bản mập mạp dáng vóc biến thành như vậy lợi hại thật sự là lợi hại Ừm. hồng sắc khăn che mặt bên trong truyền đến thanh âm mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng khó mà che giấu kia thô kệch ngữ khí lâm phạm vốn không muốn đoạt tú cầu nhưng bây giờ hắn nhất định phải c ó được không phải là muốn ăn bám mà là vì một hơi a tú cầu tới đến chỗ của ta lúc này nữ tử dùng sức đem tú cầu hướng trên trời ném có lẽ là lực lượng rất lớn tú cầu bị ném rất cao lâm phạm tùy ý nhìn thoáng qua nhưng chính là cái nhìn này lại bị hủ toàn thân phát r u n bởi vì vừa mới động tác nhường khăn lụa nhấc lên một góc hắn không có xem quá rõ ràng nhưng đại khái vẫn là nhìn thấy không tính hình thể tia dung nhan cùng long thương bà tôn nữ không kém cạnh a có lẽ là nữ t ử biết rõ đợi lát nữa liền sẽ có nam nhân lộ ra tự nhận là nụ cười xá n lạ nhưng này lớn răng hô cao thấp không đều có chút dọn người hắn triệt để từ bỏ vừa mới ý nghĩ tranh cái gì tranh có gì hay đâu mà tranh giành người ta chọn rể là một cái chuyện tốt coi như hắn c ư p được cũng sẽ tự tuyệt vẫn là khắc phá hư người ta việc hôn sự này mới là thật cho nên h á n thể với trời ai tranh ai là đồ đần thậm chí đều đã làm tốt rút lui chuẩn bị tú cầu chính là một cái tiên bảo n ó trên không t r u n g xoay trở lấy căn bản nhìn không ra có vấn đề gì nhưng vấn đề tới tú cầu phảng phất có được linh tính đang tìm có được khí vận người hạng phi khí vận rất đ ụ c dày tú cầu muốn lựa chọn cái này một vị nhưng lâm p h ạ m xuất hiện nhường tú cầu phát hiện mục tiêu mới thật hùng hậu khí vận có được người có đại khí vận tu tiên rất dễ dàng chỗ tốt kia cũng không phải cái gì người đều có thể minh bạch hiu tú cầu chọn chúng lâm phàm nhu cầu cấp bách bay tới lâm phạm đã sớm nhìn qua góc độ lấy hiện tại ném ra ngoài đi t u cầu căn bản không có khả năng rơi xuống trước mặt hắn nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng trời ạ cái này t u cầu thành tinh không thành vẫn là nói nhìn ta lâm phạm lớn lên đẹp trai đã chứng minh tự mình không phải phổ thông vận khí t u cầu mà là vẻ mặt giá trị t u cầu lâm phạm muốn trốn tránh nhưng đột nhiên nghĩ đến lúc trước kia ra hỏa t ố t giá hỏa ngươi không phải nói là ngươi nhà vậy liền cho ngươi đưa cái thiên đại tạo hóa tốt lầu các phía sau một đạo nhân lặng lẽ nói tiêu ra chủ tú cầu đã lựa chọn chỉ chờ đối phương tiếp nhận tú cầu đến lúc đó tiêu ra chủ ra mặt tất tất h tiêu ra chủ đáp một đạo nhân thủ đoạn cao thầm tự nhiên tin qua lúc này tú cầu rơi xuống tới gần lâm phàm người bên cạnh cũng giơ tay lên muốn đem tú cầu đ o c tới nhưng tú cầu tản mát ra một cỗ khí tước hình thành không thể nắm lấy bình chướng đem những cái kia tự nhận là công bằng người thần không biết quỷ chưa phát giác đề ra cho cảm giác của bọn hắn giống như là quá nhiều người lẫn nhau chen c h ú c dẫn đến dịch ra đưa cho ngươi lâm phạm nhảy lên một cái một cái lăng không rút ra bắn trực tiếp đem tú cầu xem như bóng đã hướng xa xa hạng phi h u tú cầu không muốn ly khai nhưng vẫn là hướng phía hạng phi đánh tới lúc này hạng phi ngây người tại nguyên chỗ cũng không phải bởi vì tú cầu bay tới mà cảm thấy kích động ngược lại là vừa mới không xem chừng nhìn thấy chân diện mục bị hù toàn thân phát run gọi thẳng không dám tin có được như thế dáng vóc linh lung tinh tế làm sao lại trưởng thành như thế bức dạng đây trong lúc đó một cố cảm giác nguy cơ đ á n h tới hắn có chút quay đầu con ngươi đột nhiên coi lên đến phản phất nhìn thấy một loại nào đó vượt sâu đại khủng bố giống như ngay sau đó hắn kịp phản ứng thậm chí rất muốn giận mắng một câu lồi lom tật tử cũng dám hại ta nghĩ thì nghĩ một khi nếu là không có phản ứng tới hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a ẩm hắn một cước đ á tới trực tiếp đem tú cầu đạp hướng lâm phạm lao tử không ấn t h n g cho ngươi đây là vận mệnh của ngươi hạ phi cũng nghĩ nộp có chính mình mấy cái bàn tay mẹ nó không phải tò mò cái gì vốn cho rằng là một vị tuyệt sắc nữ tử tìm tiểu tức phụ cũng tốt nhưng không nghĩ xem như khủng bố như thế tồn tại nếu như nhất định phải lựa chọn h ắ n tình nguyện lựa chọn cùng kinh khủng cường giả nội chiến một trận cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn trước mắt khủng bố như vậy người cái này ra hỏa vừa mới đã nói với ta thứ gì vậy mà lật lọng lâm phạm giận mắng chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy lần nữa nộ i đạp một c ư ớ c có được linh tính tú cầu liền phảng rất là bị hay thậm chí cũng tại gầm thét các người đặc biệt mẹ có chút tàn nhẫn a tiếp nhận ta không chỉ có cho các người mang đến nặng dâu còn có thể để các ngươi ăn bám cỡ nào hoàn mỹ sự tình vậy mà như thế không chân quý kia là phải gặp thiên lôi đánh xuống bây giờ hiện trường tình huống có điểm gì l ạ lạ chung quanh muốn vô dụng đến tiêu g i a đám người một mặt một b ư ớ c hai người này đến cùng đang làm gì cái này thế nhưng là tú cầu a ai cầm tới liền có thể trở thành tiêu g i a con rể các ngươi vậy mà đã tới đ ã b ả o có hay không nghĩ tới cảm thụ của chúng ta a liên liên lầu các trên người của tiêu g i a cũng phát hiện phía dưới tình huống tú cầu bị hai vị người trẻ tuổi đạp đến đ ã tới tình huống rất là hậu bét nhưng bọn hắn nào dám nói thêm cái gì vội vàng hướng phía sau đi đến muốn đi báo cáo hiện tại tình huống ngươi tiểu tử còn dám đặt tới ta cũng không khách khí với ngươi a hạng phi đã hoảng hốt dựa theo thực lực của hắn một cước này đi qua ai có thể chống đỡ được thật không nghĩ đến cái này ra hỏa pháp lực như thế hùng hậu cùng hắn hô động sinh động lâm phàm mắng ai không khách khí ai vậy có dũng khí chúng ta ra ngoài làm một cuộc ngươi có dám có gì không dám làm liền làm còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi hạng phi vội la lên lúc này tú cầu lần nữa lanh tới lâm phàm nhắm ngay góc độ trực tiếp một cước rút đi tú cầu lấy một loại đường con góc độ phi hành mà đi chuẩn bị vật quy nguyên chủ ngay sau đó hai người hướng phía phương xa đánh tới mục đích chính là ngoài thành nhưng là tú cầu giống như đã để mắt tới bọn hắn vậy mà cũng lăng không đuổi theo ý tứ rất rõ ràng ai mẹ nó cũng đừng nghĩ chạy cho ta h o a tú cầu thành tinh cái này không công bằng đây là dự định tham gia tuyển tú người nó. hô to. Mẹ cầu ă n bản không phải nhân phải mà là tú cầu tuyển người a tiêu gia chủ cùng một đạo nhân xuất hiện chuyện gì xảy ra tiêu gia chủ hỏi hắn vừa mới còn tại đằng sau chờ đợi tú cầu lựa chọn dễ hiền lại không nghĩ rằng ra chuyện như vậy gia chủ vừa mới tú cầu bị hai vị nam tử đá tới đá vào ai cũng không muốn vừa mới hướng phía phương hướng kia đi tựa như là ra khỏi thành quản gia nói ai nha chuyện này là sao tiêu gia chủ gấp đầu đều nhanh nổ tung e m đẹp trọn rể làm sao lại xảy ra chuyện như vậy một bên một đạo nhân trong mắt lấp l ó e tinh quang tiêu gia chủ không cần phải gấp ta tú cầu theo bọn hắn mà đi tự nhiên không thể tùy tiện được rồi ta đi đem bọn hắn mang về một đạo nhân chia tay sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương xa đánh tới giã ngoại hô ma ơi thật sự là dọa chết người vậy mà gặp được chuyện như vậy hạng phi lòng còn sợ hãi kém chút ở giữa súng hắn không nghĩ tới bây giờ người như thế không c o i chân thành ngươi nói dáng dấp xấu đi cũng đừng mang theo mạng c h e mà ta đây không phải hố người nhà sau đó hắn nghĩ tới bên người còn có cái g i a hỏa ngươi tiểu tử điên r ồ i a cái này tú cầu đá so với ai khác cũng lợi hại cố ý a hạng phi nhìn lâm p h ạ m vừa mới đích thật là có đấu một trận ý nghĩ nhưng về sau thấy do nữ tử dung mạng sau hắn liền đã không có ý nghĩ như vậy ngươi g i ớ thích liền tặng cho ngươi cố ý ta không phải gặp ngươi rất hy vọng trở thành người ta con rể nhà liền cố ý thành con ngươi đến cuối cùng làm sao không có tiền đâu lâm phạm nói t u y ể n cái r á m ngươi cũng không nhìn một chút cô nương kia bộ dạng dài ngắn thế nào chính là cái dáng vóc sát thủ ngươi muốn thích ngươi đi à? hạng phi nói lâm phạm nói tục khí thật sự là tục khí vô cùng đen một cửa ải s ờ dễ chịu là được ta xem ngươi dáng dấp cũng không ra thế nào có thể có người thu liền không tệ còn chọn ba lời bốn thật đến hối hận thời điểm khóc cũng không có địa phương khóc ta nói ngươi người này nói làm sao như thế p h é t lối lai lịch ra sao bối cảnh gì à để ngươi ngông cùng như thế hạng phi nhìn lâm phạm chưa thấy qua cũng không biết là nơi nào lâm phạm cười đối với vừa mới tình huống Cũng là lòng còn sợ à, kia tú cầu liền cùng cạnh lúc lòng liền không phải hướng bên cạnh hắn dựa vào. Nhưng vào lúc này, gặp là à, vào. vào sợ hại phải kia dựa tú quỷ, một đạo nhân theo phương xa đi tới rơi xuống trước mặt hai người nhìn thấy hai người lúc hơi kinh ngạc giống như có chút không giống một phen mở một đạo nhân thi triển pháp quyết hai mắt kim quang lấp lóe nhìn thấy trên thân hai người mang theo khí vận lúc trong lòng kinh hãi thật hùng hậu khí vận thật sự là hùng hậu là hắn đ ờ i này gặp qua nhất là hùng hậu tồn tại nhưng hắn không có bất kỳ khác thường gì mà là ôn hòa nói hai vị tham gia tiêu g i a chọn rể tú cầu lựa chọn các người vì sao lại muốn tránh đi tiêu g i a tại liệt tiên thành cũng là nhà giàu như vậy tình huống nhường tiêu g i a không mặt mùi đ ú n g à. lâm p h ạ m cùng hạng phi c h ă m miệng một lời người là ai a đột nhiên xuất hiện một vị l i o giả còn không có tự giới thiệu liền nói với bọn hắn một đống lớn đạo lý trình bọn hắn đều có chút mặc danh kỳ diệu a ngược lại là lao phu vấn đề một đạo nhân cười nói lao phu một đạo nhân tiêu ra ra chủ tri bạn lần này chọn rể chính là lao phu chủ trì tia tú cầu là có linh c h i v ậ n có thể vì tiêu g i a lựa chọn lương thế bây giờ tú cầu chọn chúng hai vị ngược lại là phiền phước không bằng hai vị theo ta hồi trở lại tiêu g i a t h thí một phen thẳng đến một phương thắng được như thế nào lâm phạm chủ động nói ta coi như xong ta đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có mà lại ta đã có phu nhân liền đứa bé cũng có mấy cái hắn rất thích hợp vẫn luôn muốn tìm cái nặng dâu ngươi dẫn hắn trở về là được ngươi nói gì thế hạng phi kinh ngạc nhìn xem lâm phạm không nghĩ đến người này như thế ác độc đem hắn hướng trong hố lửa đấy đừng Ta cũng không cần, các người tiêu ra không n g ư một i đạo nhân giả bộ như vẹn làm khó nói đã dạng này tự nhiên không thể miễn cưỡng nhưng việc này bởi vì hai vị mà gây nên không bằng theo ta đi đi một lần đến tiêu ra đem sự tỉnh giải quyết ha không đẹp quá thay lâm phàm nhìn xem một đạo nhân Quan sát tỉ mỉ. Một mỉ. đây ạ o n h n tiên cảnh tam trọng kim tiên cảnh. linh can, linh can, năm, và năm đoạt thiên địa tạo hóa. Ghi chú, cỡ nào hoàn mỹ khí vận người? tam tỷ thấp, thất thổ bát thổ đoạt tạo kim Ghi Có lực chú, cỡ khá phẩm phẩm pháp hóa. mỹ Ừm. khí lệ và địa đ â là lâm phạm lần thứ nhất nhìn thấy tu luyện tới cảnh giới cỡ này người linh căn kém như vậy thật sự là để cho người ta có chút không nghĩ tới đồng d ạ n g có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này linh căn tuyệt đối sẽ không t r í n h lệ h kim t i ê n a cái này thế nhưng là rất lợi hại cảnh giới hắn chú ý tới một môn thần thông đoạt thiên địa t ạ hóa lại là một môn đạo cấp thần thông hẳn là chính là môn này thần thông nhường đối phương lấy như thế linh căn tu luyện tới cảnh giới cỡ này không thành làm gì như thế phiền phức sự tình đều đã đi qua tiêu g i a một lần nữa tổ chức chẳng phải thành sao hạng phi nói hắn phảng phất là biết rõ một chút cái gì nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài một đ ạ o nhân nói không ổn không ổn tiêu g i a chi nữ chính là lão phu từ nhỏ nhìn xem lớn lên hai vị như vậy để cho ta chất nữ sau này như thế nào là người còn xin hai vị đi với ta một chuyến đi cũng sẽ không có chuyện gì có cái gì tốt lo lắng h ắ n cực lực á p chế hưng phấn trong lòng t ậ t khả năng ôn hòa biểu hiện người vật vô hại lo lắng ngược lại là không có lo lắng chính là có chút sợ hãi a hạng phi nhãn thần quái gì nhìn xem một đạo nhân có ý riêng nói một đạo nhân kinh ngạc tiểu hữu ý gì thì thầm trong lòng không phải là phát hiện hay sao không có khả năng a l i ê n hắn hiện tại bộ dáng này khác không nói nhiều vậy tuyệt đối xem xét chính là một vị người tốt đổi ai đến cũng cho là như vậy vừa mới ta liền suy nghĩ trong mắt kim quang loại lên hiện hiện một loại ký hiệu đặc thù vừa mới bắt đầu ta còn không có xác định nhưng bây giờ ta có thể xác định giáp vân đạo ba tiên bên trong một đạo nhân danh s ư n g khí v ậ n tiên thiên phú không được lại có thể đoạt người khác khí vận dung nhập vào tự thân hẳn là ngươi đi đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm n ặ n g nhất điểm cũng là để cho ta duy nhất xác nhận chính là ngươi năm lần bảy lượt muốn cho ta với ngươi hồi trở lại tiêu g i a chắc là ngươi nhìn chúng ta cái này một thân khí v ậ n đi quả nhiên khí vận thâm hậu người đi tới chỗ nào đều là như thế lóa mắt ta hạng phi dương dương đắc ý có d u n g khí không nói ra được đắc ý loại kia là bị người coi trọng cảm gia ta hắn nhìn về phía lâm phạm có chút bất đắc gì nói ai ngươi à cũng coi là bị ta liên lụy dù sao ta khí vận quá mạnh n g ư ơ i đứng tại bên cạnh ta cũng bị ta khí vận bao phủ cũng coi là đạt được một chút chỗ tốt nếu như ngươi có thể còn sống cẩn thận tính toán ngươi cũng là không lỗ lâm p h ạ m có chút khinh thường nói trang bức ngươi nói cái gì hạng phi xứng sở nói lâm p h ạ m không hề cố kị nói ta nói ngươi trang bức ngươi cái này ra hỏa thật có thể làm ra vẻ không thấy được tú cầu một mực hướng trên người của ta bay căn bản cũng không nghĩ để ý tới ngươi nói rõ ngươi khí vận người ta tú cầu căn bản là xem không lên lúc này một nạn nhân không k h i nợ nụ cười không nghĩ tới a quả nhiên là không có việc gì nghĩ đến a lại bị ngươi nhận ra vốn định mang các ngươi hồi trở lại tiêu ra cùng tiêu ra cùng một chỗ bị ta nuốt mất khí vận lại không nghĩ rằng người tính không bằng trời tính ngươi có chút mắt thấy một đạo nhân thân là kim tiên c ư ờ n g giả đối mặt hai vị tiểu hữu rất lạnh nhạt căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng chỉ là cho rằng lão thiên đối với hắn không tệ n h ư n g hắn gặp được hai vị này có khí vận người hạng phi đỏ mặt chỉ vào lâm phàm cái mũi nói ngươi cái này ra hỏa có thể hay không muốn chút mặt tú cầu là hướng ngươi bay đi sao đó là bởi vì ta không muốn nó nó lui mà cầu lần lựa chọn ngươi lâm phàm bông tay không thể thế nhưng nói lời nói thật chính là như thế đ ã thương người mặc ngươi giải thích như thế nào hiện thực chính là hiện thực ai nha thật sự là tức chết ta rồi ngươi đến cùng là lai lịch gì vậy mà như thế phép lối hạng phi gấp tại chỗ đ ả o quanh tìm kiếm khắp nơi cục gạch nghị trực tiếp đem lâm p h ạ m đập t r á n g chết trên mặt đất nhường cái này ra h ỏ a triệt triệt để để ngậm miệng tới hay không lịch không trọng yếu trọng yếu là sự thật chính là sự thật lâm p h ạ m nói hai người lẫn nhau đối phun nguyên m ẹ n quên còn có một vị kim tiên cường giả chú ý bọn hắn một đạo nhân thần sắc có xảo diệu biến hóa trước trước bị phát hiện thân phận ngoài ý mới cho tới bây giờ t r ư ớ n g hồng nghiêm mặt l ử a dẫn đốt cháy bị không để ý tới lúc phẫn nộ các người đến cùng có nhớ hay không đến bây giờ là cái gì tình huống a một đạo nhân gầm thét thanh âm to tựa như hùng sư hò hét chung quanh hoa hoa cỏ cỏ đều bị thanh âm này tinh phục quá kinh khủng r ộ n g quá lớn d o a người a lâm phản g cùng hạng phi liền phản phất không có đem một đạo nhân coi ra gì giống như lẫn nhau chỉ trỏ ngươi nếu có gan thì đừng tiêu gạo ngươi cũng đừng tiêu gạo có gan ngươi đi hô người a hô liền hô sợ ngươi a tuất ta cho ngươi đi hô người hai người lẫn nhau chỉ điểm sau đó làm bộ vô tình hướng phía phương xa thối lùi hoàn toàn chính là đem một đạo nhân xem như không khí liền phản phất căn bản không có xuất hiện tại trước mặt đồng dạng một đạo nhân rất phát cáu bất kể nói thế nào hắn kim tiên cảnh tu vi tại tiên giới cũng có thể được người xưng hô là cự phách nhưng hôm nay hai cái này tiểu bối không chút nào không đem hắn để vào mắt thậm chí liền hắn cũng không chút nào để ở trong lòng sao có thể không giận mà liên tại một đạo nhân nghĩ đến như thế nào b ả o chế hai người bọn họ lúc lâm phàm cùng hạng phi lướp nhau huynh đệ các an thiên mệnh hữu duyên gặp lại chạy a hạng phi hô sau đó hóa thành một đạo lưu quan hướng phía lâm phàm phương hướng được nhau chạy tới hắn tự nhiên cũng nhìn ra đối phương là kim tiên cường giả chưa hẳn tài giỏi qua coi như có thể chém giết cũng muốn đánh đổi một số thứ không cần thiết cùng cái này đoạt khí vận người dây dưa tiếp đáng chết chạy đi đâu một đạo nhân tức giận nói sau đó trực tiếp hướng phía lâm p h à m truy tìm mà đi về phần hạng phi liền bị hắn bung tha bởi vì hắn nhìn thấy chính là lâm p h à m khí vận nhất là hùng hậu ngoa tạo như thế quả quyết sao hạng phi phát hiện một đạo nhân hướng phía lâm p h à n đuổi theo một thời gian cũng rộng rỗi cho tới nay hắn đều cho rằng tự mình khí vận rất là hùng hậu nhưng bây giờ bị người đánh mặt đuổi theo hắn không đuổi theo ta ngươi xem thường ai đây đứng lại cho ta nhìn ta không g ọ t chết ngươi sau đó hắn hướng phía một đạo nhân phương hướng đ u ổ i theo đương nhiên hạng phi cũng không phải là bởi vì chứng minh cái gì mà là cảm giác kia ra hỏa chưa chắc là một đạo nhân đối thủ đã gặp được tự nhiên không thể không quản nói cho cùng vừa mới còn đối phu một hồi giao lưu cảm giác có chút không tệ làm ngươi đến t r ư ờ n g nghĩa sao có thể nói chạy liền chạy nói ngay thẳng điểm đối phương cũng coi là đem hắn nguy hiểm cho dẫn đi nghĩ hắn hạng phi đường đường chính chính đối mặt khốn cảnh thường thường đều là có can đảm nhìn thẳng hiện tại đây coi là cái gì lúc này lâm phạm cùng một đạo nhân cách không lẫn nhau đ ố i bính thần thông nhưng cũng không quên chạy trốn kim tiên pháp tắc rất kinh khủng xuyên qua thiên địa sau đó chưa hề biết hư không quét sạch mà ra x e n lẫn thành kinh khủng pháp tắc thiên võng muốn đem lâm phạm bắt lấy lâm phạm thi triển thần thông cũng không có tránh né mà là cứng đôi cứng nhưng không thể không nói kim tiên thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường thật muốn đấu hắn cũng không biết rõ có thể hay không thắng nhưng cảm giác thắng bài diện có chút lớn tiểu tử muốn chạy ngươi là đang nằm mơ mà t h i một đạo nhân tóc trắng phiêu đãng trong lúc đó tựa như là đang thi triển một loại nào đó thần thông sau lưng xuất hiện một vòng to lớn lỗ đen trong lỗ đen tựa như là một loại nào đó dị thứ nguyên như là sóng nước tại chấn động ngay sau đó một cỗ hấp lực bạo phát đi ra lâm phàm cảm giác tốc độ bị hạn chế thi triển hành giả vô c ư ờ n g lại bị đối phương chặt đứt hư không cưỡng ép bước đi ra khó thoát tay đối phương cho láo phu đến đây đi một đạo nhân muốn đem lâm phàm khí vận hút sạch lớn mạnh thực lực bản thân nghịch loạn hư không chạm lâm phàm một chém vung đi lập tức nguyên bản hoàn hảo như lúc ban đầu hư không trong nháy mắt biến thành mạnh vỡ tình cảnh trước mặt trong nháy mắt biến mất liền liền kia phương x a một đạo nhân cũng bắt đầu v ậ n mẹo trên thân hiện hiện vô số vết dạng ừng lâm phàm lên người hắn không nghĩ tới lại biến thành dạng này cái quỷ gì đây là hắn lần thứ nhất thi triển lịch loạn hư không chạm tuy nói đạo cấp thần thông rất lợi hại mà lại bị hắn tu hành đến đỉnh phong đạo cấp thần thông khẳng định kinh khủng hơn nhưng cái này không khỏi cũng quá ra ngoài ý định ở ngoài đi n g ư ơ i n g ư ơ i một đạo nhân gian nan nhắc tay chỉ lâm phàm con mắt chừng rất lớn liền phàm phất gặp quỷ giống như lịch loạn ma đế thần thông người đến cùng là rầm rầm một đạo nhân thi thể trong nháy mắt trượt xuống chia vô số khối trực tiếp từ trên trời giang xuống rơi xuống tại mặt đất lâm p h ạ m nhìn xem hai tay biểu lộ có chút khoa trương ta mạnh như vậy sao Kia thế nhưng là kim tiên aq u y một chương ba trăm bảy mươi tám ngươi là nông thôn đến a chương ba trăm bảy mươi bảy ngươi là nông thôn đến a nói thật hắn đ ố i kim tiên tồn tại là có lòng k í n h sợ dù sao t r ê n lệch một cảnh giới mà lại đối phương còn tu hành một môn đạo cấp thần thông đoạt thiên địa tạo hóa khẳng định rất mạnh cho dù ai nghe được ai ai có thể bạc khí vận ý nghĩ đầu tiên chính là người này lợi hại thủ đoạn có chút huyền diệu sợ không phải dễ trêu tồn tại nhưng bây giờ hắn một chiêu liền đem một đạo nhân c h á n mất hết thể tới quá đột ngột hắn biết mình rất mạnh nhưng chưa hề nghĩ tới khủng bố như thế nếu như không phải lần này tự mình cảm thụ hắn mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng sẽ có xảy ra chuyện như vậy vì để ngươi đuổi theo ta cũng không nhìn một chút ta lâm p h ạ m là ai hắn hiện tại sắc mặt rất cắn rỡ rất có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác lúc này hắn lẳng lặng, lặng chờ mong không thông báo tuân ra cái gì đồ vật tới yêu cầu cũng không cao chỉ cần cho pháp lực là được khác đều là một chút loạn thất bát tao đồ vật năm mươi năm vạn năm pháp lực r a trì tự thân vậy liền thật muốn làm gì thì làm hoành hành bá đạo thu hoạch được đạo cấp thần thông đoạt thiên điệu tạo hóa thu hoạch được vật phẩm g i á p vân đảo lệnh bài một cái thu hoạch được vật phẩm khí vận tiên tôn tinh huyết một dọn không có hết thể liền tôn ra ba loại đoạt thiên điệu tạo hóa khí vận tiên tôn lưu lạc thần bí hư không tính tọa ba vạn năm tìm hiểu ra tới vô thượng thần thông có thể đoạt thiên vạn vật khí vận ở trong chứa đủ loại người n diệu có thể lấy ra tạo hóa lăng không tạo vận khí vận tiên tôn tinh huyết cổ lao cường giả tinh huyết hiệu quả cứng hãn nhưng phải tiên tôn trí lực có cực kỳ khủng bố di chứng. này lâm phạm đối đạo cấp thần thông rất có cảm giác này thần thông rất mạnh nổ xinh đẹp nhưng nhất làm cho hắn khó xử chính là dọn tinh huyết này không dám phục d ụ n g a cực kỳ khủng bố di chứng mặc dù không có nói rõ ràng nhưng hơi ngẫm lại có lẽ liền có thể minh bạch cái này di chứng đến cùng là cái gì nhưng vào lúc này hạng phi theo phương xa đánh tới người chưa tới t h a n h âm tới trước huynh đệ chớ h o à n g sợ hai người chúng ta liên thủ đủ để chấn áp hắn đối mặt bình thường kim tiên hắn tự nhiên không giả nhưng giác vân đ ả o ba tiên một trong một đạo nhân lại là có thủ là người nếu không cũng sẽ không có dạng này vi danh chẳng qua là khi đến hiện trường tình hữu lúc lại một mặt một bức gặp quỷ người đâu tại nhìn kỹ lại phát hiện có một đống thịt nát lẳng lặng nằm ở nơi đó nóng hổi còn tản ra nhật khí hắn chất p h á t nhìn xem lâm phảm có chút không dám tin người h ắ n ông trời của ta ngươi đây cũng quá hổ đi giác vân đảo ba tiên một trong m ộ t đạo nhân cứ như vậy bị ngươi làm chết khô hạng phi sợ hãi than nói không ra lời không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng theo hắn đuổi theo đoạn này thời gian cũng không dài nhưng chính là ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong hoàn thành chuyện như vậy thật sự là rất kinh người thậm chí có thể nói kinh hai hắn cũng không biết nên nói cái gì ha ha người này tuy mạnh nhưng với ta mà nói nhưng cũng không gì hơn cái này mà thôi lâm phạm lệnh n h ặ t nói ngược lại là không nghĩ tới hạng phi sẽ quay đầu lại cứu hắn làm người cũng là trưởng nghĩa t h i triển mới vừa đạt được đoạt thiên địa tạo hóa thần thông hạng phi khí vận quả nhiên hùng hậu có thể có dạng này khí vận người tuyệt đối không phải người bình thường tất nhiên xuất từ cái nào đó kinh khủng thế lực hạng phi đập đi lấy miệng gặp được cơ thích trang bất người không thể dùng trạng thái bình thường đến giao lưu nếu không thua thiệt tất nhiên là chính mình hoàn toàn chính xác một đạo nhân thực lực tại kim tiên bên trong cũng chỉ có thể xem như đồng dạng mà thôi coi như ta không có kim tiên nhưng đối phó với hắn không ra ba chiêu thổi như bức ai không biết tuổi mọi người cùng nhau thổi chứ sao lâm p h ả m cười nói không tệ ba chiêu cũng không tệ ta coi là cũng sẽ có ba chiêu nhưng không có nghĩ đến chỉ là một chiêu ha ha ha thanh â m này cười luôn luôn khiến người ta cảm thấy chỗ nào giống như không thích hợp giống như h ạ phi bất đắc dĩ thổi ra khẩu khí có chút bất đắc dĩ ngư bức quả nhiên là gặp được đối thủ thế hệ trẻ tuổi có thể có dạng này thực lực ta cơ bản cũng biết do ai là ai nhưng ngươi lạ mắt vô cùng chưa bao giờ thấy qua ngươi hạng phi rất hiếu kỳ đối phương có thể chém giết một đạo nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh hơn nữa còn là thiền tiên cảnh cái này rất khủng bố vừa mới hắn đều là lá khoác lác nếu như là hắn đối mặt một đạo nhân coi như cuối cùng có thể thắng tất nhiên cũng muốn trả giá rất lớn thế giới chi lớn ngươi làm sao có thể đ ề u biết gặp nhau chính là duyên phận ngươi làm sao lại xuất hiện tại liệt tiên thành lâm phảm cũng không nói đến lai lịch của mình bảo trì cảm giác thần bí trải qua những chuyện này phát hiện tiên giới đối cứng phi thang người không phải quá hữ hào a hạng phi nói tiến đến long s ả o thử thời vận không biết minh đại có nhớ hay không pháp lâm phạm suy nghĩ lâm vào trầm tư long s ả o sao đó chính là mới phó bản mở ra đương nhiên h ắ n đ ố i hạng phi giác quan cũng tạm được nhưng không thể chủ quan để phong bị b á n tuy nói bị b á n khả năng rất thấp nhưng vạn sự xem chừng dù sao cũng so chủ quan tốt tốt vậy liền đi xem một chút lâm phạm nói sau đó hai người lẫn nhau giới thiệu biết nhau hạng phi cũng cố ý che giấu mình thân phận chưa hề nói quá nhiều rời đi thời điểm lâm phạm tại một đống thịt nát trên tìm kiếm lấy đồ vật tuôn ra tới đồ vật không nhiều một đạo nhân trên thân khẳng định còn có tốt đồ vật chỉ là một đống thịt nát quá mức buồn nôn đồng thời cảm thắng n ị c h loạn hư không chạm thật sự là kinh khủng hắn có thể đem n ị c h loạn hư không chạm tu luyện tới đ ỉ n h phong t i ê n g n ị c h loạn ma đế tự nhiên cũng không yếu huống hồ lấy n ị c h loạn ma đế tu vi một khi thi triển chiêu này hắn sợ là liền thời gian trong nháy mắt cũng không có liền có thể trong nháy mắt biến mất tại giữa tiên h địa. cương giả quá nhiều có thể ổn liền ổn có chút chủ quan tuyệt đối là lâm vào chỗ vạn tiếp bất phủ giác vân đạo đại ca hồn đang tắt rồi vân đạo nhân đang tính toạ phát hiện đại ca hồn đang lung lay sắp đổ sau đó đột nhiên dập tắt nói rõ đại ca là thật chết rồi hòa đạo nhân kinh ngạc làm sao có thể đại ca làm sao lại chết nhóm chúng ta ba người y danh hiền hách có ai can đảm d á m đối với đại ca đặc t h ủ chớ hoảng sợ lại để ta đến xem đến cùng là ai gây nên vân đạo nhân đưa tay chụp vào d i ệ t đi hồ n đăng sau đó một luồng thanh sắc chi khí quấn quanh ở giữa ngón tay đối phương quả nhiên thu hết đại ca tất cả bảo vật liền liền lệnh bài cũng chưa thả qua nhóm chúng ta vừa vặn có thể truy tìm mà đi húng hồ đại ca phương pháp tu hành nhóm chúng ta vẫn luôn nghĩ b i ế rõ đáng thế ra đại ca quá có dục vọng chiếm đoạt không chịu giao cho nhóm chúng ta đã như vậy chỉ có thể dựa vào nhóm chúng ta thân thủ đoạt đến chuẩn bị kỹ càng đồ vật đi gặp một hồi người kia vân đạo nhân tham lam đại ca có thể đoạt nhân khí vận thần t h ô n g nhưng lại không biết đến cùng là b ự c nào thần t h ô n g chỉ là có thể đem đại ca chém giết người thực lực tuyệt đối phi phạm cho nên chỉ có chuẩn bị sung túc mới được về phần vì sao không cho rằng đối phương là cường giả khủng bố bởi vì nếu thật là ghê g ớ m cường giả sao lại coi trọng đại ca trên người bà bối lần này phỏng đoán không có vấn đề gì cả phù hợp logic lâm phạm đi theo hạng phi đã sớm ly khai liệt tiên thành phạm vi lúc này bọn hắn nổi bồng b ề n giữa không trung phía dưới thì làm ê n h mông vô bờ đầm lầy rừng rậm nơi này chính là long xảo chỗ địa phương bất quá muốn cẩn thận một chút có lúc vận khí không tốt gặp được một đám tương đối âm hiểm g i a hỏa hạng phi nhắc nhở lâm phảm không nói gì mà là đem phía trước hết thể nhìn ở trong mắt thi triển thiên phu t h ầ n thông nhiệt năng c ả m chi cho dù có người ẩn tàng khí thức nhưng chỉ cần còn sống liền không cách nào tránh né thịt của hắn mắt hoàn toàn chính xác có người ở bên trong hoạt động sơ bộ tính ra thời gian trong tổ rồng có một loại bà bối tên là long tinh ba trăm năm mới có thể xuất hiện một lần đương nhiên loại này bảo bối nhóm chúng ta là không có được bởi vì có đại la hội tới nhóm chúng ta muốn tìm kiếm chính là long tiên đồ chơi kia tác dụng có thể hạng phi ngược lại là không có ẩn tàng lần này mục đích cảm giác cũng chẳng ra sao cả a lâm phàm nói hạng phi nhìn lâm phàm lâm minh có thể hay không đừng như vậy ngươi biết không biết rõ nơi này thế nhưng là long x ả o a tuy nói long x ả o bên trong không có long nhưng bên trong những cái kia sát phạt thủ đoạn liền xem như đại la kim tiên đều có thể bị v a n h sát ngươi nếu là như thế không thèm để ý chết cũng đừng trách ta lâm p h ạ m không có hoài nghi hạng phi bởi vì hắn nhìn thấy phương xa long hư ảnh tại lượn vòng lấy những cái kia cũng không phải là sông long mà là đã từng có long ở đây sinh hoạt qua kinh khủng cực hạn khí tức ngưng tụ thành hư ảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào tạm thời không dám tưởng tượng trải qua vô số năm cũng không tiêu tan tồn tại lúc thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào sợ là khó mà tưởng tượng coi như thiên long nhất tộc người đến đều phải quỳ xuống h ô tổ tông đi xem ngươi bộ dáng cảm giác cái gì cũng không biết rõ ta suy đoán ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới đi hạng phi gặp lâm phảm cũng không nói chuyện một câu liền đoán đúng、ừ. lâm phảm kinh ngạc hạng phi cười bồ nói che giấu mình là nhà quê tốt nhất biện pháp chính là không nói một lời làm bộ cái gì cũng biết rõ nhưng loại này tồn tại quá ít an tâm ta người này chưa từng sẽ xem thường người khác có khác áp lực lâm phàm cũng nghĩ vung lên nắm đấm đem hạng phi đánh sập trên mặt đất đồ chó hoang lời nói này quá khó nghe đều có chút nhịn không được đi đừng nghĩ nhiều như vậy ta dẫn ngươi đi tầm bảo cái này địa phương có long xào bảo bối có thể thu có vận khí không tốt ra hỏa bị người khô chết ở chỗ này đồ vật còn có còn xuất lại cũng có thể có thu hoạch hạng phi ngoài miệm thì nói như vậy nhưng đối những món kia hào hứng không lớn đều đồ là một chút nhỏ vậy cái này hết thể liền rất hoà mỹ còn những cái khác sự tình hắn một chút hứng thú cũng không có cũng không biết là lâm phạm vận khí không tốt vẫn là hạng phi vận khí quá tốt hai người bọn họ bước vào đến long xào thời điểm vẫn còn thật không có gặp được một người lấy hạng phi ý tứ tới nói đó chính là còn chưa tới nơi long xào chờ đến nơi đó liên có thể nhìn thấy rất nhiều người nhưng nhất định phải điệu thấp tuy nói c h á o được nhưng gây nên một chút đại lao chú ý rất có thể bị đánh rất nhanh là bọn hắn đến long s ả o thời điểm lâm phàm nhìn xem trước mặt long s ả o cũng sợ ngây người chính là một tòa rất hoang vu núi lớn ngọn núi mặt ngoài bị xuyên ra rất nhiều động từng đợt gió thổi tới lúc liên có tiếng long ngâm theo trong cửa hang truyền ra ngoài có người nói đây nhân, nguyên là gió nguyên nhân. nhưng cũng có người nói có trong này vẫn như cũ đang ngủ say một con rồng nhưng vào lúc này h ạ phi đụng lâm phàm cánh tay nhãn thần ra hiệu hắn nhìn về phía phương xa lâm phàm không rõ ràng cho lắm làm gì hạng phi nhỏ giọng nói có phiền phức ngươi không phải chém giết giác vân đạo bà tiên một trong một đạo nhân hai vị kia là vân đạo nhân hỏa đạo nhân chỉ là bọn hắn tại sao lại ở chỗ này không phải là tới tìm ngươi phiền phức ca q một chương ba trăm bảy mươi chín ta có dũng khí cảm giác nguy cơ chương ba trăm bảy mươi tám ta có dũng khí cảm giác nguy cơ nhị ca ngươi xem kia tiểu tử lén lén lút lút nhìn xem nhóm chúng ta ngươi nói hắn có phải hay không giết hại đại ca người hỏa đạo nhân chú ý tới hạng phi nhãn thần truyền âm cho vân đạo nhân thân là kim tiên cường giả bất luận cái gì trong lúc vô tình n h ã thần cũng khó khăn trốn phát nhãn vân đạo nhân h í ế m ắ t lệnh bài khí tức là ở chỗ này xem ra người kia chính là chém giết đại ca gia hỏa chứ không muốn kinh động bọn hắn chờ đợi cơ hội hòa đạo nhân nghi hoặc kia bên cạnh tiểu tử nên xử lý như thế nào thường thường không có gì lạ không có bất luận cái gì đặc điểm có lẽ kia gia hỏa biết rõ nhóm chúng ta sẽ tìm đến hắn cho nên mới trà trộn trong đám người che giấu hai mắt người nhưng hắn thật sự coi thường nhóm chúng ta xem người nhãn quang vân đạo nhân cười lạnh lúc này hạ phi cùng lâm phàm giảng thuật một ít chuyện lâm、Hình. ngươi cần phải xem chừng ta gặp bọn hắn ánh mắt có phải hay không chú ý tới nơi này chắc hẳn đã biết rõ là ngươi chém giết mộ t đạo nhân ta không thể đơn độc hành động nếu bị hai người này c u â n lấy sẽ có phiền phước hạng phi dặn dò cũng là vì lâm p h ạ m cảm thấy bi hay từ hạ giới phi thăng lên đến cũng còn không có tìm được chỗ dựa liền bị hung danh hiển hách g i ắ c vân đảo bà tiên để mắt tới cỡ nào bi hay à. Ha? có thể nếu là hắn biết rõ đối phương là đem hắn xem như mục tiêu chỉ sợ một ngụm lao hết u y đều sẽ phun ra ngoài mặc dù ta hạng phi hoàn toàn chính xác xuất chúng làm cho người nhìn chăm chú nhưng cũng không thể l ă n không vô hã người khác đi ta mẹ nó chính là vô tội lâm phạm lạnh nhạt nói trong lòng ta nắm chắc đối bọn hắn mà nói an tĩnh còn sống chính là may mắn lớn nhất nếu như muốn chết lao thiên đều ngăn không được ca chúng ta cũng coi là quen biết có thể hay không đường dạng này hảo hảo giao lưu so cái gì cũng tốt ngươi nói không phải sao h ạ phi chịu không được lâm phạm dạng này tính cách trong lòng thở dài quả nhiên là mới vừa phi thăng cũng chưa từng gặp qua chân chính lưu bức nhân vật đến tương lai có cơ hội nhìn thấy liền biết rõ tiên giới là đến cỡ nào nguy hiểm lúc này phương xa giữa thiên địa xuất hiện không ít bóng người tới không ít người đều là nổi danh đại nhân vật xem ra lần này chúng ta là không chiếm được long tinh hạng phi nhìn một cái liền đã nhận ra rất nhiều người đều là có lai lịch mà lại tu vi rất mạnh trong lúc đó thiên địa có chút chấn động hư không vỡ ra một cái kim sắc thông tin ê đại đạo trải thành mấy đạo thân ảnh xuất hiện những n à y thân ảnh đều là kiệu phu mà tại cô kiệu trên thì là ngồi ngay thẳng một vị kiệt ngạo bất tuần tuổi trẻ nam tử thân tinh lạnh nhạt ăn nhìn như bất phàm t i ế n quả cách thật xa đều có thể nghe được trận kia trận mùi thơm nam tử nói long s à o đã bị ta nhìn t r ú n g lần này long tinh về ta đọc được không liên hệ người đều đi nhanh lên đi đừng ở trước mắt ta nhảy loạn vị này nam tử trẻ tuổi nói chuyện thời điểm thần sắc h i ể n thị do phách lối thái độ hoàn toàn không đem chung quanh người để vào mắt cái này ra hỏa là ai tu vi không cao lại như thế phách lối ấn lẽ thường tới nói người này đầu tiên thời gian tất nhiên sẽ bị người đánh cho t à n thế lâm phạm nói t h ầ m hãn đời này liền chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối người lần này xem như mở mắt nguyên lai、like、phách lối người nói chuyện đều là bá đạo như vậy thậm chí không phân trường hợp không nhìn tự thân tu vi liền hướng về phía đám người dừng lại n ộ phun hơi có chút không thể nhịn tồn tại sợ là đã sớm độc thủ đầu tiên thời gian đem cái này ra hỏa trấn áp hạng vi vẻ mặt nghiêm túc nói lâm minh không thể vận động người này đến từ bắc hoang vực tiên tôn thế gia có thể coi là tu vi không cao cũng không có người dám trọng gặp được những n à y ra hỏa tránh đi một điểm cho thỏa đáng nếu không sẽ bị đến không có tận cùng truy sát lâm phạm suy nghĩ trong lòng có chút ý nghĩ nhưng rất nhanh liền đem ý tưởng này ném xót đến từ tiên tôn thế gia vậy đã nói rõ có cường giả cường giả đủ phiền phức bị cường giả truy sát cảm giác rất là khó chịu nhưng đối phương lại có thể q u ẩ n q u ẩ n không ngừng đưa tới đầu người cho nên nói phong hiểm càng lớn thu hoạch càng lớn khó trị yên lặng theo dõi kỷ biến ngược lại không gấp vậy hắn là ai lâm phạm hỏi hạng phi nói thần dương một cái ỷ vào thân phận địa vị đống đốc bởi vì có tiên tôn thế gia người xuất hiện một chút xuất hiện cứng giả tránh lui không cùng đối phương tranh p h o n g thậm chí liền một câu ngoan thoại cũng không có lấy bọn hắn thực lực tự nhiên có thể đem đối phương chém giết nhưng hậu quả lại không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận rất nhanh tiên tôn thế gia tần h dương hướng phía long s à o đánh tới đi nhóm chúng ta cũng tiến vào long s à o trước đem tiêu hai cái ra hỏa cho căng hạng phi nói hắn làm như vậy đều là vì mới quen lâm phạm coi như lợi hại vậy cũng không thể quá tiêu căng giáp vân đảo ba tiên là có năng lực đi ra ngoài trả thù khẳng định chuẩn bị rất đầy đủ nếu là đơn độc một người ngược lại là có thể h à o h à o đối phó một phen nhưng hai vị cũng có chút phiền thoái nhị ca k i a tiểu tử tiến vào long xào hòa đạo nhân nói vân đạo nhân ngược lại không gấp chớ h o à n g sợ bọn hắn còn không biết do nhóm chúng ta là thế nào đổi tới chỉ cần bọn hắn không đem lệnh bài ném đi liền chạy không khỏi hiện tại liền tiền tôn thế g i a người đều xuất hiện nhóm chúng ta cũng không cần phải đi trong tổ rồng mạo hiểm chờ đợi bọn hắn ra hòa đạo nhân giơ ngón tay cái lên nhị ca lợi hại phương pháp này quá tốt vân đạo nhân nắm vớt râu rịa cười đáp ý liên tục k h á c tay làm bộ rất khi l o n g s ả o rất hoang vu trùi lụi vách đá ẩn chứa kinh khủng như thế là đi vào thời điểm cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên đương nhiên những n à y đối lâm p h ạ m tới nói một chút tác dụng cũng không có hắn có được nhập tiên cấp t i ê n phú thần thông gánh chịu thiên địa đối u i áp có cực mạnh miễn dịch lâm h i n h cẩn thận một chút tuy nói nơi đây đã không có l o n g nhưng nơi này rất nguy hiểm nghe nói là bởi vì những n à y l o n g đủ âm hiểm liền sợ có người tiến vào nơi ở của bọn hắn làm rất nhiều nguy hiểm đồ chơi chuyên môn muốn hố người hạng phi nhắc nhở lâm phàm nói ta nói cái này lòng xảo cũng không có gì ý tư a không bằng chúng ta ra ngoài cùng g i á vân đảo bà tiên làm một đất đi Cũng chỗ như này hầu so ở lúc o dạo Long ạ n Hắn đi đối có c ý từ hắn đối long một A. h Sảo t thú hưng ũ này g không người cũng nghĩ. Nhưng Hạng huống, khi kia Thứ nhìn thấy hai hắn chút nhìn Phi tình có. có sau, về ý o n toàn liền không n à kia, cái có ý k hạng i ế n hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc này, chút h đắc có Lúc bất dĩ. phi thần tình nghiêm túc nói lâm minh rút một chút ta đến long s ả o chính là muốn tìm điểm lòng tiên gần nhất ta cần đổ c h ơ i kia lâm phạm còn có thể nói cái gì vậy liền giúp đỡ chút sau đó lâm phạm nhìn xem chung quanh tình huống thông đạo rất lớn có khác đầu tiên ngọn núi bên ngoài cửa động thật sự là quá nhiều lít nha lít nhít một khi đi vào thật giống như bước vào mê cung giống như h ạ phi nhàn đến nhàm chán nói thầm tại rất cổ xưa thời đại long s à o có rất nhiều chân long thuộc về thiên địa bá chủ nhưng không biết xảy ra chuyện gì trong vòng một đêm long s à o bên trong chân long toàn bộ biến mất lưu lại một tòa c h ố n g không nhất long long s à o đến tận đây mỗi qua mấy trăm năm liền sẽ có người tới long s à o tìm kiếm bà bối tiên g i ớ i thiên đình liền có một vị cổ xưa cương giả còn nhỏ tiến vào long xào đạt được chân long ao trở thành vô thượng bá chủ ta nếu là cũng có vận khí như vậy thật là tốt biết bao、à. lúc này hạng phi liền cùng những cái kia kiếm tiền người đối t h ầ n bí địa phương tràn ngập chờ mong đừng suy nghĩ nghĩ quá nhiều không tốt lâm phạm nói giống hắn như thế có khí vận người cũng không có gặp được như thế cho bảo hơn không cần đừng nói người trong lúc đó một đạo tiếng long âm truyền lại mà tới ngươi có nghe được cái gì quái thanh â m sao lâm phạm hỏi nếu như không có nghe lầm vừa mới thanh â m kia giống như chính là tiếng long âm hạng phi gật đầu tựa như là tiếng long âm nhưng không có khả năng à nơi này đã không có long tuyệt đối không thể nào là long âm theo ta thấy đây tuyệt đối là gió thổi qua đến hình thành ảo giác lâm phạm lắc đầu lòng có cảm xúc luôn cảm giác có một loại nào đó cảm giác nguy cơ đang nổi lên không đúng tâm ta tự không yên luôn cảm giác sẽ có đại sự phát sinh vẫn là ly khai tương đối tốt nói xong lời này hắn liền hướng phía phía sau thối lui không có tiếp tục đi tới hắn đối với mình cảm giác rất tự tin hạng phi biểu hiện rất kinh ngạc ngươi phản ứng này có chút quá k í c h đi giống như không có chuyện gì à lâm phàm đứng xa xa lắc đầu không tin v à o ta đối nguy cơ rất nhạy cảm tâm thần không yên chính là gặp nguy hiểm đại biểu trong tổ rồng không có ta muốn đồ v ậ không muốn mạo hiểm ngươi là cùng ta ra ngoài vẫn là tự mình đi vào nếu như ngươi nhất định phải đi vào Ta k h ô nhưng g t ể cùng n g i cái có lẽ à y cảm i á c cơ nguy lâm à đối phi cho phép ta. Hạng ta. bị l phạm cử h hù chỗ không có nhúc ních, hắn đang chầm tư, nguyên bản không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì bọn hắn chỉ không nhập Nhưng Phạm o long xào ngoại trong. sợ, đứng đang đến nguyên bản bọn còn bên tại tư, tại bởi có có có xâm nhập đến bên trong. Nhưng Lâm vậy, bộ, vì là động có chút quá kích quá cẩn thận nghiêm túc cảm giác được một tia nguy hiểm liền dừng bước không tiến nếu như là người khác hắn tuyệt đối sẽ đến câu người cái này ra hỏa khoác lác lợi hại như thế không nghĩ tới nhát như chuột thế nhưng là lâm phạm mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ diệu cũng đã từng thấy qua những người kia không đồng dạng mà hắn chỗ nào biết rõ lâm phạm trong lòng cảm giác cũng là bởi vì nghĩ đến một ít chuyện một đám người đi thám hiểm còn chưa gặp được nguy hiểm lúc liền có người nói sợ hãi không bằng nhóm chúng ta ly khai đi nhưng luôn luôn có đầu s ắ c người nói sợ cái gì vào xem lại không sự tình gì cuối cùng toàn quân bị d i ệ t coi như còn sống ra cũng nhiều nhất chỉ có công việc của một người mà lại không phải điên rồ chính là tàn phế bởi vậy tại vừa mới đạo kia tiếng long ngâm truyền đến một lát hắn liền cảm nhận được kia nguy cơ nỗi lòng triệt để l o ạ n liền không có bất kỳ ý tưởng gì ai đã ngươi lòng có e ngại vậy ta cũng không thể bỏ xuống ngươi bỏ mặc liền với ngươi cùng đi ra đi Hạng phi trong ì m lý do bản sự ấ t t lợi hại. r lúc ò n đó hắn kỳ thật c ánh g có mắt kinh ngạc bởi vì nhìn thấy một gốc thần kỳ dựng nên ở nơi đó cây chỉ có một người chi cao trên cảnh cây là cây phát ra lấy đủ mọi màu sắc chi quang có long khí quấn quanh ở trên thần thụ cái này đây là chân long cây tần dương hô hấp đột nhiên dồn dập lên hắn nhớ kỹ cổ tịch bên trên có qua ghi chép chân long thụ là thế gian hiếm có b ả o bối vạn vạn năm đến có thể xuất hiện một gốc đều đã đúng là không dễ cho ta đi đem cái này gốc chân long thụ lấy tới tần dương p h á t tay nhãn thần h ỏ a nhiệt v ậ t này là b ả o bối liền xem như tiên tôn nhìn thấy đều muốn dừng lại bước chân nhưng còn có một loại nghe đồn chân long thụ có thể viễn hóa chân long hơn nữa còn không là bình thường chân long q một chương ba trăm tám mươi người thật sự là ta dết chương ba trăm bảy mươi chín người thật sự là ta dết t ầ n dương bên người những ngày nô b ộ c nghe theo mệnh lệnh hướng phía chân long thụ đánh tới nhưng là đối chân long thụ cảnh giác và phần vật này đã sớm thông linh không chỉ có là một cái bảo bối càng là có thể huyễn hóa thành chân long tồn tại giữa hai bên có đoạn cự l y lại có thể cảm nhận được vật này phát ra huy thế nhanh lên cũng cho ta nhanh lên t ầ n dương đã sớm không kịp chờ đợi có thể coi là như thế cấp bách hắn không có chủ động xuất thủ nguy hiểm vẫn là không biết chân long thụ đến cùng nguy hiểm cỡ nào chỉ có thể nhường bọn nô bục đi trước n ế thử một cái bọn nô bục cẩn thận nghiêm túc tới gần ngay tại tới gần chân long thụ trong vòng một trận lúc c h â trong trước h ụ t mắt nô bột cũng bị hút khô thể nội huyết dịch pháp lực thiên đạo pháp tắc đều biến mất sạch sẽ thần dương nhữ mày muốn hóa long chân long thụ có hơi phiền thoái ngay tại hắn trầm tư những ngày lúc chân long thụ thân cảnh hóa thành lưu quang cuốn tới làm càn ta chính là bác hoang vực tiên tôn thế gia đệ tử dám can đảm làm tổn thương ta muốn ngươi hóa thành cho tàn tần dương nộ a nhưng không có một điểm chinh dùng chân long thụ sao lại buông thả hắn c h í dương khóa hiu tần dương vung lên ống tay háo một cái phát ra kinh khủng y thế xiềng xích gào thét mà đi trên không trung xoay quanh trong nháy mắt đem chân long thụ c u ố n quanh lấy đột nhiên phát lực muốn đem chân long thụ n ổ t ậ n gốc vật này là tần gia tiên bảo từ tiên vương luyện chế mà thành có phong tỏa thế gian vạn vật năng lực hãn thân là tiên tôn thế gia tần gia có lực đích hệ huyết mạch đệ tử tự nhiên là trọng yếu tồn tại bởi vậy trên thân mang theo một chút trọng bạo là chuyện rất bình thường soạn nhưng lại tại lúc này tần h dương trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt tựa như gặp quỷ, chân long thụ hiện hiện chân long h ư ảnh trực tiếp đem trí dương khóa vỡ nát chờ đã ta chính là tiên tôn thế gia có được đích hệ huyết mạch đệ tử người ta ở giữa chính là h i ể u lầm đừng với ta độc t h ủ đây là một dọn tiềm long máu tiềm long thăng tiên h hóa thân thành chân long ta là tới giúp cho ngươi tần h dương dự cảm khúc ổn cái này gốc chân long thụ tuyệt đối tồn tại rất sớm mấy trăm năm trước không có bị người phát hiện nhất định là giấu ở cái nào đó thần bí địa phương tránh né từng đợt từng đợt cường giá thu hết bây giờ liền muốn hóa long mới có thể xuất hiện chân long thụ quả nhiên có linh Thôi có chút dừng lại, ý tứ rất lại, có dừng ràng. ý rõ đồ ã như vậy, vậy thì nhanh lên đem tiềm long máu đổ vào đi lên. thì vậy, vậy vào tiềm đem đổ đi đ máu chó hoang xem chiêu tần dương nơi nào sẽ thật đem t i ề m long máu giao cho chân long thụ mà là thôi động pháp lực sau lưng hiện hiện một thanh hỏa hầm ồ trừng đao đao này xuất hiện lúc trong động nhiệt độ đột nhiên tăng lên thật giống như một vòng mặt trời hiện hiện giữa trời giống như đốt cháy hết thẻ chung quanh liên liên chân long thụ cành lá cũng có đốt cháy khét dấu hiệu lấy hắn tu h vi tự nhiên không có khả năng triệt để luyện hóa dạng này tiết bảo nhưng ở tiên tôn thế ra bên trong tự có cường giả là đích hệ huyết mạch đệ tử luyện hóa tiết bảo đi chết đi tần dương một đao chém tới phô thiên cái địa hỏa hồng chi quang trong nháy mắt đem thanh long cây bao trùm phúc một tiếng nhìn kỹ tiên đao chém vào thanh long nhánh cây trơ lên ham sâu đi vào nhưng khi hắn muốn rút lên tiên đao thời điểm lại phát hiện một chút bất động thân cảnh giống như huyết nhục đồng dạng di chuyển hưu một tiếng vậy mà đem tiên đao t h ô n p h ệ đưa ta tiên đao t i ế n ngạo bất tuần tần dương thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt nơi nào còn có lúc trước như vậy chấn định kém chút bị hù hồn phi phát tán hắn thật không nghĩ tới chân long thụ vậy mà kinh khủng đến trình độ này đây là chân long muốn trở về sau vẫn là nói chân long biến mất thời điểm lưu lại một gốc chân long thụ mầm. tại cái này vạn vạn năm đến trầm r ã i t r ư ở n g thành cho tới bây giờ sắp liền muốn hóa long không thành chạy tấn dương biết rõ tiếp tục lưu lại xuống dưới tất nhiên một con đường chết vì mạng sống chỉ có thể thủ đoạn ra hết thoát khỏi chân long thụ dây dưa đồng thời muốn đem chuyện nơi đây cáo chi trong tộc t r ư ở n g bối chân long thụ xuất hiện hơn nữa còn là khủng bố như thế chân long thụ có lẽ bị trưởng bối đạt được có hy vọng súng kích tiền tôn đạo quả long xào bên ngoài lâm phảm cùng hạng phi liếc mắt nhìn nhau lâm hình ngươi sông đời hai cái này ra hỏa chỗ nào cũng không có đi chính là tại nơi này chờ ngươi ta xem một trận chiến này không thể tránh né nhưng chờ đã kỳ thật biết hắn còn chưa hẳn bọn còn rõ lâm à ngươi g y nên. Hạng Phi ô lấy một tia hy vọng. Nhưng là hy này một mắt mức xem tia tốt, hai cái ai ra hỏa Nhưng ánh mắt không tốt, không vọng. quá quỷ dị, phạm ả i nhìn chầm, chầm hai người bọn họ xem. Lâm phạm nói ta xem bọn hắn là biết là ai làm ngươi không nhớ rõ ta đem một đạo nhân trên người đồ vật cũng lổ sạch nhà theo ta thấy khẳng định là có đồ vật cùng giữa bọn hắn có liên lạc đi nhóm chúng ta trước rời đi nơi này hắn mang theo hạng phi ly khai nơi đây nếu như vân đạo nhân cùng hỏa đạo nhân đi theo mà đến cũng liền xác định suy nghĩ không giả duy nhất một lần đối mặt hai vị kim tiên cường giả cũng không biết rõ còn có thể hay không như lúc trước như thế chém giết dễ như trở bàn tay có lẽ là nghĩ quá nhiều hai vị này kim tiên nhìn như rất mạnh kỳ thật mình bây giờ thực lực cũng không yếu động t h ủ tuyệt đối không chút nào hư nhị ca bọn hắn đi xem ra là phát hiện chúng ta ngươi nói đợi lát nữa nên như thế nào hòa đạo nhân hỏi vân đạo nhân ánh mắt thâm t h ú y nhìn về phía đi xa hai người nhóm chúng ta theo sau mục tiêu chính là kia chém giết đại ca người về phần một vị khác rất đơn giản nói rõ với hắn tình huống nhường hắn ly khai ít giết không quan hệ người để phòng nắm đến thế g i a được hòa đạo nhân đáp bọn hắn u danh bên ngoài tự nhiên cũng sợ trêu chọc quá nhiều đ ị c h nhân cũng sợ trêu chọc đến thế g i a người phương xa ai đáng tiếc đi vào long s ả o không có cái gì đạt được hạng phi càng nghĩ càng cảm giác được t i ế ệ t đối long tinh không nghĩ ngợi thêm long tiên cũng không phải vấn đề nhưng bởi vì lâm phạm nói tới cảm giác nguy cơ liền bạch bạch bỏ mất không có tiến vào bên trong lâm phạm nói về sau nhiều cơ hội chính là đợi lát nữa đem hai vị này kim tiên chèm giết thu hết bọn hắn đồ vật thuận tiện móc sạch nơi ở của bọn hắn đổi lấy bà bối ngươi nói không t h m sao thơm vậy dĩ nhiên rất thơm h ạ phi nói lúc này hai thân ảnh xuất hiện đem bọn hắn đường đi ngăn lại hai vị tiểu hữu các ngươi đây là muốn đi nơi đó vân đạo nhân tiên khí mười phần trong tay phất trấn hất lên không giống như là đến trả thù ngược lại là có điểm giống đến thu đồ ngược lại là một bên hỏa đạo nhân ánh mắt sắc bén vô cùng sợ là vừa có động tĩnh liền muốn xuất thủ c h ấ n áp lâm p h ả m nói không biết hai vị đạo hữu cản đường đi của chúng ta có gì muốn làm tuy nói hắn biết rõ hai người này là g i á c vân đ ạ o bà tiên bên trong hai vị khác nhưng có lúc nên giao lưu vẫn là phải giao lưu vị này tiểu hữu nếu như ngươi vô sự có thể rời đi nhóm chúng ta là tới tìm hắn vân đạo nhân chỉ vào hạ phi nguyên bản coi như ôn hòa ánh mắt lại nhìn về phía hạ n g phi lúc biến phong mang rất nhiều hiển nhiên là không nghĩ tới nhường hạ n g phi thoát đi một bên hạ n g phi có chúc ngậu t ì m ta ngoa tào tìm ta làm gì a có vẻ như ta cũng không có chọc g i ậ n các người a hai vị đạo hữu có phải hay không có cái gì hiểu lầm nhóm chúng ta cùng đạo hữu chưa từng gặp mặt chưa bao giờ thấy qua không biết có gì muốn làm lâm phạm rất kinh ngạc hẳn là trong này có hiểu lầm gì sao hoặc là nói bọn hắn còn không biết rõ một đạo nhân đã bị chém giết tình huống mà là cùng hạ phi có mâu thuẫn cho nên chính là tìm đến hạ phi n g ư ơ i nhìn ta làm gì ta cùng bọn hắn không biết hạng phi gặp lâm p h à m ánh mắt nhìn về phía hắn liền biết rõ lại sai lầm học rồi nghĩ hắn hạng phi nếu như không phải là bởi vì long xào làm sao lại ngàn dặm xa x ô i đi vào bắc hoa v ự c vân đạo nhân cả giận nói ngươi thật sự cùng nhóm chúng ta không biết nhưng ngươi chém giết nhóm chúng ta đại ca m ộ t đạo nhân hẳn là tâm lý n ắ m chắc đi lần này đến đây nhóm chúng ta chính là vì đại ca m ố i thủ mạc tới a hạng phi mục t r ư ờ n g chóng gốc chỉ mình hỏi ngược lại các ngươi đem ta xem như chém giết các ngươi đại ca người hừ làm sao ngươi đây là nghĩ không thừa nhận sao vân đạo nhân tức giận hắn không nghĩ tới bây giờ một chút tiểu bối như thế không muốn mặt giết liền giết con mẹ nó không chết thừa nhận thật sự là ghê t ầ m a ngoa tạo các ngươi có lầm hay không à làm người cũng không thể như thế quá mức đi rõ ràng là hắn giết các ngươi vậy mà nói là ta giết có thể hay không thêm chút con mắt cũng không có chị rõ ràng là ai giết liền đến ta xem như phục ngươi nhóm hạng phi kêu bạo tính tình cũng có chút không thể chịu đ ư ợ c bị người ta vu cáo coi như xong còn thay người đỉnh nổi cái này rất quá đáng có được hay không phi vân đạo nhân tràn đầy coi nhẹ vì ai nhìn về phía lâm phàm ngươi tiểu tử nhận sai người khác đến lúc này vậy mà đem sự tình vức cho ngươi ngươi liền không có điểm ý nghĩ sao dù là nhóm chúng ta giác vân đảo bà tiên cũng c h ơ chén cái này h è n hạ người vô sỉ hạng phi muốn thổ huyết có lý không nói được vậy mà đem sự tình vùng trên người hắn mà lại hắn nói thật lại bị người nói là h è n hạ nghĩ hắn đường đường chính chính đi đến đang ngồi đến mưng lại không nghĩ rằng gặp được như vậy sự tình khó tránh khỏi có chút khinh người qua thắng các vị cho ta nói một câu các ngươi đại ca mục đạo nhân là ta giết cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì lâm phạm luôn cảm giác để cho người ta coi thường tự mình nhìn không giống như là có thể giết các ngươi đại ca tồn tại sao vân đạo nhân cảm thán nói không nghĩ tới ngươi tiểu tử ngược lại là trưởng nghĩa đáng tiếc à, gặp phải người không được cho ngươi cơ hội hiện tại ly khai việc này không liên hệ gì tới ngươi nếu như ngươi không đi vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta không k h á c h k h í lâm phàm kiên định nói các vị người thật sự là ta giết vân đạo nhân k h o á t tay đến cùng ai giết nhóm chúng ta tâm lý nắm chắc không cần ngươi nhiều lời lúc này đối hạng phi tới nói cái này rất là không công bằng gào thét ta mẹ nó đều nói người không phải ta giết các ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng là ta giết nếu là ta giết ta đã sớm nhận đương nhiên coi như các ngươi tin tưởng không phải ta giết ta cũng sẽ giúp hắn đối kháng các ngươi có thể mấu chốt các ngươi không thể làm không v u h ã n người người thật không phải ta giết họa đạo nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ha ha biết mình h è n hạ hành vi bại lộ lại muốn cho người khác tin tưởng cách làm người của ngươi sao đơn giản chính là h è n hạ người a cho dù là nhóm chúng ta cũng cam bái hạ phong lâm phàm nghe nói những lời này cũng không biết nên nói cái gì hiện tại người đến cùng là chuyện gì xảy ra lời nói thật đều không tin ngoa tạo ta l i ề u mạng với các ngươi khẩu khí này ta nối không trôi hạng phi bị hai người tức không nhẹ trực tiếp đập thủ k i n h người quá đáng q u y một chương ba trăm tám mươi mốt các n g ư ơ i biết ta là ai không chương ba trăm tám mươi các n g ư ơ i biết ta là ai không hạng phi thực lực hoàn toàn chính xác không tệ nhìn như chỉ có thiên tiến cảnh nhưng bạo phát đi ra như thế lại là không thể so với kim t i ê n yếu lâm phạm nhìn qua hạng phi rơi xuống tu hành rất nhiều tiên cấp thần thông liền liền đạo cấp thần thông cũng có tuyệt đối là người có lai lịch nếu không không có khả năng c ó dạng này năng lực đồng thời hắn còn có mấy món tiên bạo sợ là không có đơn giản như vậy lâm phạm không có xem kịch hiện tại lúc này tự nhiên đến cường thế xuất thủ vạn nhất hạng phi buộc phát đem hai vị kim tiên đánh chết hắn chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ như thế tốt đẹp cơ hội lịch loạn h ư không chạm hắn một xuất thủ chính là ra tay bờ gác không có bất cứ chút do dự nào ngược lại là muốn nhìn một chút hắn tu hành đạo cấp thần thông về sau phải trăng liền thật như thế cường hãn đại thần thông tiên cấp thần thông đạo cấp thần thông đến cùng khác nhau ở chỗ nào nhưng ở giờ khác này hắn giống như đã minh bạch thật có thể vượt cấp m à chiến đây là vân đạo nhân cảm giác được một cỗ hít thở không thông sát phạt của tới quay đầu nhìn lại thế ra tiên bảo chỉ là hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh chóng vậy sẽ hư không mở ra lực lượng quá mức l ê n liền rượu đã đem hư không đảo loạn không có chỗ xuống tay phức tiên bảo vỡ vụn hùng hậu tiên khí đằng không mà lên biến mất tại giữa thiên địa vân đạo nhân đưa tay nghĩ thi triển thần thông thế nhưng là kia cổ áp chế lực lượng tới quá nhanh thậm chí liền một tia cảm giác đau đớn cũng không có một mực duy trì vừa mới tư thế thân thể xuất hiện khe hở trực tiếp bị chia làm mấy khối sau đó chậm rãi chớp xuống lôi ra từng cây sợi tơ nắt cứ như vẫy nát quả nhiên cùng ta nghĩ đạo cấp thần thông tu hành đến đình phòng nằm trong tay một loại hiện tại không cách nào trường không ý vị hơn ngay thẳng điểm nói chính là một loại quy tích một loại hắn hiện tại thực lực bản thân không cách nào chạm đến quy tích vị này vân đạo nhân pháp lực liền mục đạo nhân cũng không bằng coi như chuẩn bị súng túc lại có thể như thế nào coi như tiên bảo hộ thể hắn đều có thể một kích chém giết nhị ca hòa đạo nhân thấy cảnh này lập tức hoảng hồn cũng không phải đau lòng mà chết chết thảm mà là sợ h ã i đợi lát nữa liền đến thiên hắn trong lòng của hắn không dám tin cái này tiểu tử làm sao có thể lợi hại như thế lợi hại hạng phi nhìn mà trận tròn mắt hắn đã sớm biết rõ lâm phàm thực lực không yếu nhưng không khỏi có chút mạnh đi không thể là hầu lấy trước mắt hắn tình huống muốn chém giết hỏa đạo nhân còn rất khó vậy chỉ có thể xuất ra bản lĩnh thật sự nếu bị xem nhẹ vậy liền thật mất mặt đánh nhưng vào lúc này hòa đạo nhân cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới ngầm đầu nhìn lại phát hiện hạng phi cầm trong tay một cây trường thương kia c ổ nguy hiểm chính là theo trường thương này bên trên tán phát ra đây là tiên đế thánh binh chỉ là hắn phát hiện hơi trễ hạng phi nổi giận gầm lên một tiếng vung tay chém giết hư không vỡ ra phản phất thời không cũng đình trệ giống như hòa đạo nhân ngao ngao kêu to phản phất gặp được đại khủng bố thoát đi đến hư không chỉ muốn chạy trốn nhưng rất nhanh mưa máu theo hư không rơi xuống phía dưới rầm rầm hòa đạo nhân trở thành hai mảnh thi thể rơi xuống từ trên không rơi xuống tới mặt đất nguyên bản lâm p h à m còn muốn bổ đao chỉ là nhìn thấy trước mắt tình huống nội tâm của hắn rất đau đớn mẹ nó có chút hung n g cả trực tiếp đem người chém thành hai khúc còn muốn chờ đợi đối phương thần hồn xuất hiện nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống liền thần hồn đều biến mất vô tung vô ảnh liền thứ cặn bát đều không thừa bất quá hạng phi trường thương trong tay gây nên chú ý của hắn binh khí phát ra uy thế rất mạnh cổ lão khí tức rất nồng nặc đây không phải là bình thường tiên bảo hạng phi đem trường thương thu hồi đắc ý hướng phía lâm ý tứ rất rõ ràng thấy không đây chính là thực lực của ta có cảm giác hay không rất bá đạo ngươi vừa mới binh khí rất không tệ à, nếu không cho ta xem một chút lâm phạm rất hiếu kỳ thật là bá đạo binh khí à, thật sự là rất lợi hại nhất thương liền giết chết một vị kim tiên cường giả tuy nói cái này k i m tiên hoàn toàn chính xác có chút nước nhưng không khỏi cũng quá dễ dàng đi hạng phi giả bộ n g u nói cái gì binh khí à, liền phổ phổ thông thông hàn thiết nhỏ thương mà thôi ta đây là dựa vào là thực lực bản thân cùng ngoại vật không có quan hệ ngư bức nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật đúng là có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi đáng tiếp duy nhất chính là hắn xuất thủ thật sự là quá nhanh nhanh đều để hắn không có phản ứng tới bạch bạch tổn thất một vị kinh nghiệm lâm phàm chân trước đi vơ vét vân đạo nhân thi thể mà hạng phi cũng là không cam lòng yếu thế lập tức hành động thu hết h ỏ a đạo nhân thi thể thu hoạch được cựu phẩm thổ linh can thu hoạch được đại thần thông h ô phong h o á n vũ d ừ n g a để cho người ta rất thất vọng hắn vốn cho rằng có thể tuân ra tốt đồ vật lại không nghĩ rằng chính là những đồ chơi này thật sự là mất mặt vô cùng vận khí không tính quá tốt hắn đem vân đạo nhân thu hết rất sạch sẽ người biết không biết rõ rác vân đạo ở đâu nhóm chúng ta có thể đi nơi đó thử thời vận có lẽ có thể có thu hoạch lâm phạm hướng phía hạng phi hô theo thu hết tình huống đến xem bọn hắn đi ra ngoài rất có thể là đem tất cả đồ vật cũng mang ra ngoài nhưng có sự tình nói không chính xác ai biết rõ nơi đó có hay không tốt đồ vật vạn nhất nếu là có đâu cho nên ôm lấy một chút hy vọng là không tệ ý nghĩ hạng phi nói biết rõ đợi lát nữa liền đi nhìn một cái không nghĩ tới vận khí không tệ cái này hỏa đạo nhân còn có một cái tiên bảo không có h ư mất trong tay hắn có một cái cái lồng theo lâm phạm cái này giống như là cựu long thần hòa cháo một cái tiên bảo hòa đạo nhân cùng hạng phi đại chiến liền thi triển tiên bảo cơ hội cũng không có liền bị chặt thành hai nửa cũng là có chút đáng tiếc cho nên nói à chiến đấu liền muốn hào hào chiến đấu ngay từ đầu liền muốn thi triển ra mạnh nhất pháp bảo đáng tiếc ca vừa nghĩ tới chính hắn gặp phải là vân đạo nhân liền một trận tiếp h ậ n nghịch loạn hư không c h ẳ n g có chút kinh khủng một khi thi triển ra mang theo ở trên người tiên bảo đều có thể mở ra mạnh thì có mạnh một chút nhưng có tổn thất ta hạng phi đi vào lâm p h à m bên người vỗ bờ vai của hắn cười hì hì nói lâm hình vừa mới nếu như ta không nhìn lầm ngươi thi triển chính là nghịch loạn ma đế thành danh đạo cấp thần thông n ị c h loạn hư không chạm ngươi không phải là n ị c h loạn ma đế nhi tử đi vẫn là nói đệ tử còn nói với ta là từ hạ giới phi thăng quả nhiên là bị ngươi lừa gạt lâm p h ạ m nói thật từ hạ giới phi thăng môn này thần thông là đi trên đường túi đầu ngay tại trên đường nhặt được ta biết rõ ngươi không tin nhưng thật chính là như vậy tuyệt đối không lừa ngươi hạng phi cười h a h a tin ngươi cái đầu còn trên đường nhặt nếu thật là có thể nhặt được môn này đạo cấp thần thông kia khắp nơi đều có bà bối lâm p h ạ m khẳng định không thể nói cho hắn biết tình hình thực tế kia là muốn mạng đồ chơi n ị c h loạn ma đế nhi tử bị hắn làm chết nếu như bị ma đế biết rõ sợ là tiên giới liền không có hắn có thể đợi địa phương đi thôi lâm phàm nói hiện tại chính là đi r ắ c vân đảo thời điểm tốt hy vọng có thể có thu hoạch mà liên tại lúc này phương xa hư không cũng chấn động ầm ầm một thân ảnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp hung hăng nện ở mặt đất thứ đồ gì lâm phàm cùng hạng phi cũng bị bị h ù kém chút nhảy dựng lên mặc danh kỳ diệu có đồ vật xuất hiện tại trước mặt đó chính là gặp quỷ a may mắn tâm tình của bọn hắn đủ tốt gặp được việc này có thể bảo trì bình tĩnh đau chết mất đau chết hạng phi nghe được thanh n i n à y cảm giác có chút quen thuộc n ư n g thần nhìn lại vẫn là không thấy rõ ràng bởi vì đối phương khuôn mặt hướng xuống vệ ngông nằm rạp trên mặt đất nếu có ai đứng ở phía sau xoay v ặ n đeo đột nhiên một đỉnh đều có thể đem cái này ra hỏa đục bay là đối phương lật qua thời điểm rốt cục có thể thấy rõ dung mạo cái này không phải liền là lúc trước hạng phi nói vị t i a tiên tôn thế ra tần dương nha ngoa tạo lúc trước kia tung h à n h không ai bị nổi bộ dáng đi nơi nào làm sao bây giờ nhìn lại giống như có chút thê thảm giống như tần dương liền ngươi bây giờ bộ dáng này sợ là cũng bị người chết cười a hạng phi nhìn xem đối phương bộ dáng che lấy phần bụng kém chút cười ra tiếng quá thảm rồi quần áo rách tung tóe tóc dài tùy quát chật vật không chịu nổi thảm liệt thật sự là quá khốc liệt phản phất như là bị mấy vị ba bốn trăm cân ác nữ kéo đến trong nó nhỏ hung hăng d i à y xéo một phen giống như người là ai tuy nói hắn hiện tại rất chật vật nhưng khí thế vẫn là rất bá đạo ngựa khí lãnh đạm vô cùng hắn chưa từng gặp qua hạng phi đồng thời cũng không nghĩ tới tự mình chật vật như thế một màn lại bị người thấy được đáng chết thật sự là đáng chết hạng phi tiện như vậy cười nói nhóm chúng ta là ai không trọng yếu mấu chốt là ngươi bây giờ bộ dáng này ngươi chuẩn bị làm sao nói chuyện với chúng ta tần dương nghe nói lời này trong mắt hiện hiện lênh quang sau đó coi nhẹ cười to nói ha ha ha buồn cười ta tần dương chính là tiền tôn thế gia dòng chính đ ệ tử các ngươi dám can đảm như thế nào lạch cạch lâm phàm không thể nhịn được nữa một bàn tay đập vào tần dương sọ não bên trên nói chuyện cẩn thận cũng không nhìn một chút chính ngươi hiện tại cái gì bộ dáng ngươi không có đồng nào một điểm đồ vật cũng không có liền tên ăn mày cũng không bằng thật không biết rõ liền ngươi bộ dáng này còn có mặt mũi nói là tiền tôn thế gia cười chết người Ngươi. tần dương đầu bị t r u ộ t mơ màng nghĩ tại chỗ bạo tạc nhưng nghĩ đến tự thân hiện tại tình huống hắn liền không lời nào để nói g ê tởm a chân long thủ quá kinh khủng nhất là bi kịch chính là hắn tại trong tổ d ồ n g n g ặ t đường một mực tại đạo canh mà chân long thụ một mực tại đằng sau truy sát cuối cùng một đường tiêu hao tổn thất không biết bao nhiêu tiên bảo càng thậm chí hơn đem tiên tôn thế ra lệnh cũng làm hư kia là mỗi một vị đích hệ huyết mạch đệ tử có bảo mệnh c h i vật có thể so với tiên vương d á n g lâm một k í c h cuối cùng cũng chính là dựa vào một cách này mới khó khăn lắm trốn thoát mà lại chân long thụ gặp hắn chạy ra long x à o không có đuổi theo ra đến nếu không sợ là sớm đã bị giết chết hổ xuống bình dương bị chó bắt nạt các ngươi có thể biết rõ ta là người như thế nào tần dương giắc cổ giận g ữ hét nghi hắn là thân phận gì tiên tôn thế gia đích hệ huyết mạch đệ tử kia là người có thân phận có địa vị ai nhìn thấy hắn không không đúng cho dù là tiên quân tiên vương nhìn thấy hắn cũng chờ tôn xưng một tiếng tiểu chủ hiện tại chính là bị chân long thụ làm cho phá sản không có đối địch chi pháp liền bị hai người này tùy ý nhục nhã trong lòng l ử a g i ậ n a t h i ê u lốt sôi trào sôi trào tức là gan đều nhanh muốn nổ tung lâm phàm hít mắt trước mắt cái này ra hỏa có thể nổ chính là tu luyện thần thông cái gì khác cũng không có ngược lại là không có cái gì đáng giá mà lại đối phương đích thật là tiên tôn thế gia người một khi chết phiền phức nhưng lớn lắm được rồi Càn rỡ lâm à càn chút, liền từ lấy hắn đi, không rỡ một từ phải lấy l đi, phàm ạ m m nhân đường từ tay, mà là trước ắ t cái nhắc à y ra ỏ hỏa a ta đi thôi, cái này ra hỏa không không Chúng thôi, Phạm h nổ này dụng n giá gì. có cái có tác đi trị. Lâm Phạm nhắc nhở hạng phi gật đầu nói có lý tần dương gặp hai người này muốn đi lập tức có tâm tư hắn hiện tại cái này tình huống có chút phức tạp nô b ộ c chết rồi trên thân vô số tiên bảo cũng bị chân long thụ cho hh không có bất luận cái gì đồ vật có thể chính chứng minh thân phận mà lại gặp được cương địch cũng không cách nào chém giết một khi gặp được nguy hiểm chẳng phải xong con b nếu như tại hắn tiên bảo đầy đủ hết trạng thái giới coi như gặp được tiên quân tiên vương hắn cũng không giả nhưng bây giờ hắn là thật chuẩn dạ